168 thứ 168 chương diệt tu La môn tốt, các ngươi ngủ một giấc a, ta phải đi. Tiêu mèo con cuối cùng dứt khoát trực tiếp gọi hai người về ngủ, tiếp đó Phiêu nhiên gia Vân La tử quán. Mặc dù đối với biểu thẩm Mẫu tự tiến hành một phen đạo đức giáo hấn, nhưng đến nỗi cuối cùng có thể hay không nghe vào, Tiêu mèo con trong lòng nhưng là không còn đáy. Huyễn giấc tâm thi triển thời điểm sẽ lưu lại như là bại não, náo tán các loại di chứng, Tiêu mèo con cũng không dám sử dụng quá nhiều, cái này tự nhiên là rất ảnh hưởng nghệ phép. Rời đi Vân La tử quán, Tiêu Mẹo con chuẩn bị chút hương giấy, đến phụ Mẫu trước mộ phần dập đầu mấy cái văn tiếng, "Đạo, cha, nương." Yên tâm đi, Hải Nhi nhất định sẽ sống thật khỏe. Các ngươi nghỉ ngơi à, đợi ngày sau Thái Bình, Hải Nhi về lại vang dội thay các ngươi trùng tu phần mộ. Nói xong, lại đông đông đông dập đầu liên tiếp mấy chục cái khấu đầu, vừa mới đứng dậy, cũng không quay đầu lại đi. Sau nửa canh giờ, Tiêu Mẹo con dẫn 30 vạn đại quân xuyên qua Vân La Trấn, hướng về Tây Nam phương hướng thẳng tiến. Đế quốc Tây Nam Bộ là một mảng lớn to lớn đầm lầy, trong đầm lầy hung hiểm trọng trọng, trong đó có hung hiểm như thế nào, nhưng là ai cũng không biết. Căn cứ vào Tiêu Mẹo con lấy được tình báo, Tu La môn tổng bộ Tu La cũng ngay tại Tây Nam đầm lầy lớn chỗ sâu một cái gọi Đồng Trạch Đạo trên hồ nào lần này tiêu mèo con chỉ huy trực đạo tu la cung một chút tại thánh võ đế quốc các nơi hoạt động tu la môn đệ tử nho nhau, nhau hồi viên tiêu mèo con một bên điều động đại quân đánh giết hồi viên đệ tử một mặt phái ra mật thám theo dõi rút về tu la cung đệ tử sớm đem đi tới tu la môn con đường dọ thám biết cái nhất thanh nhị sở phía trước có tiêu mèo con tự mình xuất lĩnh 18 chiến vương chém giết chiến vương cấp cao thủ sau có 30 vạn đại quân quét ngang hết thảy tiêu mèo con lần này tây nam đầm lấy lớn hành động quả thật thế như trẻ tre binh phong trôi hướng đến rất nhanh liền đánh tới tu la cung bên ngoài cửa chính lúc này tu la môn Chiến hoàng cấp bậc cao thủ đều bị cuốn vào lang thần điện cùng Thánh Võ Đế quốc tu đạo giới trong chiến đấu, còn giữ lại, cao nhất cũng bất quá đỉnh phong chiến vương, tại Tiêu mèo con thế công phía dưới, mắt thấy liền muốn thất thủ. Nhưng đúng lúc này, bên trên bầu trời truyền đến một đạo uy áp cường đại, một thân ảnh cao to hạ xuống từ trên trời, rơi vào tu la cung trước cửa. Ai dám ở đây làm càn? Một cái toàn thân trên dưới sát khí lượn quanh đại hán tay cầm một thanh trường đao, lạnh lùng đối mặt Tiêu mèo con xuất lĩnh đại quân. Lục trưởng lão. Một đám tu la môn đệ tử nhìn thấy lão nhân, đều là cùng nhau hoan hô lên. Rõ ràng, cái này Lục trưởng lão chính là một cái chiến hoàng cấp bậc cường giả. Đại gia không nên hoảng hốt, chúng ta cao thủ đang hướng chạy trở về. Lục trưởng lão liếc mắt nhìn Tử Thương Thảm Trọng tu La môn đệ tử, lớn tiếng nói, "Tiêu mèo con, chào ngươi gan to, hôm nay ta nhất định muốn để ngươi 30 vạn đại quân có đến mà không có về." Tiêu mèo con cười lạnh nói, "Phải không? Các minh đệ xông vào cho ta." Cùng lúc đó, mình thì thân thể khế động, dẫn 18 danh chiến vương cấp cao thủ đánh về phía cái kia chiến hoàng. Đại gia đi đến hướng bọn hắn chiến hoàng đã trở về, mọi người xông lên đi vào, cùng bọn hắn đệ tử hỗn chiến tại một chỗ, tất có một chút hy vọng sống. Lần này bị Tiêu Miểu con chọn lựa ra tinh anh binh sĩ, mỗi một cái đều là khôn khéo cực điểm, gặp tiêu mèo con an bài như vậy, đã hiểu tới, trong miệng tiêu to, điên cuồng hướng về tu la cung bên trong phóng đi. người 6. tự tìm cái chết. cái tiêu chiến hoàng nguyên bản cho là mình vừa xuất hiện, tất có thể lấy tạm thời ổn định thế cục, chờ trong môn cao thủ còn lại đuổi trở về lại đem tiêu mèo con toàn quân bị diệt, không nghĩ tới tiêu mèo con vậy mà chỉ huy đại quân đi đến chúng sát, không khỏi giận dữ, trong miệng gào thét lớn, hướng về tiêu mèo con điên cuồng tấn công mà đến. đến đây đi, ha ha ha sáu. Tiêu Mèo Con lúc này Tu Vi đạt đến đỉnh phong chiến vương, thân thể đẹp thẳng tắp tân vọn, càng là tuyệt không đem chiến hoàng cấp cường giả tấn công về phía lực lượng của mình để vào mắt, đưa tay chính là hai đạo thiên lôi đánh xuống, ngạnh sinh sinh đem Tu La Cung cửa đá khổng lồ đánh thành mảnh vụn. Hướng. Nhìn thấy cửa đá bị Tiêu Mèo Con đánh phá, một đám binh sĩ càng là sĩ khí tăng vọn, trong miệng gầm to, xông vào Tu La Cung bên trong, cùng lui giữ Tu La Cung Tu La môn đệ tử hỗn chiến ở một chỗ. Đáng chết! Lúc này, trên bầu trời đồng thời vang lên mấy tiếng gào thét, năm danh chiến hoàng cấp cường giả phi thần mã tới. Rút lui. Tiêu Mèo Con nhìn thấy năm danh chiến hoàng cấp cường giả đồng thời quay về biết mình cùng 18 danh chiến vương ngay cả tay cũng không phải đối thủ, liền giống lớn một tiếng. 18 danh chiến vương đuổi theo tiêu mèo con 2 năm, cùng hắn sớm đã có ăn ý, nghe được hắn hô rút lui, đều là thân thể khé động, phân tán ra, hướng về trong cung phóng đi. Hôn chiến. Đối mặt trở về cương giả, chỉ có hôn chiến, đem chính mình cùng tu la môn đệ tử hôn chiến tại một chỗ, mới có một chút hy vọng sống. Đáng chết, cái kia lục trưởng lão gặp tiêu mèo con bọn người chỉ cùng chính mình chính diện giao thủ một cái sẽ liền rút lui mà đi, tán lạc tại trong cung, không khỏi cực kỳ tức giận, một tiếng gầm gỏi, trường đao trong tay ung hăng vung xuống. Một cái né tránh không kịp chiến vương liền bị sinh sinh chém thành hai xử lý. Cùng lúc đó, trở về năm danh chiến hoàng cũng chưa phẫn ra tay, đánh giết trong chớp mắt năm danh chiến vương cấp cường giả. Huynh đệ 6. Tiêu mèo con mắt hổ dương dương, những thứ này chiến vương đuổi theo ngày khát lâu, đã sớm cảm tình trầm trọng, lúc này trợn mắt nhìn xem 6 danh chiến vương tại chính mình trước mắt hy sinh, chỗ của hắn có thể khắc chế. Giết Không cần chiến hoàng cấp cường giả phóng tới hắn, hắn đã làm một tiếng hét lên, từ trong càn khôn giới triệu hắn ra chống chân. Chống chân toàn phong thối. Thời gian 2 năm, chống chân tu vi lại có đột phá lớn, kêu to một tiếng. Hắn đuổi phải hung hăng quét về phía một danh chiến hoàng, lực lượng khổng lồ sinh sinh tương na chiến hoàng đầu người đã bể. Giết! Liên ở trên không khoảng không thành công đánh giết một danh chiến hoàng đồng thời, Tiêu mèo con cũng nhân cơ hội này, hướng về Lục Trưởng lão kéo ra nghịch thiên cung. Khiếu Nhật Tiễn gào thét lên, ra một đoàn hào quang sáng chói, bắn vào bất ngờ không kịp đề phòng Lục Trưởng lão lồng ngực. Lực lượng cùng bạo tại Lục Trưởng lão lồng ngực nổ bể ra tới, cả người hắn đều vỡ vụn. Trong ngay mắt, liên hủy diệt hai danh chiến hoàng cấp cường giả. Lực lượng cùng bạo, sôi trào mãnh liệt sát khí, rung động núi một người tại chỗ. Tiếp tiếp, đến phiên ngươi. Tiêu Mèo Con chỉ một ngón tay một danh chiến hoàng, sau một khắc, một cái hiện ra thanh sắc quang mang đá mài đột nhiên xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn. Bên dưới thất đá đập, hủy diệt sức mạnh sinh sinh tương na chiến hoàng thân thể đập thành từng mối. Lại đồ diệt một danh chiến hoàng. Tiêu Mèo Con lúc này trở thành giữa sân người khủng bố nhất, tháng ba danh chiến hoàng cũng sẽ không đuổi theo giết còn lại chiến hoàng, cùng nhau tụ ở một cái thối. Na Tiểu Tử thủ chúng chính là thú bị nhốt đấu trường. Trong đó nhất danh lão chiến hoàng nhận ra Tiêu Mèo Con trong tay cái tiêu phiến tối say khổ lồ, đạo, trước tiên làm thịt tiểu tử này, cướp đoạt thú bị nhốt đấu trưởng. Trống chân tiên thần ở đây, thôi đến đòi giá hỏa trống chân lúc này xuất hiện ở tiêu mẹo con bên cạnh trong tay xách theo một thanh sáng như tuyết trường đao toàn thân trên dưới tràn ra một cỗ cùng niên linh tuyệt không tương xứng sát khí thu la song tử đến cũng thu la hoàng ở đây lúc này từ bên ngoài lại truyền tới hai thanh âm sức mạnh mang tính hủy diệt trực tiếp hất bay nóc nhà hai cái giống nhau như lúc tà dị thanh niên một cái toàn thân trên dưới hắc khí lượn quanh đại hán hạ xuống từ trên trời rơi vào tiêu mẹo con sau lưng cùng khi trước ba danh chiến hoàng cùng một chỗ trong lúc mơ hồ tiêu mẹo con vây quanh ở bên trong chính chủ cuối cùng xuất hiện tiêu mẹo con trong lòng bất giác giu lên Hôm nay nếu không có còn lại chiến hoàng cấp cao thủ đến rút, chính mình chỉ sợ ở hỏng bét 6. 169 thứ 169 trường chiếm Tu La Cung A mua bánh ngọt 6. Có chiến thanh 6. Chống chân sợ hết hồn, đạo, cái này chơi song 6. ha, ha tiểu A Nhi ngược lại là rất tinh mắt 6. Hôm nay, không có ai có thể đào thoát 6. Cái kia Tu La Hoàng cười ha ha lấy, toàn thân trên dưới hắc khí mở rộng ra, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn mà đi 6. Lúc này, bởi vì Tu La Hoàng xuất hiện, tất cả mọi người đều dừng tay lại đầu tranh đấu. Bầu trời lập tức liền tối lại. Mặc dù đem chính mình sức mạnh không chế tại đỉnh phong chiến hoàng, nhưng Tu La Hoàng dù sao cũng là đã đạt đến chiến thánh cấp bậc cường giả. Trong lúc giơ tay nhấc chân, đều đềuẩnẩn có cùng tiên địa không bàn mà hợp chi ý khí thế. Tu La Hoàng hướng một đám cao thủ thể hiện ra khí thế của mình. Nhưng đúng lúc này, một kiện không dịu dàng sự tình sinh. Trên bầu trời truyền tới một bại lại thanh âm. Tu La Hoàng, nhà ngươi Ra Ra tìm được ngươi rồi. Quang biết khi dễ tiểu A Nhi có gì tài ba. Đến, tới cùng Ra Ra ngươi đại chiến ba Diệp Chi Thu tà tà sệt qua phía chân trời, sát theo kim doi chống nạnh đứng ở Tu La Hoàng trước mặt. Lại là ngươi? Tu La hoàng giận dữ. Là ta, là ta, hay là ta? Làm gì? Cắn ta a6. Diệp Chi Thu một bộ tức chết người không đền mạng bộ dáng, gật gù đặt ý đạo. Lập tức, hắn lại liếc mắt nhìn Tiêu Miểu con, "Đạo, con ngoan đừng sợ, phái Thanh Thành lô núi Châu nhóm tới 6." "Oan." Nhưng nghe được một tiếng vang thật lớn truyền đến, mấy đạo kiếm quang báo cắt xuống, Tu La trước cửa cung, lập tức xuất hiện mấy cái hố sâu to lớn. Vô lượng tiên tôn. Tu La hoàng thật là lớn sát khí 6. Lập tức, 6 cái tiên phong đạo cốt lão đạo xuất hiện ở Tu La trước cửa cùng. Mấy cái này lao đạo trên thân đều là tràn ra từng đạo cường giả khí tức, vậy mà tất cả đều là đỉnh phong chiến hoàng cấp bậc cường giả. Tăng thêm Diệp Chi Thu, tổng cộng là 7 tên đỉnh phong chiến hoàng, nếu là Tu La Hoàng không bung ra toàn bộ lực lượng mà nói, một trận kết quả là không có bất kỳ cái gì huyền niệm. "Hảo, hảo. Xem ra các ngươi hôm nay là nhất định phải theo ta Tu La môn không qua được." Nhìn thấy 7 đại đỉnh phong chiến hoàng tê xuất, Tu La Hoàng tức giận đến cái mui khói bay, lạnh lùng nói, "Các ngươi phải trả giá thật lớn sáu. Các ngươi để cho ta nổi giận sáu. Các ngươi chết hết cho ta à. Nói xong, Tu La Hoàng đã là ngửa mặt lên trời cuồng tiếu lên lập tức trên người hắn một mực bị tận lực áp chế sức mạnh toàn bộ phóng thích ra ngoài to lớn uy áp để cho tại chỗ tất cả mọi người chiến lực không được bảy đại đỉnh phong chiến hoàng toàn bộ biến sắc thất thanh nói mau bỏ đi chạy đi đâu tu la hoàng tay phải khé động một cỗ cấm chế chi lực sinh sinh cắt đứt bảy đại chiến hậu rút lui chi lộ hôm nay liền để ta chém giết bảy tên chiến hoàng a nói tay phải hắn điểm ngón tay một cái đã hướng về diệp chi thu nhân tới minh ngông sức mạnh minh ngông sôi trảo mãnh liệt mà ra vô căn cứ mà lên sức mạnh địa bại diệp chi thu chiến thần diệp chi thu đã là biến sắc phun một ngụm máu tươi đi ra lực lượng kinh khủng Chiến Thanh cấp bậc sức mạnh, quả nhiên không phải Chiến Hoàng cấp bậc cường giả có khả năng tưởng tượng. Tiết tay một ngón tay liền đã nhường đỉnh phong chiến vương phun máu, một kích toàn lực lại sẽ như thế nào? Phái Thanh Thành sáu tên chiến hoàng cùng nhau biến sắc, cả giận nói, Tu La Hoàng, ngươi thật muốn phía dưới tử thủ không thành? Tu La Hoàng ngửa mặt lên trời cười to nói, bản hoàng diệt sát các ngươi, ta Tu La môn liền có thể tịch quyền thiên hạ. Cuộc mua bán này, làm gì không làm? Nói, Tu La Hoàng tay phải một điểm, lại hướng về Phái Thanh Thành cao thủ nhấn tới sáu. Ông, đúng lúc này, từ không trung bên trong truyền đến một tiếng vang thật lớn, thanh âm kia tuy chỉ ngắn ngủn một tiếng nhưng lại hàm ẩn lấy một loại huyền diệu ở bên trong, giống như thiên âm đồng dạng. ở trong thanh âm, tu la hoàng điểm ra sức mạnh trong nháy mắt tiêu tán thành vô hình. tu la hoàng sắc mặt đại biến, lúc này hắn cảm thấy một cỗ cực lớn mà lực lượng kỳ dị đang từ trên không hướng mình bao phủ mà đến. nhưng bảy đại đỉnh phong chiến hoàng nhưng là đại hỷ đạo, nhân gian giới không cho phép có vị thứ năm chiến thánh, thiên địa quy tắc tạo nên tác dụng. không tu la hoàng còn muốn nói tiếp cái gì, bên người hắn không gian đã kỳ dị nhăn nhó, lập tức cả người biến mất ở liêu không bên trong. thiên địa quy tắc sinh sinh đem tu la hoàng kéo vào huyền giới bên trong, vô lượng thiên tôn. Diệp Minh Ngươi không sao chứ sáu? Nhìn thấy Tu La Hoàng bị kéo vào huyền giới bên trong, sáu tiên phái thanh thành chiến hoàng đều là nhẹ nhàng thở ra, một cái đỡ dậy Diệp Chi Thu, đem đủ loại đan dược không được hướng về trong miệng hắn trúng đi, còn lại chư vị đều là cùng nhau tiêu vô lượng tiên tôn, Xông về Tu La môn còn lại chiến hoàng, không còn Tu La Hoàng, còn lại chiến hoàng bên trong, ngoại trừ Tu La Song Tử chạy trốn bên ngoài, còn lại cao thủ đều bị vài tên chiến hoàng diện trừ sạch sẽ. Tốt, ở đây không sai biệt lắm, chúng ta còn muốn đuổi trở về đối phó Lang Thần Điện cao thủ đâu sáu? Diệp Chi Thu hoa hoa non hai cái tiên huyết, hướng tiêu mèo con dặn dò vài câu liền hướng về phái thanh thành lục đại chiến hoàng đạo chúng ta đi lục đại chiến hoàng cùng nhau gật đầu một cái đưa tay đỡ diệp chi thu trong ánh mắt đi xa các minh đệ cho ta tỉ mỹ siêu không muốn buông tha mỗi cái mật thất sáu tiêu mẹo con biết tu la môn kinh doanh mấy ngàn năm trong đó ra sản tất nhiên mười phần phong phú lập tức liền nghiêm lệnh bộ hạ cất giữ cẩn thận báo hiện huyết tinh vô số kể sáu báo tiền mặt ngân châu báo vô số kể sáu báo hiện các thức dược liệu chân quý mấy ngàn còn lại cân sáu báo sáu nhiều đội binh sĩ không ngừng đem thu nạp đến đủ loại quý báu dược liệu từ tu la môn trong khố phòng rời ra ngoài đem đến tiêu mèo con trước mặt sáu, quả nhiên là gia sản phong phú nọt. Tới a, trước đem những thứ này đổ vật thống kê một chút, thống nhất cất giữ đứng lên. Đám người còn lại, trước tiên ở đảo này bên trong đóng trại, lui về phía sau, nơi này chúng ta chiếm. Tiêu mèo con bên này phân phó, bên tiêu tự có cụ thể tướng lĩnh an bài xong xuôi. Sau đó một đoạn thời gian, tiêu mèo con một mặt lấy người tu sửa tu la cùng, đem tàn phá cùng với tối tâm khẩn yếu kiến trúc đẩy ngã, tu kiến vì thương khố. Một mặt phái gia nhân mã, hướng về đầm lấy lớn chỗ càng sâu tìm kiếm, muốn nô ra một đầu thông hướng ma võ đế quốc hành trình tới. đương nhiên, trong khoảng thời gian này. Tiêu Mèo con cũng không có mất đi cùng ngoại giới liên hệ. Theo chiến tuyến hướng Tây trôi qua, Song Vương cũng tại trên biên cảnh triển khai thảm thiết chiến tranh, trong mỗi ngày đều có hàng ngàn hàng vạn người chết trận chiến thương. đương nhiên, lúc này ở tiền tuyến chủ lực đã trở thành sáng dự, Thánh Võ, Thiên Tuyệt, Vân Thủy tứ đại quân đoàn, Trịnh Sướng lãnh đạo phá ma quân đoàn thì tại hậu phương rong ruổi, Bình Định lấy tán loạn tại Thánh Võ Đế quốc nội tất cả cố ma binh cùng với bởi vì chiến loạn mà sinh ra thổ phỉ. Trịnh Sướng phương pháp rất đơn giản, ma binh toàn bộ tiêu diệt, ma thú dùng thuốc khống chế, thổ phỉ toàn bộ cuốn vào trong quân làm binh sĩ. Tại loại này quả cầu tuyết thức dương phía dưới, ngắn ngủi thời gian ba năm. Phá ma quân đoàn số lượng liền đạt đến một cái tương đương con số kinh khủng, liền Trịnh Sướng chính mình cũng không biết dưới tay thực tế có bao nhiêu nhân mã, chỉ biết là số lượng này ít nhất tại 800 vạn trở lên, tương đương với còn lại tứ đại quân đoàn nhân số một nửa. Tiếp nhận tiêu mèo con ý tứ, cái này khổng lồ quân đoàn lại liên tục không ngừng rút ra gia binh lính tinh nhuệ tới, từng nhóm tiến vào Tây Nam đầm lấy lớn bên trong, mở lấy Tây Nam chiến tuyến. Đương nhiên, đây hết thảy bởi vì có Trịnh Sướng số lượng kia khổng lồ quân đoàn tại bên ngoài tung hoành ngang dọc làm yểm hộ, cũng không có gây nên cái khác tứ đại quân đoàn cùng ma binh chú ý 170. Thứ 170 chương hỏa lực tập trung biên giới 3 năm chính như huyết kiều hoàng chiếu lệnh bên trong nói tới đồng dạng thánh vũ đế quốc ngũ đại quân đoàn dùng 3 năm 3 tháng thời gian đem ma binh đuổi ra thánh vũ đế quốc của thổ ngũ đại quân đoàn hỏa lực tập trung biên cảnh làm trình đốn sau một thời gian ngắn thánh vũ đại quân liền muốn bắt chinh đánh vào ma vũ đế quốc đô thành tiên lan thành phạm ta thánh vũ giả xa đâu cũng giết lăng nước ta thổ giả tuy mạnh nhất định lục ma vũ đế quốc sứ giả đem cầu hòa tin đưa tới huyết kiều hoàng trước mắt lúc huyết kiều hoàng chỉ nhàn nhạt, nhạt nói hai câu liền để người khiến cho giả đưa về ma vũ đế quốc sau đó huyết kiều hoàng càng là mang theo tể vương diệp văn sồng tiêu vương diệp văn đảo cùng phó thiên tuyến đối với huyết cửu hoàng tới nói trận này chiến là bắt buộc phải làm hắn biết mình 5 năm tuổi thọ lập tức phải đến, đến rồi nghĩ tại thời khắc cuối cùng tuyển ra một cái thích hợp kế vị giả tới cũng nghĩ tại chính mình trên tay thay thánh vũ đế quốc tranh thủ mấy trăm năm biên cảnh thái bình huyết cửu hoàng đích thân tới tiền tuyến cổ vũ sĩ khí tiêu mẹo con tự nhiên ba ba từ tây nam đầm lấy lớn bên trong chạy tới tiền tuyến dù sao hắn mới thật sự là phá ma quân đoàn nguyên soái nhưng đại quân đế quốc tiếp cận 2.000 vạn lại há có thể một cái so sánh tiểu nhân chỗ tụ tập cuối cùng đại gia quyết định các đại quân đoàn phái ra hai người đoàn nhỏ xem như đại biểu Tại trên biên cảnh Bình Tương thành tuyên thệ trước khi xuất quân bắt phạt. Đương nhiên, ngũ đại trong quân đoàn còn có một cái quân đoàn muốn ra khỏi. Bởi vì ngũ đại trong quân đoàn, Thánh Vũ, Vân Thủy, Phá Ma Tam đại quân đoàn đều có khuynh hướng tiêu Vương Diệp Văn Sông, như vậy thì không cách nào làm đến công bằng. Cho nên, Thánh Vũ Đế quốc cao tầng sau một phen châm trước sau đó, quyết định chỉ phái ra tứ đại quân đoàn xuất chinh, còn lại một cái quân đoàn thì rút về đế quốc trợ rút cùng cố hậu phương. Song phương sau một phen đấu sức, cuối cùng, chiến lực yếu nhất Thánh Vũ quân đoàn cùng Phá Ma quân đoàn trở thành hậu tuyển hai cái quân đoàn đương nhiên, hết thể đều phải đợi đến tuyên thể trước khi xuất quân sau đó mới có thể biết được. tuyên thể trước khi xuất quân ngày rất nhanh tới tới. xuất hiện trước nhất chính là trời tuyệt quân đoàn, xem như lịch đế quốc lịch sử dài lâu nhất, chiến lược mạnh nhất quân đoàn, thiên tuyệt quân đoàn quả nhiên cường thế. những nơi đi qua, cường đại sát khí làm người ta trong lòng từng trấn bao. sau đó, thánh vũ, vân thủy, sáng rực lần lượt ra trận. đến lúc cuối cùng phá ma quân đoàn ra trận thời điểm, tất cả mọi người trận tròn mắt, nhất là đứng ở trên đài đường vân bay, càng là vịnh lên dâu ria hướng về huyết cựu hoàng đạo, cái này sáu, cái này, hoàng thượng, cái này cũng có thể gọi quân đoàn sao sáu. Này rõ ràng chính là xem thường hoàng thượng ngài nột 6. Bên cạnh, cảnh gia gia chủ cảnh cốc giá hơi hơi cao mày, thầm nói, cái này 6. Cái này Tiêu Mẹo con đến cùng đang làm cái gì thành tựu, cái này là quân đoàn nột, này rõ ràng chính là một đội thổ phỉ đi, không đúng, không đúng, Tiêu Mẹo con không phải như vậy tùy ý người. Trong cái này nhất định nhiều thành tựu 6. Sau lưng, một đám quan sát trọng thần cũng là nhao nhao nghị luận cái không ngừng. Các minh đệ, đuổi cái đi, đừng lạc đội 6. Tiêu Mẹo con bên cạnh, chính sướng nâng cao cái bục lớn, không được kêu gọi binh lính sau lưng, nhìn tư thế không giống như là tới chịu kiểm duyệt, giống như là tới đi dạo hội chùa. Thưa thất lác đắc nhân mã, đang kiểm duyệt giữa sân lượn quanh một vòng, mới hò hét loạn cào cào tụ thành một cái phương trận. Bên cạnh tứ đại quân đoàn không ngừng hướng về tiêu mèo con bọn người lật ra mắt, lặng lẽ nhích sang bên rời vài tấc, phản phất cùng nhóm người này đứng quá gần là một kiện chuyện mất mặt đầu dạng. Cái này xấu, cái này còn dùng cân nhắc sao? Phá ma quân đoàn loại biểu hiện này, hay là chớ ra ngoài mất mặt tính toán. Nhìn thấy phá ma quân đoàn như thế, huyết cừu hoàng sau lưng một cái trọng thần đã là đạo. Không phải vậy, căn cứ thần biết, tiêu mèo con thủ hạ chính là phó tướng chỉnh sướng trong chiến tranh hấp thu số lớn du quân lưu manh sơn tặc thủ phỉ tiến vào trong quân nếu là cái quân đoàn này về nước chỉ sợ cũng phiên phước không bằng phong tới bên ngoài đi sáu một cái khác trọng thần thì phủ định lúc trước người kia thái độ cái này tiêu mẹo con như thế đơn giản là không muốn ra trưng thu thôi căn cứ thần biết cảnh ra hai vị tiểu tướng quân cảnh húc cảnh chiếu ngay tại phá ma trong quân đoàn a hai vị này tiểu tướng quân ba năm này thế nhưng là danh chấn trong quân chính là đế quốc ngôi sao của ngày mai nột, phá ma quân đoàn há lại sẽ như biểu hiện ra ngoài như vậy không chịu nổi nghĩa thương vương nguyên nói đúng không sáu trong lúc nhất thời trên đài chư vị đại thần đã nghị luận ở mỹ bị làm một đoạn. Cái này tiêu nghèo con, hắn trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì? Trong lúc nhất thời, Đường Vân bay trong lòng cũng là kinh nghi không thôi. Tốt, tất cả chờ nào. Trước tiên tuyên thệ trước khi xuất quân a. Cuối cùng, vẫn là huyết kiều hoàng vung tay lên, cắt đứt mọi người nghị luận. Tuyên thệ trước khi xuất quân đang lúc mọi người phức tạp trong tâm tình vội vàng kết thúc. Sau đó, huyết kiều hoàng vội vàng xuống tuyên thệ trước khi xuất quân này, tiến nhập bí mật trong cát, cùng vài tên trọng thần nghiên cứu thảo luận lên chuyện này. Đám người nhất trí cho rằng, phá ma quân đoàn tuyệt không đến nơi đến hôm nay biểu hiện ra ngoài như vậy không chịu nổi. Nhưng đối với tiêu mẹo còn trong lòng nghĩ như thế nào, nhưng là chúng thuyết phân vân, ai cũng không thuyết phục được ai. Đường Vân Bay càng là ngồi một bên, sắc mặt một hồi âm một hồi tinh, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Đường Công, ngươi nhìn thế nào? Huyết Cửu Hoàng lạnh lùng nhìn xem Đường Vân Bay vẫn đạo. Đường Vân Bay mặt đen lên, đạo, cho thần lại suy tư phút chốc. Kể từ Đường Gia cưỡng ép Diệp Văn Sông đối kháng triều Đình đến nay, song phương quan hệ trên thực tế đã vỡ tan, lúc này còn có thể quân quân thần thần, bất quá là cuối cùng duy trì một điểm mặt mũi thôi. Đường Vân Bay càng là biết lần xuất chính này, nếu là Diệp Văn Xung một phương bại, như vậy Đường Gia liền xong rồi. Vô luận là Diệp văn Đảo phụ tử, vẫn là cảnh gia, cũng sẽ không bỏ qua đựng ra. "Hảo, cái kia Đường Công liền hảo hảo nghĩ đi, bất quá, Đường Công tốt nhất nhanh một chút, chớ nhưng không có kiên nhẫn chờ quá lâu." Huyết cửu Hoàng lạnh lùng nói một câu nói, liền chậm rãi nhắm mắt lại. Lúc này Đường Vân bay quả nhiên là tình thế khó xử, trong lòng xoắn xuýt không thôi. Tiêu mèo con thực lực, tuyệt không đến nỗi như thành biểu hiện ra bộ dáng, ít nhất cũng cùng Thánh Vũ tương xứng, còn có cảnh gia ba cái kia tiểu hoa nhi, mập mạp chết bẩm trịnh sướng tướng trợ, nếu là ra ngoài, ngược lại là một cái cường đại đối thủ cạnh tranh sáu. Đường Vân bay lông mày gắt gao nhíu lại, trong lòng lại là thầm nghĩ nhưng nếu là không để hắn ra ngoài lưu lại trong đế quốc gia hỏa này cũng không phải cái dành đến ở chủ tất nhiên muốn tìm cơ hội đối với ta đường ra đầu thủ đến lúc đó sáu đường vân bay hút mạnh khẩu khí hai mắt hoắc phải phát sáng lên đạo đúng rồi cái này tiêu mèo con nhất định là đánh chủ ý này hắn cử động lần này hắn là muốn lưu lại theo ta đường ra đối nghịch. nghĩ tới đây hắn đã là âm thanh lạnh lùng nói hoàng thượng lao thần cho là cái này tiêu mèo con vẫn là phải phóng tới bên ngoài đi dưới tay hắn đám kia phỉ bình vạn nhất không khống chế tốt nhưng là một cái thiên đại tai họa hoàng thượng đường công nói thật phải Một bên, cảnh cốc giảm mừng rỡ thuận nước đẩy thuyền, dù sao, hắn hai cái cháu trai còn tại Tiêu mèo Con trong quân, chỉ có trên chiến trường mới có càng lớn quân công không phải. Hảo, tất nhiên Nghĩa thương Vương huynh cùng Đường Công đều cho rằng như vậy, như vậy, liền để Tiêu mèo Con cùng hắn phá ma quân đoàn xuất chiến tốt, chẳng cũng nghĩ xem, Tiêu mèo Con hồ lô này bên trong muốn làm cái gì. Nói tới chỗ này, Huyết Cừu Hoàng hướng về đường vân bay liếc mắt nhìn, nhường trong lòng của hắn cảm thấy từng trận hư. Tại mấy đại quân đoàn bên trong, Tiêu Miểu Con tuyệt đối là một cái biến số, hắn làm việc không giống mấy cái khác quân đoàn nguyên soáe đồng dạng đúng quy đúng cũ, mà là thường thường kiếm ra nhập đề. Điểm này Đường Vân Bay đã sớm từ Tiêu Mẹo Con đem toàn quân giao cho Trịnh Sướng Chỉ Huy, mình thì tự mình tổ kiến 18 chiến vương giết chết tất cả quân linh thì nhìn đi ra. 171 thứ 171 chương mới khiêu chiến Đường Vân Bay mặt trầm. Trong lòng suy nghĩ ngàn vạn cái đem Tiêu Mẹo Con đưa vào chỗ chết ý niệm, nhưng càng nghĩ càng bực bội bội. 3 năm trước đây đường gia cao thủ cùng trời chữa thứ nhất sát cao thủ hợp lực tiến vào trung ương sân mạch, kết quả toàn quân bị diệt, nhị đệ của mình Đường Vân mánh Liệt cũng bị đánh giết. Nghĩ đến đây, Đường Vân Bay liền hận đến nghiến răng nghiến lợi, chính muốn cầm đem khảm đao đi tìm Tiêu Mẹo Con tính sổ. Hừ, ngươi làm chiến đấu kế tiếp sẽ nhẹ nhõm sao? Đại quân bắc phạt, cái kia ma vũ đế quốc há lại sẽ không toàn lực đối kháng. Đến lúc đó để cho ngươi chết trận trên chiến trường cũng không tệ sáu. Đường Vân bay ở đấy lòng hư lạnh hai tiếng, liền đi ra ngoài, đi tới sáng dự quân đoàn thăm hỏi một đám chiến tướng đi. Ba ngày sau, dựa theo tứ đại quân đoàn nguyên xoáy rút thăm lựa chọn con đường, sáng dự, thiên tuyệt, vân thủy, phá ma tứ đại quân đoàn phân bốn lộ mở phát. Dựa theo từ bắc đến nam trình tự tiêu mèo con vừa lúc là đệ tam lộ, kẹp ở sáng dự quân đoàn cùng trời tuyệt trong quân đoàn. Bất quá bắt nhất một đường là vân thủy quân đoàn, cho nên thiên tuyệt quân đoàn cũng kẹp ở vân thủy quân đoàn cùng phá ma quân đoàn ở giữa. Tứ Đại Quân Đoàn chia hai phái, vừa cùng bắt phạt lại lẫn nhau ngăn được, cục diện vi diệu cực điểm. Diệp Văn Đào cũng mặc vào chiến bào, theo Vân Thủy Quân Đoàn một đạo bất thượng, đến nỗi Diệp Văn Sông thì tự có Thiên Tuyệt Quân Đoàn lôi tay. Ma Vũ Đế Quốc rộng lớn vô ngần, bàn về lãnh thổ càng so Thánh Vũ Đế quốc lớn nước, chẳng không chỉ gấp ba lần. Tứ Đại Quân Đoàn rong rủi tại Ma Vũ Đế quốc cảnh nội, quả thật thế như trẻ che, ngắn ngủi một tháng thời gian, liền tấn công chiếm được mảng lớn thổ địa. Nhưng tháng thứ hai thời điểm, Tứ Đại Quân Đoàn cuối cùng bị Ma Vũ Đế quốc gương ngạnh chống cự, chiến tranh lâm vào trong giằng co. Hai Đại Đế quốc đều giết đỏ cả mắt, lúc này muốn thu tay lại đã không thu lại được. Lúc này, tiêu mèo con vừa mới lặng lẽ rời đi trong quân, hướng về tây nam đầm lấy lớn chạy tới. sớm tại đại phản công còn chưa trước khi bắt đầu, phá ma quân đoàn 100 vạn tinh nhuệ đã chia mấy nhóm bị lặng lẽ đưa vào tây nam đầm lấy lớn bên trong. Cái này chính là phá ma quân đoàn xuất kỳ chế thắng đòn sát thủ lợi hại. Đả thông tây nam đầm lấy lớn, tiến vào ma vũ đế quốc nội địa, lao thẳng tới đế quốc đều thiên lang thành. đây là tiêu mèo con một mực không đổi kế hoạch. tại hán suất linh giới, một triệu người chiến đội liền chia mấy nhóm, tuần tự hướng về tây nam đầm lấy lớn chỗ sâu thẳng tiến. đầm lấy lớn bên trong hung hiểm trọng trọng, không chỉ có vừa trầm ngủ hung thú càng có vô số độc trướng cản bẫy, hơi không cẩn thận liền có nhân viên thương vong. bởi vậy, tiêu mèo con nghiêm lệnh toàn quân, không thể tự tiện hành động, tất cả đừng đi, đều phải căn cứ vào quân tiên phong đi qua, thậm chí mỗi một bước đạp ở nơi nào, đều có quy định. nhưng nguy hiểm dù sao vẫn là sẽ xảy ra. nhưng nghe được một tiếng gào thét, một đầu to lớn quái mãng đã từ đầm lấy lớn bên trong chui ra, hướng về tiêu mèo con bên người binh sĩ quét tới. cẩn thận! tiêu mèo con hét lớn một tiếng, tay phải đảo qua, đem một đám binh sĩ quét nâng ra, mình thì trọng trọng chịu cái kia quái mãng một cái đôi, thân hình nhanh lùi lại. Tiêu mèo con ỉ có cựu Long lưu ly li cốt cùng thập phương đại trận hộ thân mới vừa rồi không có chịu lớn thương tích. Đại gia tránh ra, để cho ta đi chém súc sinh này. Tiêu mèo con giống lớn một tiếng, trong tay yêu dị tình đao hiện ra quỷ dị hùng mang, không lùi mà tiến tới, đã hướng về kia quét ngang qua cự mãng nên đón. Na cự mãng thân thể tráng kiện vô cùng, khoảng chừng hai ba cái trưởng thành vây quanh lớn như vậy, xấu xí đầu chăn càng là như là một tòa núi nhỏ đùng đưa, để cho người ta không rét mà run. Vây một tiếng, Na cự mãng tuy là vô cùng to lớn, nhưng độ phản ứng nhưng là cực nhanh, gặp Tiêu mèo con yêu dị tình đao hướng mình bộ tới, đã làm một cái xoay người cấp bách tránh khỏi một đao này. Cùng lúc đó, trong miệng một tiếng gào thét, giống như núi nhỏ lớn nhỏ đầu chăn hướng về tiêu mẹo con hung hăng đập xuống, tựa hồ muốn đem tiêu mẹo con nhập vào trên mặt đất bên trong đồng dạng. Hắc, đầu chăn hung hăng đệm xuống, tiêu mẹo con không lùi mà tiến tới, đùi phải trên mặt đất hung hăng đạp một cái, thân thể thẳng tắp vọt lên, đem yêu dị tình đao hướng về mãng xà hàm dưới đâm đi lên. Tiếng vang ầm ầm bên trong, cự mãng đầu to bãi xuống, cấp bách tránh đi tiêu mẹo con lưới đao. Đồng thời, phía sau đuôi đông đưa đã hung hăng quất vào tiêu mẹo con trên thân. Tiêu mẹo con lúc này sớm đã phòng bị, toàn bộ thân hình khẽ động, hai chân đã kẹp chặt na cự mãng thân thể. Đồng thời, trong tay yêu Dị tình đao lại càng không dừng lại, thẳng xuyên vào cự mãng thể nội. Cự mãng bị đau, ra một tiếng kêu gào thống khổ, lập tức càng thêm điên cuồng lên, thân thể một bản, càng đem Tiêu Miễu con gắt gao cuộn lên. "Phá cho ta!" Tiêu Miễu con rống to một tiếng, thể nội ngự phong quyết điên cuồng truyền, một cú cự lực từ trong cơ thể nộ thấu mà ra, càng lăng mạnh sinh sinh phá vỡ cự mãng trói buộc, thẳng tắp hướng về phía trước xông lên. Giống. Cự mãng ngửa mặt lên trời gầm hống, thân thể khổng lồ thẳng tắp hướng về phía trước dâng lên, miệng lớn mở ra, còn muốn muốn đem Tiêu Miễu con sinh sinh nuốt vào. Tiêu Miễu con thân ở trên không, không thể nào mượn lực, không khỏi kinh hãi nhưng hắn phản ứng nhưng cũng là cực nhanh trong lúc cấp bách dưới thân thể nặng hung hăng một cước đạp ở na cự mãng thật sâu răng trắng bên trên lập tức thân thể mở lực hướng phía sau bay ngược với na cự mãng thân thể cao lớn giống như một khỏa đại thụ đồng dạng hung hăng nện xuống đất da to lớn nổ vàng toàn bộ mặt đất đều ở đầy khe run rút lui lui về phía sau rút lui một cái sĩ quan thấy vậy vội vàng chỉ huy binh sĩ lui về phía sau triển hồi, muốn trước rút khỏi mảnh này khu vực nguy hiểm lúc này tiêu mèo nhi giữ na cự mãng gắt đầu chính như hỏa như đổ bể ra cái kia vốn là không cứng rắn mặt đất càng là xuất hiện từng cái hố sâu to lớn Cái kia nguyên bản bùn náo đường, tức thì bị đánh ra vô số bùn nhão, hướng về bốn phương tám hướng bay vụt ra. Đánh hướng khởi, Tiêu Miệu con càng là kết động lôi quyết, từng đạo ẩn hàm phong hệ lực lượng phong lôi, từ bầu trời bên trong hướng về vùng này đánh kích xuống. Nhưng Tiêu Miệu con rất sợ sử dụng tới lớn sức mạnh sẽ đem một đoạn này mặt đất phá hủy, nhường phía sau đại quân không cách nào tiến lên, sử dụng thiên lôi lúc đều hết sức khống chế, cũng không từng xuất toàn lực. Như thế, ước chừng qua hơn 1 canh giờ, vừa mới tương na cự mãng đánh giết. Làm nhìn xem cự mãng na cự lớn thân thể nằm ngang tại trước mặt thời điểm, một đám binh sĩ đều là kinh thán không thôi. Tiêu Mèo Con phân Phò nói: Tới à, nhường hỏa đầu binh đem cự mãng này khiến đi. Như thế cự mãng hẳn là đại bổ, chúng ta cũng đốt điểm canh rắn ha ha. Một đám binh sĩ nghe vậy, đều là reo hò không thôi. Bất quá một trận nhưng cũng là đem phía trước lộ hư mất không thiếu. Nguyên bản ở đây chính là một tòa bùn nhão đường, lộ ở bên ngoài đất khô cũng không rắn chắc, bị Tiêu Mèo Nhi giữ na cự mãng một hồi đánh nhau, lúc này đã hoàn toàn thay đổi làm bùn nhão đường. Bùn nhão đường không biết sâu bao nhiêu, không còn lơ lửng ở cấp trên mặt đất, gần trăm vạn đại quân căn bản là không có cách qua lại. Tiêu Mèo Con bất đắc dĩ, đành phải xây dựng một cái truyền thống trận, gần tới triệu binh sĩ truyền đến bùn nhão đường một bên khác. Chỉ lần này, liền hao phí hơn 10 vạn phương linh thạch, điều này thực nhường tiêu mèo con đau lòng một phen. Bất quá rất nhanh, tiêu mèo con tâm tình là được rồi đứng lên. Bởi vì làm vượt qua cái kia phiến bồn nhão đường thời điểm, xuất hiện ở trước mặt hắn chính là một mảnh to lớn kiên cố bình sa, thổ địa trần trùi ở bên ngoài, bỗng nhiên từng khối lóe lên đặc biệt năng lượng ba động linh thạch. Đây là một mảnh chưa bao giờ bị người khai thác qua mỏ linh thạch, lấy tiêu mèo con đỉnh phong chiến vương cấp cái khác linh thức, vậy mà không thể hiện mỏ linh thạch phần cuối ở nơi nào. Kinh khủng số lượng dự trữ, lệnh tất cả mọi người chôn váng. 172 thứ 172 trăm bảy trường kỳ binh đột nhiên rơi xuống tiêu mèo con hạ lệnh đại quân ở mảnh này ở bình xa bên trong rừng lại 3 ngày đem có thể nại ra tới linh thạch toàn bộ mang lên đến nỗi cạn thấp trong thời gian ngắn cũng là không cách nào khai thác ra tiêu mèo con không thể làm gì khác hơn là lưu lại một đội nhân mã đông giữ, sau đó dẫn đại quân hướng về chỗ cảng sâu ra có số lượng cao linh thạch tiêu mèo con cũng sẽ không khách khí điên cuồng vận chuyển khí thôn thiên địa huyền công đem một cỗ tinh thuần linh thạch sức mạnh thu nạp nhập thể nội những nơi đi qua linh thạch đều hóa thành thông thường hòn đá đương nhiên tại tiêu mèo con vội vàng mượn dùng linh thạch tăng cường chính mình thời điểm. Dưới tay hắn binh sĩ cũng không nhàn dối, chỉ cần đang nghỉ ngơi khoảng cách, liền sẽ thật là mệt mỏi luyện hóa chính mình lấy được Linh Thạch. Có Linh Thạch tương trợ, một đám binh sĩ tu vi đều là tăng lên không thiếu, cả chi đại quân thực lực càng là không ngừng đi lên tăng vọt. Đợi đến tiêu mèo con dẫn đại quân đến bình nguyên cuối thời điểm, dưới tay hắn đã vô căn cứ nhiều hơn hơn 300 tên chiến vương, hơn 10 vạn đại chiến sư, mà chính hắn, thì cuối cùng đột phá chiến vương cùng chiến hoàng ở giữa giới hạn, thành công thăng cấp đến chiến hoàng cảnh giới. Nhưng theo đại quân dần dần tiến vào Tây Nam đầm lầy lớn chỗ sâu nhất, tiêu mẹo con cùng hắn đại quân phiền phức cũng dần dần nhiều hơn, thỉnh thoảng có dị thú xông vào trong đại quân, cho một bọn binh lính sinh mệnh tạo thành uy hiếp nghiêm trọng, bất quá ngắn ngủi nửa cái thời gian, liền tổn thất mấy vạn nhân mã, hơn nữa, cái này tổn thất nhân số còn tại mỗi ngày không ngừng tăng lớn. Thông qua thám tử cùng đủ loại số liệu, hắn đã biết chỉ cần qua mảnh này trung tâm triệu trạch, liền có thể dọc theo đầm lầy bên kia Thiên La sông một đường bất thượng, giết vào Ma Vọ đế quốc nội địa, lao thẳng tới Thiên Lăng thành. Có thể nói, hy vọng đang ở trước mắt, thắng lợi ánh rạng đông ngay tại đầm lầy lớn một bên khác. Truyền lệnh xuống, nhưng tất cả các minh đệ giữ vương tinh thần tới qua phía trước mảnh này bùn đen chiều hết thể đều tốt tiêu mèo con ánh mắt nhìn phía trước không được bước lên màu đen như mực xương mũ dày đặc bùn đen chiều mà không thay đổi truyền lệnh nói phía trước cái này một mảnh bùn đen chiều dưới nền đất cũng không biết trôn lấy đồ vật gì từng đoàn từng đoàn màu đen như mực nồng vụ đang liên tục không ngừng từ bùn nhau bên trong bước lên đi ra đem trọn phiến không gian đều bao phủ tối tăm không mặt trời bầu trời cũng là âm trầm phản vật đã có ngàn vạn năm không có ánh mặt trời chiếu đi vào đầu dạng đứng bên ngoài tỉ mỉ dùng linh thức đi đến dò xét rất lâu xác định không có cất giấu kinh khủng quái thú Tiêu Miểu Con vừa mới gật đầu một cái, "Đạo, không có vấn đề, toàn quân điểm đủ bó đúc tới, chưa 200 phê, cách mỗi một khắc đồng hồ tiến vào một nhóm, theo ta tiến vào Hắc Triệu Trạch." Tiêu Miểu Con vận khởi chiến hoàng chi lực, đem âm thanh xa xa truyền ra ngoài, trực tiếp truyền đến mỗi một cái binh lính bên hai. Có 300 tên chiến vương cấp tầng giả, Tiêu Miểu Con dùng ít sức không ít, cái này 300 tên cường giả linh thức nô ra, đã sớm đem trong đầm lầy có chập chỗ tìm được, Tiêu Miểu Con thì nhanh chóng làm đến ký hiệu. Lập tức đệ nhất phát đại quân liền bước vào Hắc Triệu Trạch bên trong. Cái này Hắc Triệu Trạch tượng tầng đống bùn nhão 10 phần dày, người bước vào, bùn nhão liền trực tiếp không tới ngực. Cũng may có 300 chiến vương cùng tiêu mẹo con đi đầu mở đường, đem chỗ nguy hiểm nhất tiêu đi ra, cho nên mặc dù như thế, một đám binh sĩ cũng không e ngại, dọc theo an toàn đường đi một mực đi về phía trước. Mảnh này hất chiều chạy, rộng lớn vô ngần, tiêu mẹo con dẫn gần trăm vạn đại quân, cả ngày ngâm mình ở bùn đen tương bên trong, đau khổ hướng về phía trước thẳng tiến. Cũng may trước lúc này, một đám binh sĩ đều chuẩn bị đủ linh thạch, mặc dù thân ở bùn nhão bên trong, nhưng bằng mượn linh thạch năng lượng, nhưng cũng không cảm thấy mười phần mỏi mệt. Như thế đi ước chừng hơn một tháng, lại như cũng không có đi đến phần cuối, mà cảnh tượng trước mắt lại càng quen thuộc đứng lên cuối cùng, tiêu mèo con bên người một cái chiến vương kêu lên, đáng chết, chúng ta lại vòng trở về. sau đó, trước hết nhất đầu binh sĩ cũng hiện không đúng, nơi này rõ ràng là một tháng trước đi qua, toàn quân tạm dừng đi tới. tiêu mèo con thấy vậy, vội vàng vận khởi chiến hoàng chi lực, đem âm thanh xa xa truyền ra ngoài. quả nhiên vòng trở về, bốn phương tám hướng ký hiệu nguy hiểm điểm một chút cũng không có biến động, cái này đích xác chính mình một cái phía trước tiêu ký lên. toàn quân nghỉ ngơi tại chỗ, không thể tự tiện hành động. tiêu mèo con biết nếu không biết rõ tình trạng, tùy tiện đi lên phía trước, cuối cùng vẫn là phải vòng trở về. rước khoát hạ lệnh toàn quân ngay tại chỗ nghỉ ngơi mình thì từ trong càn khôn giới lấy ra một bộ địa đồ, cùng bên cạnh vài tên chiến vương cẩn thận nghiên cứu. thế nhưng địa đồ đối với đầm lấy lớn nội bộ địa hình, nhưng cũng làm mà biết không rõ, chỉ thô sơ giản lược vẽ một đại khái, căn bản không biện pháp phân biệt xác định phương hướng. cái này bùn đen triệu bên trong nồng vụ trở ngại cực lớn tiêu mèo con linh thức bao trùm, trong lúc nhất thời, hắn cũng là không nghĩ ra tốt biện pháp đến giải quyết phiền vây trước mắt. diệu thủ không không thiên thần đến cũng, sau một khắc, hắn đã niệm động triệu hoàn tâm pháp, đem chống chân kêu gọi ra. đoạn thời gian này tới, chống chân đã từng xuất hiện mấy lần, là lấy bên người hắn chiến vương nhóm cũng không cảm thấy kỳ quái phản ngược lại là dần dần an tâm xuống, bởi vì chống chân tiểu gia hỏa này mỗi lần xuất hiện luôn có thể rất tốt giải quyết phiền phức. Chống chân, mang ta đi lên xem một chút. Tiêu mèo con nhường chống chân đem mình đưa đến trên bầu trời, muốn nhìn một chút đoạn đường này sai lầm đến cùng xuất hiện ở nơi nào. Chống chân nắm lấy tiêu mèo con, chỉ chốc lát đã thật cao bay ở liều không bên trong. Tiêu mèo con ánh mắt nhìn qua tầng tầng đồng vụ nhìn xuống đi, nhưng thấy dưới đấy vũng bùn hỗn độn một mảnh, nguyên bản đi qua lộ, nhưng là đã sớm không thấy, chỉ có lưu lại tiêu ký còn có thể mơ hồ nhìn ra đám người nguyên bản đi qua khu vực. Tị mỉ trên không trung dò xét hơn một canh giờ. Tiêu Mèo Nhi giữ chống chân vừa mới bay trở về tại chỗ. Đại gia đem tất cả đèn đuốc dập tắt, tay cầm tay đi theo phía trước đối với đi tới. Tiền đội, đuổi kịp chống chân. Tiêu Mèo con hạ lệnh, mình thì đi theo chống chân phía sau, đi đầu mở đường, sau đó là 300 chiến vương, cùng với lúc đầu đại quân. Chống chân bính bính khiêu khiêu trên không trung cười gió mà đi, thỉnh thoảng quay đầu thúc giục chúng nhân nói, "Nhanh, nhanh lên, thật chậm." Ở trên không trống không dưới sự hướng dẫn, đám người lại tại bùn đen Triệu biên trong ngước chừng đi tiếp gần tới 2 tháng, mới vừa tới bùn đen Triệu biên giới. Bùn đen Triệu biên giới, một con sông lớn gầm thét chảy xuôi mà qua. Các minh đệ Chúng ta đi ra, qua sông phía sau, chúng ta liền tiến vào Ma Võ Đế Quốc. Nhìn thấy con sông này, một đám chiến vương đều là lớn tiếng hoan hô lên, đồng thời, Càng La bước nhanh hơn, vọt ra khỏi bùn đen Triệu, trực tiếp chạy vào sông lớn bên trong, thong thống khoái khoái tắm rửa một cái, sau đó, Càng La trực tiếp thẳng tắp ngã xuống trên bờ sông. Sau đó, Càng Lai việt nhiều binh sĩ từ bùn đen Triệu bên trong vọt ra, thong thống khoái khoái hoan hô lên. Tiêu Miệu con mình cũng một cái lặn xuống nước đâm vào trong sông, đem toàn thân trên dưới bùn nhão đều tẩy sạch sẽ. Nhưng đi theo ra bùn đen Triệu binh sĩ Càng Lai việt nhiều, bờ sông khu vực đã Càng Lai việt kín người hết chỗ. Chuyển lệnh Trái chạy hướng hạ du thẳng tiến, phải chạy hướng trên sông bơi thẳng tiến, xây dựng cơ sở tạm thời làm tu sửa. Phía trước chạy đại chiến sư cấp cao thủ tập kết, chuẩn bị đột kích. Truyền lệnh sau đó, Tiêu mèo con tâm niệm vừa động, thú bị nút đấu trường đã xuất hiện ở trên không, 300 chiến vương gật đầu một cái, đều là cùng nhau đi vào. Tiêu mèo con lúc này mới đem đấu trường thu vào, đạo, các huynh đệ, chờ chúng ta chiến thuyền. Diệu thủ không không thiên thần đi vậy. Chống chân kêu một tiếng, nắm lên Tiêu Miểu con, đảo mắt bay ở trên mặt sông, hướng về bờ bên kia bay đi. 300 chiến vương đột kích, lấy thế sét đánh Lôi Đình. Thướng ma võ đế quốc lên đột nhiên nhất kích, tranh đoạt chiến thuyền đi. "Thân, cất giữ một chút a, sẽ không nhấc cả trứng cũng sẽ không mang thai a." 173 thứ 173 chương mai phục ma võ ma võ đế quốc phía đông nam biên cảnh. IT, trấn Nam pháo đài. Hơn 1000 ma binh từng cái ngáp một cái, lười biếng với nắng. Nơi đây vốn là ma võ đế quốc thiết trí dùng để phòng ngừa thánh võ đế quốc từ tây nam lộ đột kích mà đến quân trấn. Bất quá tòa này quân trấn từ thiết lập đến nay, cùng vốn cũng không có sinh qua một trận chiến đấu, cho nên dần dần, toàn bộ ma võ đế quốc đều đem ở đầy quy lãng. Trú quân cũng từ lúc đầu hơn 100000 hạ xuống tới hơn 10000 các minh đệ, buổi chiều đánh cá đi, buổi tối ăn lẩu. một cái mập mạp đầu mục dạng ma binh đầu lĩnh mở rộng ra bụng lớn, một bên lười biếng bóp lấy con giận, vừa hướng lấy bên người tâm phúc binh sĩ đạo. hảo, hảo. lời này vừa nói ra, lập tức liền đưa tới binh lính lớn tiếng gọi tốt. con bản nó, phía bắc đánh khí thế ngất trời, ta ở đây có thể nửa cái nam man tử cũng không có. thực sự là thái bình hảo thế giới nô sáu. cái kia ma binh đầu mục trong miệng tốt tốt lẩm bẩm nói một câu, liền hứ lên liếu tiểu ca, một bộ nhàn nhã dáng vẻ tự áp. thật nhàn nhã đi chơi tướng quân. đúng lúc này, một cái thanh âm lạnh lùng phá vỡ hòa hải trạng diện. ai? Cái kia ma binh đầu lĩnh đột nhiên cả kinh, hai mắt mở ra. Người giết ngươi. Bất ngờ đánh tới Tiêu Miểu con lạnh lùng hừ một tiếng, tay phải thú bị nốt đấu trường khế động, 300 chiến vương liền xuất hiện ở trong quân doanh. Địch sáu. Địch sáu. Địch tập. Đầu lĩnh kia lúc này rốt cuộc mới phản ứng, quát to một tiếng, nhưng Tiêu Miểu con hung hăng một quyền đệm xuống, đã tương na đầu lĩnh đập bất tỉnh trên mặt đất. Đồng thời, 300 chiến vương cấp cường giả cũng nhao nhao xuất động, như như chém dưa thái rau, bất quá ngắn ngủi một chút thời gian, ngoại trừ cố ý lưu lại 100 tên ma binh bên ngoài, còn lại ma binh cũng đã bị tiêu diệt sạch sẽ. Lôi đỉnh một kích. Trấn Nam thành lặng yên không tiếng động rơi xuống tiêu mèo con trong tay, hung hăng một cái tát vỗ xuống, cái kia ma binh đầu lĩnh liền gào khóc thanh tỉnh lại. Người sáu, các ngươi sáu." Cái kia ma binh đầu lĩnh lúc này đã kinh hoàng nói không ra lời, hắn đã nghĩ tới rất nhiều rất nhiều, từ lớn tới nói trấn Nam thành rơi vào, hậu quả khó mà lường được, nói nhỏ chuyện đi, chính mình cửa ải dưới mắt này chỉ sợ liền không qua được. "Chúng ta chính là ngươi trong miệng Nam ma tử, muốn theo ngươi mượn chút đồ vật." Tiêu mèo con rất cười ôn hòa lấy, nhưng ở cái kia ma binh lĩnh trong mắt, lại nhất định chính là nụ cười của ác ma. "Câu 6. Xin tha mạng sáu." cái kia ma binh lính lúc này cảm thấy mình đầu lưỡi đến cứng cả lại, hắn muốn nói càng nhiều lời nói, nhưng lại nói không nên lời. yên tâm đi, chỉ cần ngươi tốt nhất phối hợp, ta sẽ không muốn tính mệnh của ngươi. tiêu mèo con nhẹ nhàng vô vu cái kia ma binh lách bả vai, tự mình tại một cái trên ghế mây ngồi xuống. thật tốt, ta phối hợp, ta nhất định phối hợp. cái kia ma binh ngay vậy, như người đại xá đồng dạng, vội vội vã vã gật đầu không chỉ. hảo, chiến thuyền ở nơi nào? tiêu mèo con hướng về kia ma binh dẫn đường. tại tiêu mèo con uy hiếp phía dưới, cái kia ma binh đầu lĩnh vừa mới đem đặt ở trong kho chiến thuyền đẩy ra ngoài, tăng thêm nguyên bản bị bọn hắn lấy ra làm thuyền đánh cá nhưng cũng có hơn 50 đầu. Chỉ có như thế điểm sao? Tiêu mèo con đoán chừng một chút, chuyến này tối đa cũng chỉ có thể vận qua hơn 200 người. Đại 6. Đại nhân có chỗ không biết, chúng ta cái này trấn Nam pháo đài, đã thời gian rất lâu không có cái mới chiến thuyền bổ sung tiến vào, những thứ này thuyền nhỏ, vẫn là mấy năm trước, chính chúng ta chuẩn bị thuyền đánh cá đâu. Cái kia lính vội vàng giải thích. Tiêu mèo Nhi giữ 300 chiến vương cùng nhau im lặng, trấn Nam thành phòng bị, cũng thật sự là bương lòng đến nhà rồi, liền một đầu ra vẻ chiến thuyền cũng không có. Kỹ năng bơi tốt, theo ta một đạo tướng chiến thuyền lôi xuống nước, đem ở bên kia đại quân Nhật lấy, còn lại chiến vương tại trấn nam pháo đài bên trong tòa trấn nếu là một ít người nghĩ dở trò ngay tại chỗ giết chết tiêu mẹo con nói cố ý nhìn chăm chăm một mắt cái kia ma binh lĩnh nói liền để biết bơi tính chất chiến vương áp lấy biết bơi tính chất ma binh đi kéo chiến thuyền tiểu chiến thuyền động bờ bên kia trong quân chiến lực mạnh nhất tam giai đại chiến sư trước tiên bị nhận đi qua cùng lúc đó tiêu mẹo con thì từ đầu lĩnh kia trong miệng đề ra nghi vấn ra không thiếu ma võ đế quốc tình huống khi biết được ngoài 30 dặm một tòa thành chỉ có thuyền lớn nhà máy thời điểm tiêu mẹo con lúc này quyết đoán dẫn cưỡng ép vượt qua tới binh sĩ tương na tòa thành chỉ lại tranh đoạt tới đương nhiên vì làm đến không có sơ hở nào Tiêu Mèo Con tại cướp đoạt thành trì sau đó vẫn là lưu lại một bộ phận ma binh cùng ma nhân, duy trì lấy mặt ngoài bình tĩnh, giống như là không có xảy ra đồng dạng. Tiêu Mèo Con xuất lĩnh đại quân, đang lấy càng lai việt nhanh độ vượt qua sông lớn, tại người ở thưa thất ma võ đế quốc đông nam bộ ẩn giấu đi, chỉ chờ nhân mã thể tụ, liền đột nhiên khó khăn, cho ma võ đế quốc tròn lên mệnh nhất kích. Ngắn ngủi hơn một tháng thời gian, Tiêu Mèo Con dẫn dưới tay hắn chiến vương cấp cường giả xuất quỷ nhập thần, đã đem nam bộ mấy trụ tòa thành trì khống chế trong tay. Cang vương Bắc Thánh võ đế quốc tứ đại quân đoàn cùng ma võ đại quân đế quốc đánh hưởng hực khí thế số lớn cao thủ cùng binh sĩ bị điều động đến rồi bắt bộ chiến trường, điều này cũng làm cho tiêu mẹo con làm việc buông lòng không thiếu. tiêu mẹo con ở chỗ này là hết thảy thuận lợi, nhưng trịnh sướng cái kia một đường, nhưng là bị ma võ đại quân gắt gao cắn, liền ăn xong mấy cái đánh bại. mấy thang chiến đấu xu tới, tứ đại quân đoàn chiến lực tự nhiên không gạt được ma võ đại quân. cảm thấy được liệu trịnh sướng xuất lĩnh phá ma quân đoàn là yếu nhất sau đó, ma võ đế quốc càng là không chút khách khí điều động đại quân, điên cuồng đối với phá ma quân đoàn nội công kích, muốn trước tiên đánh bại đoạn đường này. hết lần này tới lần khác phá ma bên cạnh hai cái quân đoàn, một cái là sáng dự quân đoàn, một cái là thiên tuyệt quân đoàn cũng là tề vương diệp văn sông một bên người, trước mắt mình cũng có cường đại ma võ đại quân cần đối kháng càng là không cố được phá ma quân đoàn rơi vào đường cùng trịnh sướng đành phải một mặt lui về phía sau rút lui tạm thời tránh mũi nhọn một mặt phái người liên hệ tiêu mèo con khi biết được tiêu mèo con xuất lĩnh một triệu nhân mã lấy thiệt hại mười vạn người còn lại người đánh đổi, thành công thẳng tiến ma võ đế quốc nội địa thời điểm trịnh sướng trong lòng liền an định xuống chỉ cần lại có một tháng công phu tiêu mèo con liền có thể tại ma võ đế quốc nội địa khó khăn tính toán một phen thời gian sau đó Trịnh Sướng tuyệt đối quyết định, toàn quân lại sau này rút lui 300 dặm, đem đại cổ Ma Võ Đại quân lui về phía sau ngăn chặn. Lúc này, Tiêu Mẹo con bên kia hết thể tiến triển thuận lợi, Trịnh Sướng biết, cuộc chiến tranh này, Thánh Võ Đế quốc đã thắng lợi. Hắn thậm chí còn có thể dự đoán đến Tiêu Mẹo con đột nhiên khó khăn lúc toàn bộ Ma Võ Đế quốc chấn kinh tràn diện. Tại Trịnh Sướng hạ lệnh phía dưới, từng đội từng đội phá Ma quân đoàn tật tật lui về phía sau rút lui mà đi. Đương nhiên, lại lúc rút lui, Trịnh Sướng dưới tay những cái kia mang đầy vẻ trộm cướp binh sĩ cũng không quên đem đi ngang qua thành trì cùng tồn trang lại tẩy kiếp một lần. Cứ việc bên cạnh sáng rực cùng trời tuyệt hai quân đoàn nhất trí khiển trách trịnh sướng loại này chạy trốn hành vi, nhưng trịnh sướng lại không quan tâm một chút nào, ngược lại, ngồi trên lưng ngựa thời điểm còn hừ phát tiêu ca, một bộ trong lòng đã có dự tính bộ dáng. Sợ cái gì? Tiêu mèo con lập tức phải cho ma vọ đế quốc một kích chí mạng, cướp đoạt kẻ thắng lợi cuối cùng, hắn trịnh sướng sợ cái gì? Thân, cất giữ một chút a, sẽ không nhức cả trứng cũng sẽ không mang thai a. 174 thứ 174 chương binh lâm thành hạ thời gian một tháng, nói ngắn cũng không ngắn, nói dài cũng không, dài, chỉnh sướng lĩnh quân trực tiếp giúp ra hơn 1000 lần dặm. Cơ hồ đem tao ngộ cường thế chống cự đến nay cướp được tất cả lãnh thổ toàn bộ thất lạc. IT, giữ trịnh sướng chạy trốn khác biệt, bên cạnh sáng rực cùng trời tuyệt quân đoàn hai đại quân đoàn thì một đường hất vang tiến mạnh, hướng phía trước đẩy vào hơn 500 giảm tại Ma Vũ đại quân mãnh liệt chống cự phía dưới còn có thể hướng phía trước tiến lên hơn 500 giảm hai đại quân đoàn lĩnh nhóm đều là cười mở nghi ngờ. Đương nhiên, bọn hắn cười thoải mái còn một nguyên nhân khác, đó chính là theo bọn hắn nghĩ, chỉnh sướng đoạn đường này, đã triệt để mất đi thiên lang thành trận chiến tư cách. Đến lúc đó, dùng một cái quân đoàn dắt Vân Thủy quân đoàn, còn dư lại quân đoàn tiến công thiên lang thành. Tề Vương đoạt được đại bảo chi vị là chắc chắn sự tình. Minh Quang quân đoàn cùng trời tuyệt trong quân đoàn một số người đã bắt đầu cân nhắc làm như thế nào dắt Vân Thủy quân đoàn chuyện. Đúng lúc này, Tiên phục tại Ma Võ Đế quốc miền Nam Tiêu Miểu con cuối cùng khó khăn. 90 vạn đại quân một đường trùng trùng điệp điệp đuổi giết Ma Võ Đế quốc đều thiên lang thành mà đi. Ngay đầu tiên, liền dẹp xong sáu tòa thành trì. Tin tức truyền ra, kinh động cả quốc gia. Đồng thời, Tiêu Miểu con càng phái ra hơn 3 vạn tinh lính, chưa hơn 1 vạn lộ, hướng về Ma Võ Đế quốc phương bắc tiến, không tác chiến, chỉ dại đủ loại lời đồn. Thánh Võ Đế quốc trăm vạn đại quân từ tây nam lộ tiến đã tới gần đế đô Thiên Lang thành 6. Thiên Lang thành bị công hắm 6. Đông bộ chiến trường Ma Võ quân đội toàn quân bị diệt 6. Ma Võ đế quốc hoàng đế Ma hoàng đầu hàng 6. Ngắn ngủi mấy ngày bên trong, đủ loại tin tức ngầm tại Ma Võ đế quốc bên trong nhanh chóng lưu truyền. Ngày thứ tư, Tiêu Miểu con hơn 90 vạn đại quân đã công chiếm xong hơn 40 tòa thành trì, Ly Thiên Lang thành trì có ngắn ngủi 2000 dặm. Trải qua Tiêu Miểu con đột nhiên như vậy khó khăn, Ma Võ đế quốc đại quân trận cược triệt để dối loạn, mấy trăm vạn đại quân vô tâm sẽ cùng Thánh Võ đế quốc tứ đại quân đoàn chiến đấu, nhau nhau hội viên Thiên Lang thành. Thánh Võ đế quốc tứ đại quân đoàn há lại sẽ bưng tha cơ hội như vậy Nhao nhao cắn ma võ đế quốc lui về đại quân đánh cái không ngừng. Chỉ một ngày bên trong, ma võ đế quốc đại quân liền tổn thất gần tới 60 vạn. Trịnh Sướng cùng phá ma đại quân đến rồi lúc này lại càng không dừng lại, lấy cảnh húc cảnh chiếu huynh đệ làm tiền phong, hung hăng cắn một mực đuổi theo chính mình đánh ma vũ đại quân, hung hăng xả được cơn giận. Bắc nhất lộ cảnh giai đời thứ hai, uy thiên hậu cảnh kế lương, manh thiên hậu cảnh kế hạt lúa bắt đầu lực chia binh hai đường vây quanh ma võ đế quốc đại quân. Trong vòng một đêm tiêu diệt năm vạn ma vũ đại quân, chấn kinh thiên hạ. Bình định đối thủ chủ yếu uy thiên hậu, manh thiên hậu càng là trước tiên từ trong tứ đại quân đoàn phá vây, hướng lên trời lang đều đánh tới. Tiếp viện tiêu mèo con, biết được uy thiên hậu, mãnh thiên hậu đã phá vây tiếp viện tiêu mèo con mà đi, trịnh sướng càng lại an tâm không thiếu, cả ngày trong mang theo một loại thần bí khó lường cười, trong đáy lòng cũng không biết tính toán cái gì. Cuối cùng, trịnh sướng đã truyền xuống một đầu quân lệnh, toàn quân xuất kích, thả ra mặt phía nam vây quanh, đem ma vũ đại quân đi về phía nam mặt đuổi. Quân lệnh vừa ra, dưới tay hắn sĩ quan trong lúc nhất thời đều biết cái gì, từng cái mang theo cười gian, lệnh cưỡng chế dưới tay binh sĩ ngừng mặt phía nam đả kích, đem ma võ đế quốc bại quân đi về phía nam mặt ép tới. đã như thế. Thế cục liền trở thành liếu trịnh sướng đuổi theo Ma Võ Đế quốc bại quân đi cắn Minh Quang quân đoàn cái đôi. Mã Lặc Qua Bích, Trịnh sướng ông ta. Là Minh Quang quân đoàn cuối cùng một bộ bị không đường có thể trốn Ma Võ Đế quốc bại quân hung hăng cắn một cái thời điểm, Minh Quang quân đoàn đại nguyên xoáy đường cực hổ cũng không nhịn được chửi mẹ. Báo quân tiên phong lọt vào Ma Võ quân manh liệt đả kích, thỉnh cầu trợ giúp. Đúng lúc này, phía trước cầu viện cũng đã tới, không cần nghĩ đều biết, Minh Quang quân đoàn bị Ma Võ Đế quốc đại quân trước đó một phía sau bao hết giáo tử. Mã Lặc Qua Bích, Mã Lặc cái Nhật Bản vương bắt đạn, trận cha mới vừa bắt chết hắn. Tức giận Đường Cực Hổ khẩu bên trong không ngừng báo tố ra đủ loại quốc mạ, thậm chí còn có chính mình vừa mới minh. "Cầu, cầu viện, hướng trịnh sướng cầu viện." Mã là cái nhật Bản Đường Cực Hổ rất rõ ràng dưới mắt tình cảnh của mình, nếu không có ngoại viện, thật có khả năng bị rết đỏ cả mắt ma vo quân đoàn hai bộ lạm sủi cáo ăn hết. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi trịnh sướng viện binh không viện binh, ngươi như cứu viện cũng cũng không sao, bằng không, thử hư, nhìn xem quân bạn bị quân địch ăn hết lại quanh tay đứng nhìn, ta nhìn ngươi như thế nào cũng quốc nội giải thích. Đường Cực Hổ ra cầu viện tin sau đó, ánh mắt lập lòe, lạnh lùng khế nói, "Rất nhanh." Trịnh Sướng liền nhận được đường cực hổ cầu viện tin. Phó soái, có cứu hay không? Bên cạnh tướng lĩnh hướng về Trịnh Sướng đạo. Cứu, đương nhiên muốn cứu. Trịnh Sướng không hề nghĩ ngợi trở về đạo. Đường gia mặc dù cùng ta có thủ, nhưng dưới mắt ma vũ đại quân uy hiếp còn tại, còn không thể chơi quá lớn. Hơi hơi trầm ngâm, Trịnh Sướng đã đạo. Tuân lệnh toàn quân, kiềm chế lại đằng trước ma võ đế quốc đại quân. Bọn hắn đánh, chúng ta cũng đánh. Bọn hắn nghỉ ngơi, chúng ta cũng nghỉ ngơi. Không thể nhường đường cực hộ bị ăn sạch, cũng không cho nhường hắn xông ra chủng đây. Tuân lệnh. Dưới tay tướng lĩnh theo hắn lâu ngày, không cần hắn nhiều lời cũng đã minh bạch hắn tâm tư mà khác, truyền tin tức cho Cảnh Hi, để cho nàng phân phối một nhóm Kim Tệ Tài vũ tới. Bây giờ, lại đến chúng ta phá ma quân đoàn thu hẹp hội quân thời điểm. Trịnh Sướng cười hắc hắc, trong đáy lòng không ngừng tính toán lần này có thể từ Minh quang quân đoàn nơi đó tiếp thu bao nhiêu bị bại quân đội. Ngay tại Trịnh Sướng xua đuổi một bộ phận ma võ quân đội ngăn chặn Minh quang quân đoàn thời điểm, Tiêu Mèo Con lúc đầu một bộ đã đánh tới Thiên Lang dưới thành. Cho ta công thành, công thành. Mới đẩy bạn lên lúc đầu một bộ tướng lĩnh là một gã đỉnh phong chiến vương, can đảm dối tinh dối mụ, trong miệng gầm to, chỉ huy binh sĩ không ngừng công thành. Tiêu Mèo Con dưới tay cái gì đều thiếu, chính là chiến vương nhiều. Cho nên dẫn đầu trong bộ đội, cũng có 30 mười tên chiến vương tùy hành, đội hình như vậy, quả nhiên là bẻ gãy liền nát, tầm thường ma binh ma tướng, càng không phải là đối thủ. Ma tiểu soái đến cũng, các ngươi đừng muốn làm cản. Sẽ ở đó chiến vương điên cuồng chỉ huy binh sĩ thời điểm công thành, rất xa thiên ngoại, truyền đến một tiếng gầm gọi, một cái toàn thân đấm máu thiếu niên tướng lính cưỡi một đầu ma thú, giết tới đây. Cái này ma tiểu soái chính là mấy năm trước bại vào tiêu mèo con chi thủ ma võ đế quốc đại nguyên soái ma soái chi tử, lúc này, hắn biết được đế đô thiên lang thành nguy cơ, dẫn dưới tay binh sĩ hơn 800 người một đường sắt buôn trở về mấy năm không thấy, ma tiểu soái tu vi càng thêm tinh tiến không thiếu, trong tay lang nha động những nơi đi qua, thánh võ đế quốc sĩ binh vô cùng tân tác, can đảm rối tinh rối mủ. giết. cái kia dẫn quân đỉnh phong chiến vương gặp ma tiểu soái đánh tới, trong miệng quát to một tiếng, tay cầm một cây xà mâu, đã vọt tới. hoắc. ma tiểu soái thấy kia chiến vương xông về phía mình, càng là không lùi mà tiến tới, hét lớn một tiếng, trong tay lang nha động quay đầu nện xuống, bàng bạc cự lực hướng về kia đỉnh phong chiến vương dũng mạnh lao tới, làm hắn trong tay xà mâu không ngừng run rẩy, như muốn buột tay bay đi, hắn hổ khẩu, lúc này càng là rách ra ra, thiên huyết chảy ròng. ha ha ha. Nam Ma Tử, ngươi không phải bản tiểu xoáy đối thủ, nhường Tiêu Miệu con tới sau. Ma tiểu xoáy một gậy đánh bại dẫn quân Đỉnh Phong Chiến Vương, uy thế tăng nhiều, cũng không đổi theo, chỉ lớn tiếng gầm rú đạo: "175 thứ 175 trường công chiếm ma đều một tiểu xoáy đã trở về, tiểu xoáy đã trở về." Nhìn thấy Ma tiểu xoáy hồi viên, hơn nữa một chiêu đánh bại Tiêu Miệu con dưới tay Đỉnh Phong Chiến Vương, trong thành Ma Vọ Đế Quốc binh sĩ đều là sĩ khí đại trấn, gieo họ không thôi. "Ai ti, các huynh đệ đừng sợ, đợi ta giết bại bọn này Nam Ma Tử, liền vào thành cùng các huynh đệ tụ hợp." Ma tiểu soái giống lớn một tiếng, liền giơ Lang Nha bổng hướng về phía Đỉnh Phong Chiến Vương cùng mà tới đồng thời hắn mang tới ma binh cũng là ba lạp lạp đều cùng thánh vũ đế quốc binh sĩ chiến ở một chỗ cái này 800 ma binh cùng ma tiểu soái từ tiền tuyến một đường đuổi giết trở về quả nhiên là chiến lược nhóm dùng ít địch nhiều nhưng vẫn là cùng thánh vũ đế quốc đại quân chiến trở thành nang tay lúc này hơn 10 người chiến vương đều bị ma tiểu soái hấp dẫn tới vây quanh hắn như như đèn kéo quân hôn chiến cái không ngừng cái này ma tiểu soái nhưng cũng là cực kỳ kinh khủng đối mặt hơn 10 người chiến vương vây công lại vẫn như cũ là gầm thét liên tục trong tay lang nha động trên dưới bay múa không hề rơi xuống hạ phong một chút nào thấy một đám chiến vương kinh hại không thôi giết công thành liền tại song phương hôn chiến không ngừng thời điểm tiêu mèo con phái ra đệ nhị đạo nhân mã đã tới sát hai đường nhân mã xen lẫn trong một chỗ lập tức sĩ khí tăng nhiều đem 800 ma binh cường thế trung xuống trước tiên diệt ma tiểu soái binh sĩ bên kia thế cục đổi lại cái tia nguyên bản cùng binh sĩ một đạo đối kháng 800 ma binh chiến vương liền lại ra tay hướng về ma tiểu soái công tới lúc này bọn hắn đã không quản được cái gì lấy chúng lấn qua các loại hư danh chỉ cầu sớm đi giải quyết ma tiểu soái đánh vào thiên lan thành tam đệ thôi hoảng nhị ca tới giúp ngươi đúng lúc này từ chân trời lại đánh tới một cái đội nhân mã vì một cái trên đầu mọc ra hai cái sừng châu đại tướng cây cầm hai thanh đồng truy dũng không thể cản sau đó trong vòng một ngày vây quanh thiên lang thành tiêu mèo con đại quân củng ma võ đế quốc hồi viên quân đội cơ hội đã thay phiên đạt tới phương thức tụ đến toàn bộ thiên lang bên ngoài thành càng là tiếng la giết luyện thành phiến khắp nơi đều là hôn chiến trả diện càng xa xôi thánh vụ đế quốc uy thiên hậu mạnh thiên hậu các lĩnh một bộ nhân mã bóp mấy cái mấu chốt quan khẩu gắt gao cắn hồi viên ma võ đế đoàn đã như thế tại ma võ đế quốc đế đô thiên lang thành khu vực tiêu mèo con gần tới chín nhân mã trên thực tế liền chiếm ưu thế lớn nhất hôn chiến khai triển ngày thứ tư Tiêu Miểu con cuối cùng dẫn đại quân giết đến, đem toàn bộ Thiên Lang thành vây chật như nêm tối. Hồi viên ma võ đế trong đội, ngoại trừ ma xoáy nhà ba huynh đệ thành công vào thành bên ngoài, còn lại quân đội bị sinh sinh ăn sạch sẽ. Công hạ Thiên Lang thành, bắt sống ma võ hoàng. Công hạ Thiên Lang thành, bắt sống ma võ hoàng. Thiên Lang thành đang ở trước mắt, một đám thánh vũ đế quốc binh sĩ đều là sĩ khí tăng gọn, trong miệng gầm to, thôi động xe công thành, hướng lên trời Lang thành đánh tới. Tiêu Miểu con thì cưỡi tại một đầu tịch thu được ma thú trên lưng, không ngừng dẫn động lối quyết, triệu hồi ra từng đạo nộ lôi hướng lên trời Lang thành hành kích mà đi. Thiên Lang thành mới sáng tạo thời điểm, Từng bị ma võ đế quốc tiền bối cao thủ xuống thủ hộ cấm chế, rắn chắc vô cùng. Nếu không đem cấm chế phá vỡ, muốn đánh vào trong thành quả thực không dễ. Nhưng ma võ đế quốc cao thủ bày ra thủ hộ cấm chế như thế nào bình thường, tiêu mẹo con gọi tới thiên lôi hung hăng quanh kích xuống, ngoại trừ có thể chấn động đến mức tường thành hơi hơi rung động bên ngoài, căn bản là không có cách thương tổn tới bức tường. Mà đánh về phía trong thành thiên lôi, thì càng thêm làm giận, trực tiếp bị một cỗ tia sáng bắn ngược đi ra, rơi vào tiêu mẹo con bên cạnh. Đạo, cho lão tử đào đường hầm đi vào. Cuối cùng tiêu mẹo con đình chỉ sử dụng thiên lôi, hạ lệnh binh sĩ trực tiếp tại dưới tường thành đào xuống đi. Lao tử một mực đào gốc tường, cũng không tin đào không nãng ngươi. Lấy thuẫn bài thủ làm nhiệm hộ, Tiêu Mèo Con chỉ huy một đôi binh sĩ tại dưới tường thành đào lên gốc tường. Báo cáo nguyên soái, đào không nổi nữa, phía dưới được bảo hộ ở. Những binh lính kêu móc một hồi sau đó, hướng về Tiêu Mèo Con hồi báo. Một sĩ binh nói, hung hăng đào xuống một cái quốc, nhưng ngoại trừ tia lửa tung tóe bên ngoài, cũng không còn bất luận cái gì thu hoạch, thậm chí, liền một chút dấu vết cũng không có ở phía dưới trong lớp đất lưu lại. Rõ ràng tường thành dưới đáy tầng đất cũng bị thủ hộ cấm chế bảo vệ. Thời gian không nhiều lắm, cho ta dựng lên thang lây công thành. Hồi viên ma võ đại quân đế quốc càng lai việc nhiều, như thiên lang thành một mực tiến đánh xuống dưới, tất nhiên phiền phức không nhỏ. Đến rồi lúc này, tiêu mèo con cũng không quản được nhiều như vậy, trực tiếp hạ lệnh cưỡng ép công thành. Quân lệnh một chút, từng đội từng đội binh sĩ liền điên cuồng dựng lên thang lây, hướng về trên tường thành công sát đánh giết mà đi. Lúc này, thiên lang dưới thành đã trở thành một cái biển máu, cái kia điên cuồng đi đến công sát đánh giết binh sĩ, bị trong thành ma binh nện xuống tường thành, từng cái não đầu rơi máu chảy. Công, tiêu mèo con ánh mắt lạnh lùng nhìn xem trên tường thành, không ngừng chút nào phía dưới công thành độ thỉnh thoảng có binh sĩ vọt tới trên tường thành nhưng rất nhanh lại bị ma binh cường lực đánh giết mà ma võ phè đế quốc cũng không khá hơn chút nào thỉnh thoảng có ma binh bị giết mù quáng thánh vũ đế quốc binh sĩ kéo lên đẩy xuống tường thành lập tức bị hung hăng giết chết ma binh cùng thánh vũ đế quốc binh sĩ huyết đủ chất đẩy tường thành bên ngoài một trận chiến này một mực đánh tới đêm khuya tiêu mẹo con mới hạ lệnh thu binh nguyên soái làm gì ngưng chiến lập tức phải công hạ thiên lan thành vài tên giết đỏ cả mắt tướng lĩnh gặp tiêu mẹo con thu binh đều là cùng nhau tới xin chiến đạo nguyên soái chờ mạn tướng lại lĩnh nhân mã trùng sát một hồi nhất định ở trước khi trời sáng cầm hạ thiên lan thành Giờ này khắc này, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn có cơ hội thở dốc. Tiêu mèo Con cười nói, "Không đổi, sau hai canh giờ lại công thành không muộn, lúc này công thành, bọn hắn nhất định làm vùng vây dây chết." Mấy ngày liên tiếp ác chiến, các minh đệ tử thương đã không ít, có thể chết ít một cái là một cái à. Dừng một chút, Tiêu mèo Con lại nói, "Truyền lệnh xuống, cách mỗi một khắc đồng hồ, toàn quân cùng nhau hét lớn một tiếng, sau hai canh giờ, lần nữa công thành." Công hạ Thiên Lang thành, bắt sống ma võ hoàng. Công hạ Thiên Lang thành, bắt sống ma võ hoàng. Sau đó hai canh giờ bên trong, cách mỗi một khắc đồng hồ, hơn 50 vạn thánh Vũ Đế quốc đại quân đều phải cùng nhau hét lớn một tiếng, nhường mọi mệt không chịu nổi thành nội ma binh phát điên không thôi. Bọn hắn đi qua khổ chiến, vốn dĩ là mệt mỏi cực điểm, vừa mới chợp mắt ngủ, lại bị tiếng giống giật mình tỉnh giấc, quả thật tới gần sụp đổ. Dày vọt như thế hai canh giờ sau đó, Tiêu Miểu Con vừa mới hạ lệnh, truyền lệnh, công thành. Các binh đệ, thành bại nhất cử ở chỗ này, chúng ta muốn trước khi trời sáng vào thành bẩy tiệc ăn mừng. Tiêu Miểu Con càng là vận khởi chiến hoàng cấp sức mạnh đem âm thanh xa xa truyền ra ngoài, nhường một đám binh sĩ hưng phấn không thôi. Từng cái thang mây bị dựng thẳng lên, từng đội từng đội binh sĩ đang trùng kích. sưng sững mấy ngàn năm lâu mà võ đế quốc đô thành thiên lang đều hôm nay bắt đầu lay động, xương máu, thi, tiếng la giết trở thành thiên lang đều trước bình minh dọn chính, thế cục đã hoàn toàn lật chuyển, nguyên bản một mực đè lên thánh vũ đế quốc đánh ma võ đế quốc, tại hôm nay nhất định bại vong. mở miệng mở mặt, mỗi một cái tham dự binh lính công thành đều có một loại cảm giác khái diện, mấy ngàn năm qua chưa bao giờ có người đánh vào hôm khác lang đều, hôm nay bọn hắn liền muốn sáng tạo một cái mới tinh lịch sử, cái này khiến tinh thần của bọn hắn càng tiêu ngạo hơn. sau này thì sao, huynh đệ ngươi liều mạng cất giữ, ta liều mạng đổi mới. Cứ như vậy, không hai lời. 176 thứ 176 chương công chiếm ma đều hai giết. Cho ta giết. Cuối cùng, một cái chiến vương cấp cường giả vọt tới trên tường thành, hai tay khế động, đi đầu đem một cái ma binh lĩnh chúc chết, dẫn một đội binh sĩ bắt đầu thanh lý xung quanh, nhường càng nhiều thánh vũ đế quốc binh sĩ có thể leo lên thành tường. Thiên Lang thành phá đúng lúc này. Thánh Vũ Đế quốc binh sĩ tiếng la giết như sấm, cả đám đều như lang như hổ đồng dạng dữ không thể đỡ, điên cuồng xông về phía trước giết mà đi. Thẳng hướng thành khẩu, mở cửa thành ra, nên đón đại bộ đội. Nhìn thấy trên tường thành thế cục đã dần dần ổn định, Cái tên trước tiên giết vào vài tên chiến vương lập tức liền gào thét lớn, chỉ huy một đám binh sĩ tiến vào thành nội, hướng về cửa thành phóng đi. Muốn mở cửa thành ra, phóng tiêu mèo nhi giữ đại bộ đội vào thành. Các binh đệ, chuẩn bị vào thành. Tiêu mèo con tính toán thành khẩu đã không sai biệt lắm cầm xuống, tay phải vung lên, đã dẫn nhân mã đi đầu hướng về cửa thành vọt tới. Lúc này cửa thành cũng chậm rãi mở, tiêu mèo con đi đầu xông vào, trong tay yêu dị tình đao lập loẹt quỷ dị hương mang, lượn vòng chỗ, ma vũ đế quốc sĩ binh giống như dơm dạ đồng dạng nhao nhao đổ. Càng lai việt nhiều thánh vũ đế quốc binh sĩ tràn vào thiên lan thành vây rết dựa vào địa thế hiểm trở chống cự ma vũ đế quốc sĩ bình thiên lang thành cuối cùng tại hôm nay bị công phá phóng thích tín hiệu phóng thích tín hiệu thiên lang thành bị chúng ta dẹp xong tiêu mẹo con đứng tại trên tường thành hướng về bên người binh sĩ giống to trước đây tứ đại quân đoàn ra thời điểm lẫn nhau từng ước định phương nào trước tiên đánh hạ thiên lang thành phía kia coi như trước tiên phóng thích tín hiệu thông chi còn lại tam phương tín hiệu thả ra tượng trưng thánh vũ đế quốc cực lớn lợi kiếm tiêu chí trên không trung phóng ra quan mang đón nắng sớm cái này lợi kiếm giống như thái dương đồng dạng sáng tỏ vô cùng ở trên bầu trời kéo dài không tiêu tan chuyển ra mấy vạn dặm tháng, tháng. lúc này, uy tiên hầu trong quân, tiêu vương diệp văn đảo vui đến phát khóc, khoác lên một đầu buồn ngủ, chân chân vọt ra, nửa mặt lên trời nằm trên mặt đất. truyền lệnh, toàn quân động, đi thiên lang thành cùng tiêu mẹo con tụ hợp. uy tiên hầu hạ lệnh. truyền lệnh, toàn quân xuất kích, thách ra ma võ quân đoàn. mãnh thiên hầu nhưng là không lùi mà tiến tới, dẫn đại quân hướng về bị cản lại ma vũ đế quốc đại quân lên một vòng mới tiến công. càng xa xôi, đang cùng một đường khác ma võ đại quân đánh túi bụi tề vương diệp văn giang sững sờ một chút, thần sắc chán nản, trong miệng lẩm bẩm nói, song, song sáu, toàn bộ song, gào. Lập tức, hắn ra một tiếng kêu gào thống khổ, nguyên lai, like, thừa dịp hắn ngây người ở giữa, ma vũ đế quốc trong đại quân, bay tới một tảng đá lớn, đem hắn hung hăng đánh rất ở dưới ngựa. Nhưng Diệp Văn Giang nhưng cũng là cường hãn cực điểm, chỉ là một cái xoay người, cũng đã đứng lên, lau một cái máu rầm rề khuôn mặt, giận dữ hét, con bản đó, ai hủy lao tử khuôn mặt, lao tử liền hủy cả nhà của hắn, các huynh đệ, đi theo lao tử, xông lên a, giết sạch những thứ này mà võ tạp trùng. Tiếng giống bên trong, hắn giống như một tôn chiến thần đồng dạng, trong tay thanh long uyển nguyệt đao vung dậy, đã đem một cái xông lên ma vũ đế quốc đại, quốc đại tướng đầu người bổ xuống. Hướng Lão tử muốn chém ma xoáy đầu người hiến tặng cho phụ hoàng. Tranh đoạt đế vị thất bại Diệp Văn Giang như muốn điên cuồng, chỉ muốn hung hăng đại sát một hồi, lập tức liền trong miệng điên cuồng hét lên. Phần phần sông về đoạn đường này mà quân cao nhất lính ma xoáy 6. Nơi đây Diệp Văn Giang cùng ma xoáy giết ở một chỗ. Càng xa xôi, Trịnh Sướng nhìn thấy tiêu ký, nhưng là hạ lệnh điều động toàn quân, hướng Thiên Lang Thành thẳng tiến. Lập tức hắn cũng không để ý bị ma vũ đế quốc hai bộ đại quân hung hăng căn sáng dự quân đoàn, liền dẫn nhân ma hướng lên trời Lang Thành nhanh chóng ra. Lúc này Thiên Lang Thành đã đánh hạng, hết thảy đều thay đổi, hắn bất kể sáng dự quân đoàn chết xuống đâu. Trịnh Sướng, ngươi một cái tinh trùng lên não, làm Trịnh Sướng rút lui. Tin tức truyền đến sáng dự quân đoàn Nguyên Soái Đường Cực Hổ trong thai thời điểm, Đường Cực Hổ sắc mặt trở nên xanh xám xanh xám, lập tức hạ lệnh, hướng về yếu nhất phía nam hướng, có thể xông ra mấy cái hướng mấy cái, lao tử không quản được nhiều như vậy. Lập tức, hắn cũng không để ý dưới tay binh sĩ, chỉ dẫn Tâm Phúc nhân mã đi về phía nam bên cạnh chúng sát mà đi. Hắn tử cũng biết một trận chiến này, sáng dự quân đoàn là khó thoát hai hỏa ở đầu. Trịnh Sướng dẫn phá ma quân đoàn, hung hăng cắn một cái cùng Diệp Văn Giang Thiên Tuế quân đoàn từng trạng thái rằng có ma võ đại quân, dự tính Thiên Tuế quân đoàn có thể ăn cái kia bộ ma quân sau đó liền cũng không tiếp tục quản nhiều như vậy, trực tiếp nên ngang rời đi, lưu lại Diệp Văn Giang cùng Ma Xoáy cùng nhau mắng to không ngừng. Thiên Lang đều công chiếm phía sau ngày thứ hai buổi tối, Huy Thiên hầu đã đặt tới Thiên Lang dưới thành, có chi này nhân mã toả chấn, Tiêu mẹo Con bây giờ cũng không lo lắng Ma võ đại quân lại lần nữa đọa thành. Nhưng một chuyện khác lại làm cho hắn càng lai việt lo lắng. Nguyên lai hắn nhường dưới tay binh sĩ siêu thành hai ngày, nhưng Ma Hoàng một nhà cùng Ma Xoáy ba đứa con trai lại vô tư ảnh, một loại dự cảm bất tường nhưng dần dần hiện ra. Tiêu Mèo Con đem bắt được Ma Vũ Đế quốc Hoàng thất cùng với một đám quan lớn tù cùng một chỗ muốn từ bọn hắn trong miệng nô ra điểm tin tức, nhưng là một chút cũng không dò ra tới, Ma hoàng phụ tử, Ma sói tam tử, hết thảy năm người, phản phất đột nhiên từ Thiên Lang thành biến mất đồng dạng. Công thành cái kia mấy ngày, phá ma quân đoàn đem Thiên Lang thành vây cực kỳ chặt chẽ như thùng sắt, năm người tự nhiên không có khả năng từ trong thành đào thoát. Siêu, lục soát cho ta. Liên một cái hang chuột cũng không bỏ qua, không phải thông qua mật đạo chạy trốn chính là còn trốn ở trong thành. Tiêu mèo con truyền xuống mệnh lệnh, muốn toàn quân cẩn thận siêu thành, không đem Ma hoàng đem bắt, hắn cuối cùng không yên lòng. Hắn biết, Ma hoàng sau lưng còn có một cái lang thần điện, lúc này Mặc dù Lang Thần Điện cao thủ phần lớn bị Thánh Vũ Đế quốc cao thủ kiểm chế, không dành hồi viên, nhưng một khi Ma Hoàng cùng Lang Thần Điện cao thủ tụ hợp tại một chỗ, muốn đem bắt nhưng là vô cùng khó khăn. Lang Thần Điện 6. Lang Thần Điện 6. Xem ra các ngươi chính là cái kia thương Lang Huyền giới tại nhân gian giới thế lực. Tiêu Mẹo con ở trong lòng tính toán đạo, vậy ta sẽ phải triệt để diệt trừ các ngươi tại nhân gian giới thế lực, thu chút lợi tức. Hắn dẫn thân vào Tiêu vương phủ, không ngừng dương thế lực của mình, không phải là vì báo thù sao? Bây giờ một cái cựu gia đường gia đã lập tức phải vấn ngã. Người thứ hai cửu gia Thương Lang Huyền Giới tại Nhân Gian Giới Thế Lực Lang Thần Điện đã cùng Ma Vũ Đế quốc liền cùng một chỗ, không lợi dụng cơ hội lần này diệt trừ Lang Thần Điện, chính hắn đều sẽ xem thường mình. Nghĩ tới đây, hắn đã nhanh chân đi ra đến bên ngoài, "Đạo, tới a, cho ta thêm phái nhân thủ, toàn lực truy tra Ma Hoàng rơi xuống, sống thì gặp người, chết phải thấy xác. Ngoài ra, đem Ma Hoàng bọn người bức họa tại các nơi gián tiếp, lại bắt được Ma Hoàng phụ tử giả, thưởng linh thạch 1000 phương, 10 vạn kim tệ mai bắt được Ma gia Tam tử giả, thưởng linh thạch 500 vương, kim tệ 5 ngàn mai. Có chứa chấp giả, một khi hiện, Chu sát cửu tộc" Tử thủ Thiên Lang thành phía Tây tất cả quân khẩu, nghiêm phòng ma hoàng tây trốn. Từng đạo mệnh lệnh, bị tiêu mèo con bảy ra đi, như Thiên La địa vong đồng dạng, muốn đuổi bắt ma hoàng chờ năm người. Sau này thì sao? Huynh đệ ngươi liều mạng cất giữ, ta liều mạng đổi mới, cứ như vậy, không hai lời. 177 thứ 177 trường Tiêu Vương đăng cơ Thiên Lang thành bị công chiếm sau một tháng, ma vũ đế quốc các bộ ma quân công cơ bản bị đánh vỡ, ngoại trừ tàn bộ lén lút các nơi bên ngoài, đã không có đại quy mô chiến sự. Trận chiến tranh này kéo dài gần tới thời gian 5 năm, lấy ma vũ đế quốc thất bại mà kết thúc, song phương giao chiến đều trả giá nặng nề. Thánh Vũ Đế quốc một phương, sáng dự quân đoàn trừ chạy ra 2 vạn nhân mã bên ngoài, còn lại bị ma binh tiêu diệt sạch sẽ. Ma nguyên lai bèo bọt nhất phá ma quân đoàn, thì tại trong chiến tranh hấp thu cái đại quân đoàn tàn bộ, càng mở rộng, tổng số người đạt đến 300 vạn, cơ hồ là còn lại tất cả quân đoàn nhân số Tổng Hòa. Trong khoảng thời gian này, Tiêu Vương Diệp văn Đảo, Tiêu mẹo con, Trịnh Sướng, Uy thiên Hầu huynh đệ bận tối mặt tối mặt, một mặt phải đối với chiếm lĩnh ma Vũ Đế quốc lãnh thổ tiến hành quản lý, một phương diện khác, còn muốn phái quân trấn đè khắp nơi chạy trốn tán loạn ma võ quân đội tàn bộ. Tề Vương Diệp Văn Giang tại Đế Vương tranh đấu bên trong thất bại, lại giận lây sang ma võ quân đội, cả ngày bên trong dẫn thiên tuyệt quân đoàn tại trong Đế quốc Du Đảng đuổi theo tất cả tàn bộ đánh, những nơi đi qua không một người sống. Diệp Văn Đào bọn người lúc này vội vàng an bài nhân thủ tiếp thu ma vũ Đế quốc các bộ, nhưng cũng là không rảnh đi còn hắn, chỉ theo hắn đi. Tại khí thế ngất trời an bài bên trong, Tiêu mẹo con chỉnh sướng mấy người cũng không ngừng chọn lựa nhân thủ, chuẩn bị hướng Tây thẳng tiến, bởi vì có tin tức sưng, Ma Hoàng bọn người tiến nhập Tây bộ khu vực. Ma vũ Đế quốc Tây bộ khu vực là một mảnh hoang vu chi địa, mấy ngàn năm qua cơ hồ không có người xâm nhập qua. Còn có truyền thuyết nói lang thần điện liền ở nơi này tây bộ trong khu vực một chỗ. Giống vực này hoang vu chi địa, cho dù huy động đại quân tiến vào, cũng là chẳng ăn thua gì, tiêu mèo con bọn người mới nghĩ đến chọn lựa cường tráng nhân mã, truy sát ma hoàng. Một ngày này, tiêu mèo con bọn người vừa mới rời giường, liền có một thất tuấn mã phi nhanh vào đế đô. Lập tức, một tin tức làm cho tất cả mọi người khiếp sợ không thôi, huyết cửu hoàng bệnh tình nguy kịch. Huyết cửu hoàng ngày xưa bị Diệp Chi Thu linh tiên cải mệnh, cưỡng ép nối liền 5 năm tính mệnh, đến rồi lúc này, 5 năm kỳ hạn đã đến, nhưng là đến rồi đại nạn kỳ hạn. Lập tức, Diệp Văn Đào liền muốn chạy về đế đô tiếp trợ đại vị Đám người thương lượng một hồi, đều là thoát thân không ra, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là quyết định từ tiêu mèo con. Cảnh hy lính 100 chiến vương hộ tống Diệp Văn Đào hồi kinh. Tiêu mèo con không thể làm gì khác hơn là tạm thời thả xuống trước mắt chuyện, lại căn dặn Liêu Trịnh sướng một hồi, vừa mới dẫn một đội chiến vương, hộ tống Diệp Văn Đào rời đi Thiên Lan thành, hướng về Thánh Vũ Đế quốc chạy tới. Một đoàn người tật đuổi gấp lộ, đến rồi ngày thứ ba, Diệp Văn Giang đống nhiên dẫn một đội nhân mã ngăn ở đám người trước người. Tiêu mèo con cả kinh, một cái lất mình, quát lên, "Tề vương điện hạ, ngươi đây là muốn tạo phản không thành?" Tề Vương Diệp Văn Giang chiến lược cường đại, một đám chiến vương thấy hắn xuất hiện, đều là cùng nhau khẩn trương lên, Mây Trèo Văn Đảo bảo hộ ở trung tâm, chuẩn bị chém giết. Diệp Văn Giang hắc hắc cười lạnh nói, "Ta Diệp Văn Giang là bậc nào người, có chơi có chịu, há lại sẽ trở về không thành." Diệp Văn Đảo, ngươi đi ra cho lão tử, như cái rùa đen rút đầu đồng dạng chôn tránh, ném ta Diệp ra con cháu khuôn mặt. Diệp Văn Đảo mặt âm trầm trầm ngâm một hồi, cuối cùng vỗ lên ngựa đi tiến lên, "Đạo, tứ ca 6." "Hừ, lão tử không có ngươi loại này thứ hèn nhát đệ đệ." Nói, Diệp Văn Giang nhìn tiêu mèo con một mắt, "Đạo, ngươi bất quá vận khí so lão tử hảo." có tiểu tử này khi tay phía dưới tôi, thu hồi ngươi cái kia người thắng tư thế tiêu mèo con ở một bên quan sát một hồi gặp diệp văn giang mặc dù mười phần khinh thường diệp văn đảo nhưng lại cũng không hắc ý vừa mới hơi hơi yên tâm đạo vương gia quá khen liền rồi vương gia này tới nghĩ đến không phải nghĩ cỡ mắng tiêu vương vài câu đơn giản như vậy a diệp văn giang hừ lạnh một tiếng tay phải thanh long hiển nguyệt đao bãi xuống đạo đem đồ vật mang lên bên cạnh binh sĩ nghe vậy đem một cái hộp gỗ đã bưng lên đây là vật gì diệp văn đảo khó hiểu nói diệp văn giang nguy đao về một cái đã tương na hộp gỗ mở ra một cái đầu lâu đông niên đang nhìn ma sói. Thấy vậy, đám người đều là cùng nhau hoảng sợ nói, không nghĩ tới ma sói vậy mà thật bị Diệp Văn Danh giết. Đem cái này mang về Đế Đô, giao cho phụ hoàng, liền nói ta có lỗi với hắn lão nhân già, cầu lão nhân già ông ta tha thứ. Diệp Văn Đào nhìn về phía Phương Đông, đạo: "Ngoài ra, còn xin chuyển cáo phụ hoàng một tiếng, liền nói lời này, ta nguyện vĩnh chấn Tây Bắc." Nói, hắn tiến lên một bước, lạnh lùng buộc Diệp Văn Đào: "Đạo, lần này mượn phụ hoàng chí lực, ngươi cái này nhuãn đàn không duyên cớ nhiều ngàn vạn giặm thổ địa, Tây Bắc ma nhân, ngươi lại có thể trấn trụ không thành. Thật tốt chờ về khi ngươi thái bình hoàng, Tây Bắc Lão tử cho ngươi để lấy. Thứ ca 6. lúc này Diệp Văn Đào đã biết Diệp Văn Giang đời này là tuyệt không trở về thánh võ. Chuyện này ngươi đáp ứng đáp ứng, không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Diệp Văn Giang cường thế triển lộ không bỏ sót, lạnh lùng nói, Lão tử không đảm đương nổi thánh võ hoàng, cũng muốn làm cái Tây Bắc vương. Thứ ca, ta đáp ứng ngươi chính là. Diệp Văn Đào biết cuối cùng tiêu mẹo con đám người quân đoàn là muốn rút về tới Tây Bắc nếu không có một cái ưu việt người để lấy, thật đúng là áp chế không nổi ma nhân tộc. Hảo, đi thôi, người ta huynh đệ là khó có thể gặp lại thời điểm. Diệp Văn Giang nói tương chiến mã kéo một phát, tránh ra một con đường tới, ra hiệu Diệp Văn Đào rời đi. khó có thể gặp lại thời điểm. Diệp Văn Đào nghe vậy, dù sao cốt nhục thân tình, trong lúc nhất thời lại nước mắt chảy ròng. Nhĩ đàn, ít tại lao tử trước mặt lưu ngươi mèo kia nước mắt lan. Diệp Văn Giang vừa hung ác mắng vài câu, Diệp Văn Đào mới nói tứ ca bảo trọng. như thế, vừa mới gìm ngựa mà đi. đợi đến tiêu mèo con một đoàn người xa, Diệp Văn Giang mới nói đi thôi, đi thôi, đều đi thôi sáu. A Bông Nhiên, hắn nửa mặt lên trời gào to một tiếng, hung hăng tại trên lưng ngựa vỗ một trường, con ngựa kia bị đau, lập tức giặt ra bốn võ thuấn về một phương hướng khác đi. Cùng Diệp Văn Giang phân biệt phía sau, Tiêu Mèo Con bọn người tật đuổi gấp lộ, không bao lâu liền chạy tới biên quan bên trên. Lúc này biên quan, thủ vệ chính là Thánh võ quân đoàn người, nhìn thấy Tiêu Mèo Con bọn người trở về, lập tức khởi động truyền tống trận, đem một đoàn người trực tiếp chuyển đến Đế đô. Đế đô đề phòng sương nghiêm, khắp nơi đều tràn ngập không khí khẩn trương. Bất quá, lúc này đường ra tổn thương nguyên khí nặng nề, Đế đô quân lý cũng đổi thành cảnh gia nhân, cho nên Tiêu Mèo Con bọn người tiến vào Đế đô cũng không nhận được trở ngại. Huyết Cửu Hoàng lúc này đã đến sau cùng đầu trọng, nhưng chính là gượng chống giữ một hơi trở Diệp Văn đảo trở về. Phụ tử tương kiến, không giống nhau lúc, huyết kiều hoàng liền cũng nhịn không được nữa, liền như vậy băng hạ. Diệp Văn Đào đăng cơ. Đồng thời, tiêu mèo con trên đỉnh đầu cũng nhiều một nhóm lớn danh xưng, cái gì dụng thiên hầu đức uy đại nguyên xoáy rồi, Diệp Văn Đào một hơi liền cho hắn tăng thêm mấy chục cái. Đồng thời, dưới tay hắn quyền hạn cũng nhanh chóng bành trướng lên. Bất quá ngắn ngủi mười ngày công phu, cũng đã trực tiếp tăng đến đương triều đệ tam. Trước hai vị là nghĩa thương vương cảnh ấy vực, Đường Thái sư Đường Vân Bay. Nhưng lúc này Đường Vân Bay cũng vẹn vẹn chỉ lưu một cái cái thùng rỗng thôi, toàn bộ đường ra. Ngoại trừ vài tên cốt cán sớm biết gió thổi không đúng vẫn không có trở về bên ngoài, lúc này đã bị cảnh gia bí mật đã không chế đứng lên. Đường ra là nhất định muốn diệt trừ. Đây là diệp văn đảo, cảnh ấy vực, tiêu mẹo con ba người nhất trí quyết định. Sau này thì sao, huynh đệ ngươi liều mạng cất giữ, ta liều mạng đổi mới, cứ như vậy, không hai lời. 178 thứ 178 chương hủy diệt đường ra đường ra là nhất định muốn diệt trừ. Đây là diệp văn đảo, cảnh ấy vực, tiêu mẹo con ba người nhất trí quyết định. Dưới mắt một mực không có động thủ nguyên nhân duy nhất chính là, thiếu một cái so sánh đáng tin lý do Mặc dù nói Đường Gia tại huyết Cửu Hoàng lúc đã từng như phản qua, nhưng lúc đó Diệp Gia cùng Đường Gia song phương đã nói cùng, đối với chuyện này bỏ qua không để cập tới. Diệp Văn Đạo vừa mới đăng cơ, từ cũng không tốt lật đổ đả đảo huyết Cửu Hoàng quyết định. Nhưng tạm thời bất động Đường Gia cũng không có nghĩa là mấy người sẽ một mực chờ chờ, mấy ngày tới, Tiêu mèo con đã lĩnh người chuột không còn cùng Đường Gia rất thân cận quan viên nhà, đang dùng đủ loại phương pháp kiếm cớ. Đồng thời, tại cảnh đáy vực cùng Diệp Văn Đạo bày mưu tính kế, từng phong từng phong bạch tội Đường Gia làm việc thiên tư trái pháp luật, mật báo Đường Gia tham ô nhận hối lộ tấu chương liền chất đầy Diệp Văn Đạo trên bàn. Đường Gia càng là vận dụng hết thể thể lực đem Tử Tôn không ngừng ra bên ngoài rời đi. Đến rồi lúc này, Đường Vân Bay Tử cũng biết Đường Gia đại thế đã qua, điều hắn có thể làm chính là chọn lượng thay đổi vị trí con cháu của mình, nhường Đường Gia không đến mức bị nổ tận gốc. Nhưng tiêu mèo con há lại sẽ để bọn hắn dễ dàng đào thoát, vận dụng trịnh sướng tại Thánh Võ Đế quốc nội thất sắt giúp thế lực, chỉ cần Đường Gia Tử Tôn vừa đi ra khỏi đế đô, lập tức liền bị truy sát. Hôm nay đường ra, trong tay đã không còn đội. Mấy danh lão tổ thì cùng trời lang điện cao thủ đánh nhau, không biết người ở chỗ nào, quả nhiên là tiêu trời trời không biết, tiêu đất đất chẳng hay, chỉ kém cuối cùng chưa bắt lại thôi. Thế nhưng một khắc sau cùng cũng cuối cùng tới, một ngày tảo triều, một cái đại thần hung hăng tham gia một cái bản đường vân bay, cái gì ăn hối lộ trái pháp luật, nưu đồ bí mật tạo phản các loại tội danh hướng về trên đầu của hắn ấy, Diệp Văn Đào lúc này liền vỗ trên bàn giận dữ, lấy hoàng cung hộ vệ đem đường vân bay đánh vào Thiên Lao, lấy tiêu mèo con điều tra án này. Sau đó ngắn ngủn một chén trà công phu, tiêu mèo con liền dẫn Như Lang Như hổ hoàng cung ẩn vệ xông vào đường ra bên trong, không nghi ngờ chút nào, đường ra hết thảy toàn bộ bị tịch thu không có, tội danh chứng thực, Diệp Văn Đào hạ chỉ sẽ nghiêm trị điều tra, đường ra chém đầu cả nhà. Tán đản sẽ nẻ mấy ngày ngắn ngủi bên trong, đường gia tử tôn trừ đường cực hổ, đường cực gấu hai người tháo chạy bên ngoài, còn lại không phải là bị hoàng cung ẩn vệ bắt quy án, chính là bị tiêu mèo con trong tay thất sát giúp gạt bỏ. toàn lực xuất kích, giết chết đường cực hổ, đường cực gấu. tiêu mèo con cho thất sát giúp hạ mệnh lệnh, lập tức đem chính mình mang về 100 chiến vương toàn bộ giao cho thất sát giúp đỡ bên trong. vốn đã thế lực khổng lồ thất sát giúp có cố này tân sinh sức mạnh, càng là thế lực đại tăng. nghĩ đến giết chết cái kia đường cực thổ, đường cực gấu, cũng bất quá ngay tại mấy ngày bên trong thôi đến nỗi từ đường ra chuột không có gia sản, tại Diệp Văn Đào ngầm đồng ý phía dưới, Tiêu Miệu Con càng đem hơn phân nửa nhét vào hở bao của mình. Lần này loại trừ đường ra thế lực, Diệp Văn Đào càng là hung hăng ra một ngụm ngày xưa Tiêu Vương phụ bị vây ác khí, liền muốn hạ chỉ cho Tiêu Miệu Con phong vương, nhưng Tiêu Miệu Con nhớ Nhung, cái này Phương Bắc thiên Lăng Thành, biết một phong vương tất có một đống lớn chuyện, liền kiên quyết từ chối. Diệp Văn Đào thấy hắn chối từ, trong lòng băn khoăn, lại một khẩu khí cho hắn ra phong một cái đống lớn trước sùng, dài đến không ngã thậm chí chính hắn đều không nhớ nổi đó là cái nào trước sùng. Đương nhiên, tại Đế Đô những ngày này, Tiêu Miệu Con cũng không nhàn rỗi trực tiếp nhường một nhóm thất sắt giúp nhân mã tiến vào Tây Nam Đầm lấy lớn, tương na phiến mỏ linh thạch tiếp quan tới. Ngoài ra, Tiêu mèo con còn nhường Diệp Văn Đào thiết lập một cái đan phủ, nhường cắt một khắc toàn diện trưởng khống đế quốc đan dược này nề. Thông qua cái này hay, Tiêu mèo con liền chính thức đem chính mình thế lực một mực đâm vào đế quốc bên trong, trở thành toàn bộ đế quốc lớn nhất nhân vật quyền thế một trong. Làm xong đây hết thảy, đã hơn 2 tháng đi qua. Tiêu mèo Nhi giữ cảnh hy tạm biệt Diệp Văn Đào cùng cảnh đãi vực, vội vã chạy về Thiên Lăng thành, bắt đầu hành trình mới. Lúc này ma vò đế quốc, Diệp Văn sông, cảnh gia thị huynh đệ, chính sướng đã hoàn toàn trưởng khống lấy tình thế, mặt binh lực mã chuẩn bị tiếp tục hướng tây thẳng tiến, càn quét trốn ở tây bộ Hoàng Vu Chi địa ma võ tản quân đế quốc. Đương nhiên, tây bộ Hoàng Vu Chi địa tràn đầy hú hiểm, mấy người cũng không nốc đến trực tiếp mang theo đại quân giết đi qua, mà là dự định trước tiên từ tiêu nhỏ con, cảnh hy dẫn một bộ phận chiến vương cấp cao thủ đi trước mở đường, lại từ vi thiên hầu dẫn đại quân chậm rãi thẳng tiến. Đến nội diệp văn sông, trịnh sướng, manh thiên hầu thì lưu lại khu chiếm lĩnh, một mặt trưởng khống thế cục, một mặt tùy thời chuẩn bị cứu viện. Hoàng Vu Chi địa khắp nơi đều là khô héo cỏ dại, một mắt trông không đến khắp, ở trong lại thỉnh thoảng có to lớn quái điểu tử trên bầu trời bay vụ qua, tràn đầy thần bí. Tiêu nhỏ con, cảnh hy cùng 50 tên tuyển chọn tỉ mỉ đi ra ngoài đỉnh Phong Chiến Vương, cối ma võ đế quốc sản xuất trùng ma thú, hành cầu tại chẳng có dân cư hoang vu chi địa bên trên, chỉ mơ hồ cảm giác có một cỗ thê lương khí tức tràn ngập trong lúc đó, để cho lòng người kiềm chế. Đi qua chiến loạn mấy năm này rèn luyện, cảnh hy lúc này tu vi đã đạt đến đỉnh Phong Chiến Vương, làm người cũng lao luyện không thiếu, không còn một mực cùng Tiêu Mẹo con không qua được, chỉ yên lặng đi theo Tiêu Mẹo con bên cạnh. Trên không, bị Tiêu Mẹo con gọi tới chống chân nhưng lại bĩnh bĩnh khiêu khiêu đi về phía trước, không thể không nói ngữ phong chi thuật đích xác rất thần diệu, chống chân, cỡi gió mà đi, vậy mà như dẫm trên đất bằng đồng, dạ Tiêu Miểu con thấy vậy, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, xem ra, chờ chuyện này một, ta cũng nên đi bế quan một đoạn thời gian, chờ đạt đến nhị giai chiến hoàng sau đó, có thể ngự không mà đi, hết thảy liền đều thuận tiện rất nhiều. Một đoàn người chiếm ma thú cương lực không ngừng hướng về Hoang Vu Bình Nguyên chỗ sâu chạy tới, nhưng là một bóng người cũng không có nhìn thấy. Trống chân vốn là cái thích náo nhiệt nhân, qua một đoạn thời gian tiến vào không có chuyện sinh, không khỏi rất là ảo não, nói nhỏ đạo, thật không có ý tứ, thật không có ý tứ, ngay cả một cái bóng người cũng không có, xem ra, cần ta trống chân tiên thần đem cái này thảo nguyên lùng tìm một lần. Nói hắn gật gù đắc ý, nói thầm đạo: Thiên linh linh, địa linh linh, ma nhân ma nhân mau ra đời sáu. A, đông bắc phương hướng có dấu vết người, cũng không biết là trùng hợp hay là hắn cái này nói thầm có tác dụng. Từ đông bắc phương hướng, quả nhiên xuất hiện ba người. Ba người này đều là cưỡi ngựa cao to, mang theo trung lương nổi lên bốn phía rộng lớn tam quốc, trên người y phục như áo choàng đồng dạng theo gió bay múa, càng khiến người ta im lặng chuyện. Ba người này trong miệng lại còn hừ hừ lấy ca khúc, một bộ di nhiên tự đắc dáng vẻ, móng người lệch sẹt. Ba người rất nhanh tới tiêu mèo con bọn người trước người. Quái gì ăn mặc, kỳ lạ ra sân, nhưng tất cả mọi người bất giác nhìn nhiều mấy lần. Nhìn cái gì vậy, chưa từng thấy ca đẹp trai sao? Nhìn thấy mọi người thấy chính mình, ba cái kia trong quái nhân một cái trợn như đạo. Xoái, thật là đẹp trai. Lúc này, chống chân khích lệ nói, ba người nghe người ta tán dương, đều là mặt có vẻ tự đắc. Nhưng rất nhanh, bọn hắn liền suýt chút nữa từ trên lưng ngựa một đầu đâm xuống tới, chỉ nghe chống chân nói lầm bầm, cùng con rơi chụp mũ tựa như, xoái đến tận bã. Đại ca, có người vũ nhục ba cái tay xuống thiện xạ danh dự, chiến không chiến. Bên phải nhất tên kia quái nhân mắt nhìn hướng ở giữa quái nhân kia. 179 thứ 179 chương ba cái quái nhân chiến mau chiến nhiều người như vậy chiến mau chiến. Bên trái người kia rất nhanh phản bác. Đi. ở giữa vậy đại ca liếc mắt nhìn hai người, khấp khấp làm một cái động tác, liền giục ngựa đi về phía trước. Đứng a, xoáy ca, chờ ta một chút. chống chân gặp người ba muốn đi gấp, đã một cái lấp mình, hướng về kia đại ca bay nào tới. Tiêu mèo con bọn người hai mặt nhìn nhau, cái này ba cái quái nhân tới quái gì, nhưng cũng có ý tứ. mấy vị huynh đài dừng bước. Tiêu mèo con thấy ba cái quái nhân, càng nhìn không thấu ba người tu vi, rõ ràng cũng không tại dưới mình, nhất thời đổ lên lòng kết giao. Đại ca, lưu không lưu. Bên phải nhất quái nhân kia hướng về ở giữa người kia hỏi. Ở giữa người kia cũng không trả lời, chỉ đem dây cương giữ chặt, ba người liền ngừng lại. Chống chân tò mò tại mấy người trên lưng ngựa nhảy tới nhảy lui, Thỉnh thoảng lật qua bọn họ rộng lớn áo choàng, lại Thỉnh thoảng lật qua ba người mũ. Ba người cũng không thêm ngăn cản, đẩy chuyển qua đầu ngựa, nhìn xem Tiêu Miểu con. Ba vị huynh đại thế nhưng là cái này hoang vu bên trong vùng bình nguyên người. Tiêu Miểu con vấn đạo. Ba cái quái nhân gật đầu một cái, khẳng định Tiêu Miểu con vấn đề. Tiêu Miểu con đang chờ nói chuyện, chỉ nghe bên trái quái nhân kia đạo, các ngươi nhiều người như vậy, thế nhưng là đi cái kia chỗ. Cái chỗ kia Tiêu mèo con nghe vậy, bất giác kỳ đạo, không biết cái chỗ kia là chỉ. Quái nhân kia hơi sững sờ, đang chờ nói chuyện, ở giữa quái nhân kia hơi hơi ho khan một tiếng, hắn liền không nói gì nữa. A a, không có gì không có gì, chúng ta gấp lấy gấp rút lên đường, cáo tử cáo tử sáu. Quái nhân kia nói, đưa tay một tay lấy chống chân bổ tới, tiện tay nhét vào tiêu mèo con trong ngực, sau đó kéo một phát dây cường, đã cùng cái này hai người khác đi xa. Thật đáng sợ, thật đáng sợ. Chống chân từ tiêu mèo con trong ngực nô đầu ra, thẻ lưỡi, vừa mới quái nhân kia tiện tay chảo một cái, hắn vậy mà trốn tránh bất quá. Tiêu mèo con đám người sắc mặt đều là kinh ngạc không thôi, cái này ba cái quái nhân tu vi, thực sự cao đến quá đáng, chính là đỉnh phong chiến vương, muốn tùy ý chảo trống trơn cũng không dễ dàng như vậy. Cũng may nhìn, bọn hắn cũng không có ác ý. Tiêu mèo con trầm ngâm một hồi, "Đạo, đuổi kịp bọn hắn, đi." Một đoàn người đi theo ba cái quái nhân, một đường đi về phía trước tiến. Sau đó, người liền dần dần nhiều hơn. Tất cả mọi người đều dường như là hướng về cùng một nơi mà đi. Tiêu mèo con bọn người vừa đi vừa thám thính tin tức, nguyên lai like tại Hoang Vu bình nguyên chỗ sâu, gần nhất đột nhiên xuất hiện một trỗ viễn cổ di địa, trong truyền thuyết đầu có viễn cổ để lại bí bảo. Tin tức chuyên ra, ở nơi này trong thảo nguyên các lộ cao thủ liền nhau, nhau chạy tới cổ Di địa, muốn kiếm một trận canh. Một phen tính toán sau đó, Tiêu mèo con quyết định đuổi kịp những người này chạy tới cổ Di địa xem, ngược lại trong thời gian ngắn cũng không có ma võ hoàng tin tức, chẳng bằng đuổi tới chỗ nhiều người đi đến một chút náo nhiệt. Nhưng Tiêu mèo con một đám người trùng trùng điệp điệp phóng tới cổ Di địa, nhưng cũng là mục tiêu không nhỏ. Vì không làm cho chú ý, Tiêu mèo con bọn người liền điểm ra, nam tên đỉnh phong chiến vương một tổ, chia làm 20 tổ, Tiêu Miệu nhi giữ cảnh hi hai người thì mặc khác một tổ, hướng về cổ Di địa tiến. Theo dần dần xâm nhập Hoang Vu bình nguyên, trong đó đủ loại hiểm cảnh cũng dần dần hiện ra ở tiêu mèo nhi giữ cảnh hi trước mắt, cũng may hai người cũng không đi ở phía trước, chỉ chậm gì gì tại cuối cùng đi theo, gặp phải nguy hiểm, trước tiên né tránh, đợi đến nguy hiểm bị người trừ bỏ phía sau mới đi theo đi tới. Theo một đoạn đường sau đó, tiêu mèo nhi giữ cảnh hi càng thêm kinh ngạc không thôi. dọc theo đường đi nguy hiểm, đủ loại ma thú, cao thủ các loại, vậy mà mười phần là bị ba cái kia quái nhân giải quyết. ba cái kia quái nhân một đường cưỡi ngựa, hừ hừ lấy ca, cho dù là đối mặt một đầu có chiến hoàng cấp tu vi ma thú lúc lại cũng giống như không có ra quá nhiều khí lực đồng dạng. tự nhiên ba người bên cạnh liền vây quanh cảng Lai Việt nhiều người. Nhưng ba người lại tựa hồ như cũng không rất ưa thích bị người khác vây quanh đồng dạng, thường thường một trừ bỏ trên đường nguy hiểm liền nhanh chóng rời đi, đợi đến nguy hiểm xuất hiện lần nữa, tất cả mọi người không cách nào giải quyết thời điểm, ba người lại độ xuất hiện. Kỳ quái ba người, bọn hắn tựa như là chuyên môn vì mọi người giải quyết phiền phức tựa như. Nhìn một đường, cảnh nghi bất giác hơi nhíu lên lông mày, hướng về Tiêu mèo con đạo. Tiêu mèo con gật đầu một cái, "Đạo, cái này ba cái quái nhân, thật đúng là không đơn giản đâu, tu vi chỉ sợ không còn định phong chiến hoàng phía dưới, rất có thể đã phá vỡ mà vào chiến thánh cảnh rồi." Tiêu mèo con tại Tây Nam đầm lấy lớn thời điểm, đã từng nhìn thấy Tu La Hoàng mở ra phong ấn, lộ ra chiến thánh cấp tu vi, biết lợi hại, trong lòng bất giác thầm giật mình không thôi. Hai người đang khi nói chuyện, phía trước bầu trời, đột nhiên ánh sáng lói lên, giống như trăm ngàn vạn đầu thải hà trên không trung lượn lờ đồng dạng, rực rỡ cực điểm. Cái kia sáu, đó là, tất cả rất thưa thất chạy tới cổ di địa người đều choáng váng, cảnh tượng trước mắt, nhìn thật sự là quá mức rung động. Nhất định là có dị bảo xuất thế, chỉ có dị bảo mới có dạng này hào quang sáng chói. Một đám chạy tới cổ di địa cao thủ thấy vậy, chỉ qua một cái sẽ cũng đã phản ứng lại. Lập tức, tất cả mọi người đều kích động, nhao nhao kêu to sông về phía trước đi, phản phất hai chiếc tiên vọt tới dị bảo liền chờ về hai đồng dạng. "Nhanh sông lên a." Cảnh Hy thấy vậy, vội vàng kéo một phát Tiêu mèo con, liền muốn sông về phía trước đi. Tiêu mèo con vội vàng đưa tay giữ nàng lại, thấp giọng nói, "Không đổi, chúng ta không phải tới đả bảo." Cảnh Hy nghe vậy, vừa mới chu mỏ một cái, đứng an tĩnh. Phần Phật nhưng nghe được một tiếng vang thật lớn, trên bầu trời dị mang đột nhiên đảo ngược xuống dưới, tựa như cùng một cái to lớn quang thác nước từ cửu thiên mà hàng đồng dạng, những nơi đi qua, một đám cao thủ tất cả đều hồi phiên liệt. Lang thần điện ở đây làm việc Các ngươi lui. Lập tức, một thanh âm lạnh lùng truyền tới. Tiêu mèo Nhi giữ cảnh hi nghe vậy, trong lòng đều là cả kinh, mấy năm qua này, Lang Thần Điện cao thủ cùng Thánh Võ Đế Quốc cao thủ một mực tại giao chiến, lại không có chút nào tin tức, không nghĩ tới ở chỗ này lại có Lang Thần Điện người. Ha ha ha, ngại gì nhường đại gia cũng vui lùa vui lùa sáu. Đúng lúc này, một thanh âm khác từ phía trước truyền tới, kia sáng kia thác nước trong nháy mắt bị giải khai một lỗ hồng khổng lồ, rõ ràng lệnh có cao thủ ra tay ngăn cản lại cái kia Lang Thần Điện cao thủ. Tiêu Miểu Nhi giữ cảnh hi nghe được cái này âm thanh, càng là cao hứng cực điểm, vừa mới người nói chuyện rõ ràng chính là lao hoàng thái thuốc diệp chi thu a a nha a a nha lúc này từ một đám cao thủ sau lưng chuyển đến một hồi to rõ ràng tiếng ca ba cái kia quái nhân lại gối ngựa xuất hiện ba người cũng không để ý nhiều như vậy trực tiếp từ cái kia to lớn lỗ hổng vào vào đi đi xem một chút nhìn thấy ba cái kia quái nhân xông về phía trước tới một đám cao thủ lập tức dung khí một hảo cũng là nhao nhao kêu xông về phía trước tới tiêu mèo nhi giữ cảnh hi nhìn lẫn nhau một cái vỗ mắt thú, cũng theo sát tới tốt ta ta ngược lại thật ra muốn nhìn có ai khả năng này có thể lấy món bảo bối này Cái kia lang thần điện cao thủ gặp một đám cao thủ đã xông về phía trước đi, cũng sẽ không ngăn cản, hai tay nhẹ vùng, lại để cho cái kia dị bảo tia sáng một lần nữa bay lên trời cao. Đám người hướng phía trước bay nhanh hơn một trăm dặm, một tòa thành trì thật lớn liền hiện ra ở trước mắt. Bất quá tòa thành trì kia đã rách nát không chịu nổi, nửa bên cắm vào lòng đất, nửa bên cao cao đứng vững trên không trung, phảng phất là từ trên trời rơi xuống tới, xinh xinh cắm vào ở đây đồng dạng. 180 thứ 180 chương huyền giới chi môn đây chính là cổ di địa sao? Trong lòng mọi người đều có nghi vấn. IT, thế nhưng tọa độ nát trên thành trì truyền tới từng trận ba động nói cho bọn hắn. Đây chính là cổ di địa không thể nghi ngờ. Vừa mới ở phía xa thấy sáng chói dị mang, chính là chỗ này tòa cổ thành đi ra ngoài. Trong cổ thành, ngoại trừ món kia dị bảo tuân ra từng trận năng lượng cường đại ba động bên ngoài, còn có cái khác đánh chống năng lượng đang lan lộ lấy. Hiện nhiên là trước tiến vào cổ thành thánh võ đế quốc cao thủ cùng ma võ đế quốc lang thần điện cao tay tại tranh phong, không sợ chết liền vào đi. Lúc này, bên trong truyền ra quát lạnh một tiếng, lập tức cái kia nguyên bản bị kết giới gắt gao bịt lại thành trì cũng lắc lư một cái, lộ ra một cái lỗ hổng. Năng lượng to lớn ba động lập tức ra bên ngoài cuồn cuộn đi qua mấy cái tới gần cao thủ vậy mà phun phun ra một ngụm máu tươi, vẻn vẻn là năng lượng ba động đã khủng bố như thế. bên trong hung hiểm tự nhiên có thể biết. trong lúc nhất thời, nguyên bản hứng thú hừng hực nghĩ đến kiếm một chén canh cao thủ đều là do dự không thôi. âm thầm cân nhắc cái này lực lượng của mình. hắc hắc, không có người đi, liền bọn ta huynh đệ ba người đi trước. ba cái kia quái nhân lại tựa hồ như không thèm quan tâm đồng dạng, nhìn quanh một hồi bốn phía phía sau, gặp không có người khởi hành, liền cười hắc hắc, gới ngựa chậm rãi chiếu vào trong thành trì. một đám cao thủ không có cái này ba cái quái nhân bậc này tu vi, ngoại trừ năm tiên cao thủ bên ngoài, đều là do dự không tiến. Chúng ta cũng đi thôi." Tiêu Miệu Con đưa tay kéo một phát Cảnh Hy, gắt gao đi vào theo. Mới vừa vào thành trì, một cú khổng lồ áp lực liền từ trên bầu trời uy áp xuống dưới, nhuộm Tiêu Miệu Con cảm thấy áp lực tăng gấp bội. Cảnh Hy tu vi hơi yếu, càng là khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, cực kỳ khó chịu. Vận chuyển Ngự Phong Quyết, dùng gió che chắn. Tiêu Miệu Con thấy vậy, vội vàng hướng Cảnh Hy truyền thanh nói. Hai người tại Bạch Cốt trong mật đạo ý tương thông phía sau, Tiêu Miệu Con gia truyền Ngự Phong Quyết cũng một cách tự nhiên bị Cảnh Hy học xong. Cảnh Hy nghe vậy, vội vàng vận chuyển Ngự Phong Quyết, một đạo trắng xóa phong hệ che chắn trong nháy mắt tại nàng bên ngoài cơ thể tạo thành giống như xuyên qua một kiện áo khoác trắng đồng dạng, tương na cô khổng lồ áp lực chống đỡ không ít. hai người lúc này mới một lần nữa đi về phía trước, bởi vì thành trì là nửa bên tại thiên không nửa bên trong lòng đất, cho nên nơi này đường cái cũng là nghiêng nghiêng đứng thẳng, hai người đi theo khi trước vài tên cao thủ không ngừng hướng xuống sờ soạn. từng đợt năng lượng ba động, liền từ đường phố một bên khác, cũng chính là dưới nền đất chuyển tới. dưới nền đất không gian vô cùng cực lớn, Hào Quang Lộng lây chói mắt không ngừng lật lèo, hướng về trên không buốt lên mà đến. Tiêu Mèo Con bọn người đứng ở bên ngoài, nhưng thấy lòng đất vùng không gian kia, hai đội cao thủ đang giằng co lấy, ở giữa là một ngụm giếng sâu miệng giếng phía trên, một cái bàn tay kích cỡ tương đương chìa khóa đang tại lóe lên, tuôn ra từng đoàn từng đoàn rực rỡ vô cùng tia sáng, nhỏ như vậy một cái chìa khóa, vậy mà có thể đem tia sáng trực tiếp cuốn lên bầu trời, có thể suy ra ẩn chứa trong đó năng lượng mạnh đến mức nào. bây giờ, thánh võ đế quốc cao thủ đang cùng lang thần điện cao tay giằng co tranh đoạt viên kia tiểu chìa khóa. ha ha ha, nguyên lai huyền giới chi môn quả nhiên ở đây sáu, ba cái kia quái nhân thấy vậy, không khỏi cười ha ha lấy, một cái là mình, đánh ra một cố lực lượng tới, hướng về kia mai tiểu chìa khóa của lên, muốn tranh đoạt viên kia tiểu chìa khóa. huyền giới chi môn sáu, ha ha sáu vậy cùng tới năm tên cao thủ đều là nhị giai chiến hoàng cấp bậc cường giả lúc này gặp đến ba cái quái nhân ra tay tranh đoạt cũng là không chút khách khí ra tay nghị tương na chìa khóa cấp trong tay lan lúc này diệp chi thu đám người cùng lang thần điện cao tay đều là cùng nhau quát to một tiếng tất cả giành tay hướng về phía sau gia nhập hai nhóm người công tới bất quá bọn hắn mục tiêu lại có bất đồng riêng diệp chi thu bọn người là hướng về về sau năm tên chiến hoàng cấp cao thủ lang thần điện cao tay nhưng là hướng về kia ba cái quái nhân lập tức lòng đất trong không gian sức mạnh bàng bạc liền khắp nơi ngang rộng tàn phá một hồi hôn chiến lại lần nữa bạo run lui Tiêu Mèo Con biến sắc, đưa tay kéo một phát cảnh hi, nhanh chóng lùi ra ngoài đi. Hắn cũng không muốn bị những thứ này giết đỏ cả mắt cao thủ nội thương. Huyền giới chi môn, xem ra Thương Lang nhất tộc muốn thông qua ở đây trốn về Thương Lang Huyền giới. Tiêu Mèo Con tại bên ngoài nhìn một hồi, đã dần dần hiểu rõ ra. Nói như vậy, có cái này chìa khóa, liền có thể tự do xuất nhập Huyền giới cùng Nhân gian giới. Ai, chúng ta đi đem chìa khóa kia đoạt lấy, liền có thể đánh tới Thương Lang Huyền giới báo thủ. Cảnh Hi một bộ lòng đầy căm phẫn bộ dáng, phản phất cùng Thương Lang Huyền giới có thâm cừu đại hận đồng dạng. Tiêu Mèo Con nhanh chóng gắt gao lôi kéo hắn, đạo, không đổi ta xem nghĩa phụ bọn hắn vẫn là chiếm hữu ưu hư thế. Lúc này lại có ba cái kia quái nhân cùng còn lại năm tên cao thủ gia nhập vào, tình huống hết sức phức tạp. Chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến. Hai người nói, đi đến nhìn lại. Lúc này, tình hình chiến đấu lại sinh ra thay đổi. Ba cái kia quái nhân cùng năm tên chiến hoàng dần dần liên thủ lại với nhau, thế cục tùy theo thay đổi. Ba cỗ thế lực cùng tranh đấu trung ương tiểu chìa khóa. Tiểu chìa khóa ba động liền càng kịch liệt, giống như một đầu màu sắc cá con đồng dạng kịch liệt đẩy lên, không ngừng đung đưa. Lúc này ba cỗ thế lực đều là sắc mặt nghiêm trọng, hết sức chăm chú đầu nhập vào tranh đoạt bên trong. Một cỗ sức mạnh bàng bạc bị một đám cao thủ thả ra ngoài, hướng về Na tiểu chìa khóa cuốn lên. Tiểu chìa khóa sóng sức mạnh cùng một các cao thủ sức mạnh phun trào chột trùng, như sóng lớn như cuồng phong cuồng kích chạm đất thực chất tiểu không gian, kinh khủng tiếng gầm gừ chấn động đến mức Tiêu mèo Nhi giữ cảnh hi mảng nhị ông ông vang lên không ngừng. Con ngoan, Ngoan Đồ Nhi, các ngươi còn đang chờ cái gì, mau tới đây giúp một tay a." Ha. Nhìn thấy Tiêu mèo Nhi giữ cảnh hi một mực trốn ở bên ngoài nhìn xem, Diệp Chi Thu đã oa oa kêu lên, "Đạo, các ngươi không phải sẽ lôi pháp kia sao, cho ta hung hăng vào nhà, đánh chết cái kia vài lão lang." "A." Lúc này làm một tiên lang thần điện cao tay quát to một tiếng, một cỗ cuồng bá hết sức sức mạnh liền hướng về tiêu mèo con chản tới. hắn rất sợ tiêu mèo con ra tay, còn muốn tiên hạ thủ vị cường, trước tiên trừ bỏ hắn. đốt. tiêu mèo con nhất thanh trầm hát, lại không tránh không né, hướng về kia cỗ cuồng bá sức mạnh nên đón tiếp lấy. cùng lúc đó, trong cơ thể hắn chín đạo vàng nhạt tiểu long cùng thập phương đại trận nhanh chóng chuyển động, trong nháy mắt tương na cỗ cuồng bá hết sức sức mạnh nhét vào thể nội. ngươi, nhìn thấy tiêu mèo con vậy mà bình yên vô sự, cái tiên lang thần điện cao tay bất giác kinh hãi. đạo, ngươi sao có thể đón lấy ta đây cố lực lượng? bởi vì, ta cũng là chiến hoàng lúc này, tiêu mèo con hừ lạnh một tiếng, đem vẫn dấu kín lên chiến hoàng chi lực phóng thích ra ngoài, không chờ cái kia lang thần điện cao tay làm ra phản ứng, tiêu mèo con tâm niệm vừa động, ngự phong quyết tầng thứ 5 phát huy ra, một ngọn gió mang trong nháy mắt tạo thành, hướng về kia lang thần điện cao tay ngay ngược đâm tới. đây không có khả năng, cái kia lang thần điện cao tay bị mặt khác 2 cỗ sức mạnh kiểm chế lại, hành động rất là không thay đổi, trong tiếng kinh hô, đã bị gió mang hung hăng đánh trúng, xoay tròn gió mang như một đạo kiếm mang đồng dạng, nhanh chóng chui vào cái kia lang thần điện cao tay thể nội, lập tức tại con mèo nhỏ dưới sự khống chế nổ tung ra, huyết nhục bắn tung vỡ bên trong. Cái kia Lang thần điện cao tay ra một tiếng kêu gào thống khổ, trước ngực đã pha toái. Mời hỗ trợ cất giữ một chút, cảm tạ. 181 thứ 181 trường chiến bảo đấm máu một một kích thành công, tiêu mèo con lại càng không dừng lại, hai tay liên tục thôi động, từng đạo gió mang xoay tròn lấy hướng về một đám lang thần điện cao tay bắn nhanh mà đi. Hắn cùng với thương lang nhất tộc ở giữa có thâm cừu đại hận, lúc này ra tay, lại càng không lưu thủ, chiêu chiêu cũng là phong hệ võ kỹ bên trong ác độc nhất sát pháp. Trong lúc nhất thời, lang thần điện cao tay lại bị đá thương nặng năm sáu người. Chư vị, không bằng một trận ra tay, tiêu diệt cái này lang thần điện như thế nào? Chìa khóa có thể cho các ngươi. Lúc này, Diệp Chi Thu cũng là lớn tiếng hướng về ba cái quái nhân đạo. Ba cái kêu quái nhân cùng còn giữ lại năm tên cao thủ sắc mặt biến đổi, rốt cuộc nói, "Hảo, chúng ta đồng loạt ra tay." Đặt tới hiệp nghị Diệp Chi Thu bọn người thân hình khẽ động, đã hướng về lang thần điện cao tay tiến sát tới. Một đám cao thủ sen lẫn trong lại lần nữa bày ra, toàn bộ không gian dưới đất đều ở đây kịch liệt đung đưa, tựa hồ muốn sụp đổ đồng dạng. "Đi, ở đây sắp sụp đổ." Một quái nhân liếc mắt nhìn lòng đất không gian, vung tay lên, tương na mai chìa khóa chụp trong tay, một cái lắc mình, hướng về bên ngoài vọt tới to lớn nổ vang âm thanh bên trong, một đám cao thủ nhao nhao giết đi ra, tại trên thành trì triển khai át đấu. Lúc này, tiêu mèo nhi giữ cảnh hi cũng vây quanh một cái lang thần điện cao tay chém giết. tên kia lang thần điện cao tay là một cái tiếp cận đỉnh phong chiến hoàng tu vi nhị giai chiến hoàng, tu vi cực kỳ kinh khủng, mỗi một kích đều có cồn bạo lực lượng hủy diệt. tiêu mèo nhi giữ cảnh hi liên thủ, nhưng cũng nhưng vẫn bị đè lên đánh, đau đớn cực điểm. Ha ha ha, gió vực tiểu tử, ngươi nếu không có cái khác sát chiêu, hôm nay nhất định phải chết. cái kia lang thần điện cao tay lúc này đã nhận ra tiêu mèo con sử dụng chiến kĩ đến từ gió vực, trong lòng càng là lên trạng thảo trừ căn một trong. Trường đao trong tay Huyên Hóa ra từng đạo sát khí ác liệt, hướng về Tiêu mèo con chém tới. "Hừ, hôm nay muốn triệt để chết chính là bọn ngươi." Tiêu mèo con hừ lạnh một tiếng, trong tay yêu dị tình đao hồng mang tăng vọt, hơn ba trượng hồng mang giống như trường hồng hạ xuống từ trên trời đồng dạng hướng về kia Lang thần điện cao tay phóng đi. Trống chân thiên thần đến cũng. Cùng lúc đó, trống chân cũng bị hắn từ gió trong nhẫn kêu gọi ra, tiểu gia hỏa thực lực tăng nhiều, tiện tay một quyền liền xé rách cái kia Lang thần điện cao tay đánh ra đao mang, sinh sinh tương nã cao thủ đánh bay. "Cái này xấu, đây là Phong Linh." Nhìn thấy trống chân ra tay, Tên này Lang Thần Điện cao tay không khỏi cực kỳ hoảng sợ, hắn nhớ tới trong tộc một chút truyền thuyết. Phong Linh, không nghĩ tới ngươi còn sống, quả nhiên là một cái bất tử quái vật. Bất quá, hôm nay ngươi muôn bản khó khăn đào thoát. Nhìn thấy chống chân xuất hiện, vài tên Lang Thần Điện cao tay bất giác sắc mặt đại biến, nho nhau, nhau bỏ qua địch nhân trước mắt, hướng về Tiêu Mèo Nhi giữ chống chân đánh tới. Đi! Tiêu Mèo Con nhìn thấy Lang Thần Điện cao tay vào tới, tay phải vồ một cái, đem cảnh hy tóm lấy, hướng về Diệp Chi Thu đưa qua. Đây là chiến hoàng cấp chiến đấu, hắn không muốn cảnh Hi mạo hiểm. Một cái là bình. Tiêu mèo Con đã cùng chống chân đứng yên ở sông tới 5 tên lang thần điện cao tay trước người, quát lên, "Hảo, hôm nay liền để ta trước tiên đòi lại điểm lợi tức." "Ha ha ha, chỉ bằng ngươi sao?" 5 tên lang thần điện cao tay, đều là nhị giai chiến hoàng cấp bậc cường giả, đối mặt Tiêu mèo Con dạng này, một cái chỉ có nhất giai chiến hoàng tu vi người, cảm giác giácưu việt một cách tự nhiên sinh đi ra, "Đạo, tiểu tử, gió vực đều bị ta thương lang nhất tò hủy, ngươi cái này còn kiến hôi chuyển thế giả, hôm nay khó thoát chết. Kẻ phạm ta chết." Tiêu Miệu Con đến hôm nay vừa mới vựng tin gió vực đã hủy, nhưng hắn lúc này, nhưng trong lòng giống như một đoàn tử thủy động, dạng không có nửa điểm gợn sóng, chỉ có từng đạo túc sát chi khí không ngừng bay lên, nâng đao hướng thiên, tiêu mèo con chiến ý không ngừng đi lên kéo lên, một câu ngưng trọng chiến ý bao phủ lại toàn thân, lệ năm tên chiến hoàng cấp cường giả đều có một chút cảm giác khác thường. Diệp chi thu vài tên rảnh tay cường giả thấy vậy, sắc mặt bất giác hơi đổi, nhưng lại cũng không xuất thủ tương trợ, chỉ mỗi cái di động vị trí, đem 6 người vây quanh ở giữa trận, chỉ đợi tiêu mèo con vừa gặp hiểm, liền lập tức xuất thủ tương trợ. người là người nào? nhìn thấy tiêu mèo con lúc này khí thế, ngũ đại chiến hoàng cấp cường giả đều là sắc mặt ngưng trọng, phong tục truyền thừa không biết bao nhiêu năm. Trong đó đủ loại người nào chiến kỹ nhiều không kể xiết, nếu là trước mắt vị người trẻ tuổi này nắm giữ trong đó một loại nào đó, như vậy bọn hắn liền muốn một lần nữa cân nhắc một chút. "Gió mạnh dương." Tiêu Miệu Con lạnh lùng trả lời. "Gió mạnh dương." "Nguyên lai là ngày xưa chết hiểu thiên tái a, ha ha, giết. Cái kia lang thần điện cao tay cười lạnh vài tiếng, bỗng nhiên quát to một tiếng, trong tay một đôi chiến phủ hướng về hắn quay đầu bộ tới. Tiêu Miệu Con quát to một tiếng, thân hình đột ngột từ mặt đất mọc lên, trong tay yêu dị tỉnh đao quang mang đại thịnh, hướng về kia lang thần điện cao tay nên đón tiếp lấy. "Đại chiến báo." Tiêu Mèo Nhi giữ chống chân đem phong hệ chiến kĩ đều vung ra tới, giống như hai đạo như cồn phong, tại ngũ đại chiến hoàng cấp sát thủ ở giữa lập đi lặp lại trùng sát. Mấy đạo lực lượng cuồng bạo hướng về bốn phương tám hướng phun trào dựng lên, cái tiêu phế thành đường, cái bên phòng cút bỏ đều bị cái này lực lượng cuồng bạo chỗ xâm nhập đổ sụp xuống. Chống chân thần quyền, chống chân kêu to, thân thể trên không trung hóa thành từng đạo hư ảnh, ngàn vạn cái nắm tay nhỏ mang theo lực lượng kinh khủng hướng về trước người lang thần điện cao tay vang kích xuống một cái lang thần điện cao tay né tránh không kịp nguyên cái đầu sọ sinh sinh bị kích sụp đổ lửa bên cùng tiên huyết cùng nhau phun ra ngoài bất quá thương lang nhất tộc sức khôi phục kinh người cái kia chiến hoàng cấp cao thủ mặc dù bị thương nặng nhưng là nhanh chóng khôi phục lại cười gằn hướng về chống chân xuống tới bịch một tiếng ngay vào lúc này tiêu mẹo con bị một cái lang thần điện cao tay tập trung bay ngược ra ngoài đem một tòa phòng sinh sinh đụng ngã xuống xuống ha ha ha tiểu tử chịu chết đi tiên tiên lang thần điện cao tay đánh bay tiêu mẹo con không khỏi tinh thần đại chấn cười gằn xuống tới nhưng đúng lúc này Tiêu Mèo Con cũng thân thể một trận, thân hình bạo phát, hướng về vọt tới Lang Thần Điện, cao tay súng tới. Ngươi. Cái kia Lang Thần Điện cao tay không nghĩ tới Tiêu Mèo Con độ thật không ngờ nhanh, kinh ngạc phía dưới, cấp bách triệt thoái phía sau. Nhưng Tiêu Mèo Con tu hành phong hệ chiến kỹ, độ nhanh lại càng không ở dưới hắn, trong tay yêu dị tình đao bút thẳng hướng áp sát lên đi, hung ác hung ác xuyên vào này Lang Thần Điện cao tay ngực. A. Sau một khắc, Tiêu Mèo Con trong miệng còn hống một tiếng, tay phải nhất chuyển, yêu dị tình đao quang mang đại thịnh, bén nhọn đao mang từ cái này Lang Thần Điện cao tay thể nội bạo đi ra, lại tương na Lang Thần Điện cao ngưỡng tay sẽ sắc phân thành mấy mảnh. Chiến bào đấm máu. Tiêu mèo con giết sạch một cái lang thần điện cao tay, chiến ý lại lần nữa tăng lên, giống như một tên sắt thần đồng dạng, gầm thét phóng tới lệnh một cái lang thần điện cao tay. Gió giết, cùng hung âm thanh bên trong, một ngọn gió hệ đao mang vô căn cứ tạo ra, hung hăng chém vào trước người một cái lang thần điện cao tay trên cổ, cái kia lang thần điện cao tay đầu người lập tức liền bay ra ngoài. A, không chờ cao thủ còn lại phản ứng lại, tiêu mèo con trong tay yêu dị tình đao đã từ đôi đến đầu, mang theo một đạo quỷ dị hường mang, tương na không đầu chiến hoàng sẽ rách trở thành hai bên. Trong đáy mắt độ diệt hai đại chiến hoàng cấp cao thủ. Tiêu mẹo Con kinh khủng chiến lược triệt để chấn kinh còn dư lại ba tên cao thủ, mời hỗ trợ cất giữ một chút, cảm tạ. 182 thứ 182 chương chiến bảo đấm máu hai chống chân toàn phong thối. Thừa dịp ba tên còn lại ba tên cao thủ hơi sừng sốt thần ở giữa, chống chân hét lớn một tiếng, thân thể nhỏ cấp toàn quay vòng lên, giống như một ngọn gió truy đồng dạng thẳng tắp xuyên qua một danh chiến hoàng cấp cao thủ lồng ngực, xương máu bước lên bên trong, Tiêu mẹo Con theo sát mà lên, tay phải yêu dị tình đau lại lần nữa vung lên, sáng chói đao mang chui vào tên kia còn không kịp chữa trị thân thể lang thần điện cao tay thể lội. Ngươi dám? lúc này còn dư lại hai tên lang thần điện cao tay cuối cùng phản ứng lại cùng nhau giống lớn một tiếng mang theo hai đạo lực lượng cuồng bạo hướng về tiêu mèo con phía sau lưng đánh thẳng tới Phúc. lực lượng cuồng bạo xé rách hết thảy dù là tiêu mèo con có cửu long lưu ly li cốt cùng thập phương đại trận hộ thân nhưng cũng vẫn như cũ là nhận lấy trọng thương cuốn vún một cái tiên huyết nhưng tiêu mèo con nhưng cũng quả thật mạnh khí mặc dù cơ thể bị thương nặng lại vẫn như cũ là liều mạng một hơi hung hăng đem yêu dị tình đao kéo một phát sinh sinh đem vừa mới bị chống chân bị thương nặng lang thần điện cao tay đẩy phân thành mấy mảnh sau đó vừa mới hướng về trên mặt đất hung hăng đập tới. Vai tiêu mèo con trên thân trùng kích cực lớn chi lực hung hăng đụng vào trên mặt đất, cái tiêu nguyên bản cứng rắn vô cùng mặt đất, vậy mà xuất hiện một cái hố sâu to lớn, từng đạo kinh khủng vết dạn dọc theo hố sâu hướng về bốn phương tám hướng chậm rãi lan tràn hẳn ra. Trống chân chi nộ, trống chân nhìn thấy tiêu mèo con bị hai tên lang thần điện cao tay thật sâu kích xuống dưới đất, sinh tử không biết, bất giác thực sự tức giận, trong miệng hét to một tiếng, ngàn vạn đạo phong kiếm từ trong cơ thể nổ nổ tung ra, hướng về kia hai tên lang thần điện cao tay bàn tới, cái kia nhìn như nhu nhược phong kiếm hơi dính lấy nhân thể, liền lập tức nổ bể ra tới, kinh khủng tiếng bạo liệt vang vọng toàn trường, nhường đám người khiếp sợ không thôi sau đó, trong chân hóa thành một đạo nũa bạch sắc phong linh khí, hướng về hố sâu vọt tới, trong nháy mắt chui vào tiêu mèo con thân thể. tiêu mèo con bị hai danh chiến hoàng cấp cường giả toàn lực công sát đánh giết, lúc này ra đã đạn nước ra không thiếu, một cỗ tiên huyết ra bên ngoài không ngừng chảy xuôi, nhìn cực kỳ kinh khủng. sư phụ, sư phụ mau ra tay a! cảnh hy thấy vậy, vội vàng hướng diệp chi thu đạo, nhưng diệp chi thu nhưng là không nút đít, đạo, không sao, hắn còn có thể chống đỡ thêm một đoạn thời gian, dưới mắt đúng là hắn đột phá cực hạn thời cơ tốt, nhưng để cho an toàn, diệp chi thu mấy tên cường giả vẫn như cũng là tập trung tinh thần phòng bị chỉ cần tiêu mẹo con vừa có nguy hiểm tính mạng liền lập tức ra tay cảnh hy lo lắng nhìn xem trong hố sâu lúc này tiêu mẹo con khuôn mặt hướng mặt đất nằm sấp lấy thân thể cũng không núc ních tình huống mười phần không ổn nhưng hắn thể nội cái kia bị chấn loạn kinh mạch cùng khí tức lại bị chống chân nhanh chóng điều chỉnh trở về tại chỗ lập tức trí não màu vàng nhạt thần long cũng bắt đầu du động lên một cô yếu ớt nhưng lại mang theo sinh cơ sức mạnh trong cơ thể hắn quật cường du động đứng lên đứng lên một thanh âm tại hắn trong đầu không ngừng hồi tưởng đến giống như là gia gia kêu gọi hoặc như là mẫu thân giản dị đứng dậy a đứng lên phong ca ca sáu Tố y như tuyết, tóc xanh như mang, hiểu xương thân ảnh mơ hồ xuất hiện ở trước mắt, càng có loáng thoáng tiếng cười truyền đến sáu. Trạm Thảo trừ căn, bên trên nhìn thấy tiêu mèo con không có gì động tĩnh, hai danh chiến hoàng cấp cường giả liếc nhau một cái, trong tay binh khí tuôn ra kinh khủng tia sáng, hướng về trong hầm tiêu mèo con công tới. A, đúng lúc này một mực nằm tiêu mèo con ra một tiếng hét lên, toàn bộ thân hình trong nháy mắt đứng thẳng lên, yêu dị tình đao phát ra cao vài trượng quan mang, không chút do dự nên hướng cái kia hai danh chiến hoàng. A, lúc này tiêu mèo con con mắt nhắm thật chặt. Toàn thân trên dưới cũng làm máu tươi chảy, nhưng trong miệng lại ra quái khiếu, giống như sắc chết vùng dậy đồng dạng, lộ ra cực kỳ kinh khủng, càng khiến người ta giật mình là, Dưới chân hắn bộ pháp, huyền ảo cực điểm, mỗi bước ra một bước đều có một đạo gió lốc vô căn cứ tạo ra, hộ vệ tại hắn bên ngoài cơ thể. Gió ở giống, đạo tại giết nào. Màu đỏ sầm đau mang phong bế một phiến thiên địa, xinh xinh sắp xoay người muốn trốn hai danh chiến hoàng bước trở về. Lúc này, tiêu đá mắt mèo tuy là nhắm, nhưng xung quanh hết thảy tất cả cũng biết tích nhảy vào trái tim của hắn, hắn giơ tay nhấc chân, đều không bàn mà hợp lấy một loại nào đó huyền diệu thiên địa quy luật, giống như vũ đạo đồng dạng động tác của hắn ưu mị cực điểm, nhưng mỗi một cái động tác ra đều mang vô cùng ý lực. giờ này khắc này, hắn chính là chỗ này một mảnh tiểu thiên địa chỗ tệ, hai danh chiến hoàng mặc dù lợi hại, nhưng bọn hắn sợ xuất sức mạnh, vô bất vi hắn sợ kiềm chế. hắn đã hoàn toàn nắm trong tay chiến cuộc, cũng hoàn toàn nắm trong tay hai danh chiến hoàng sinh tử, chỉ là giờ này khắc này, hắn cũng không ra tay, chỉ dùng hai danh chiến hoàng vô lực dây dùa tới rèn luyện chính mình. trung quanh, lúc này tất cả đánh nhau người đều ngừng lại, viễn viễn cận cận đứng quan sát đến cuộc chiến đấu này, tất cả mọi người lộ ra thân sắc bất khả tư nghị. Những cái kia tu vi tới được đỉnh phong chiến hoàng cảnh giới, lờ mờ sở lấy chiến thánh danh giới cường giả, giờ này khắc này càng là kinh hại không thôi, bởi vì Tiêu Mẹo con bây giờ thi triển ra thần thông, rõ ràng chính là chiến thánh cấp bậc mới có. Bất quá, Tiêu Mẹo con thực tế tu vi chỉ có nhất giai chiến hoàng, lúc này mặc dù thi triển ra chiến thánh danh giới thần thông, nhưng cuối cùng sức mạnh cũng không có hơn người ở giữa giới cực hạn, là lấy cũng không bị cưỡng ép kéo vào huyền giới bên trong. Đi chết. Cuối cùng, Tiêu Mẹo con lạnh lùng quát to một tiếng, hai tay khu vực, hai danh chiến hoàng cấp cường giả thân thể lại trong nháy mắt vỡ vụn ra, trên không trung hóa thành hai đoàn xương máu triệt để hôi phiên diệt dừng lại tay tiêu mèo con nhắm mắt lại ngơ ngác đứng đứng một hồi thân thể ngửa về sau một cái đã phụ phụ một tiếng ném xuống đất con mèo nhỏ con oan. cảnh hy cùng diệp chi thu cùng nhau kêu một tiếng vội vàng xuống tới một bên khác còn lại cường giả thì lại lần nữa ra tay hướng về tham dự vài tên lang thần điện cao tay vây công đi qua lúc này lang thần điện cao tay tổn thất năm tên cường giả đã hạ xuống tuyệt đối hạ phòng, một đám cao thủ cùng nhau ra tay lập tức liền trở thành vây đánh chi thế sư phụ làm sao bây giờ làm sao bây giờ cảnh hy gặp tiêu mèo con khí tức yếu đứt không khỏi cực kỳ bối rối Đem càn khôn vòng tay bên trong cất giữ đủ loại linh dược toàn bộ rời ra, đạo, nhanh, cho hắn muốn thuốc, muốn thuốc 6. Diệp Chi Thu tay phải khẽ động, mấy đạo sức mạnh chui vào tiêu mèo con thể nội, muốn ngừng trong cơ thể hắn không ngừng bể tan tành huyết mạch sao? Nhưng lập tức, lực lượng của hắn bị một cỗ lực lượng khác bắn ngược ra ngoài, nhưng lại như thế nào cũng ngăn không được. Cái này sao? Này sao lại thế này? Diệp Chi Thu không biết tiêu mèo con thể nội có cựu long lưu ly li cốt cùng thập phương đại trận, có thể tự động chữa trị bị thương huyết mạch, không khỏi cực kỳ lo lắng. À, đúng. Sư phụ, trong cơ thể hắn có Cửu Long Lưu Ly li Cốt cùng Thập Phương Đại Trận, sẽ tự động chữa trị tổn thương thân thể. Lúc này, Cảnh Hy dần dần chấn định lại, "Đạo, không sao, nhiều lắm là liền chịu khổ một chút, không chết được. Chúng ta trước tiên đem máu của hắn ngừng a." "A?" Diệp Chi Thu nghe vậy, không khỏi hoa hoa khóc lớn lên, "Đạo, trời giết ta, vận khí của hắn như thế nào tốt như vậy? Cửu Long Lưu Ly li Cốt cùng Thập Phương Đại Trận, đây chính là đồ vật trong truyền thuyết, A A A6. Không có mắt ta, sao có thể nhường hắn lấy được." Cảnh Hy lườm hắn một cái. Lão già này ngay tại lúc này còn có thể ghen ghét tiêu mẹo con cựu Long Lưu Ly li Cốt cùng thập phương đại trận, thật làm cho người không lời. Mời hỗ trợ cất giữ một chút, cảm tạng. 183 thứ 183 chương mới quyết định tránh ra tránh ra, cho lão tử tránh ra, nhìn cái gì vậy, nhìn cái gì vậy, nhi tử ta, nhi tử ta một người diệt năm, cái chiến hoàng. Diệp chi thu cuối cùng ôm tiêu mẹo con, một đường nên ngang đi ra thành trì, đi ra ngoài. Nhi tử ta, hắc hắc, nhi tử ta, thực sự là hộ phụ vô khuyển tử A, một người diệt năm, cái chiến hoàng. Diệp chi thu một đường la hét chỉ sợ tất cả mọi người không biết tiêu nèo con là mình nhi tử đồng dạng. được rồi được rồi, sư phụ, lão nhân gia ngài cũng nhanh chút ra, nhanh chóng tìm một chỗ đem hắn buông ra. cảnh hi theo sát diệp chi thu, buông ra, có thể buông ra sao? ở đây lập tức phải sinh đại chiến, ngược lại lang thần điện đã không sai biệt lắm diện trừ sạch sẽ, chúng ta mau chóng rời đi nơi thị phi này. diệp chi thu nói, cướp bộ lại tăng nhanh không thiếu. cảnh hi im lặng, vị lão sư này cha, thật không biết trong đầu hắn suy nghĩ cái gì, rõ ràng là đỉnh nhọn nhọn cao thủ, lúc này lại hoàn toàn không có phong phạm cao thủ, suy nghĩ thoát đi, nhưng huyền giới chìa khóa đã xuất thế sau đó hẳn là các phương thế lực tranh đoạt tiêu điểm nơi đây nhưng cũng hoàn toàn chính xác không phải là cái gì chỗ an toàn. Cảnh Hy vừa đi theo Diệp Chi thu chạy về Thiên Lan Thành, một bên lệnh còn lại Chiến Vương cấp cường giả tiếp tục đuổi giết Lang Thần Điện thế lực còn sót lại cùng Ma võ hoàng sáu. Sau mấy tháng, tiêu mẹo con thương thế cuối cùng triệt để khôi phục lại, hắn đứng tại Thiên Lang Thành trên tường thành, ánh mắt nhìn về phía phương xa. Bây giờ thân phận của hắn đã bại lộ, chỉ sợ Thương Lang Huyền giới đã biết sự tồn tại của hắn. Dưới mắt là tối trọng yếu chính là tăng cao thực lực, bằng không chỉ sợ khó có thể ứng phó Thương Lang Huyền trong giới cao thủ. Chấm năm một hồi sau đó. Tiêu mẹo con quyết định muốn bế quan một đoạn thời gian, ít nhất để cho mình thực lực đạt đến đỉnh phong chiến hoàng sau đó mới đi ra. Nghĩ tới đây, hắn tìm đến trịnh sướng thương lượng một hồi, đem một ít chuyện sau khi thông báo xong, liền rời đi Thiên Lang Thành, hướng về Tây Nam đầm lấy lớn chạy tới. Chỗ đó cũng là Linh Thạch, hơn nữa đã bị trưởng không trong tay, lại thêm chỗ vắng vẻ, chính là bế quan tu luyện tốt mà nhất điểm. 10 năm. Tiêu mẹo con lần này vừa bế quan, chính là dòng dã 10 năm, 10 năm công phu toàn bộ tây nam đầm lấy lớn phát hiện mỏ linh thạch mọi trừ ba thành bị khai thác ra đưa đến trịnh sướng cùng các một cắt trong tay bên ngoài còn lại đều bị hắn sử dụng khí thôn thiên địa kỳ công đều luyện hóa biến thành từng đạo hết sức tinh thuần linh khí thú bị nhốt đấu trường cùng chống chân cũng theo đó lấy được lợi ích to lớn thực lực tăng vọt không biết bao nhiêu lúc này tiêu mẹo con, tu vi mặc dù đang đỉnh phong chiến hoàng thượng nhưng đối mặt cùng giai chiến hoàng cấp cao thủ hắn có lòng tin tại trong vòng trăm chiêu đánh bại đối phương nếu là lại tăng thêm chống chân cùng thú bị nhốt đấu trưởng như vậy cho dù gặp gỡ sơ giai chiến thánh cấp bậc cường giả hắn tự tin cũng có sức liều mạng ta nên đạp vào đường báo thủ Tiêu Mèo Con thấp giọng nói một câu, hét dài một tiếng, thân hình đã đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng về Đế đô phương hướng lao đi. Lúc này hắn tu vi đột nhiên tăng mạnh, đã có thể cưỡi gió mà đi, không bao lâu, cũng đã rơi vào Đế đô bên ngoài. Khi tiến vào huyền giới phía trước, hắn còn có mấy chuyện muốn làm. Mười năm công phu, chính sướng cùng cắt một khắc đã nắm giữ to lớn quyền thế, lúc này Tiêu Mèo Con trở về, hai người đều là hết sức cao hứng, cùng nhau đem mười năm này ở giữa thu nạp đủ loại đồ tốt đưa cho hắn. Tiêu Mèo Con cũng không khách khí, đem tất cả đồ vật toàn bộ toàn thu xuống. Hắn biết, trong tương lai đường báo thù bên trên, nhất định cần đủ loại đồ vật tới trèo trống. Con mèo nhỏ, ngươi lần này đi ra là muốn đi huyền giới sao? Làm chỉ còn lại tiêu mèo nhi giữ trịnh sướng thời điểm. Trịnh sướng nhìn xem hắn hỏi, tiêu mèo con gật đầu một cái, đạo, không sai, một ngày nào đó ta muốn đối đầu thương lang huyền giới người. Trịnh sướng gật đầu một cái, đạo, ta đây tu vi mấy năm này một mực trì trệ không tiến, chỉ sợ cũng lại không có biện pháp giúp ngươi. Tiêu mèo con vuô vai hắn một cái, đạo, ta cũng không dự định ngươi giúp ta, ta đây vừa đi cửu tử nhất sinh, ngươi liền lưu lại nhân gian giới, thật tốt ta hưởng thái bình. Trịnh sướng còn dự định nói cái gì, tiêu mèo con đã đạo, tốt, ngươi không cần nói nữa. Ta cũng không lập tức rời đi, ta còn có mấy chuyện cần xử lý." Trịnh Sướng gật đầu một cái, "Đạo, nói đi, chuyện gì, ta nhất định hết sức giúp đỡ." "Tiêu Miệu Con Đạo, ngươi tìm cho ta một ngàn danh phẩm làm ác kém thất sắt giúp đệ tử, sau đó để cắt một khắc đem bọn hắn Thiên Phú dùng đan dược cưỡng ép đệ thăng, đem cái này chuyển cho bọn hắn." Tiêu Miệu Con nói, từ trong ngực móc ra một quyển sách nhỏ, giao cho liếu Trịnh Sướng trong tay, "Đây là hắn tự Vân Thủy Học viện thư khố bên trong chiếm được một môn bá đạo công pháp. Đem bên trong một ít yếu quyết cải biến sau đó, Tiêu Miệu Con liền có thể thao túng 1000 tên thất sắt giúp đệ tử, thậm chí tại thời khắc cuối cùng có thể để cho bọn hắn bạo thể đả thương người." Trịnh Sướng liếc mắt nhìn, lập tức nở nụ cười, đạo, cái này dễ thôi, thất sát trong băng, cái khác không có, chính là bị thiên lôi đánh hình người suốt sinh nhiều, ta chuẩn bị cho ngươi hai ngàn người được. Hai người đều là nhìn nhau cười ha ha. Sau khi cười xong, Tiêu Mèo con nghiêm nét mà nói, bất quá, chúng ta cũng cần một nhóm chân chính đệ tử tinh anh, ngươi ngàn vạn lần phải cẩn thận chọn lựa, bang không, như phái thanh thành dạng này đại phái đối với chúng ta ra tay, thất sát giúp liền xong rồi. Trịnh Sướng đạo, yên tâm đi, ta biết. Mạch Hổ đã sớm đang thao luyện nhóm nhân mã này, mười năm này, lại có cát mộc khắc đan dược tương trợ, nhóm người này tu vi đã sớm tại đỉnh phong chiến vương. Tiêu Mèo Con gật đầu một cái, đạo, đúng, ta xuất quan tin tức đừng nói cho mạch hổ, ta không nghĩ hắn mạo hiểm. Chờ ta sau khi đi, ngươi đem những thứ này đỉnh phong chiến vương chọn một bộ phận đi ra, toàn lực bồi dưỡng, đợi đến chiến thánh cấp bậc lúc, lại để cho bọn hắn tiến vào huyền giới tới giúp ta vội vàng. Cái này sáu, cái này ít nhất phải gần trăm năm thời gian a sáu. Trịnh Sướng ngay vậy, hơi hơi sững sờ đạo, cắt một khắc đan dược mặc dù thần kỳ, nhưng dù sao những người này tiền tiên tiên phú đều không phải là loại kia đặc biệt cao người, có thể để cho bọn hắn tại gần trăm năm thời gian bên trong bước vào chiến thánh cảnh giới, đã là rất chuyện mỹ tiên. Đối với chính là cần gần trăm năm thời gian, Thương Lang Huyền Giới thế lực cực kỳ kinh khủng, ta cũng không nghĩ vừa tiến vào Huyền Giới tìm tới cửa đi, ta sẽ chậm rãi dò xét, đợi đến nhân mã của chúng ta đều đúng chỗ, động thủ lần nữa không muộn. Tiêu Mèo Con kiên nhẫn hướng Trịnh Sướng giải thích nói, Trịnh Sướng lúc này mới gật đầu một cái, đạo, hảo, ta đã biết. Dừng một chút, chỉ nghe Trịnh Sướng đạo, đáng tiếc cảnh hy cái này tiểu nha đầu, kể từ ngươi sau khi đi liền dùng cảnh gia bí pháp một mực tại bế quan, cũng không biết lúc nào mới ra đến, không phải vậy có thể gặp ngươi một mặt. Tiêu Mèo Con nghe vậy, hơi sững sờ, đạo, nàng cũng biết chăm chỉ học tập sao? Như vậy cũng tốt, tạm thời không nên quấy rầy nàng. Nàng thiên phú rất cao, như chịu khổ cực, đợi một thời gian thật không biết sẽ có như thế nào kinh khủng cảnh giới. Người không muốn đổi chủ đề, ta là nói, tiểu tử ngươi, đến cùng lúc nào mới cưới nàng, nghiên kỷ cũng không nhỏ xấu. Trịnh Sướng nhìn xem Tiêu Miệu Con, đạo, nói cho ca ca nói, ngươi đến cùng nghĩ như thế nào? Các ngươi thật sự rất đáng đối a mời hỗ trợ cất giữ một chút, cảm tạ. 184 thứ 184 Trường Vũ Châu thành bên trong Tiêu Miệu Con nghe được Trịnh Sướng mà nói, không khỏi lắc đầu, khẽ thở dài một cái, đạo, bây giờ, hiểu xương sinh tử chưa biết, ta sao có thể mới lấy nàng người? Đối với chúng ta tới nói, chỉ cần có thể bước vào thánh cảnh, thời gian đã không có ý nghĩa gì, ngược lại cũng không gấp gáp. Hai người sớm đã là sinh tử chi giao, là lấy tiêu mèo con thân thế, Trịnh Sướng đã sớm biết. "Đúng, tiểu mập mạp, ngươi nên cưới một con dâu sinh cái nho nhỏ mập mạp. Ngươi xem, dâu dĩa đều một bò to, lại không cưới liền thành lao nam hải." Tiêu mèo con ngược lại đem Trịnh Sướng nhất quân. Trịnh Sướng sờ lên hàm dưới cố ý lưu lại một cái dâu dĩa, "Đạo, ngươi biết cái gì, giống bản sói bực này tướng mạo đường đường nhân vật, hà hoạn vô thế." Tiêu mèo con liếc một cái Trịnh Sướng, sờ lên hàm dưới cái kia sớm đã cạo sạch sẽ cũng không tồn tại râu ria đạo thôi đi đoán chừng là không cô nương nhìn qua à muốn hay không ca ca xuất mã giúp ngươi nói một môn đi đi đi bản xoáy sẽ không có cô nương vừa ý sao trịnh sướng nhất phó tự luyện bộ dáng gần nhất có huyền giới chìa khóa tin tức không có Xong, tiêu mèo con đương nhiên hướng về trịnh sướng vấn đạo hắn bê quan 10 năm đối với chuyện bên ngoài chẳng quan tâm căn bản cũng không biết huyền giới chìa khóa rơi xuống trịnh sướng đạo huyền giới chìa khóa một chuyện những năm gần đây ta một mực phái người điều tra những xuất thủ đều là đỉnh nhọn nhọn hảo thủ ta cũng không tham dự chuyện này chỉ biết là một năm trước từng tại Nam Vương Vũ Châu xuất hiện qua một lần, về sau liền mất đi tin tức. Tiêu Mèo con khẽ thở dài một cái, đạo những người này, bọn hắn từng cái cho là huyền giới là một cái thiên đường đâu, nhưng lại không biết, càng là tại loại kia chỗ cạnh tranh liền càng kịch liệt. Nếu không phải là có thâm cửu đại hận tại người, ta ngược lại thà bị tại nhân gian giới sống quãng đời còn lại một đời. Trịnh Sướng cười nói, mọi người đều có trí khác nhau, ngay cả có như vậy một số người ưa thích giày vò, con mèo nhỏ, ta có dự cảm, lần này những người kia lại trắng răng co. Huyền giới chìa khóa cuối cùng khẳng định muốn rơi vào trên tay ngươi. Hai người nói đều là cười ha hả. Ha. Tiêu mèo con tại Đế Đô ở lại chơi mấy ngày, thấy Diệp Chi Thu, Diệp Văn nào, chớ Liêm Phong, cảnh ấy vượt bọn người một mặt, liền rời đi Đế Đô, hướng về Trịnh Sướng nói tới Vũ Châu mà đi. Lần này, hắn muốn đoạt lấy Huyền Giới chìa khóa, vì tiến vào Huyền Giới làm chuẩn bị. Bế quan 10 năm thời điểm, hắn chỉnh lý tới Lôi Vân Thủy Học viện thư khố ở bên trong lấy được đủ loại tin tức, cuối cùng suy đoán ra, Huyền Giới chìa khóa không chỉ có thể nhường không đạt đến chiến thánh danh giới người tu luyện tiến vào Huyền giới, hơn nữa còn có thể trợ giúp chiến thánh cấp bậc trở lên người tu luyện che giấu chính mình chân thật thực lực, chính là một kiện giả heo ăn thịt hổ thần khí trên không trung cơi gió mà đi, bên mang đại địa muốn lượn hướng phía sau. Một ngày sau, tiêu mèo con xuất hiện ở vũ châu bên ngoài thành. Một năm trước huyền giới chìa khóa tại vũ châu thành xuất hiện, dẫn động các phương cao thủ ra tay cướp đoạn, trong vòng một đêm vũ châu thành bị san thành bình địa. Bây giờ thời gian qua đi một năm, dần dần lại có mới kiến trúc bắt đầu xây dựng. Nhưng càng nhiều vẫn là năm ngoái lúc nơi đó may mắn còn sống bách tính tạm thời xây dựng tốt đều. Tiêu mèo con vừa xuất hiện tại rách nát trên đường cái, lập tức liền có một đống quần áo lam lu tiểu ăn mày xông tới, đưa tay hướng hắn đòi hỏi thiệt hại. Tiêu mèo con mỉm cười, từ trong ngực móc ra một cái ngân tệ, liền vân cho một đám tiểu ăn mày. Lúc này hắn tu vi kéo lên, tâm cảnh cũng bình hòa rất nhiều, tại dạng này của áo lam lưu tiểu an mày bên trong, cũng không cảm thấy không thoải mái, giống như một giọt nước một lần nữa rơi vào trong biển rộng đồng dạng. Trên người hắn, một cách tự nhiên tràn ra một cỗ lực tương tác tới, nhuộm tất cả tiểu an mày đều nguyện ý ở bên cạnh hắn chờ lâu một hồi. Cuối cùng, hắn thậm chí ngồi xổm xuống, xuống, cùng bọn tiểu khất cái dựng lên lời. Những thứ này tiểu an mày, tất cả đều là bởi vì năm ngoái vũ châu thành đại kiếp lúc phụ mẫu đều mất cô nhi. Tiêu mèo con tay trái ôm một cái, tay phải ôm một cái, trên đùi còn ngồi hai cái, giờ này khắc này, đã hoàn toàn cùng bọn hắn đánh thành một bánh đang cùng những cô nhi này trong lúc nói chuyện với nhau, một năm trước sinh sự tình liền từ từ bị trả lại như cũ đi ra. Nhưng tiêu mèo con lại càng nghe càng kinh hãi, bởi vì tại tất cả cô nhi trong lời nói đều nhắc tới một cái chỉ cánh khổng lồ. Một năm trước, làm các phương thế lực tranh đoạt huyền giới chìa khóa kịch liệt nhất thời điểm, vũ châu trên thành khoảng không đột nhiên xuất hiện một cái to lớn cánh, cái kia cánh lồng che trời mà đem toàn bộ vũ châu rỗ ở tổ lung đóng đi vào, tại hoảng sợ to lớn bên trong, toàn thành bách tính đều nơm nớp lo sợ vượt qua một đêm. Chờ cái kia cánh tối lui sau đó, nửa cái thành chỉ đã hủy diệt, mà cái kia huyền giới chìa khóa cũng từ đây biến mất không thấy gì nữa. Hội tụ ở trong thành một đám cao thủ lẫn nhau hiểu là mấy ngày sau, cuối cùng lại lần nữa sinh sống mái với nhau, đem mặt khác nửa cái thành chỉ cũng san bằng thành đất bằng. Thăm dò được những thứ này sau đó, cuối cùng Tiêu Mèo Con rời đi một đám cô nhi, hướng về trong thành xài bước đi đến. Hắn còn cần tìm một chút người tu luyện hỏi một chút, dù sao người tu luyện cùng tiểu hài biết đồ vật, rất có thể là khác nhau rất lớn. Tiêu Mèo Con tin tưởng trên người bọn hắn, lại dò la đến càng có nhiều dùng đồ vật. Dọc theo loang loang lộ lộ đường cái đi một đoạn sau đó, Tiêu Mèo Con đi tới thành tây bên một tòa mới xây trạch viện nhà cửa phía trước. Tiêu Mèo Con tham dò được, đây là Vũ Châu Thành ngày xưa gia tộc có thế lực lớn nhất Vũ Gia phụ đệ. Bất quá đi qua trận chiến kia, Vũ Gia thế lực rất xuống ngàn trượng, lúc này đã khó mà duy trì ngày xưa cảnh tượng. Tiêu Mèo Con miễn phí bao nhiêu khí lực liền bị một mực cung kính Vũ Gia người đón bảo. Lúc này Vũ Gia gia chủ là một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, tu vi chỉ có nhị giai chiến sư, lợi hại nhất cũng chỉ có nhất giai đại chiến sư, xem như hoàn toàn suy sụp. Là lấy Tiêu Mèo Con chỉ thoáng thể hiện ra một chút thực lực, Vũ Gia người liền tiền bối giải tiền bối ngăn tiến lên đón, thái độ nhiệt huyết cực điểm, làm cho Tiêu Mèo Con đều có chút ngượng ngùng nghe tới tiêu mèo con nghe ngóng một năm trước chuyện xảy ra nơi này sau đó đám người đều là cùng nhau đổi sắc mặt rõ ràng cực kỳ sợ hãi nhưng tiêu mèo con dù sao cũng là một cái chiến hoàng cấp cao thủ ngồi ở trước mặt bọn hắn bọn hắn cũng là không dám có trêu giễu giếm. trầm tư hồi lâu sau đó vũ gia một cái trưởng bối mới nói đêm hôm đó sinh sự tình quá kinh khủng đó là một cái kinh thế đại ma đầu chính là hắn lấy đi huyền giới chìa khóa a nói như vậy thật có một cái cánh khổng lồ lồng che lại vũ châu thành tiêu mèo con nghe vậy hướng về kia vũ gia trưởng bối đạo không biết có thể hay không đêm ngày đó tình hình cẩn thận nói một chút cái kia vũ gia trưởng bối gật đầu một cái đạo đoạn thời gian đó bởi vì huyền giới chìa khóa tại vũ châu thành xuất hiện cho nên các phương thế lực nhau nhau xuất hiện ở vũ châu thành toàn bộ vũ châu thành nội ngày ngày đều có người động thủ điều này cũng làm cho không nói chỉ nói đêm hôm đó các phương cao thủ ước định ở trong thành vũ châu trên đài so sánh hơn thua quyết định huyền giới chìa khóa thuộc về để cho công bằng bọn hắn còn mời chúng ta vũ gia xem như chứng nhân nắm giữ chìa khóa chờ cuối cùng tranh đấu ra người thắng lại đem chìa khóa giao cho người kia cái kia vũ gia trưởng bối nói hơi có chút tự hào nhưng lập tức thanh âm của hắn nhất truyền đã là đạo Chúng ta vũ ra vì không phụ sự mong đợi của mọi người, thật có thể nói là cào thủ ra hết. Không ngờ, ngay tại trong đêm thời điểm, trên bầu trời bỗng nhiên phun trào lên đen đặc sắc sương mù, lập tức, một cái cánh khổng lồ lồng che trời mà xuất hiện ở vũ châu trên thành khoảng không. 185 thứ 185 chương dư người bí cảnh hết thảy mọi người, đều ở đây trong nháy mắt như rơi vào hầm băng đồng dạng, cảm thấy vô tận hàn ý không có ai biết cái kia vũ châu trên đài đã sinh cái gì, chỉ biết là khí tức hủy diệt không ngừng ra bên ngoài rung động, một nguồn sức mạnh mênh mông uy áp lấy hết thảy, nhường tất cả mọi người không dám chuyển động. Vũ gia trưởng bối âm thanh khẽ run, thời gian qua đi một năm như cũ như thế, có thể tương kiến ngay lúc đó kinh khủng chẳng cảnh. Khí tức hủy diệt trôi qua về sau, cái kia to lớn cánh cũng biến mất không thấy. Đám người lấy lại tinh thần, đi vũ châu trên đài nhìn lên, chỉ thấy gai chi tàn thể khắp nơi đều là tham dự tranh đoạt huyền giới chìa khóa cao thủ, tất cả đều chết oan chết uổng. Vũ gia đám người nghe đến đó, đều là thần sắc cảm đạm. Đêm hôm đó, bọn hắn vũ gia cao thủ toàn quân bị diệt, toàn bộ căn cơ bị nổ tận gốc, cuối cùng chỉ còn lại trước mắt mấy người. Tiêu Miểu con gật đầu một cái, "Đạo, vậy sau đó thì sao? Có hay không con này cánh khủng lộ tin tức?" cái kia vũ gia trưởng bối đạo về sau chúng ta chú ý một chút tin tức nghe người ta nói cái kia cánh khổng lồ từng tại phía tây xa người bí cảnh đi xa người bí cảnh tiêu mẹo con nghe vậy không khỏi nói hắn nhớ kỹ mười mấy năm trước hắn từng nghe qua một lần xa người bí cảnh nơi đó sắc một thánh sơn bên trên sản xuất một loại cực kỳ chân quý lá trà đối với chúng ta hoài nghi, cái kia to lớn cánh liền giấu ở xa người bên trong bí cảnh cái kia vũ gia trưởng bối vẻ mặt nghiêm túc hướng về tiêu mẹo con đạo các ngươi là hoàng y cái kia cánh là bộ tộc phượng hoàng Tiêu Mẹo con biết bộ tộc Phượng Hoàng lần cư tại xa người bên trong bí cảnh, nếu là cái này cánh khủng lỗ cùng bộ tộc Phượng Hoàng liên quan, chuyện này có thể gặp phiền toái. Phải biết Phượng Hoàng xem như thượng cổ thánh thú, lực lượng bản thân phi thường cường đại, đừng nói là chiến hoàng cấp tu vi, chính là chiến thánh chiến thần cấp cường giả, cũng không dám dễ dàng trêu chọc. Không, cái kia cánh tuyệt không có khả năng là Phượng Hoàng, bộ tộc Phượng Hoàng khí tức, thần thánh vô cùng, tuyệt không có khả năng có cấp độ kia kinh khủng yêu ma khí tức. Cái kia Vũ Gia trưởng bối phụ định Tiêu Mẹo con suy đoán, đạo, chúng ta biết chỉ chút này. Tiêu Mẹo con gật đầu một cái, đạo, hảo, như thế vậy cảm ơn nhé. Đạo tử Vũ gia, tiêu mẹ con một người già Vũ Châu Thành. Từ Vũ Châu Thành ở bên trong lấy được tin tức nhường hắn 10 phần trấn kinh, không nghĩ tới huyền giới chìa khóa còn đưa tới một vị như vậy nhân vật khủng bố. Nhưng hắn đã quyết định chủ ý muốn tìm huyền giới chìa khóa, liền tuyet sẽ không dễ dàng lui bước. Hơi hơi trầm ngâm một hồi, thân hình hắn bắn lên, đã hướng về phía Tây xa người bí cảnh tiến. Xa người bí cảnh, xưa nay là một cái thập phần thần bí chỗ, từ xưa đến nay, vô số cường giả đều ở đây phụ cận lưu lại qua dấu chân. Cường giả thời thượng cổ hiên viên hoàng đế, từng tại xa người bí cảnh đông bắc bên cạnh lựa đàn. Một đời đại đàn sư lương ngao xa người trong bí cảnh kết thành thần đàn, cuối cùng trực tiếp thăng nhập thần vực. Nho môn đại thánh phủ đối bá mang theo học ở đây ẩn cư, cuối cùng lấy đại thần thông phá vỡ thiên địa kết giới cứ thế mà đi. Càng khiến người ta rung động là, ở đây, vậy mà Tê cư giữa thiên địa cường đại nhất thánh thu phượng hoàng, đời đời thủ hộ một gốc huệ minh cây trà. Thần bí xa người bí cảnh, đến cùng cất dấu như thế nào chân tướng? Tiêu mèo con trong lòng kinh nghi không chắc. Ngự phong đứng ở trên không trung, phía trước mây mù ẩn ẩn, sơn minh thủy tú, quả nhiên là nhân gian tiên cảnh. Càng làm cho hắn giật mình là, một đạo vô cùng cường đại kết giới đem toàn bộ xa người bí cảnh bao phủ đậm đà thiên địa linh khí tại bên trong bí cảnh bay lên, lại bị kết giới ngăn cản trở về, làm cho cả xa người bí cảnh linh khí thật là tiết ra ngoài. Làm tiêu mèo con lại tới gần một chút thời điểm, một cỗ nhu hòa lại sức mạnh vô cùng cường đại đem hắn nâng lên, nhường hắn không có chút nào biện pháp lại hướng phía trước tới gần. Trên mặt đất, thần thái an tường nông dân không chút nào bất giác kết giới tồn tại, thản nhiên vác quốc vì cuộc sống làm việc lấy. Tiêu mèo con thân hình khẽ động, rơi trên mặt đất, vẻ này kéo lấy lực lượng của hắn lập tức liền biến mất ở vô hình. Thần bí xa người bí cảnh, quả nhiên thần diệu vô biên. Tiêu mèo con đi về phía trước một đoạn đường thời điểm, trong lòng càng sợ nghi, ở đây. Toàn bộ bí cảnh tựa hồ chính là một cái sinh mạng thể đồng dạng, đang nhẹ nhàng hô hấp lấy. Dần dần, hô hấp của hắn hắn tâm luật, cũng theo toàn bộ bí cảnh mà sống biến hóa, cả người hắn, tựa hồ cũng đã trở thành bí cảnh một bộ phận. Người trẻ tuổi, ngươi là đến tìm kiếm huyền giới chìa khóa sao?" Đấu dưng, một thanh âm ở bên tai của hắn vang lên. Tiêu Miểu con tật tật quay đầu, nhưng bốn phương tám hướng chỉ một người cũng không có. Hắn linh thức nhanh chóng khuyết tán ra, hết thảy xung quanh rõ ràng rành mạch, hạt hạt rõ ràng, nhưng hắn như cũ cảm giác không thấy người nói chuyện kia ở nơi nào. Mồ hôi lạnh bất giác rớt đẫm xiêm y của hắn. Từ hắn xuất đạo đến nay, hắn vẫn lần thứ nhất gặp phải chuyện kinh khủng như vậy. không cần tìm, ta không có hình thể, ngươi xem không thấy ta. cái thanh âm kia tựa hồ biết tiêu mẹo con đang tìm hắn đồng dạng, lại tại hắn bên thai vang lên. người sáu, ngươi là người nào? tiêu mẹo con cao giọng vấn đạo. không nên hỏi. nửa đêm canh ba lúc, tới sát một thánh sơn phía sau núi, hết thề tự có kết quả. thanh âm kia ghé vào lỗ thai hắn nói một câu, liền biến mất không thấy. tiêu mẹo con trong lòng kinh nghi không đã, hắn linh thức bao trùm chỗ, nơi này bách tính rõ ràng cũng là chút tầm thường người trên thân một điểm chân khí lưu chuyển dấu hiệu cũng không nhìn ra nhưng vừa mới cái thanh âm kia lại rõ ràng là đỉnh nhọn nhọn cường giả xuất ra tới chuyện này rốt cuộc là như thế nào tiêu mèo con mang ngàn vạn cái nghi vấn mãi mới chờ đến lúc đến trời tối vừa mới hướng về sắc một thánh sơn bước đi bởi vì nơi này kết giới thực sự cường đại không khiến người ta ngự không phi hành cho nên tiêu mèo con đành phải dựa vào hai chân leo lên sắc một thánh sơn nơi đây là xa người bí cảnh thần thánh nhất chỗ tiêu mèo con mới vừa vào núi liền bị vài tên khoác lên da thú xa nhân tộc chiến sĩ ngăn lại mấy cái kia chiến sĩ nhưng cũng không nghe tiêu mèo con giả giải nói rõ chính là không cho vào núi. Tiêu Mèo Con bất đắc dĩ, đành phải một lần nữa lui xuống, lại không ngừng tìm đủ loại tiểu đạo, hướng về trên núi tiến. Như thế bị ngăn cản mấy chục lần sau đó, Tiêu Mèo Con cuối cùng bắt được một cái khe hở, vượt qua xa nhân tộc chiến sĩ phòng tuyến, đặt tới đỉnh núi. Đỉnh núi lại cùng dưới núi khác biệt, một cỗ thần thánh tuyệt luân khí tức tràn ngập trên không trung, làm cho người hoài nghi đây không phải là người ở giữa giới, mà là thần vực một chỗ nào đó. Tiêu Mèo Con xuất thân phong thần vực, đối với loại khí tức này, tự nhiên không thể quen thuộc hơn được. Lúc này gặp đến nơi đây vậy mà tràn ngập thần vực mới có khí tức, không khỏi kinh hãi, thầm nghĩ, ối! ở đây như thế nào hữu thần vực khí tức, chẳng lẽ ở đây vậy mà tê cư một vị thần linh không thành? nhưng nơi đây lúc nào cũng có tuần tra xa nhân tộc chiến sĩ, hắn cũng là không dám dừng lại, lập tức liền cung thân thể, hướng về ban ngày nghe được cái thanh âm, kia trong miệng nói phía sau núi bước đi, sắc một thánh sơn phía sau núi, nhưng lại cùng phía trước núi khác biệt, phía trước núi là thần thánh vô cùng, phía sau núi nhưng là thanh núi vô cùng, nhưng thấy cỏ cây xanh lung, đủ loại linh thảo linh thú đầy đất chạy nhanh, nếu không phải kiên kỵ tại chỗ này có lực lượng cường đại đang thủ hộ, tiêu mèo con lúc này cần phải đại đại cướp sạch một phen không thể, bất quá hắn cũng không thất thần không làm. Vừa động thủ liền đem một gốc ít nhất hơn ngàn năm linh chi tách ra xuống dưới, bỏ vào trong miệng bắt đầu nhai nuốt. 26. Đúng lúc này, bên tai của hắn truyền đến một tiếng nặng nề thở dài. 186 thứ 186 chương Phượng Hoàng hung xương 26. Liên tại tiêu mèo con gặm cái kia hơn ngàn năm linh chi thời điểm, bên tai của hắn truyền đến một tiếng nặng nề thở dài. Ta tới, ngươi ở đâu? Đến rồi lúc này, tiêu mèo con ngược lại không sợ, ngược lại người kia nếu là thật sự có ác ý, cũng sẽ không đùa nghịch những thứ này hoa chiêu. Phiên Phúc, đem chân giơ lên giơ lên, ta tại dưới chân ngươi. Lúc này, cái thanh âm kia lại nói: "A." Không thể nào. Tiêu mẹo con vội vàng ngảy ra. Lúc này, hắn vừa mới đứng thẳng chỗ, một cái khung xương từ từ đứng lên. Không thể nào. Một cái gà rừng đang nói chuyện với ta. Lời còn chưa dứt, tiêu mẹo con đỉnh đầu liền bị hung hăng đập một cái, ngay sau đó, một giọng nói vang lên, nói ai gà rừng đâu, nói ai gà rừng đâu. ngươi mới là gà rừng đâu, cả nhà các ngươi cũng là gà rừng. Không nhìn thấy ta là phượng hoàng sao. Tiêu mẹo con điên cùng chóng, suýt chút nữa phun một ngụm máu tươi đi ra. Hắn phụ cận hai bước. Tỷ Mị nhìn chằm chằm trước mắt bộ này như bình thường gà chống kích cỡ tương đương khung xương nhìn thật lâu, nhưng thấy cái kia bạch cốt âm u bên trong, hiện ra như ngọc hà quang, càng có từng đạo mềm dẻo hết sức sức mạnh đang khuyết tàn lấy, rất là không đơn giản sáu. Hắn khẽ thở dài một cái, vừa mới nhìn chằm chằm bộ xương kia, "Đạo, ngươi thực sự là phượng hoàng." Không có nói láo. Ai sáu? Bộ xương kia tựa hồ thở dài, lập tức, tiêu mèo con linh thức trong miệng, trong lúc đó xuất hiện một bức tranh, một cái to lớn vượng hoàng lập lòe ngũ thải quang mang đằng không mà lên, cánh chim bao trùm, đem trọn phiến tiên không toàn bộ lồng phủ lên, to rõ rạng tiếng phượng hót chấn động tiên địa. Lực lượng kinh khủng phong khốn thập phương thiên địa, bộ tộc Phượng hoàng chiến lược quả thật kinh thiên động địa. Ngươi, ngươi thực sự là Phượng hoàng. Tiêu mèo con cái này tin tưởng trước mắt cố này đoán chừng là Phượng hoàng cốt, đạo, ngươi làm sao sẽ biến thành dạng này? Thật thê thảm a, cùng xương gà tựa như sáu. Lập tức, Tiêu mèo con đỉnh đầu liền bị gõ hơn 300 lần. Ăn ngay nói thật sao, có cần phải như vậy ngươi sáu? Tiêu mèo con sờ lấy tê dại đỉnh đầu nhỏ rộng thì thầm. Ngươi, ngươi, ngươi, liên tục điểm lễ phép đều không hiểu tiểu tử thối, tức chết lão nhân gia ta. Na vương hoàng thở phì phò nói. Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi cái gì ngươi? Lão nhân gia ngươi đều chết vỉnh lên vện, còn không hưng thịnh ta nói ngươi một chút. Không biết làm gì, đối với cái này Phượng hoàng, tiêu mèo con một chút cũng sinh không nổi kính ý tới. Nói bậy, ai nói lão nhân gia ta chết? Ngươi gặp qua chết vượng hoàng biết nói chuyện sao? Na Phượng hoàng không phục lắm, lập tức lại thở phì phào đạo, theo như ngươi nói cũng không hiểu. Tiểu tử tối, ngươi nghĩ huyền giới chìa khóa có phải hay không? Nghe được Phượng hoàng nâng lên huyền giới chìa khóa, tiêu mèo con chặn lại nói, đối với, huyền giới chìa khóa đối với ta rất trọng yếu, còn xin tiền bối chỉ điểm. Cắt. Na Phượng hoàng cũng không dính chiêu này, lão, ngươi tiểu tử tối này đến lúc này mới gọi tiền bối, đã quá muộn. Tiêu Mèo Con nghe vậy, vội vàng lại nói một đống lớn lời hưu ích. Na Phượng Hoàng lại tựa hào như đối với lời hưu ích mười phần hưởng thụ. Đạo, tốt ta, nhìn ngươi như thế thành tâm phất tượng, ta sẽ nói cho ngươi biết cái kia huyền giới chìa khóa rơi xuống A, Bất quá, tại ngươi nói cho ta biết phía trước, ngươi còn muốn giúp ta làm một chuyện. Tiêu Mèo Con nghe nói nhà ra, chặn lại nói, nói đi, chỉ cần ta có thể làm đến, nhất định giúp vội vàng. Phượng Hoàng Đạo, hảo, ta muốn cho ngươi mượn mấy dọn tiên huyết. Đi lên phía trước hai dặm mà, có một toà bia đá, ngươi đến trước tấm bia đá, đưa bàn tay cắt, đem tiên huyết vẩy vào bia phía trước. Ta sẽ nói cho ngươi biết cái kia huyền giới chìa khóa rơi xuống." Tiêu Miệu con trầm ngâm một hồi, cảm thấy cái này Phượng hoàng đối với mình hẳn là không hắc ý, mới nói, "Hảo, tiền bối chờ lấy, ta đây liền đi." Hai dòng địa ngoại, một tòa bia đá to lớn thẳng đứng sừng sững ở đứng sững ở trên mặt đất, trên tấm địa, từng hàng cổ kính vô cùng chữ viết thượng cổ tản ra một cỗ tà dị khí tức, trấn áp phiến thiên địa này. Dưới tấm bia chẳng lẽ còn trấn áp vật gì không? Thấy vậy, Tiêu Miệu con trong lòng không khỏi trầm nghĩ, nhanh lên động thủ, canh giờ vừa qua sẽ trễ. Lúc này, na phụng hoàng thanh âm truyền tới, nhưng so với phía trước, lại tựa hồ như yếu ớt không thiếu. Tiêu Mèo Con nghe vậy, bất giác trong lòng hơi động, thầm nghĩ, chẳng lẽ cái này dưới tấm bia chân áp, là cái này Lau Phượng Hoàng không thành? Thế nhưng là, hắn khung xương không phải ở bên ngoài sao? Hơn nữa sáu, tâm niệm không đã, Na Phượng Hoàng thanh âm lại truyền tới, không nên suy nghĩ nhiều, chính là ta lão nhân gia, nhanh lên! Hắn thúc giục, âm thanh càng thêm yếu ớt, phản phất lập tức phải tiêu thất đồng dạng. Tiêu Mèo Con vội vàng đưa tay vạch một cái bàn tay, một đạo tiên huyết rơi vào dưới tấm bia. Lập tức, cả tòa bia đá cũng hơi run rẩy lên, nhưng chỉ qua thời gian uống cạn nửa chén trà, liền một lần nữa yên tĩnh trở lại. Tiêu Mèo Con Linh thức lồng nắp bốn phía cũng không hiện ra Phượng Hoàng, bất giác vấn đạo, Lão Phượng Hoàng, Lão Phượng Hoàng ngươi đi ra chưa? Chờ kêu, ta ngay tại trước mặt ngươi đâu? Không biết lúc nào, Cố kia khung xương chạy tới trước mặt hắn. Ngươi sáu, ngươi làm sao vẫn bộ dạng này suy dạng? Tiêu Mèo Con thấy kia Cố Khung xương cũng không bao lớn biến hóa, không khỏi vấn đạo. Cái gì gọi là suy dạng? Ngươi không biết bịa đá kia lợi hại sao? Ta có thể đào thoát bộ phận tàn hồn đã rất lợi hại. Phượng Hoàng một bộ tự luyến bộ dáng, đạo, nếu không phải lão nhân gia ta tu vi tinh thầm, hắc ác nào có có thể chạy ra bộ phận tàn hồn sáu? Tiêu mèo Con không muốn nghe nó tự biên tự diễn, vội vàng ngắt lời hắn, "Đạo, được rồi được rồi, ta đã rửa theo ngươi nói làm, nói cho ta biết, huyền giới chìa khóa ở nơi nào?" Phượng Hoàng khung xương nghe vậy, hướng phía trước nhảy ra đi. Tiêu mèo Con vội vàng đuổi kịp đạo, "Đừng đi, ngươi còn không có nói cho ta biết chứ." Phượng Hoàng Lâm thanh ghé vào lỗ tai hắn văng lên, "Nhượng cái gì nhượng, đuổi kịp ta. Bất quá ta trước tiên nói cho ngươi, chủ kia cũng không phải dễ chơi đâu, ngươi muốn không cẩn thận treo, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi." Tiêu Miểu Con im lặng, "Cái này Phượng Hoàng, nhìn thế nào như thế nào không giống tiền bối cao thủ." nhưng lúc này hắn cũng không tốt nói cái gì chỉ đi theo cô kia phượng hoàng khung Sương, một mực hướng về thâm sơn trong rừng rậm đi đến từng tòa dãy núi chập trùng một tia cảm giác bất an hiện lên tiêu mèo con trong đầu phản phất thâm sơn trong rừng rậm cất giấu một cái nguy hiểm to lớn đồng dạng uy xương gà nhanh đến không có tiêu mèo con theo thật sát phượng hoàng khung Sương, nhỏ giọng vấn đạo suýt nhỏ giọng một chút không nên bị nó hiện chúng ta muốn nhất cử thành công phượng hoàng khung xương hướng về tiêu mèo con đạo lúc này trong núi cây cối đã càng lai về thiếu từng cái to lớn cốt cấu nổi ngang nằm trên mặt đất nhìn cực kỳ kinh khủng thấy vậy Tiêu Mèo Con không khỏi âm thầm đề phòng, đạo, đây là địa phương nào? Phượng Hoàng Khung Sương truyền âm tới nói, quạ đen động. Phía trước, đen đặc sắc xương ngủ quần quần lấy, uy áp kinh khủng hiện đầy cả phiến thiên địa, phảng phất có một cái đại ma đầu đang ngủ say đùng dạng. Thế vậy, Tiêu Mèo Con trong lòng không khỏi nhớ tới vũ phụ huynh cùng thế hệ đã nói với hắn chi kia cánh đồng lồ. Trong lòng cả kinh, hướng về Phượng Hoàng Khung Sương đạo, chính là phía trước chủ kia cầm đi huyền giới chìa khóa. Một thứ một chương quạ đen cửa hang Tiêu Mèo Con tại Phượng Hoàng Khung Sương dẫn đầu dưới, đã dần dần đến gần cái kia quạ đen động. Đây là một cái xéo xuống ở dưới cực lớn hang động, cái tia đen đặc sắc xương mù liền từ rộng mở cửa hang đi lên không ngừng bay lên, có thể suy ra trong động nhất định sống một cái nhân vật khủng bố. Bất quá kinh khủng tia tồn tại lúc này tựa hồ tồn tại trong giấc ngủ say, đối với vượng hoàng khung xương cùng tiêu mẹo con tới gần, vậy mà không có làm ra bất kỳ phản ứng nào. Như thế có thể như vậy. Đến rồi quạ đen cửa hang, tiêu mẹo con không dám mở miệng nói chuyện, hướng về kia vượng hoàng khung xương truyền âm nói, lão kia điều vài ngàn năm trước bị người đả thương, thương thế không khỏi hẳn, một năm trước cưỡng ép ra tay một lần, này lại chính là suy yếu nhất thời điểm. Phượng Hoàng Khung Sương hai chân rất buồn cười lên xuống lấy, chậm rãi tới gần cửa động kia. Cái này sáu. Sương Gà, ngươi vững tin chúng ta có thể đánh thắng nó sao? Tiêu Mèo Con đi theo Phượng Hoàng Khung Sương phía sau, trong lòng lo lắng không thôi. Từ nơi này bước lên đi ra ngoài uy áp kinh khủng đến xem, cái này quạ đen quái tu vi mười phần kinh khủng. xa xa trên mình, nếu không có chắc chắn, Tiêu Mèo Con thả rằng không cần cái kia huyền giới chìa khóa. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Đem ngươi trên thân những pháp bảo kia đều lấy ra. Phượng Hoàng Khung Sương thanh âm bất mãn tại Tiêu Mèo Con bên thay văng lên, nó tựa hồ biết Tiêu Mèo Con người mang trọng bảo đồng dạng đem thú bị nhốt đấu trường bố trí tại cửa hàng 6, còn có 6. Nhường Phong Linh tiểu tử cũng đi ra, đợi chút nữa ngươi đi vào cho hắn hai đao, chờ hắn xông ra tới, ta hay dùng thú bị nhốt đấu trường nghênh hắn một chút 6. Lúc này, Nhường Phong Linh tiểu tử xông vào động đi, cầm huyền giới chìa khóa, rời đi. Phượng Hoàng khung xương an bài ngay ngắn rõ ràng. Bất quá Tiêu Miệu con lại đối với an bài như vậy rất có thái độ, chuyện âm qua đạo, làm gì để cho ta xuống? Lại nói, ngươi lợi hại hơn ta, ngươi đi vào không chừng liền trực tiếp diện cái kia quạ đen quái đâu, ngươi thế nhưng là Phượng Hoàng hay. Tiêu Miệu con một bộ không muốn bộ dáng. Phượng Hoàng khung Sương chỉ đành phải nói, ngươi biết cái gì, ta đây là cho ngươi cơ hội. Lại nói, có ta cái này Phượng Hoàng lão tổ ở ngoài cửa động cho ngươi để lấy, ngươi sợ cái gì? Phượng Hoàng khung Sương một mặt giật dây tiêu mèo con sông vào trong động, một mặt tại cửa hàng không ngừng phủi đi lấy, đông vẽ một đường tranh Âu Tây một đường, cũng không biết đang làm gì. Làm gì vậy ngươi? Tiêu mèo con truyền thanh nói, đây chính là chúng ta Phượng Hoàng tộc liệt hoàng đại trận, ngươi tiểu tử này không biết hàng. Mau đưa thú bị nhốt đấu trường lấy ra, ta làm tốt ăn bài, đến lúc đó chỉ cần hắn vừa ra tới, liền tất nhiên muốn chúng chiêu sáu. Phượng Hoàng khung xương âm mộc cười, Tiêu mẹo con nửa tin nửa ngờ đem thú bị nhốt đấu trường lấy ra, đưa cho cái kia phượng Hoàng Khung Sương. Phượng Hoàng Khung Sương rất buồn cười dùng hai đầu cánh Khung Sương đem thú bị nhốt đấu trường giơ lên, chậm rãi di động tới. Tương na Ma bản kích cỡ tương đương đấu trường bỏ vào vừa mới vẽ ra liệt Hoàng Đại trận bên trong một cái nào đó vị trí. Mau vào đi thôi, không có việc gì, ta phượng Hoàng lao tổ ở nơi này để lấy, cái gì mù điểu dám làm ẩu. Phượng Hoàng Khung Sương dùng cánh Khung Sương vỗ chính mình cũng không tồn tại bộ ngực, lợi thể son sát hướng về Tiêu Mèo con Tam Đoan. Ta nhìn nguyên là đánh không lại hắn, vừa muốn tìm ta hỗ trợ a lúc này, tiêu mẹo con đã dần dần minh bạch cái này phượng hoàng khung xương tâm tư, nơi này cách xa người bí cảnh không xa, nghĩ đến cái kia quả đen quái một khi khôi phục, tất nhiên sẽ nhiễu loạn xa người bí cảnh. xem như xa người nhất tộc đồ đằng tồn tại phượng hoàng, tự nhiên muốn tìm cơ hội thay xa người bí cảnh trừ bỏ cái này hóa lớn. ngược lại, giúp ta chính là giúp ngươi chính mình. chưa trừ diệt quả đen quái, liền lấy không đến huyền giới chìa khóa, chính ngươi nhìn xem xử lý a. cuối cùng, phượng hoàng khung xương dứt thoát đuổi địch lên nghỉ lại tới, hai chân khè quăng, đặt mông ngồi ở thú bị nhốt trên đầu trưởng, ngẩng đầu nhìn lên trời, một bộ thích làm không làm bộ dáng. Tiêu Mèo Con trầm ngâm một hồi, thầm nghĩ, thôi, đều tới, cũng không thể tay không mà quay về, không thử một chút làm sao biết có cầm hay không nhận được huyền giới chìa khóa. Nghĩ tới đây, hắn đã dung khí một hảo, triệu hồi ra chống chân, xách theo yêu dị tình đau, từ từ hướng về trong động đi vào. Cái này quạ đen động chính là nghiêng hướng phía dưới quán thông, ngay từ đầu độ dốc cũng không lớn, Tiêu Mèo Nhi giữ chống chân nhanh chóng hướng phía trước tiếp cận. Nhưng đến rồi đằng sau, toàn bộ động liền lộ ra dốc đứng vô cùng, nhìn một cái, vậy mà mảy may nhìn không thấy đấy. Chúng ta xuống. Hơi trầm ngâm sau đó, Tiêu Mèo Con hướng về chống chân truyền âm nói, sau một khắc. Hắn thân thể khẽ động, đã hướng về đáy động chậm rãi rơi xuống. Từng đoàn từng đoàn đen đặc sắc xương mù bay lên, trong động dày đặc khí lạnh, làm cho người linh hồn run sợ uy áp kinh khủng tràn ngập cả vùng không gian. Trống chân khẩn trương dùng một cái tay nhỏ che miệng, một cái khác tay nhỏ thì nắm thật chặt tiêu mèo con đầu, toàn bộ thân hình đoàn tại tiêu mèo con trên vai. Tiêu mèo con thận trọng rơi xuống đi, cái này quạ đen động cũng không biết sâu bao nhiêu, rơi xuống rất lâu, tiêu mèo con vừa mới đứng ở một khối đồ xuất cự nham phía trên. Cự nham phía dưới là một mảnh sóng lớn lăn lăn mặt hồ, phía trước là một cái thẳng tắp hướng về phía trước cửa hang. Ở đây chính là quạ đen động dưới đáy, nhưng mà vẫn còn chưa tới động chỗ xấu nhất, tiêu mèo con đưa tay chỉ phía trước, ra hiệu chống chân cẩn thận đề phòng. kinh khủng kia bị áp liền đến từ phía trước trong động, tiêu mèo con linh thức thận trọng nô ra, nhưng thấy hẹn ba dặm bên ngoài một cái cực lớn thạch trong huyện, một cái cao mấy chục trượng cực lớn quả đen đang ngồi xếp bằng trên mặt đất. nó phải cánh rũ cục lấy, cánh cùng thân thể nối tiếp chỗ, một cái vết thương thật lớn đang cốt cốt chảy xuôi tiên huyết, máu tươi kia trên mặt đất hội tụ thành một dòng suối nhỏ, chảy vào hang động phần đáy trong hồ. trước người của nó, từng cái bộ xương to lớn giống như núi nhỏ chất phát, tiêu mèo con từ khung xương trông được đi ra, vậy cũng là giao long một loại động vật khung xương. Bụng của nó còn có vết thương sáu. Lúc này, trống chân đũng nhiên hướng về Tiêu Mèo Con truyền âm nói. Nghe vậy, Tiêu Mèo Con linh thức hơi hơi hướng xuống điều tra mà đi. Quả nhiên hiện cái kia quạ đen quái trên bụng vết thương khổng lồ, vết thương kia dường như là bị người mạnh mẽ dùng năm ngón tay cầm ra tới đồng dạng, năm cái huyết động sâu không thấy đáy cực kỳ kinh khủng. Thời gian qua đi mấy ngàn năm, mấy cái này vết thương như cũng chạy xôi tiên huyết, có này liền có thể suy đoán cái này quạ đen lạ thực lực đã thân nhập thánh, không phải vậy tuyệt không có khả năng sinh chuyện thế này. Lúc này quạ đen quái có lẽ chính như Vượng Hoàng Khung Sương nói tới, đã cực kỳ suy yếu vậy mà không có trả không có hiện tiêu mèo nhi giữ chống không tới gần nhưng tiêu mèo con nhưng là mảy may cũng không dám sơ suất dù sao đây chính là một đầu ngàn năm bất tử yêu cẩm hướng về chống chân làm thủ thế hai người thân hình khẽ động liền hướng về phía trước bay đi lúc này tiêu mèo con cũng không dám hy vọng xa vời có thể đánh giết con này quạ đen quái hắn chỉ cầu không kinh động nó cầm tới huyền giới chìa khóa chống chân cơ nắm tay nhỏ ánh mắt sáng lấp lánh đây là hắn hiện bảo bối lúc đặc hữu thân sắc tiêu mèo con xem xét thì biết rõ vật nhỏ này đã hiện cái kia huyền giới chìa khóa rất tốt chờ sau đó chúng ta cầm xong chìa khóa liền đi tuyệt đối không nên kinh động nó Tiêu mèo con hướng về chống chân truyền âm nói, hai người chậm rãi hướng về phía trước tới gần sáu. "Mời hỗ trợ cất giữ một chút, cảm tạ." 188 thứ 188 chương giật mình tỉnh giấc điệu quái phần Phật Na o quạ quái tựa hồ nằm mơ thấy cái gì kinh khủng đồ vật, toàn bộ thân hình chấn động, bên trái cánh bỗng lúc ních, một cỗ lực lượng khổng lồ liền cuồn cuộn lấy hướng về cửa hàng cuốn đi ra. Tiêu mèo con biến sắc, thể nội ngự phong quyết nhanh chóng chuyển động, mang theo chống chân tận tật lui về phía sau nhanh lùi lại mà đi. "Gây một tiếng, vẻ này lực lượng khủng lồ đánh vào trên vách động, ra như sấm rền nổ vang âm thanh, thật lâu không ngừng." Bỗng lúc ních sau đó nao quạ quái lại lần nữa tiến nhập trong ngủ mê, tiêu mèo nhi giữ chống chân đợi một hồi, thấy nó cũng không động tĩnh, vừa mới một lần nữa hướng phía trước sờ soạn. viên tiêu huyền giới chìa khóa liền bị nó đạp ở dưới chân, gắt gao thủ hộ lấy, vẹn vẹn lộ ra mấy tức. chống chân thận trọng cầm một thanh cái muỗng, tương na mai huyền giới chìa khóa chung quanh bùn đất từng điểm từng điểm đào mở, muốn dùng chôi này cái muỗng đi thay thế đi huyền giới chìa khóa. tiêu mèo con thì tập trung tinh thần phòng bị, vận chuyển ngự phong quyết, đem trên người hai người toàn bộ khí tức che giấu, để tránh kinh động con này quạ đen ngủ say quái. trung quanh bùn đất trẩm rãi bị thanh lý ra, chống chân níu thở. Tay trái nắm nắm cái muỗng nhẹ nhàng cắm vào, tay phải thì từng điểm từng điểm tương na huyền giới chìa khóa ra bên ngoài rút ra. Cái này quạ đen quái toàn thân trên dưới cũng không biết có bao nhiêu sức mạnh, viên tiêu huyền giới chìa khóa bị hắn đạp ở dưới chân, càng là kiên cố vô cùng, lấy chống chân dưới mắt tu vi đều chỉ có thể cắn răng liều mạng kéo ra ngoài ra một chút. Cẩn thận, không cần kéo. Tiêu mèo con sợ chống chân dùng sức kéo ra ngoài cái tiêu huyền giới chìa khóa sẽ đem quạ đen quái giật mình tỉnh giấc, vội vàng truyền âm cho hắn. Chống chân trà sát tay nhỏ, đánh phải lại từ từ đào lên bên cạnh bùn đất tới. Nơi này bùn đất bị quạ đen lạ huyết thủy thấm qua, là lấy cũng không khó đào, chỉ một hồi liền lại lần nữa moi ra một cái hố nhỏ, cái kia viền giới chìa khóa phía dưới lại lộ ra một bầu nhỏ. Trống chân thận trọng nắm lấy viền giới chìa khóa, đang trở ra bên ngoài quất thời điểm, lúc này, nơi xa cái kia đáy động trong hồ nước, đột nhiên truyền đến một tiếng to lớn tiếng gầm gừ, một đầu máu rầm rề giao long vũ động thân thể, hướng về na ô quả quái lao đến sáu. Rút lui trước, cái này giao long kẻ đến không thiện, tiêu mèo con rất sợ quạ đen quái sẽ bị giật mình tỉnh giấc, vội vàng kéo một phát trống chân, lui ở trong thạch thất trong một cái góc. Na giao long trong nháy mắt liền đến trong động, mở ra buồn máu miệng lớn, hướng về quạ đen lạ cổ tác tới. Lúc này, Na U quạ quái một mực thân thể khế động, đang nhắm mắt trong lúc đó trừng ra, hai tia chớp lạnh lẽo lóe sáng mà ra, hướng về Na Giao Long bắn tới, cùng lúc đó, từ quạ đen lạ trong cổ họng truyền đến một cái khản khản thanh âm khó nghe, tự tìm cái chết. Tiếng nói chuyện bên trong, quạ đen quái cánh trái một trường, đã hướng về Na Giao Long đánh ra, lực lượng kinh khủng phong khốn hết thảy, vừa mới còn uy phong lẫm lẫm giao long, lại bị bịch một tiếng đập vào trên vết động. To lớn lực va đập đánh thẳng vào nham thạch vết động, từng khối cực lớn hòn đá rơi xuống xuống. Va va trong tiếng thế, quạ đen quái cánh bên trái quét ngang, tương na cực lớn hòn đá cuốn lại, hung hăng quét về phía đầu kia máu rầm rề giao long. Không cần Na Giao Long làm ra phản ứng, quả đen quái thân thể khẽ động, một cái to lớn lợi chảo đã trộn tới đầu kia Giao Long, chỉ một chút, liền tại Na Giao Long trên thân lưu lại mấy cái kinh khủng huyết động. Na Giao Long rơi xuống đất, thân thể không ngừng lật qua lại, mắt thấy đã là không sống được. Quả đen quái lúc này mới mở ra cự mỏ, gặm mổ lấy Na Giao Long, đem từng đoạn máu dầm dề huyết đục nuốt xuống bụng bên trong đi. Mùi máu tanh nồng đậm tràn ngập toàn bộ thành thất, nhường tiêu mèo nhi giữ chống chân chính muốn buồn nôn. Tước trưởng dùng hơn hai canh giờ, Na U quả quái vừa mới thương Na con Giao Long thuần vệ sạch sẽ, từng đoạn Giao Long xương cuốt liền bị hắn tùy ý nhả trong động dường như đang cảnh cáo địch tới đánh đồng dạng. Sau khi làm xong những việc này, quạ đen quái vừa mới đem đầu hơi hơi chuyển động tới, nhìn xem tiêu mèo nhi giữ chống chân chô ở xóa xỉnh, cười gan nói: các ngươi thật to gan sáu. Hắc hắc, na tiểu búp bê, linh khí nhưng là thật to phong phú. Sau khi ăn xong nhất định có thể để cho ta thương thế khỏi hẳn sáu. Vừa mới quạ đen quái đánh giết giao long, biểu hiện ra thực lực khủng bố. Lúc này tiêu mèo con nơi nào sẽ cùng hắn đối kháng? Một chảo chống chân, đã nhanh chóng hướng về ngoài động nhanh chóng tối lui mà đi. Lưu lại đi. Na u quạ quái trong miệng lấy khản khàn khó ngửi âm thanh, cánh khổng lồ lồng che trời mà trong ngay mắt chắn tiêu mèo con trước người gió giết chống chân cùng tiêu mèo con lúc này đều là quát to một tiếng phong hệ trong kỹ thuật đánh nhau uy lực tuyệt luân gió giết bị cưỡng ép thi triển đi ra bén nhọn gió mang xé rách hết thảy hung hăng đánh vào ngăn tại trước mắt cánh khổng lồ bên trên tiếng bạo liệt bên trong một cái lô máu xuất hiện ở tiêu mèo nhi giữ chống chân trước mắt hai người liên thủ thi triển gió giết vậy mà thật đem quạ đen lạ cánh sụp đổ một cái lô máu hướng lúc này hai người cũng không quản được bay múa đầy trời huyết vũ cùng quạ đen lơ vũ giống lớn một tiếng thân thể hóa thành hai đạo tàn ảnh hướng về kia huyết động vào tới đáng chết Quả đen quái cánh bị hai người ngạnh xinh xinh đánh vỡ hai cái huyết động, ra một tiếng kêu gào thống khổ. Nơi nào chịu thả người rời đi, toàn bộ thân thể cao lớn xoay tròn dựng lên, hướng về hai người đuổi đi theo. Cùng lúc đó, uy áp kinh khủng từ trên không phun trào mà ra, đem cái này một mảnh tiểu thiên địa triệt để phong khốn. Tiêu Mèo Nhi giữ chống chân hai người đều là cảm thấy vô cùng áp lực, song song rơi vào trên mặt đất. Cấp chìa khóa. Tiêu Mèo Con nhìn thấy quả đen quái hướng về hai người vọt tới, hướng về chống chân hét to một tiếng, một tay lấy hắn hướng về kia chìa khóa ném tới. Cùng lúc đó, chính hắn thì không lùi mà tiến tới, trong tay yêu dị tình đạo phát ra ngàn vạn đạo ẩn mang hướng về quạ đen quái vọt tới yêu dị tình đau nơi tay tiêu mèo con dũng khí một hảo chiến ý trong lúc đó cao đa mang như hồng hướng về na ốc quạ quái song chào bể tới phong khốn thiên địa quạ đen quái tu vi rõ ràng đã đạt đến thánh cảnh trở lên đã tu xuất ra thần thông lúc này thi triển ra thần thông tới toàn bộ tiểu thiên địa đều ở đây không chế của hắn phía dưới tiêu mèo con độ trong nháy mắt liền chậm không thiếu với anh cánh khổng lồ đánh ra xuống tiêu mèo con thân thể bị hung hăng nhập vào lòng đất đồng thời chống chân cả người cũng bị nó dừng ở trên không may mắn rảy không thể khác biệt cảnh giới ở giữa quyết đấu đơn giản liền không có chút nào lo lắng chúng chi con này quạ đen quái đã tu luyện ra thần thông, nhưng tiêu mèo con cũng không cam tâm liền như vậy thất bại, hắn cuồng hống một tiếng, thể nội chiến hồn điên cuồng bật chuyển, xúc tích mười mấy năm lực lượng khổng lồ trong nháy mắt từ thể nội phun trào mà ra, phá cho ta! tiếng giống bên trong, tiêu mèo con thân hình từ trong đất trong lúc đó rút đứng lên, vậy mà tiến lên phá vỡ na ô quạ lạ phong khôn thần thông, Trống chân thần quyền. cùng lúc đó trống chân hét to một tiếng, ngàn vạn cái nắm tay nhỏ trên không trung xuất hiện, mỗi một quyền đều mang ngàn vạn đạo thiên quân nặng sức mạnh, như mưa rơi đồng dạng hung hăng đánh vào quạ đen lạ trên thân. qua một tiếng, tiêu mèo con nói như điên một ngụm máu tươi. Hán Cương ép đem lực lượng trong cơ thể đều hình ra, phá vỡ quạ đen lạ phong khốn thần thông, lúc này chỉ cảm thấy thể nội rống tuyết, lập tức liền quát lên, chống chân không muốn ham chiến, đi. Mời hỗ trợ cất giữ một chút, cảm tạ. 189 thứ 189 trương Phượng Hoàng chiến quạ đen chống chân Diệu thủ. Chống chân trong miệng điên cuồng la, một cái tương na huyền giới chìa khóa nắm ở trong tay, thân hình chớp động, nhanh chóng hướng về ngoài động bay đi. IT, hoa hoa 6. Na u quạ quái bị tiêu mèo con phá vỡ phong khốn thần thông, lại bị chống chân đánh vô số quyển, càng bị đoạt đi huyền giới chìa khóa, không khỏi lựa giận thân trên, ác tử gan bên cạnh thân, trong miệng điên cuồng la mở ra cánh, hướng về hai người vào tới, to lớn cuồng phong như vòi rồng cuốn về phía hai người. bất quá lúc này đối với tiêu mèo nhi giữ chống chân tới nói, đạo này cuồng phong cũng không khác hẳn với nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa trời hạn gặp mưa. bất quá mấy đạo phong hệ tâm quyết đánh ra, cái kia điên cuồng vòi rồng lập tức liền ôn thuận kéo lại hai người, thẳng tắp đem hai người hướng về động bên trên đưa đi. không trốn khỏi, các ngươi chết chắc. na ấu quả quái bị hai cái tu vi kém xa tít tắp mình người làm bị thương cơ thể, trong lòng rất là phẫn nộ, há lại sẽ để cho hai người dễ dàng rời đi. cánh một trường độ so với phía trước càng không biết nhanh hơn bao nhiêu lần, trong nháy mắt cũng đã đến rồi phía sau hai người, to lớn lợi chảo lập loẹt từng đạo điện mang hướng về hai người chụp tới, chống chân toàn phong thối. Lúc này, chống chân trong lúc đó xoay người qua, bắp chân hướng về Na ô quạ lạ lợi chảo đã tới, nổ vang âm thanh bên trong, hai đạo sức mạnh sinh sinh đụng vào nhau, hướng về bốn phương tám hướng khuyết táng ra, toàn bộ trên vách động nhang thạch đều ở đây ẩm ẩm hướng xuống đổ sụp mà đi. Chụp đến cự thạch vang kích, hang động đáy hồ bên trong đủ loại cự thú cự thạch sờn đặt lên, càng có mấy cái dao long đón cái kia rơi xuống cự thạch mưa điện cuồng sông đi lên tới bất quá na ấu quạ quái cánh chim hung hăng hướng xuống vũ cái kia mấy cái dao long liền vô lực rơi xuống đi chống chân thần quyền chống chân toàn phong thối chống chân nước bọt sáu chống chân giấu ở đoàn kia trong vòi rồng không ngừng đánh ra từng đạo bảng bạc cự lực đánh ra chúng quanh vách đá nhường những cái kia trên vách đá loạn thạch bay múa hướng về quạ đen quái vọt tới muốn ngăn cản truy kích của nó nhanh lên nhanh lên ta tiếp ứng các ngươi đã tới đúng lúc này chỗ cửa hang phượng hoàng khung xương thanh âm truyền vào tiêu mèo con trong hai xương giả nhanh lên lại không ra tay chúng ta liền muốn treo tiêu mèo con một mặt tật tật hướng về ngoài động chạy trốn một mặt hướng về Phượng Hoàng khung sương Cầu Viện. Lúc này, Na U quạ quái trong miệng không ngừng phun hỏa, Tiêu mèo Nhi giữ chống chân trên thân, đã bị đốt ra hảo một mảng lớn vết thương. Hô, một chùm ánh lửa ngút trời dựng lên, Tiêu mèo Nhi giữ chống chân trên thân hai người y phục hoàn toàn không có, trắng trận từ trong ngọn lửa vọt ra, đại hống đại thiếu đạo, xương gà, nhanh cứu mạng à, cái này lao điểu thật lợi hại. Lời còn chưa dứt, Na U quạ quái đã từ trong động vọt ra, cánh khổng lồ một trương, liền hướng về Tiêu Miểu Nhi giữ chống chân hung hăng quét xuống đi. Yêu cầm đừng muốn vô lễ. Đúng lúc này, Phượng Hoàng Không Xương cuối cùng ra tay rồi. Hắn Hai bên cánh khung xương đi lên dương lên, lại ngạnh xinh xinh đem quạ đen lạ hai cánh dừng ở trên không. Sau một khắc, từ bốn phương tám hướng, lực lượng thần bí nhanh chóng bắt đầu phun trào lên, đem quạ đen quái vây ở trong đó. Là người lão bất tử này. Lúc này, quạ đen không lạ cho phép cực kỳ hoảng sợ, nhanh chóng lui về phía sau đi qua, muốn rút về trong đậu. Nhưng vượng hoàng khung xương đã sớm chuẩn bị, há lại sẽ để nó rút đi, chỉ nghe phần phật một tiếng, thú bị nhốt đấu trường đã xuất hiện ở trên không, như là một tòa núi nhỏ, hướng về na o quạ quái đập xuống. Hoa hoa sáu. Thú bị nhốt đấu trường hung hăng nện ở quạ đen lạ trên đầu, thẳng đưa nó đập cái thất điên bắt đầu. Tiêu thảm thiết không thôi. Thừa dịp Phượng Hoàng khung Sương cùng quả đen quái kịch chiến chỗ trống, Tiêu mèo Nhi giữ chống chân vội vàng đổi lại một bộ quần áo mới. Lúc này, quả đen quái đã bị Phượng Hoàng khung Sương dồn đến cái tiêu bảy ra liệt hoàng đại trận bên trong. Lực lượng kỳ dị phong khốn ở vùng không gian này, để nó ở bên trong tà xung hữu đột làm thế nào cũng không vọt ra được. Liệt hỏa. Lúc này, Phượng Hoàng khung Sương đứng tại liệt hoàng đại trận bên ngoài, bình chân như vại quát to một tiếng, mấy đạo liệt diễm liền từ lòng đất bay lên, hướng về na ô quả quái nó đi. Ta đập, ta đập. Chư cái đó ra, thú bị nốt đấu trường cũng không nhường nhỗi, tại Phượng Hoàng khung xương dưới thao túng. Càng là hung hăng hung kích lấy na ô quả quái. A, quả đen quái bị Phượng Hoàng khung xương tính toán, hang tại liệt hoàng đại trận bên trong, không khỏi giận dữ, ngửa mặt lên trời lớn tiếng thề, lạnh nhân đạo, lao bất tử, ngươi từng sợi cùng ta đối nghịch, hại ta ngàn năm qua thương thế vẫn không có cơ hội khỏi hẳn, hôm nay lại là ngươi chọc ta trước đây, ta cảm thấy không cùng ngươi thôi." "Tới a, tới a, có bản lĩnh xông ra trận tới cắn ta a." Phượng Hoàng khung xương một bộ muốn ăn đòn dáng vẻ, dùng phải xương cánh đỡ chỉ vào quả đen không lạ ở tên lối đạo. Tiêu Miểu Nhi giữ chống chân ở một bên nhìn, đều là cảm thấy tên trước mắt này, một chút cũng không có thánh thú khí chất, không khỏi đại mắt trợn trắng. Hảo, hôm nay chúng ta liền tới kết thúc ga. Na U Quả Quái giận dữ, mấy ngàn năm qua, hắn năm lần bảy lượt tại là tối trọng yếu thời khắc bị Phượng Hoàng Khung Sương quấy giày, làm hại thương thế càng lai việt trọng. Lần này, tức thì bị hắn dùng liệt hoàng đại trận vây khốn, trên dưới quanh người đều bị địa hỏa thiêu nướng, đau đớn cực điểm, không khỏi lớn tiếng kêu, không ngừng biến ảo hình thể. Tới a tới a, đại gia trả lẽ lại sợ ngươi. Đi ra a, đại gia không đem ngươi đánh vai răng đầy đất ta liền là tổ tông ngươi sáu. Phượng Hoàng Khung Sương dùng hai bên cánh khung xương sắc một bộ đệ nhất thiên hạ bộ dáng. A. Lúc này, liệt hoàng đại trận bên trong quạ đen quái ống kêu một tiếng, đã hóa thành người đi, toàn thân trên dưới sát khí lượn lờ, tay cầm một cây cái bắt giống như cường tráng cự côn, hung hăng hướng về trước người lập tới. Lực lượng kinh khủng hướng về bốn phương tám hướng chậm dãi lan tràn ra, mặt đất lập tức bị mở bung ra từng đạo lỗ to lớn. Nếu không phải cái kia liệt hoàng đại trận che chở một mảnh kia tiểu thiên địa, chỉ sợ ở đây đã sớm xuất hiện một cái sâu không thấy đáy hố to. Chỉ đến quạ đen quái đập đệm lực lượng ảnh hưởng, cái kia liệt hoàng đại trận bên trong địa hỏa, từng đợt chấn động, sáng tối chậm chần. Liệt Diễm nhìn thấy quạ đen quái hóa thân hình người muốn cưỡng ép phá vỡ liệt hoàng đại trận, lúc này Phượng Hoàng khung xương cũng là nghiêm túc không thiếu, trong miệng túi đầu lẩm bẩm bộ tộc Phượng Hoàng Trung nữ, lại tại trong trận ra chỉ mấy đạo liệt diễm, hướng về quạ đen quái đó đi. Đồng thời, cái kia thú bị nốt đấu trường cũng càng khổng lồ, một chút một cái hạ xuống từ trên trời, xinh xinh đánh vào quạ đen quái trên thân. Cái này quạ đen quái hóa thân hình người sau đó, vậy mà cực kỳ cứng hãn, mặc cho thú bị nốt đấu trường tấn kích, như cũng một chút một cái đập vào cái kia liệt hoàng đại trận, nhường cả tòa lắc lư càng kịch liệt. Tiêu mèo con ở một bên nhìn lên, không khỏi giật mình không thôi, hướng về Phượng Hoàng khung xương lớn tiếng nói, "Xương gà, đừng khách khi a." cho thêm hắn mấy đạo địa hỏa liệt diễm. Chúng ta buổi tối thì có nướng quạ đen thì tan. Hắn cố ý lớn tiếng kêu, tan dã na ô quạ lại đầu trí." "Hắc hắc, tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Không có ai có thể ngăn cản ta đi ra." Quạ đen quái hắc hắc cười quái dị, một côn tạo ra, sinh sinh đem một đạo liệt diễm đã diệt. 190 thứ 190 chương vượng hoàng phụ thể chuyện gì xảy ra? "Sương gà, ngươi làm nhiều mấy đạo a?" Nhìn thấy một đạo địa hỏa bị quạ đen quái đã diệt, Tiêu mèo con không khỏi rất là lo lắng cái này quạ đen quái hóa thân hình người sau đó cường thế vô cùng như một mực tiếp tục như vậy chỉ sợ thật có khả năng bị hắn phá vỡ liệt hoàng đại trận cái này quạ đen quái quá mạnh mẽ ta một tia tàn hồn căn bản áp chế không nổi nó lúc này phượng hoàng khung xương thanh âm tràn đầy lo nghĩ một chút cũng không có lúc đầu phách lối vậy còn chờ gì chạy trốn a tiêu mèo con tâm niệm vừa động đem thú bị nhốt đấu trường thu hồi lại nắm lên chống chân liền muốn đi phượng hoàng khung xương một cái ngăn cản hai người đạo làm cái gì làm cái gì các ngươi đem ta ở lại đây các ngươi không biết xấu hổ đi các ngươi sáu tựa như là cho mình dài trở về chút mặt mũi đồng dạng hắn lại dương dương đáp ý đạo, lại nói ta còn không có ra tuyệt chiêu đâu, các ngươi sợ cái gì a các ngươi sáu. tiêu mèo con nghe vậy, hướng hắn liếc mắt, đạo có cái gì tuyệt chiêu nhanh chóng xuất ra à, lại không xuất ra, chờ hắn phá vỡ liệt hoàng đại trận đi ra, chúng ta toàn bộ phải tuyệt chiêu. nhưng vượng hoàng khung xương lại vẫn như cũ là một bộ vô cùng bộ dáng bình tĩnh, đạo gấp cái gì mà gấp cái gì, tuyệt chiêu không đến cuối cùng thời khắc làm sao có thể đi ra, chờ hắn phá vỡ liệt hoàng đại trận lại nói, khi đó ta đoán chừng lực lượng của hắn muốn so bây giờ hạ xuống một nửa, lại thêm hắn vết thương cũng chưa lành, hắc hắc sáu. Phượng Hoàng Không Sương hướng về Tiêu Mèo Con cười ràn, nhưng Tiêu Mèo Con có một loại dự cảm không tốt. Hắn vội vàng lui về sau một bước, đạo, sương gà, ta tuyên bố trước, ngươi đừng nghĩ có ý đồ với ta, ta ta đã bị thương, ngươi không nhìn thấy ta không ngừng mà thổ huyết đi, lại nói, ta bây giờ thể nội đã không có nhiều lực lượng, căn bản không phải cái thái sáu. Tiêu Mèo Con hướng về Phượng Hoàng Không Sương, không ngừng giải thích, nhưng Phượng Hoàng Không Sương cũng không theo không buông tha, chỉ cười hắc hắc. Liệt Diễm, đợi cho liệt hoàng đại trận bên trong liệt Diễm gần tới tất thời điểm, Phượng Hoàng Không Sương lại thì thầm một tiếng, liệt hoàng đại trận bên trong lại xuất hiện mấy chục đạo gấu hùng liệt Diễm. Nhưng lúc này Liệt Hoàng Đại Trận tại quả đen lạ đánh xuống, đã sắp xỉ vỡ nát, mấy chục đạo liệt diễm căn bản chẳng ăn thua gì. Trong tay trưởng côn không ngừng ngoảnh kích lấy Liệt Hoàng Đại Trận, quả đen quái trong miệng cười như điên nói, lão bất tử, có cái gì chiêu nhanh chóng xuất ra à, chờ ta ra, liền phá hủy ngươi cái thành kia lão quốc đầu. Vừa đang khi nói chuyện, hắn một côn nện ở trước mắt Liệt Hoàng Đại Trận kết giới bên trên, to lớn nổ vang âm thanh triệt để ở nơi này phương thiên địa, sức mạnh vàng bạc từ trong mã tạng ra ngoài xuất ra tới, như nộ hải cuồng đảo đồng dạng xé rách mặt đất. Lui về phía sau rút lui, rút lui. Phượng Hoàng khung xương hoa hoạt đều, không ngừng nhảy lên hướng về nơi xa chạy tới, độ so với ai khác đều nhanh, tiêu mèo nhi giữ chống chân im lặng, nhưng rõ ràng một vùng này đã không an toàn, hai người cũng vội vàng đi theo. lúc này, toàn bộ liên hoàng đại trận đã gần như vỡ tan, tại quạ đen lạ đánh xuống, lại khó mà duy trì, từng đạo lực lượng kinh khủng từ quạ đen lạ trên thân bên cạnh giật lít ra, vì thế so với điều thân lúc không biết cường han gấp bao nhiêu lần. toàn bộ thổ địa đã bị quạ đen quái ra lực lượng khổng lồ đánh nát, hoàn toàn sụp đổ xuống, một cái hố sâu to lớn xuất hiện ở trên mặt đất. phá cho ta, quạ đen quái một tiếng gầm gỏi. Trong tay trưởng côn sinh sinh đem tàn phá liệt hoàng đại trận đánh nát, trên dưới quanh người hắc khí lờ lờ, cười gần hướng về tiêu mèo con bên này vọt tới. Vành quạ đen quái chỉ một gậy, liền đem một ngọn núi bao sinh sinh san bằng thành đất bằng. Uy áp kinh khủng rung động một phương thiên địa, để cho người ta không zét mà run. Sương gà, nhanh lên a! Lúc này, nhìn thấy cái kia quả đen quái xông về phía mình, tiêu mèo con vội vàng gọi phượng hoàng khung xương đi đối phó hắn. Nhưng hắn vừa quay đầu lại, lại lớn lấy làm kinh hãi. Nguyên lai vừa mới còn tại bên cạnh phượng hoàng khung xương đã không biết nơi nào đi. Ta thao, không nghĩ tới cái này phượng hoàng khung xương cái gọi là tuyệt chiêu lại là bỏ trốn mất dạng. Tiêu mèo Con không khỏi buồn bực không thôi, ở trong lòng đầu ân cần thăm hỏi lên Phượng Hoàng gia tổ tông 18 đời. Nhưng đúng lúc này, một cỗ bảng bạc vô cùng sức mạnh đột nhiên từ trong cơ thể hắn ra bên ngoài phát triển ra, nhường hắn không tự chủ được ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Quỷ gào gì, mau ra tay a. Ha. Lúc này, Phượng Hoàng khung sương thanh âm từ trong đáy lòng của hắn vang lên, Tiêu mèo Con còn không còn kịp suy tư nữa thời điểm, hai tay của hắn đã không tự chủ được bắt đầu chuyển động, đưa tay chính là hai đạo nộ lôi hướng về vọt tới quả đèn quái đánh xuống. Người người người xấu, không nghĩ tới Phượng Hoàng khung xương vậy mà lại nhập thân vào trên người mình, Tiêu Miểu Con bất giác im lặng. Ngươi cái gì ngươi, còn chưa động thủ? Lúc này, Phượng Hoàng Khung Sương thanh âm truyền tới, cảm nhận được trong cơ thể mình nhận chứa bảng bạc vô cùng sức mạnh, Tiêu Mèo Con lập tức dũng khí một hảo, trong tay yêu dị tình đao phát ra hơn 10 trượng màu đỏ sậm dị mang, hướng về quả đen quái giết tới. Lúc này, Tiêu Mèo Con bị Phượng Hoàng Khung Sương phụ thân, sức mạnh bảng bạc vô cùng, to lớn đao mang như trường hồng đồng dạng, chính muốn xé rách hư không, trong nháy mắt đã đến cái kia quả đen lạ trước người. Ba ba sáu, quả đen quái tiến đến Tiêu Mèo Con vào tới, trong miệng cuồng khiếu một tiếng, một đạo đen đặc sắc tính ngăn ngọn đồng vũ liền dũng động tới, hướng về Tiêu Mèo Con hỏa tới, liệt diễm. Tiêu Mèo Con lúc này bị phượng Hoàng Khung xương phụ thân, thân có phượng Hoàng Tộc Thần thông, trong miệng cuồng hống một tiếng, toàn thân trên dưới lấy toát ra gấu hùng liệt diễm, xé mở bao khoả kia lấy tính ăn mòn nổ vụ, liền hướng về quạ đen quái phóng đi. Ta chủ. Tay phải khé động, bàn tay của hắn trong nháy mắt hóa thành một đạo dài rộng chừng mười mấy trượng cực lớn kim sắc cánh, hướng về quạ đen quái hung hăng vỗ xuống đi. Bộ tộc phượng Hoàng cánh chim, so với quạ đen quái tới, càng không biết cường han gấp bao nhiêu lần. Chứng chi lúc này quạ đen quái sau một phen đấu đấu, đã đến nọ mạnh hết đà, tức thì bị hung hăng đánh vào dưới mặt đất. Không chờ quạ đen quái phản ứng lại, Tiêu Mèo Con nửa mặt lên trời thét dài hai tay trong nháy mắt hóa thành hai chiếc cánh vàng óng, cả người cũng bị phượng hoàng khung xương cưỡng ép luyện hóa làm phượng hoàng chi tượng. bộ tộc phượng hoàng danh xương bách điệu chi vương, bây giờ phượng hoàng tàn hồn mượn dùng tiêu mèo con cơ thể hiện ra phượng hoàng thánh thể, vương giả uy áp liền lồng đóng bốn phương tám hướng, vô số phi cầm tẩu thú nơm nớp lo sợ, hướng về tiêu mèo con vị trí quỳ bái không thôi. chấn, tiêu mèo con trong miệng hét ra một chữ chấn quyết, bộ tộc phượng hoàng uy áp kinh khủng hướng về lòng đất quả đen quái điên cuồng dũng động xuống. đáng chết sáu, quả đen quái tại bộ tộc phượng hoàng uy áp kinh khủng phía dưới, thân hình không ngừng biến nào, một hồi biến thành hình người, một hồi hóa thành điểu hình dáng. Đau lớn, kêu rền không thôi. Xé rách. Đến rồi lúc này, Tiêu mèo con đã hoàn toàn nắm trong tay Thượng phòng, lóe lên to lớn kim sắc cánh đứng ở trên không, đem bộ tộc Phượng Hoàng Thần Thông quần cuộn không dứt thi triển đi ra, hướng về kia quả đen quái đánh tới. Chịu đến bộ tộc Phượng Hoàng xé rách thần thông công kích, quả đen lạ thân thể không ngừng tại từng đạo hủy diện trong ánh sáng nát bấy, lại bị bất diệt quả đen chiến hồn gây dựng lại đứng lên, trong không khí khắp nơi đều tràn đầy bay loạn màu đen lu vũ. 191 thứ 191 chương nội nhập huyền giới a. Cuối cùng, bị bộ tộc Phượng Hoàng thần thông đè lên đánh quả đen quái triệt để vẫn nộ hơn nữa liên tục, hắn ngửa mặt lên trời sờn nát lấy toàn bộ thân hình toát ra gấu hùng liệt diễm, càng đem thân thể của mình cưỡng ép đốt cháy sạch sẽ. Iti, cùng lúc đó, một cái nhỏ hơn một nửa không chỉ quạ đen hình dáng hư ảnh thì từ trong ngọn lửa hướng lên bầu trời vọt lên sáu, mau đánh diệt hắn chiến hồn. Lúc này, từ tiêu mèo con thể nội truyền đến vượng hoàng khung xương thanh âm, cái này quạ đen quái đem chính mình chiến hồn cưỡng ép tách ra, kinh khủng chiến lực lại lần nữa xuất hiện, bàng bạc cự lực không ngừng quần cuộn lấy, trung quanh hết thảy đều hủy diệt. Nếu không phải là có kết giới thủ hộ lấy xa người bí cảnh, lúc này toàn bộ xa người bí cảnh chỉ sợ đã toàn bộ hủy diệt. Bất quá, bởi vì quạ đen quái điều động chiến hồn. Sức mạnh quá khổng lồ, dẫn động thiên lôi. Lúc này, mấy chục đạo như thùng nước cường tráng thiên lôi đã gào thét lên hướng về hắn quét ngang đến đây. Toàn bộ bầu trời đều âm u xuống, kinh khủng lực lượng hủy diệt lồng che kín vùng thế giới này. Âm âm mấy đạo thiên lôi hung hăng bổ vào cái kia quạ đen quái chiến hồn chi bên trên, trong nháy mắt liền tương na quạ đen quái chiến hồn chém nát. Cùng lúc đó, từ bầu trời bên trong, một cỗ vô cùng to lớn sức mạnh cũng hướng về tiêu mèo con bào phụ tới. Cỗ lực lượng kia phản phất có được vô cùng hấp lực đồng dạng, đang đem hắn hướng về trên bầu trời thoát đi. Không tốt, xương gà, ngươi mau ra đây! Nguyên lai like lúc này Phượng Hoàng Khung Sương phụ Thể tại Tiêu Mèo Con trên thân đã thật to ra nhân gian giới có khả năng tồn tại sức mạnh, lúc này đã dẫn động thiên địa quy tắc, muốn đem Tiêu Mèo Con cưỡng ép kéo vào huyền giới đã trúng. Ta xấu, ta không ra được, ta thao. Lúc này Phượng Hoàng Khung Sương thanh âm tại Tiêu Mèo Con trong lòng vang lên, nghe phiền muộn vô cùng, khổng lồ lực hấp dẫn sinh sinh đem Tiêu Mèo Con vây khốn, hướng về bên trong hư không dẫn dắt mà đi. Trống chân mau tới đây. Lúc này Tiêu Mèo Con biết mình vô luận như thế nào cũng không cách nào né ra cô này lực lượng khổng lồ kéo, rướt rát hét to một tiếng, đem trống chân thu vào liêu phong trong nhẫn. Đến từ huyền giới dẫn dắt chi lực trùng trùng điệp điệp, bốn phương tám hướng cảnh tượng đều ở đây nhanh chóng vặn béo lên thời gian phảng phất cũng dừng lại đồng dạng tiêu mèo con trước mắt là một mảnh hư vô cái gì cũng không nhìn thấy cái gì cũng cảm giác không thấy chỉ nghe được ông một tiếng sau một khắc tiêu mèo con đã đứng ở thực địa bên trên linh khí nồng nặc như trường giang đại hà đồng dạng hướng về trong cơ thể hắn phun trào mà đến nhường hắn toàn thân trên dưới đều cảm giác được từng trận nhoi nhói đây chính là huyền giới sao trước mắt là hoàn toàn trống trải đất bằng một mắt không nhìn thấy bờ tiêu mèo con linh thức bao trùm lại cũng cảm giác không thấy mảnh này đất bằng phẳng phần cuối ở nơi nào ái chà chà cuối cùng đi ra. Lúc này, từ Tiêu Miệu con trên thân, đột nhiên nhảy nhót ra một cái Phượng Hoàng khung xương. Người người người sáu. ngươi ra ngoài làm gì, tức chết ta rồi." Tiêu Miệu con thấy kia Phượng Hoàng khung xương vừa ra tới, lập tức liền đối với hắn triển khai máu tanh trả thù, lực lượng khủng lồ hướng về Phượng Hoàng khung xương điên cuồng phun trào mà đi. Bất quá cái này Phượng Hoàng khung xương nhưng cũng là rắn chắc vô cùng, mặc kệ Tiêu Miệu con như thế nào trả đạp, lại vẫn như cũng là một bộ cứng chắc vô cùng bộ dáng, phản phất trời sinh liền mười phần nhịn đánh đồng dạng. Ngưng ngừ ngừ. Phượng Hoàng Cung Sương thừa dịp tiêu mèo con nghỉ tay chỗ trống, nhanh chóng lui về phía sau nhanh lùi lại mấy chục trượng không chỉ, sau đó càng là dáng vẻ một bộ say mê. Đạo, à, Huyền Liên Giới, ta Phượng Hoàng lao tổ hạ xuống lần nữa, đến đây đi, ôm ta đi. Hắn mở ra một đôi cánh Cung Sương, nửa mặt lên trời xoay quanh vòng, tự luyến vô cùng. Bất nói nhảm. Đối với cái này Phượng Hoàng Cung Sương, tiêu mèo con thực sự khó mà tuân đính. Một cái tay đem hắn ôm tới. Đạo, nói, ngươi có phải hay không cố ý lừa ta? Người nào người đó bảy người Phượng Hoàng Cung Sương nghe vậy, lớn tiếng kêu lên đoàn tối. Đạo, ta đây không phải xấu. Không phải mấy ngàn năm không có thi triển qua loại này phụ thể thần công, trong thời gian ngắn đã quên như thế nào ly thể sao? Lại nói, nếu không phải là lão nhân gia ta, ngươi có thể nhanh như vậy tiến vào cái này luyện giới sao? Phượng Hoàng Khung Sương càng nói càng có lý, hướng về Tiêu Mèo Con đạo, ngươi không hảo hảo cảm tạ ta thì cũng thôi đi. Còn nói như thế ta, thật không biết gia trưởng các ngươi cùng thế hệ có hay không dạy qua ngươi tôn kính lão nhân. Tiêu Mèo Con im lặng, hắn lại có gọt lao già này xúc động rồi. Phản phát hiện Tiêu Mèo Con ý nghĩ, Phượng Hoàng Khung Sương vội vàng lui về phía sau nhảy mấy bước, đạo, tốt tốt tốt, đã ngươi như thế khó chịu lão nhân gia ta vậy chúng ta liền mỗi người đi một ngã tốt xấu, nói, hắn hoa động hai đầu nhỏ dài bạch cốt chân, đã hướng về nơi xa đi, muốn chạy trốn, không cửa, hắn nội vàng một phát bắt được cái này lão không xương, lão già này, nhìn thế nào như thế nào giống như là lợi dụng hắn vụng trộm đi đến tới, a, là ngươi chính mình mời ta lão nhân ra trở về a, ta cũng không có cầu ngươi xấu, phượng hoàng không xương mỗi lần bị tiêu mẹo con bắt lấy, lập tức liền đổi một bộ bộ dáng, tiêu mẹo con đối với lão già này thật là không có gì để nói, tay dơ lên lại muốn gõ hắn, tốt tốt tốt, về sau chúng ta chính là đồng bạn hợp tác, đồng bạn hợp tác xấu. Phương Hoàng khung xương vô sỉ mở ra cánh khung xương ôm lấy thật chặt Tiêu Mèo con cổ. Đạo, nói đi, tiếp theo làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tiêu Mèo con bị đột nhiên ở giữa kéo vào cái này huyền giới bên trong, nhưng cũng là một điểm chuẩn bị cũng không có, hơi trầm ngâm một chút. Đạo, chúng ta trước tiên tìm một nơi khôi phục một chút khí lực lại nói. Hắn ác chiến quạ đen quái, mặc dù về sau điên cuồng nuốt không thiếu các mục khắc luyện chế đang ăn nhưng lực lượng hao tổn dù sao mười phần nghiêm trọng. Lúc này đã cảm thấy vô cùng mỏi mệt, liền muốn tìm một chỗ thật tốt khôi phục lại thể lực. Thật tốt, đi một chút. Phương Hoàng Khung xương di chuyển lấy cốt chân ở phía trước vừa leo lộ, Tiêu Mèo Con thì đem chống chân triệu hoán đi ra, một bên gấp rút lên đường, một bên vận chuyển huyền công luyện hóa từ bốn phương tám hướng tràn vào trong cơ thể linh khí. Không thể không nói, huyền giới linh khí so với nhân gian giới tới, không biết đồng nạp gấp bao nhiêu lần. Mảnh này đất bằng rộng lớn vô ngần, người ở thưa thớt. Tiêu Mèo Con trên không trung cơi gió mà đi, ước chừng đuổi đến hơn mười ngày, vừa mới nhìn thấy một đầu dây núi nhỏ. Có người. Lúc này, chống chân bỗng nhiên hướng về Tiêu Mèo Con báo cáo. Vật nhỏ cảm giác từ trước đến nay đều linh mẫn vô cùng, quả nhiên, lợi còn chưa dứt, phía trước liền dâng lên mấy đạo kiếm quang. Hơn mười danh đại hán không chế phi kiếm hướng về tiêu mèo con lao đến, mấy người cũng không nói chuyện, kiếm quang đưa ra, liền hướng về tiêu mèo con gọt tới. Thật sâu hàn mang trên không trung tạo thành một mảnh lăng liệt vô cùng lưới ánh sáng, chính muốn đem tiêu mèo con chém đứt. Nhưng tiêu mèo con nhưng cũng nghiêm túc, trong miệng hét dài một tiếng, tâm thủy ý động, yêu dị tình đao trong nháy mắt xuất hiện ở trước người, yêu dị hồng mang lập lòe, giống như một vòng huyết nhật đồng dạng, trong nháy mắt phá vỡ trước người lưới ánh sáng, thẳng hướng về kia hơn mười danh đại hán bao phủ tới. Đỉnh phong chín hoàng, cái kia hơn mười danh đại hán nhìn thấy tiêu mèo con nhẹ nhọn phá vỡ vong kiếm của bọn họ, không khỏi kinh hãi, kinh hô đi ra đảo ngược phi kiếm, liền muốn hướng về nơi xa phi độn. Nhưng tiêu mèo con thật vất vả nhìn thấy có người, há lại sẽ dễ dàng để bọn hắn rời đi. thân thể chật động, to lớn thủ lớn lồng nắp mà ra, đã đem mấy người đều vô tới, bịch bịch ném xuống đất. chống chân cùng phượng hoàng khung xương thì diệu võ dương oai đều tại trên mặt mọi người đạp mấy lần, sau đó mới đe dọa, tức vũ khí không giết. mấy người nghe vậy, vội vàng lao người tới, hướng về tiêu mèo con không được dập đầu đạo, hảo hán tha mạng, hảo hán tha mạng sáu. tiêu mèo con lạnh lùng nhìn xem đám người, đạo, nói, vì tập kích chúng ta, hán chiến hoàng cấp linh thức uy áp mà ra cái kia hơn 10 danh đại hán chỉ cảm thấy có thập vạn đại sơn đặt ở trên người mình đồng dạng mồ hôi lạnh trên chán không ngừng ra bên ngoài bốc lên đạo tha mạng tha mạng ta nói ta nói xấu tiêu mèo con lúc này mới hơi hơi thu hồi đỉnh phong chiến hoàng cấp linh thức đạo tốt nhất cho ta thành thành thật thật giao phó nếu có nửa câu nói hoa thừa tựa như là phối hợp tiêu mèo con đồng dạng chống chân thân hình chớp động tại mỗi người trước mắt đều lung lay mình một chút nắm tay nhỏ không vội vàng hảo hán huynh đệ chúng ta mấy cái nhưng là trong núi này sơn đại vương hơn nửa năm này không làm thành một đơn sinh ý trong túi khô nhanh cái này không vừa vặn nhìn thấy hảo hán ra trong lúc nhất thời mắt bị mù, đụng phải tôn giá, còn xin hảo hán gia tha mạng, đem chúng ta thả sáu. một tên đại hán hướng về tiêu mèo con xin tha. nói vậy. tiêu mèo con đỉnh phong chiến hoàng cấp linh tức hung hăng đánh vào trên người hắn. đạo, ngươi cho ta là đứa trẻ bá tuổi không thành. nơi đây hoang vu yên lặng không chút khói người, các ngươi ở đây ăn cướp sáu. phanh phanh phanh sáu. theo tiêu mèo con thành em, chống chân cùng phượng hoàng khung xương thân ảnh chốc động, đã hung hăng tại mọi người đập lên người mấy lần, lấy đó trừ trị. cái kia hơn mười danh đại hán gặp tiêu mèo con không tin, đều là vẻ mặt đưa đám. đạo, hảo hán gia bất giận, hảo hán gia có chỗ không biết sáu. Trong cái này tình huống, xin nghe ta chờ nói tới sau. Thân, cất giữ một chút a, sẽ không mang thai cũng sẽ không nhức cả trứng a. 192 thứ 192 trường xung kích thánh cảnh nghe kỳ hán ra khẩu âm, dường như là từ nhân gian giới mới vừa lên tới a. Một danh cường trộm tăng lên tăng thêm lòng dũng cảm, hướng về Tiêu Miệu con vấn đạo. Tiêu Miệu con gật đầu một cái, "Đạo, không sai, không cần hỏi nhiều, ngươi cho ta cái dạng giải là xong, bằng không, ta đây miệng nào, thế nhưng là không có mắt." Vân Vân 6. Nhìn thấy Tiêu Miệu con trong tay khi đó ẩn lúc hiện không được lấp loè yêu dị hồng mang yêu dị thần đạo, cái kia cường đạo vội vàng nói, thảo hắn có chỗ không biết, cái này huyền giới cao thủ tụ tập, khắp nơi đều là thánh cảnh trở lên cường giả, cạnh tranh cũng là vô cùng kịch liệt. Khỏi cần phải nói, chính là ta chờ không có vốn mua bán, cũng không biết có bao nhiêu người đang làm, những người kia lưu nhiều chỗ, lại đã sớm bị những cao thủ chiếm cư sáu. Còn lại mấy danh cường trộm cũng là vội vàng nói bổ sung, không sai không sai, cạnh tranh kịch liệt ta sáu. Kiếm miếng cơm ăn không dễ dàng sáu. Cho nên các ngươi liền chạy tới như thế chỗ vắng vẻ, ôm cây okay đợi thỏ, chờ những cái kia lạc đàn người. Tiêu Mèo con ánh mắt như hai tia chớp lạnh lẽo, nhìn xem mấy danh cường trộn đạo. Mấy danh cường trộn gật đầu một cái đạo, không sai, cái kia cũng dù sao cũng so tại cái khác chỗ bị người giống chết mạnh, không có tiền đồ, quá không có tiền đồ sáu. Lúc này, bên cạnh Phượng hoàng khung xương đưa bên trái cánh khung xương chỉ điểm lấy cái kia hơn 10 danh cường trộm, một bộ hận thiết bất thành cương bộ dáng, phê bình nói, quá không có tiền đồ, một điểm hy vọng cũng không có, không muốn làm cường đạo đầu lĩnh lâu la không phải hảo sơn tặc sáu. Các ngươi nghe qua không có, tiêu mèo con vội vàng một cái tay đem hắn bắt trở về, chính lao già này tiếp tục hầu nôn loạn ngữ mất mặt xấu hổ. Hảo, các ngươi đều đứng lên đi. Tiêu mèo con vung tay lên, một cỗ lực lượng nu hòa tuôn ra đem hơn 10 người gọi ban ngày lên. Tạ hảo hán gia ân không giết, cáo tử, cáo tử sau này còn gặp lại sáu. Vô hạn 6. Có kỳ 6. Hơn 10 danh cường trộm gặp Tiêu mèo Con đem bọn hắn đỡ dậy, vội vàng trong miệng nói bất đồng lời nói, quay đầu liền đi. Nhưng lúc này, Tiêu mèo Con thanh âm lại vang lên, "Chậm đã, ta để các ngươi đi rồi sao?" Cái kia hơn 10 danh cường trộm bất đắc dĩ, đành phải một lần nữa xoay người lại, hướng về Tiêu mèo Con đạo, "Hảo hán gia còn có gì phân phó?" Tiêu mèo Con liếc mắt nhìn một chúng cường trộm, "Đạo, các ngươi hết thảy có bao nhiêu người?" Cái kia hơn 10 danh cường trộm đội vàng trả lời, trở về hảo hán gia lời nói chúng ta hết thề có 17 tên huynh đệ, dưới mắt còn có 5 tên tại trại bên trong. Tiêu mèo con gật đầu một cái, đạo, hảo, chúng ta muốn mượn dùng các ngươi trại một đoạn thời gian sáu. đương nhiên, cũng không bạc đãi các ngươi. Ta nhìn các ngươi tu vi chỉ có nhất giai chiến hoàng trên giới a, ta có thể giúp các ngươi lại để thăng nhất giai sáu. Nghe vậy, một chúng cường trộm đều là không khỏi đại hỉ, cùng nhau chạy tới đem tiêu mèo con dơ lên. đạo, thật tốt, hoan nên hảo hán gia nhập bọn, hoan nên hảo hán gia nhập bọn a. Về sau, ngươi chính là lao đại của chúng ta sáu. Tiêu mèo con im lặng, nhóm cường đạo này cũng quá sáu. Cũng quá nhiệt tình, ta cũng không có nói cùng các ngươi nhập bọn sáu. Tiêu Mèo Con hướng về một chúng cường trộm đạo, ta cần trú tạm các ngươi sơn trại một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này, các ngươi không cho phép tự tiện hành động, đưa hết cho ta bế quan hảo hảo luyện công. Một chúng cường trộm lúc này tất nhiên là vui cười đáp ứng không thôi, vây quanh Tiêu Mèo Con hướng về trong sơn trại đi đến, nhường chống chân cùng vượng hoàng khung xương cực kỳ hâm mộ không thôi. Bởi vì chính mình Tu Vi không có đột phá thánh cảnh, lại thêm còn không quá rõ huyền giới tình trạng, Tiêu Mèo Con quyết định trước tiên ở cái này sơn trại từ bên trong đợi một thời gian ngắn lại nói, sơ sơ tin tưởng tình trạng lại hành động. Đến rồi trại bên trong. Tiêu mèo con đem các mục khắc luyện chế có thể trợ giúp người đánh vỡ tu luyện bình cảnh đan dược một phần đến rồi 17 danh cường trộm trong tay, lập tức liền lấy được tất cả mọi người tự tâm tháp địa ủng hộ. Ở nơi này cạnh tranh kịch liệt liền rồi, thực lực liền mang ý nghĩa hết thảy, tiêu mèo con đan dược có thể để cho tu vi của bọn hắn tăng lên một đoạn, như thế ấn đức, nhưng là đủ để cho một chúng cường trộm đối với tiêu mèo con móc tim móc vội, huống chi, bằng vào nhiều năm làm cường đạo nghề nghiệp mà cảm, bọn hắn có thể cảm thấy, tiêu mèo con trên thân còn có càng nhiều chỗ tốt hơn đang chờ bọn hắn. Không đến 1 tháng cấp vụ Tiêu Mèo Con cũng đã từ một chúng cường trộm trong miệng đem toàn bộ huyền giới đại khái tình huống nắm rõ ràng rồi. Nguyên bản mỗi cái huyền giới cũng không phải đều tương liên, nhưng mà vạn năm hơn phía trước, Viêm Thiên Tôn Diệp về cùng quân Thiên Tôn Sinh khoáng Thế chi chiến, kinh khủng chiến lực ảnh hưởng đến huyền giới, nhường tất cả tương đối độc lập huyền giới đều tương liên ở một khối, là lấy huyền giới rộng lớn, liền đến một cái mười phần kinh khủng tình cảnh, lấy mười bảy danh cường trộm kiến thức rộng, cũng chỉ biết ở đây thân ở huyền giới góc đông nam rơi, thế lực cường đại nhất có đại diễn. Tông, huyền ống cung, huyền băng cát, vô vọng trai trở bốn cái, còn lại thế lực nhỏ hơn ngàn cái thôi. Cách chúng ta gần nhất có một thú tâm đạo, nhân số khoảng chừng hơn 3000 người, nó hậu trường, chính là lớn diễn tông 6. Khỏi cần phải nói, đã nói cái này đại diễn tông, giống thú tâm đạo dạng này dựa vào thế lực, liền có hơn 260. Mấy ngày tới, Tiêu Mẹo con trong lòng không ngừng hồi tưởng đến một danh cường trộm nói cho hắn biết sự tình. Huyền giới thế lực quả nhiên vô cùng to lớn. Huyền giới một cái xa xôi góc nhỏ, tất cả thế lực liền so với nhân gian giới lớn hơn không biết bao nhiêu lần, phải biết, tại huyền giới bên trong, thực lực kém nhất cũng là chiến hoàng cấp. Dựa theo những cái kia cường đạo ý kiến, huyền giới thổ dân có một bộ phận rất lớn cũng là nhân gian giới phi thăng những cường giả kia hậu nhân bởi vì tổ tiên huyết mạch quả thực cứng hãn là lấy sinh ra chính là chiến hoàng cấp tu vi chỉ là phóng lên trời cũng là công bình để bọn hắn có cao điểm xuất phát phía sau tranh luận có lớn tiến bộ những thứ này thổ dân nếu không có công pháp hay cùng danh sư chỉ điểm cuối cùng cả đời lại khó có đột phá lớn thuyết pháp này nhường tiêu mèo con hơi hơi yên tâm một điểm dù sao ở nơi này trong rừng chính mình còn không tính là yếu nhất nhưng cùng lúc hắn cũng thanh tỉnh biết ở trên hắn còn có đến không hết cường giả dùng mười cái cường đạo ý kiến tại chỗ nhiều người thật có khả năng bị dâm chết tu luyện tu luyện chỉ có không ngừng tu luyện mới có thể ở đây sinh tồn đặt chân giờ này khắc này tiêu mèo con không cầu có thể lập tức tìm thương lang huyền giới báo thù rửa hận hắn chỉ cầu mình có thể ở đây sinh tồn tiếp hắn tại nhân gian giới tu luyện thiếu nhất chính là linh khí bây giờ chỗ này linh khí phong phú không cần hắn tận lực cướp đoạt liền có đầy đủ linh khí cung cấp hắn hấp thu luyện hóa tiêu mèo con tự tin có thể tại trong vòng một năm đụng chạm lấy thánh cảnh cánh cửa bước vào chiến thánh cảnh giới cái gọi là phàm nhẫn thánh thánh cảnh không thể nghi ngờ là người tu luyện một đạo to lớn ngay trời. Lúc đạt tới thánh cảnh sau đó, trừ phi bị cường lực cắt bỏ, không phải vậy liền thực sự là bất tử bất diệt. Phân phó phượng hoàng khung xương cùng chống chân vài câu, tiêu mẹo con liền xếp bằng ở rời núi trại xa xa một đầu thâm cốc bên trong, toàn lực vận chuyển lên mình ngự phong quyết, đem từng đạo thuần túy linh khí chuyển hóa làm phong nguyên, từ dưỡng chiến hồn. Trong cơ thể của hắn, chín đạo màu vàng nhạt tiểu long cảm nhận được trùng quanh linh khí dư giả. Lúc này cũng là nhanh chóng du tẩu đứng lên, dựa theo một loại nào đó huyền diệu trận thế, cùng thập phương đại trận hô ứng lẫn nhau lấy không ngừng kéo theo một bộ phận linh khí bổ sung đến tiêu mèo con xương cốt trong huyết mạch, rèn luyện hắn chiến thể. Theo tu luyện dần dần xâm nhập, lúc này tiêu mèo con, cả người đều lơ lửng ở trên không, hắn chiến hồn bị hắn có ý thức rèn luyện, chiến thể thì bị chín đạo màu vàng nhạt tiểu long rèn luyện, cả người đều tràn ra một loại tinh thuần mênh mông khí tức, phảng phất đó chính là một cái nguồn năng lượng đồng dạng. Hắn linh thức cũng càng linh mẫn, càng cường đại. Hắn có thể cảm nhận được trên mặt đất con kiến nhúc nhích cùng ngoe mặt tê khẽ, có một ít trong náy mắt, hắn linh thức thậm chí cùng vùng thế giới này hợp ở một chỗ, đạt đến vật ta hợp nhất cảnh giới, bất quá, lúc này tu vi của hắn 10 phần không ổn định không ngừng tại hoàng cấp đỉnh phong cùng thánh tinh sơ giai ở giữa ba động, cho nên hắn linh thức cũng một hồi nhi dự thiên địa phù hợp một hồi nhi dự thiên địa tách ra, cùng thiên địa phù hợp chỗ, toàn bộ tiểu sơn cốc đều theo hô hấp của hắn mà hô hấp, hỉ nộ mà hỉ nộ, khi thì dương quang sáng lạn, khi thì mưa rào suối xả tiếng sấm vang rền. Cùng thiên địa tách ra lúc, toàn bộ tiểu sơn cốc đều tràn đầy hắn cuồng bá vô cùng uy áp, hắn linh thức không bị khống chế uy áp mặt đất, nhường tất cả phi cầm tẩu thú nơm nớp lo sợ không dám chuyển động. như thế, tước trường đã qua hơn nửa năm, tiêu mèo con linh thức vừa mới dần dần ổn định lại, có thể tự do chịu nó điều khiển. Nằm trong tay cái này một mảnh tiểu thiên địa, lúc này, cả người hắn trên thân cũng tản ra càng cường đại khí tức, giận chỗ kinh lôi lấp lóe, vui chỗ chim hót hoa nở sáu. Tiêu mèo con một chân đã bước vào thánh cảnh, bây giờ cần có, vẹn vẹn thời gian thôi. Thánh cảnh đang ở trước mắt. Thân, cất giữ một chút a, sẽ không mang thai cũng sẽ không nhức cả trứng a. 193 thứ 193 chương ăn cấp dê béo thời gian thấm thoát, lại qua mấy tháng, Tiêu mèo con hét dài một tiếng, thánh cảnh tu vi sức mạnh quần quật mà ra, uy áp lấy vùng thế giới này, cuối cùng bước vào thánh cảnh. Nghiên kỳ của hắn bất quá ngoài 30, tu vi cũng đã bước vào thánh cảnh, như thế độ quả nhiên là mấy ngàn năm không có từng bước đi ra tiêu mẹo con đã xuất hiện ở trong sân trại lúc này cái kia 17 bảy danh cường trộm đã mua cái thang lên một cấp toàn bộ bước vào nhị giai chiến hoàng cảnh giới, nhìn thấy tiêu mẹo con đột phá trở về đều là vui vô cùng đem trong hầm ngầm cất giấu vài hũ rượu hết đếm rời ra phải thật tốt ăn mừng một phen bất đắc dĩ nơi đây vắng vẻ cực điểm cái này sơn trại cũng không bao nhiêu chất béo trong mỗi ngày cũng là căng thẳng sinh hoạt tuy là ăn mừng nhưng cũng bất quá mấy bàn thịt vài hũ rượu thôi nếu bàn về cương nước so với trở về long lĩnh sơn trại còn muốn kém hơn mấy phần ai sáu Trong bữa tiệc, một danh cường trộm khẽ thở dài một cái, "Đạo, rất lâu không có mở trường, thời gian này không dễ chịu à, tiếp quan nửa thắng, lại phải giao niên phí." Lời này vừa nói ra, mấy danh cường trộm đều là cùng nhau thở dài đứng lên, sắc mặt không hề giống cường đạo, giống như là lập tức phải gặp cha mẹ chồng tiểu tức phụ. Tiêu mèo con nghe vậy, không khỏi kỳ đạo, "Giao niên phí, đây là có chuyện gì?" Bên cạnh hắn một danh cường trộm hướng hắn giải thích nói, "Lão đại có chỗ không biết, cái này huyền giới mỗi một tấc mặt đất đều bị thế lực lớn nhỏ chia nhỏ, coi như chúng ta bực này vắng vẻ góc nhỏ, cũng sớm bị người chiếm. Chúng ta ở đây chiếm núi ăn cướp mà sống." Hàng năm đều cần hướng nơi này thế lực giao một khoản tiền, cái gì ra phi đầu người phí các loại một đồng lớn, gọi chung nhân phí. Còn có chuyện như thế. Tiêu mèo Nhi giữ chống chân đều là im lặng, cho tới bây giờ đều chỉ nghe nói Cường đạo từng thu lộ phí bảo hộ phí, thật không nghĩ đến thật là có người muốn để Cường đạo đóng tiền, cái này huyền giới thật đúng là xấu. Cạnh tranh kịch liệt ta không nói, uống xong chén rượu này, các huynh đệ chia bốn tổ, dù sao cũng phải tìm lạc đàn quỷ ra tay, nộp năm này phí mới tốt. Cái kia Cường đạo thở dài, hung hăng đem một chén rượu rót vào trong cổ họng. Tiêu Miểu con hơi trầm ngâm một chút, đạo, bọn hắn muốn bao nhiêu? Cái kia cường đạo yên lặng tính toán sẽ, đạo, ít nhất phải 20 khối hoàng cấp huyền tinh. Nguyên lai like ở nơi này huyền giới, huyền tinh chính là thông dụng tiền tệ, chia làm thiên địa huyền hoàng tứ đẳng, 20 khối hoàng cấp huyền tinh, đối với một chút thế lực lớn tới nói có thể ngay cả chín châu mất sợi lông cũng không tính, nhưng đối với giới mắt ngọn núi nhỏ này trại, cũng không nghi ngờ là một món tài sản khổng lồ. Nói như vậy, tới thu niên phí, là thú tâm đạo người. Tiêu mèo con hướng về một chúng cường trộm vân đạo. Cái kia mấy danh cường trộm gật đầu một cái, đạo, không sai. Thú tâm đạo người, đó là nổi danh có thể phá thu a. Nếu là không giao nhau như thế nào Tiêu mèo Con cười lạnh nói, hắn đã dự định tạm thời ở nơi này, góc Đông Nam rơi An Thần, tự nhiên muốn vì này tiểu sơn trại tiền đồ làm nhu đồ. Vậy cũng không được. Vừa nghe đến Tiêu mèo Con mà nói, một chúng cường trộm đều là đồng nói, tuyệt đối không thể. Phản phất là sợ Tiêu mèo Con chiếm bất lực không giao đồng dạng, bên cạnh hắn cái kia danh cường trộm đội vàng lại hướng hắn giải thích nói, giữa các thế lực lớn có quyết định, nếu là có người không giao niên phí, cũng sẽ bị đuổi ra ngoài, hơn nữa, còn lại thế lực cũng sẽ không tiếp thu, như vậy thì trở thành cô hồn dã quỷ, sẽ bị người dễ dàng dẫm chết. Mà chúng ta ngọn núi này trại thì sẽ bị cái khác muốn làm cường đạo người đấu giá tranh thủ. Người trả giá cao được, tiếp tục kinh doanh. Tiêu Mẹo con lần nữa im lặng, cái này huyền giới quy củ cũng quá mẹ hắn biến thái a bất quá, hắn rất nhanh nghĩ rõ trong đó then chốt, "Đạo, nói như vậy, nếu là chúng ta có đầy đủ huyền tinh, cũng có thể đi đấu giá tốt hơn mặt đất." Cái kia mấy danh cường trộm gật đầu một cái, "Đạo, không sai, đây chính là huyền giới." Thực lực càng mạnh, càng có cơ hội thu hoạch nhiều huyền tinh, mà càng nhiều huyền tinh lại có thể đổi lấy càng lớn thế lực sáu. Lãi mẹ đẻ lại con, cường giả càng mạnh hơn, người yếu càng yếu. Nghe xong mấy danh cường trộm giảng thuật, Tiêu Mẹo con trong lòng rõ ràng hơn cái này cái gọi là huyền giới là thứ gì thực lực và sinh tồn chính là hết vậy, không có cái gọi là chính nghĩa cũng không có cái gọi là gian ác. Hán tử nhân gian giới học được độ vật, đang chậm rãi mọc lên thay đổi. "Tô Đa, các huynh đệ ra ngoài xem thật kỹ một chút, nhìn thấy có lạc đàn, không cần vội vã động thủ, hồi báo trước đi lên." Tiêu Mẹo Con hướng về kia 17 danh cường trộm phân phó nói. "Là, lão đại." Nghe được Tiêu Mẹo Con nói như vậy, cái kia mấy danh cường trộm đều là lòng tin chân đầy. đi ra ngoài, tìm kia không may lạc đàn quỷ. Tiêu Mẹo Con chờ mấy người sau khi đi, liền tương na tử quạ đen quái thủ bên trong cấp đoạt mã đến huyền giới triệt khóa không ngừng luyện hóa, cùng mình luyện hóa thành một thể chỉ có mượn nhờ huyền giới chìa khóa, hắn có thể tốt hơn che giấu thực lực của mình. Tại không có đầy đủ lực lượng ở nơi này, một phen sương bá phía trước, hắn không muốn gây nên bất luận người nào chú ý Vượng Hoàng khung xương cùng chống chân lúc này đều là gắt giao thủ hộ tại Tiêu mèo con bên người, để phòng hắn bị người quấy dậy. Như thế qua hơn 10 ngày, Tiêu mèo con vừa mới thành công đem huyền giới chìa khóa cùng mình tâm ý liên tiếp, mượn dùng huyền giới chìa khóa, hắn đem tu vi thành công nốt ở nhất giai chiến hoàng cảnh giới, dạng này, người không biết chuyện nhìn, liền cho rằng hắn là một cái huyền giới thổ dân. Cái kia mấy danh cường trộm ra đi nằm vùng chờ đợi, mỗi ngày trở về hồi báo một lần, đều là ủ vũ không thôi ở đây qua đường cũng không phải không có người nhưng có chút là đại thế lực người không được trêu chọc có chút nhưng là quỷ nghèo thuận tay là út nhưng cũng không có gì thu hoạch tiêu mèo con đành phải chấn an chúng nhân nói không gấp không gấp trước chờ một chút cùng lắm thì chúng ta chuyển sang nơi khác sáu một chúng cường trộm đều là ủ rũ nóng vội không thôi đợi đến ngày thứ 20 mươi trên dưới một danh cường trộm đỗng nhiên vội vã mà đến hướng về tiêu mèo con báo cáo lao đại lao đại có một con lạc đàn dê béo sáu tiêu mèo con nghe vậy không khỏi nhã tỉnh sáng lên đạo hảo chúng ta đi xem không giống nhau lúc. Tại mỗi cái điểm nằm vùng chờ đợi cường đạo cũng đuổi đến tới, chia đến lộ âm thầm tương na lạc đàn dê béo vây ở trung tâm, chỉ đợi Tiêu Miệu con gật đầu một cái liền rẽ ra, cấp đi tài vận. Đó là một người tuổi chừng trên dưới 20 người trẻ tuổi, lúc này đang từ mấy cái hạ nhân dơ lên quốc kiệu, chậm rãi một đi ngang qua tới. Tiêu Miệu con linh thức hơi hơi nô ra, đã dò được người trẻ tuổi kia tu vi, bất quá nhất giai chiến hoàng thôi, ngược lại là cái kia bốn cái khiêng tiểu tiểu phu, mỗi cái đều là đỉnh phong chiến hoàng cấp cao thủ. Người tuổi trẻ kia hiển nhiên là quen sống trong nhung lụa rồi, trong miệng không ngừng gọi vốn vào, lệnh bốn người tăng tốc độ. Đó là phía tây viền âm cung nhân, lão đại Muốn hay không động thủ? Bên cạnh một danh cường trộm tâm tình lúc này hết sức phức tạp, dưới mắt kỳ hạn sắp đến, nếu là buông tha đơn này, chỉ sợ lập tức phải gặp phải bị xua đổi vận mệnh, nhưng nếu là động thủ, vạn nhất để lộ liều Phong Lâm thanh, cái này Huyền Âm Cung cũng không phải người dễ chê được. Tiêu mèo con trầm ngâm một hồi, "Đạo, không sao, động thủ." Nói, hắn thân thể khẽ động, đại thủ lồng che trời mà, đã hướng về kia đỉnh, cố kiệu bắt tới. Chống chân hiện thân trên không, nắm tay nhỏ vững nảy, ngàn vạn đạo lực lượng kinh khủng hướng phía trước vây tạm, trong nháy mắt kích diệt một cái đỉnh phong chiến hoàng. Bài 6. Đúng lúc này, Tiêu Miểu con hóa trưởng bị đạo Yêu dị hùng mang thoáng qua, lại có một cái đỉnh phong chiến hoàng bị đánh giết. Còn thừa hai tên đỉnh phong chiến hoàng trong miệng hét lớn, người nào dám can đảm hướng huyền âm cung ra tay? Binh khí trong tay của vũ đã gắt gao bảo vệ người tuổi trẻ kia, hướng về nơi xa triệt hồi. Nhưng tiêu mèo con tất nhiên đã quyết ý ra tay, há lại sẽ cho bọn hắn nãy ra cơ hội, từng bước đi ra, nắm đấm vung ra, trong nháy mắt đem một cái đỉnh phong chiến hoàng nện vào. Bất quá một chút thời gian, cái kia người bị thương nặng đỉnh phong chiến hoàng đã bị phun lên tới trước một trúng cường trộm sinh sinh chém chết. giết. Diệt! Tiêu mèo con lật bàn tay một cái, thú bị nhốt đấu trưởng hung hăng đánh ra, lại hủy diệt một cái đỉnh phong chiến hoàng đến nỗi mặt kia không còn nét người tuổi trẻ chiến hoàng, lúc này sớm bị một chúng cường trộm tông lấy. thân thể chốc động, mấy đạo lôi hỏa hoành kích xuống, cái kia vài tên đỉnh phong chiến hoàng tán thi, la song không có tung tích. sau đó tiêu mèo con vung tay lên, đạo mang đi, trở về trại lại nói. tới trong trại, một chúng cường trộm sớm đã tương na người trẻ tuổi toàn thân trên dưới lột sạch sẽ, trên người hắn mang theo mấy ngàn khối huyền tinh cũng bị một mạch chuột không còn đi ra. tiêu mèo con thuận tay tương na bị giam cầm lên người trẻ tuổi ném xuống đất, đạo thành thật khai báo, ngươi tới nơi này làm cái gì? Nhìn thấy đằng đằng sát khí một chúng cường trộm cùng thực lực sâu không lường được tiêu mèo con, người tuổi trẻ kia nào dám phản kháng, đã là đạo, ta nói, ta nói, cầu đại vương tha mạng, thả ta, cha ta nhất định có trọng thường 6. Trọng thường, Tiêu mèo con ánh mắt như hai tia chớp lạnh lẽo đánh vào trên người hắn, "Đạo, ta cần hắn trọng thường sao? Không không 6." Người tuổi trẻ kia vội vàng tái chính, "Ta ơn 6, ta ơn 6, cầu đại vương thả ta 6." Tiêu mèo con ha ha cười lạnh nói, "Ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta, ngươi tới nơi này làm cái gì?" 194 thứ 194 chương được thu tiền thuê tại Tiêu Mẹo con uy hiếp phía dưới, trẻ tuổi chiến hoàng nhưng là không dám chút nào dấu giếm nói, trở về 6. Trở về đại vương mà nói 6. Lần này ta đi ngang qua nơi đây, là muốn 6. Muốn mượn đường thú tâm đạo, cùng 6. Cùng Đại Diễn Tông Kết Minh 6. Tiêu Mẹo con gật đầu một cái, đối với lời này lại cũng không hoài nghi, hắn từ một chúng cường trộm trong miệng đã biết được, Đại Diễn Tông, Huyền Âm Cung, Huyền Băng Các, vô vọng trai mấy thế lực lớn xưa nay mình tranh ám đấu, đều nghĩ độc bá đông nam, lần này Huyền Âm Cung phải người muốn cùng Đại Diễn Tông Kết Minh, nhưng cũng không phải ngoài ý muốn nhường hắn hơi có chút bất ngờ là trước mắt cái này trẻ tuổi chiến hoàng thân phận nghe dường như đang huyền âm cung bên trong địa vị không kém nói huyền âm cung cung chủ là gì của ngươi tiêu mèo con nhìn chăm chăm trẻ tuổi chiến hoàng ép hỏi là sáu là trà ta trà sáu trẻ tuổi chiến hoàng thấp giọng nói lần này một chúng cường trộm đều là nhao nhao nghị luận gặp đập lao đại cái này cái sọt đâm lớn nếu không thì chúng ta chuẩn đi a 6 không có tiền đồ không để ý tới nghĩ không có trí hướng không có tiền đồ sáu một bên phượng hoàng khung xương đã đưa cánh khung xương mang lên đạo huyền âm cung thế nào chọc tới lao tử, một mùi lửa đốt đi sáu. Phương Hoàng Khung Sương một bộ chỉ sợ thiên hạ bất loạn bộ dáng, đạo, nếu không thì, dứt khoát đem tiểu tử này làm, ném thú tâm đạo đi, nhường nha sống mái với nhau đi. Không, không muốn, cầu đại vương tha mạng, ta sáu. Trẻ tuổi chiến hoàng nghe được Phương Hoàng Khung Sương mà nói, vội vàng lớn tiếng cầu xin tha thứ. Tiêu Mèo Con gật đầu một cái, đạo, ngươi nói có đạo lý, tiểu tử này là đáng giá thật tốt lợi dụng, như thế giết hắn, nhưng cũng quá tiện nghi. Nơi này có không có mật thất một loại, trước tiên giam lại, trông chừng như mật, đừng cho hắn đào thoát, bằng không, hậu quả khó mà lường được sáu. Phân phó một hồi sau đó, một chúng cường trộm liền tương na trẻ tuổi chiến hoàng miệng chắn lấp bịt, trực tiếp kéo xuống, ném vào một chỗ trong mặt thất. Lão đại, tiếp theo làm sao bây giờ? Bởi vì cho Huyền Âm Cung, một chúng cường trộm lúc này đều là có chút trộm dặn, nhìn xem Tiêu Mèo Con, muốn Tiêu Mèo Con cho quyết định. Tiêu Mèo Con hơi trầm ngâm một chút, đạo, tiếp theo, trước tiên ứng phó cái kia thú tâm đạo lại nói. Đại gia giữ vững tinh thần tới, vạn vạn không muốn lộ ra sơ hở. Một chúng cường trộm nghe vậy, đều là cùng nhau đáp dặn. Lúc này cách thu tâm đạo đến đây thu lấy niên phí còn có năm sáu ngày, Tiêu Mèo Con bọn người vội vàng tương na cướp bóc tới Huyền Tinh làm thay đổi. Đem lên đầu có khắc huyền âm cung tự dạng huyền tinh đều một lần nữa dung luyện, biến thành thông thường không có tự dạng hoàng cấp huyền tinh. Lão đại, chú tâm nói tới người. Tiêu mèo con chưa đem tất cả huyền giới dung luyện sạch sẽ, một cái cường đạo đã vội vàng mà vào, hướng hắn báo cáo. Tiêu mèo con hơi kinh hãi, đạo, khá nhanh liền tới, không phải nói còn có 5 6 ngày thời gian sao? Cái kia cường đạo đạo, đúng vậy a, có thể năm nay trước thời hạn, Mã Lặc quá bích. Đám này quy tôn tử. Bởi vì có một chiến thánh cấp bậc cường giả tại trong sơn trại toa trấn, một chúng cường trộm dần dần cũng nhiều chút sức mạnh. Tiêu Miệu Con đành phải buông xuống trong tay sống, nắm lên hơn 20 khối hoàng cấp huyền tinh để vào trong càn khôn giới, mà gót lấy đi ra ngoài. Người tới tổng cộng có 3 người. Một cái là chừng 20 người trẻ tuổi, nhìn cũng là thú tâm đạo nhất mạch đích hệ đệ tử, bên cạnh hắn là nhất danh lão giả, toàn thân trên dưới cũng là màu trắng mao, nhìn, thật có mấy phần dã thú khí chất. Càng xa một chút, nhưng là một cái ngoài 30 hắn tử, gầy gò thân thể bạo lấy vây quanh sức mạnh, nhìn cường thế vô cùng. Thôi đoán chừng phía dưới thực lực, Tiêu Miệu Con xác định chính mình như thả ra, có thể hoàn toàn ăn chắc 3 người, vừa mới yên tâm lại, đạo Ba vị đường xa mà đến, thật sự là không có từ xa tiếp đón. Miễn đi. Cái tên thú tâm đạo người trẻ tuổi hiện nhiên là ba người đầu lĩnh, hướng về Tiêu mèo con phất phất tay, "Đạo, lần này bạn đặc làm cho đến đây, có hai chuyện, một kiện là thu năm nay nên phí, một món khác sao, là muốn thông chi các người một tiếng, về sau mảnh đất chống này, về đi theo ta vị huynh đệ kia." Nói, hắn tự tay chỉ một chút cái kia hán tử gầy gò, báo cho biết một chút. Cái kia hán tử gầy gò gặp thú tâm đạo đặc sứ nhắc tới mình, liền đứng dậy, hướng về chúng nhân nói, không hảo ý nhét từ nhớ, "Năm nay bị nhân gia giá 10 khối liền cấp hư tinh, đem ở đây bao xuống." Cho nên bị nhân ý nhét tưởng như đâu, là từ tháng sau lên, ở đây liền trở về bị nhân. Cái này 6. Nghe được cái kia hán tử gầy gò ra giá 10 khối Huyền cấp Huyền tinh bao xuống cái này làm tiếp sân mạch, một chúng cường trộm đều là cùng nhau biến sắc, chỉ nghe một cái cường đạo đạo, cái này 6. Đặc sứ, cái này không được đâu 6. Huynh đệ chúng ta ở đây đã hơn 10 năm 6. Na đặc làm cho hơi ngước đầu, đưa ánh mắt nhìn về phía trần nhà, đạo, chúng ta thú tâm đạo làm việc, từ trước đến nay công đạo, cho tới bây giờ cũng là người trả giá cao được. Bây giờ vị tiên sinh này ra giá, giá cao hơn ngươi không biết bao nhiêu lần, ta cũng là không cách nào 6 nói như vậy, nếu là chúng ta có thể ra cao hơn giá cả, cũng có thể một lần nữa thuê trở về ở đây. lúc này, tiêu mèo con tiến lên một bước, hướng về na đặc làm cho đạo. đặc sứ nhìn thấy tiêu mèo con ép về phía chính mình, vội vàng lui về sau một bước, lão giả kia thì tiến lên một bước, đạo, chớ có đối với đặc sứ vô lễ. na đặc làm cho có lão giả bảo hộ, ổn liễu hồn thần, mới nói, đó là tự nhiên, bất quá, từ các ngươi hơn 10 năm này biểu hiện đến xem, ta xem cũng không cần phí lòng này đi sáu. các ngươi a, cũng là một đám quỷ nghèo, không trả nổi tiền, như vậy đi, bị nhân mới đến, cũng cần một ít nhân thủ tới xử lý chỗ này tỉ như quét quét rắc rồi xem muốn rồi, nếu là chư vị không chê, bị nhân ngược lại nguyện ý vì chư vị cung cấp một cái cơ hội như vậy sáu. Cái kia hán tử gầy gò một bộ bộ dáng cao cao tại thượng, nhìn xem Tiêu Miểu con đáng người. Tiêu Miểu con cười nói, "Đa tạ huynh đài, bất quá, mảnh đất trống này cuối cùng thuộc về ai còn không có định đâu, huynh đài mà nói vẫn là trễ chút nói rất hay sáu." Nghe được Tiêu Miểu con mà nói, Na đặc làm cho từ từ đem ánh mắt rơi vào trên người hắn, "Đạo, ngươi là người nào? Năm ngoái giống như chưa thấy qua ngươi a, mới tới?" Hắn chậm rãi ánh mắt nhìn về phía còn lại cương đạo, "Đạo, các ngươi ngươi đây mới tới người vì cái gì không thông báo?" Còn có, năm nay đầu người phí có thể coi là bên trên hắn, ngoài ra, mặt đất cũng lên giá sáu. Trong miệng hắn hoa hoa tính toán một hồi, cuối cùng mới nói, "Như vậy đi, xem các ngươi cũng là nhóm bỉ nghèo, ta liền từ bi, rỡ cao đánh khẽ, cái kia số lẻ mấy khối cũng không cần. Năm nay các ngươi giao 40 khối hoàng cấp huyền tinh a." "Cái gì?" Nghe được Na đặc sử lời nói, một cái gấp gáp cường đạo đã kêu lên, "Đạo, mới một năm, liền lật ra một phen, ngươi ăn cướp à?" "Đối với, ta liền là đánh cướp, làm gì a?" Na đặc làm cho ánh mắt lạnh lùng rơi vào cái kia cường đạo trên thân, cười hắc hắc nói, "Ta đánh liền cướp, ngươi có thể người." Cái này Phương Viên ngàn dặm, cũng là ta thú tâm đạo địa bàn, ngươi không phục cái thử xem. 40 khối hoàng cấp nguyên tinh, nếu như giao ra cũng không sao, bằng không, cũng chớ có trách ta không khách khí." Tiêu Miểu con cười nói, đặc sứ bất giận, tất cả đều dễ nói chuyện, dễ nói sáu. "40 liền 40, chúng ta sẽ mau chóng chuẩn bị tốt sáu." Na đặc làm cho lúc này mới gật đầu một cái, "Đạo, lúc này mới giống câu tiếng người đi, bạn đặc làm cho còn muốn đi khối tiếp theo mặt đất, 3 ngày sau đóng tiền, cáo tử." Nói, hắn đã mang theo hai người khác hướng về bên ngoài đi đến, không giống nhau lúc liền đi phải xa. "Chờ ba người rời đi." Cái kia vài tên cường đạo đã xuống tới, đạo, lao đại, bọn hắn, bọn hắn đây là đe dọa sáu. Năm ngoái mới 20 khối không đến, năm nay đã tăng tới 40 khối, còn có thiên lý hay không sáu. Tiêu mèo con mỉm cười chấn an chúng nhân nói, đại gia không cần sợ, chẳng phải 40 khối đi, chúng ta trong tay không phải có đi, trước tiên cho bọn hắn sáu. Khoe miệng của hắn hiện ra một vòng tươi tà, đạo, ta ngược lại thật ra muốn nhìn hắn cuối cùng có thể thu đến bao nhiêu, đến lúc đó, hắc hắc sáu. Chẳng lẽ chúng ta sẽ không ở trên đường chặn lại sao? Nghe vậy, một chúng cường trộm đều là sửng sợ, lập tức cười nói, cao, lão đại thật sự là cao. Chờ hắn thu đủ tất cả huyền tinh, chúng ta lại đi cấp hắn sáu. Đối với, ngược lại liền huyền âm cung chúng ta đều xuống tay, con giận quá nhiều rồi không sợ, tại sao phải sợ hắn thu tâm đạo không thành? Dứt khoát cũng một khối thu xếp. Bởi vì trẻ tuổi đặc sứ thái độ, một chúng cường trộm lúc này đều là tức giận không thôi, ác tử gan bên cạnh thân, nhao nhao kêu muốn đem na đặc làm trò cũng đánh cướp. Tiêu mèo con khoát tay áo, đạo, đại gia im lặng, đi làm mình sự tình, trước tiên đem tiếp đến huyền tinh xử lý. Những chuyện khác, ta tự có an bài. Nghe được Tiêu Miểu con mà nói, một chúng cường trộm vừa mới tán đi, Tương lai chút ăn cướp đến Huyền Tinh Dung luyện, một lần nữa xử lý thành thông thường bộ dáng, chuẩn bị 3 ngày sau giao cho cầm đặc sứ. 195 thứ 195 chương bản luận nhân sinh 3 ngày thời gian rất nhanh liền đến. Cái kia thú tâm đạo đặc sứ mang theo hai người, chậm rãi sáng ngời lên núi trại, lại chậm rãi nói, các ngươi chuẩn bị kỹ càng Huyền Tinh sao? Cảnh cao trước tiên nói ở phía trước, chúng ta thế nhưng là không chấp nhận chịu nợ xấu. Tiêu mèo con lạnh lùng nói, đặc sứ yên tâm, không phải liền là 40 khối hoàng cấp Huyền Tinh đi, chúng ta sơn trại tuy nghèo, nhưng vẫn là không có vấn đề, đã sớm cho chuẩn bị thỏa thỏa. Nói, hắn vung tay lên, một cái cường đạo đã nâng một bản hoàng cấp huyền tinh đi ra. Cái kia hoàng cấp huyền tinh trần trụi trong không khí, từng đợt đặc biệt năng lượng ba động không ngừng ra bên ngoài khuếch tán. Ha ha ha sáu, ta đã nói rồi, chúng ta sơn trại làm sao lại thiếu khuyết cái này mấy khối huyền tinh đâu. Nhìn thấy Tiêu Miệu con không chút do dự liền đem 40 khối hoàng cấp huyền tinh lấy ra, cái kia đặc sứ hơi sững sở, lập tức liền phản ứng lại, biến hóa thái độ, "Đạo, chư vị thật đúng là không có cô phụ ta chờ mong a 6. Đúng, cái này ra, các ngươi là muốn tiếp tục thuê vẫn là?" Nói, ánh mắt hắn hùng hồn cục truyện, liếc mắt nhìn Na Tinh gầy hắn tử lại liếc mắt nhìn Tiêu Miểu con, trong lòng tính toán làm như thế nào bước lên song phương hiếu chiến trí tâm, đem giá tiền đi lên sách phải thật cao. Tiêu Miểu con cười nói, đây là bản trại kinh doanh hơn 10 năm chỗ, tự nhiên muốn tiếp tục thuê đi xuống. Đến nỗi tiền thuê đi, ha ha, bây giờ còn có một tháng đúng không sáu. Nói hắn vung tay lên, lại có một bản hoàng cấp huyền tinh bị bưng ra ngoài, nhìn số lượng, so với lúc trước chậu kia, còn nhiều hơn trên không chỉ một lần. Tiêu Miểu con từ cái kia trong tay của cường đạo tự mình tiếp nhận cái kia một bản huyền tinh, đưa đến cái kia đặc sứ trước người, "Đạo, cái này 100 khối hoàng cấp huyền tinh, là che sơn trại đưa cho đặc sứ một chút tấm lòng sáu." Nhận được đặc sứ chiếu cố, nho nhỏ ý tứ, bất thành tính ý. Cái này sáu. Cái này sáu. Ha ha ha sáu. Cái kia đặc sứ gặp Tiêu Miểu con đem 100 khối hoàng cấp huyền tinh toàn bộ đưa cho chính mình, lúc này đã tâm hoa độ phóng, vui vô cùng, trong miệng nói, cái này sáu. Này làm sao có ý tốt đâu. Nhưng hắn tay đã nhanh chóng bắt đầu chuyển động, chỉ bất quá ngắn ngủi một chút thời gian, cũng đã tương na một bản hoàng cấp huyền tinh nhét vào mình trong cản cô giới. Lấy được châu tốt cực lớn đặc sứ lúc này càng là cao hứng, đạo, mảnh đất trống này, ta tự nhiên không có quyền xử trí, bất quá mấy vị tâm ý, ta sẽ hỗ trợ hướng đạo chủ truyền đặc sáu. Cái này 6. Đặc sứ 6. Chúng ta không phải đã nói đi 6. Na tinh gầy hán tử nhìn thấy đặc sứ nhiều lật lọng chi ý, vội vàng tiến lên đạo. Cái này 6. Cái này 6. Cái kia đặc sứ lúc này cũng khó lộ ra một kia ngượng ngùng tới, bất quá hắn rất nhanh lại biến qua khuôn mặt tới. Đạo, tiên tâm đi, chúng ta sẽ căn cứ công bình công chính tinh thần xử lý chuyện này, người trả giá cao được, đây là thiết luật, nếu là ngươi ra giá cả có thể cao hơn bọn hắn, ở đây tự nhiên là ngươi. Ừ, đã các ngươi theo ta chống đối, cũng không cần hối hận Na Tinh gầy hán tử không muốn đắc tội đặc sứ, nhưng đối với phá hủy hắn chuyện tốt Tiêu Mèo Con bọn người lại cực kỳ tức giận, lạnh lùng quét mắt một mắt đám người, quẳng xuống một câu. Tiêu Mèo Con về phải chắp tay, đạo, phụng đuổi tới cùng. Cái kia đặc sứ hét hét cười gian hai tiếng, đạo, chư vị, một tháng sau, tại thú tâm thành, mặt đất trục thuê sẽ đúng giờ tổ chức, đại gia có ý kiến đến gì, đến lúc đó lại dùng huyền tinh nói chuyện A. Nói, hắn đã là đi ra bên ngoài, thưa, các ngươi chờ lấy. Na gầy hán tử lạnh lùng nói một tiếng, rất nhanh cũng đi theo. Mã Lạc Qua Bích, đợi đến ba người rời đi, liền Tiêu Mèo Con cũng không nhịn được mắng một câu. Cái này đặc sứ cũng quá hấu người, đây không phải rõ ràng muốn đi bên trên cố tình nâng giá đi. Lão đại, chúng ta lúc nào ra? Lúc này, một cái cường đạo đã hướng về Tiêu mèo con đạo, ta đoán chừng trên người bọn họ ít nhất có hơn ngàn huyền tinh, nếu có thể làm một phiếu này, chúng ta nhưng là đạt. Bọn cường đạo nghe vậy, đều là kích động, liền muốn đuổi kịp cái kia rời đi ba người, áp dụng ăn cướp kế hoạch. Không xấu. Ta thay đổi độ chú ý. Tiêu mèo con lúc này bỗng nhiên ngăn trở đám người, "Đạo, chuyện này càng lai việc thú vị, tất nhiên bọn hắn có hứng thú, vậy chúng ta liền bồi bọn hắn chơi đùa đi." Ánh mắt của hắn nhìn về phía nơi xa tự đủ, Na Tinh gầy hán tử, hắc hắc, cũng không có đơn giản như vậy. Sương gà. Hắn trầm ngâm một hồi, một tay lấy Phượng Hoàng khung xương của tới, "Đạo, giao cho ngươi một cái quang vinh mà nhiệm vụ nặng nề sáu. Ngươi đi cho ta thật tốt." Nhìn chằm chằm Na Tinh gầy hán tử, xem hắn trong hồ lô bán được tốt gì. "Đừng gọi ta Sương gà, ta là Phượng Hoàng, Phượng Hoàng." Phượng Hoàng khung xương rất bất mãn kêu hai tiếng, nhưng thật vất vả có một ra bên ngoài chạy cơ hội, hắn nhưng cũng là sẽ không bỏ qua, đáp ứng đã hoạt bát đi xa. Hắn có một loại cảm giác kỳ quái, luôn cảm giác cái này hán tử gầy gò nhất định muốn ngọn núi nhỏ này mạnh sau lưng nhất định có cái gì không thể cho người biết bí mật. xem ra ta rất có tất yếu cùng cái kia huyền âm cung tiểu chủ thật tốt nói chuyện tâm tình. tiêu mèo con tự đủ. sau nửa canh giờ, tiêu mèo con tại một cái cường đạo dẫn đầu dưới chậm rãi sáng ngời tiến vào cái kia cầm tù cái kia huyền âm cung tiểu chủ mật thất. vừa thấy được tiêu mèo con, cái kia huyền âm cung tiểu chủ lập tức liền kêu lớn lên, đạo, đại vương tha mạng, đại vương tha mạng, ta không muốn chết, văn, cầu ngươi thả ta, kiếp sau ta làm trâu làm ngựa cho ngươi, thật sự xấu. tiêu mèo con cười, hắn cười rất bình thản, rất hoài, giống như là một con mèo hướng về phía một đóa hoa đang cười. Nhìn thấy Tiêu Miệu con cười, cái kia Huyền Âm Cung tiểu chủ càng là lui nhanh về phía sau, "Đạo, ngươi sáu, ngươi muốn làm gì sáu?" "Ta sáu, ta sáu, ngươi không có loại kia ham mê a sáu." Tiêu Miệu con một cái tát đem hắn đập vào trên tường, "Đạo, nghĩ gì thế? Đại gia là người như vậy sao? Ngươi trẻ tuổi a, tư tưởng của ngươi có thể hay không thuần khiết một điểm sáu? Càng này nghĩ cũng là đồ vật gì a sáu?" "A nguyên lai like ngươi không có loại kia ham mê a, vậy ta an tâm." Huyền Âm Cung tiểu chủ nhẹ nhàng vỗ vỗ bộ ngực của mình, một bộ kinh hồn sơ định dáng vẻ, suýt chút nữa nhường Tiêu Miệu con phun ra một ngụm máu tươi tới. "Tới?" ngồi xuống. Tiêu mèo con một tay lấy hắn đè xuống đất, "Đạo, con người của ta đâu? Không, có yêu thích khác, chính là đặc biệt thích cùng trẻ tuổi bằng Hữu nói chuyện tâm tình nói một chút nhân sinh hy vọng 6." "Đương nhiên 6." Hắn nói đến đây, Thoại Phong nhất chuyển nói, "Nếu là bị ta hiện cùng ta tâm sự tuổi trẻ bằng Hữu không đủ thẳng thắn lời nói, ta cũng sẽ không chút khách khí một cái tát đem hắn đầu đập nát." "Không đợi." Hắn khẽ vươn tay, trận Huyền Âm cung tiểu chủ lời nói, đạo, con người của ta đâu? Là rất ưa thích thẳng thắn trẻ tuổi bằng Hữu 6. Cho nên a, ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là thẳng thắn một điểm tốt hơn." Cảnh cáo một phen Huyền Âm cung tiểu chủ sau đó, Tiêu Mèo Con mới nói, hảo, bây giờ trả lời vấn đề của ta. Ngươi tên là gì? Ngươi có cái gì phiền não? Cha ngươi có cái gì phiền não? Nhà các ngươi có cái gì phiền não? Huyền Âm Cung Thiệu Chủ chặn lại nói, ta gọi Hoa Vũ bối, phiền não đi sáu. Cái kia, ta có người ca ca Hoa Vũ Bảo, hắn cùng ta cạnh tranh Huyền Âm Cung Cung Chủ chi vị, để cho ta cảm thấy rất phiền não sáu. Nói đến đây, hắn ngẩng đầu nhìn Tiêu Mèo Con đạo, cái này sáu. Này có được coi là? Tính toán. đương nhiên tính toán. Tiêu Mèo Con khẳng định lời của hắn. Đạo, ngươi nói tiếp. Cha ta phiền não đi sáu. Cũng rất nhiều tỷ như a, cha là muốn đem cung chủ chi vị chuyển cho ta. bất quá trong cung trưởng lão đều tương đối thiên hướng ca ca ta. cái này không, lần này cha phái ta tới cùng thú tâm đạo tiếp xúc, muốn cùng đại diễn tông liên minh, chính là muốn cho ta lập công. các ngươi tại sao muốn cùng đại diễn tông liên minh? tiêu mèo con nhìn chằm chằm hoa vu bối, đạo, các ngươi huyền âm cung tại phía tây, đại diễn tông tại phía đông, tội gì xa xôi ngàn dặm cùng đại diễn tông kết minh đâu? cùng phía nam vô vọng trai hoặc phía bắc huyền băng các kết minh, chẳng phải là dễ dàng hơn? đại vương có chỗ không biết? phía nam vô vọng trai là của chúng ta thủ chuyển kiếp đến nỗi phía bắc huyền băng cắt đi Nam gần đây từng sợi xâm chiếm địa bàn của chúng ta lần này chúng ta cùng đại diễn tông kết minh chủ yếu chính là muốn theo phía bắc huyền băng cắt làm một vô lớn hoa vũ đối rất sợ chính mình nói láo sẽ thật bị tiêu mẹo con một cái tắt chụp chết càng là không dám có nửa câu nói ngoa, đem sự tình nói một cái rõ ràng rành mạch tiêu mẹo con gật đầu một cái đạo thì ra là thế ngươi đủ thẳng thắn ta cân nhắc thả ngươi rời đi bất quá ta cũng không dám thả ngươi vạn nhất ngươi trở lại huyền âm cung đem chúng ta ăn cướp ngươi sự tình nói ra chúng ta nhưng ăn không tiêu hoa vũ đối nghe vậy chặn lại nói: "Không không, ta tuyệt đối không nói xấu." Tiêu mèo con cười hắc hắc nói: "Cái kia nói không chính xác, bất quá, ta ngược lại thật ra có một biện pháp." Hoa Vũ đối vội vàng hỏi đạo: "Biện pháp gì? Chỉ cần có thể thả ta rời đi, ta cái gì đều đồng ý." 196 thứ 196 chương kết minh đại kế Hoa Vũ đối bị Tiêu mèo con bọn người nốt mấy ngày, lúc này đã ngạo khí hoàn toàn không có, một lòng chỉ suy nghĩ có thể sớm một chút rời đi cái này chỗ khủng bố. Bây giờ nghe Tiêu mèo con khẩu khí, tựa hồ có thả hắn chi ý, không khỏi vui mừng quá đỗi, lúc này gật đầu không chỉ, biểu thị hết thảy đều nguyện ý nghe Tiêu Mẹo con an bài. Tiêu Mèo Con cười hắc hắc, Đạo, Hảo, chỉ cần ngươi chịu phối hợp, chờ sự tình một, ta liền thả ngươi rời đi. Không chỉ có như thế, ta còn muốn trợ giúp ngươi, thay thế đại ca ngươi, chính thức trở thành Huyền Âm Cung tương lai cung chủ. Hoa Vũ đối nghe đến lời này, lập tức liền cao hứng hồn cũng phi ra nửa cái. Đạo, ngươi nói, ngươi nói, ta nhất định phối hợp. Chỉ cần có thể để cho ta trở thành Huyền Âm Cung chính thức cung chủ nhân tuyển, hết thảy đều nghe lời ngươi. Tiêu Mèo Con nghiêm mặt nói, một tháng sau, tại thú tâm thành có đất gia chủ thuê đại hội, ta muốn ngươi theo ta tìm đến, giúp ta cầm xuống một khối này mặt đất. Đương nhiên, chuyến này ta cũng thuận tiện cam đoan ngươi cùng thú tâm từng đạo chủ tương kiến, giúp ngươi sớm ngày giữ đại diễn tông tông chủ cùng một tuyến kết minh thành công. nghe tiêu mèo con mà nói, hoa vũ đối chỉ cảm thấy trên trời đang không ngừng rất đĩa bánh. hắn kể từ bị tiêu mèo con bọn người trô với tay phía sau, mong mỏi quá lớn chính là có thể còn sống rời đi ở đây. lúc này nghe được tiêu mèo con hứa hẹn nói còn có thể trợ giúp hắn liên hệ với đại diễn tông tông chủ kết minh thành công, quả nhiên là vui vô cùng. thật tốt, ta tùy ngươi đi, ta tùy ngươi đi. hoa vũ đối vội vàng đáp ứng nói. tiêu mèo con gật đầu một cái, đạo, từ nay về sau chúng ta chính là đồng minh. bất quá chúng ta tay này đầu có chút nhanh tranh đoạt mặt đất một chuyện chỉ sợ sáu nghe lời nghe âm nghe được tiêu mèo con nói như vậy hoa vũ đối lập tức liền vỗ đầu ngực bảo đảm nói cái này không thành vấn đề thân ta là huyền âm cung thiếu cung chủ nhiều không dám nói điều độ ba năm vạn huyền tinh vẫn là không có vấn đề ta đây liền đi tin hướng cha ta báo cáo ta đã kết nối vào thú tâm đạo cần trên dưới thu xếp nhất định có thể muốn tới một nhóm huyền tinh tiêu mèo con hài lòng vỗ vai hắn một cái đạo vậy thì đúng rồi kẻ thức thời mới là tốt thiệt thật tốt hợp tác với chúng ta không thể thiếu chỗ tốt của ngươi nói hắn đã từ trong ngực lấy ra tiền giấy. Giao cho hoa vũ đối trong tay. Hoa vũ đối rất nhanh liền đem thư viết xong. Tiêu mẹo con thu thư, đi lên A Hà Hơi, đạo, hảo, chờ huyền tinh đến lúc đó, liền phóng ngươi ra ngoài. Ai sáu? Đại vương, không phải chữ sáu? Nghe được tiêu mẹo con mà nói, hoa vũ đối sắc mặt trong nháy mắt lại thay đổi, mang theo tiếng khóc nước nở đạo, không phải chứ, đại vương, chúng ta thế nhưng là Minh hiệu à, ngươi cũng không thể đối với ta như vậy. Tiêu mẹo con nhanh chân ra mật thất, âm thanh nhưng lại xa xa truyền vào. Hắc Hắc, ngươi tiểu tử này, ngày bình thường chuyện xấu chắc chắn làm không ít. Trước hết để cho ngươi ăn chút đau khổ, sau này thiên lôi cũng không tới bổ ngươi, ngươi liền mỗi ngày nhớ tới ta tốt a xấu. Ra đến bên ngoài, Tiêu Mèo con đem thư giao cho một cái cường đạo, không dùng đến đã lâu, đã đem thư ra ngoài. Huyền Âm Cung giữ Đại Diễn Tông mặc dù cùng thuộc Huyền giới góc Đông Nam thế lực lớn, nhưng hai phái một cái tại Tây một cái tại Đông, cách nhau ngàn vạn dặm, bình thường cũng không cái gì qua lại. Lần này nếu không phải Phương Bắc Huyền băng cát thực sự quá cường đại, uy hiếp đến Huyền Âm Cung sinh tồn, Huyền Âm Cung cung chủ Biện Hoa Thạch là nhất định sẽ không kéo lên khuôn mặt đi lên môn giữ Đại Diễn Tông kết minh. Hắn phái ra mình thiếu tử hoa vũ đối, nhưng lại chỉ làm cho bốn tên đỉnh phong chiến hoàng đi theo, cũng đủ để biểu hiện hắn mâu thuẫn tâm tính. Một phương diện hắn muốn đem chuyện này làm cho hơi chính thức một chút, nhưng hắn lại không muốn quá mức chính thức long trọng đến mức nhường đại diễn tông xem thường. Lãm hoa vũ đối thư đưa đến trong tay hắn thời điểm, hắn quả thật cao hứng cực điểm. Lúc này liền hướng về phía một đám trưởng lão nói, xem một chút đi, đây chính là ta nhi tử, thấy không? Ngắn ngủ một đoạn thời gian, liền quá giang thu tâm đạo. kế Tiếp lập tức phải cùng đại diễn tông liên lạc. Ai nói nhi tử ta không được? Ai nói không được? Một đám trưởng lão hai mặt nhìn nhau. Thật lâu, một cái trưởng lão mới nói cung chủ, ta xem chuyện này, trong đó có thể có kỳ vọng, không bằng chúng ta trước tiên phái bản cung đệ tử đi thăm dò một chút, làm tiếp định đoạt. vừa dứt lời, biển hoa thạch đã một cái tương na trưởng lao xét lên. đạo, ngươi đây là không tin tưởng ta nhi tử. là, bối nhi bình thọ là quá kiêu căng một chút, nhưng làm lên chuyện tới, cũng không hàm hồ. nhìn thấy chưa, đây là tự tay viết thư, chẳng lẽ là giả mạo không thành? thành kiến, thành kiến, ta biết các ngươi đối với bối nhi có thành kiến. biển hoa cây thạch tùng mở trưởng lắc kia, lại đem thư ở trước mặt mọi người dưng lên. đạo, năm vạn huyền tinh, liền cho năm vạn khối huyền tinh. Người trẻ tuổi đi, lúc nào cũng muốn nhiều kết giao bằng hữu quan kết thiện duyên sáu. Ta Huyền Âm cung gia đại nghiệp đại, còn thiếu cái này năm vạn khối Huyền Tinh không thành. Một đám trưởng lão gặp Biển Hoa Thạch vô luận như thế nào cũng nghe không và khuyên, đành phải coi như không có gì. Để cho người ta cho hắn đưa đi, ta cũng không tin. Ở nơi này Đông Nam, có người dám đụng đến ta Hoa gia nhân. Biển Hoa Thạch vung tay lên đã làm ra quyết định. Cứ như vậy, Biển Hoa Thạch thu đến thư trong vòng một canh giờ, liền vẫy người cho Hoa Vũ đối đưa ra năm vạn khối hoàng cấp Huyền Tinh, ba khối huyền cấp Huyền Tinh. Mấy ngày sau đó, những thứ này Huyền Tinh bị chứa ở một cái trong túi càn khôn. Dựa theo Hoa Vũ Đối ở trong thư địa điểm ước định, đưa đến sơn trại bên ngoài. Nghe được huyền âm cung người tới, Tiêu Mẹo con vội vàng cùng Hoa Vũ Đối đi ra ngoài đón. Đương nhiên, để tỏ lòng quan hệ thân mật vô cùng, một đám cường đạo còn vây quanh Hoa Vũ Đối, phản phất toàn bộ đều nghe nó chỉ vì điều khiển đồng dạng. Nhìn thấy Hoa Vũ Đối bị một đám tu vi không kém cường đạo vây quanh, vậy tặng huyền tinh nhân không khỏi hơi lấy làm kinh hãi. "Đạo, thiếu chủ, ngươi đây là sáu. Ngươi không phải cùng thú tâm đạo có liên là sao? Như thế nào cùng đám người này cùng một chỗ?" Hoa Vũ Đối cười hắc hắc, "Đạo, đi, chúng ta đi vào nói chuyện." Tới bên trong, Hoa vũ đối vừa mới dựa theo lúc trước biến tốt đạo, ngươi có chỗ không biết? Chúng ta nghị giữ đại diễn tông kết minh tin tức bị tiết lộ, Huyền băng cất cùng vô vọng trai người đã biết, cái này không, thủ hạ ta cái kia bốn tên cao thủ hộ vệ đều bị bọn hắn giết chết. Nếu không phải mấy vị này hảo hán tương trợ, thời khắc này ta chỉ sợ đã mệnh tang hoàng tuyển. Người kia nghe vậy, vội vàng hướng tiêu mèo con đám người đạo đều nhờ chư vị hảo hán xuất thủ tương trợ, này phân tâm tình, ta Huyền âm cung trên dưới sẽ làm khách trong tâm hàm. Tiêu mèo con cười nói, không cần khách khí, thiếu chủ cùng thủ tâm đạo người tiếp xúc qua sau đó. Sợ mục tiêu quá lớn dẫn tới Huyền băng Các cùng vô vọng trai nhân cho kết Minh đại sự tạo thành phiến phước, lúc này mới hạ mình tại chúng ta sơn trại dừng lại, chờ sau một tháng, thú tâm thành mặt đất trục thuế sẽ, chúng ta sẽ cùng thiếu chủ một đạo vào thành. Hoa Vũ đối gật đầu một cái, đạo đúng là như thế. Hơn nữa, ta hoài nghi Huyền băng Các cùng vô vọng trai nhân muốn đang quay thuê trong buổi họp vua xuống mảnh đất chống này thiết lập cứ điểm từ trong cách trở ta cung giữ đại diễn tông liên hệ, cho nên ta mới chuẩn bị những thứ này huyền tinh. Nếu là bọn họ thật ra tay, ta tất yếu bảo trụ mảnh đất chống này. Một khi ta cung giữ đại diễn tông kết Minh thành công, nơi đây nhưng là một cái thiết lập chủ điểm tốt vị trí. Nguyên lai like vùng này lại vừa vặn ở vào Huyền Âm Cung, Đại Diễn Tông, Huyền Băng Các, vô vọng trai tứ đại thế lực chỗ giao hội, dưới mắt mặc dù trưởng khống tại Đại Diễn Tông trong tay, nhưng tương lai như các phương thế lực sinh xung đột, tất nhiên là tranh đoạt tiêu điểm chỗ. Huyền Âm Cung nếu có thể ở tòa này sơn mạch thiết lập cứ điểm, chỗ tốt không thể nghi ngờ là to lớn. Nghe xong Hoa Vũ đối phân tích, người kia rõ ràng tin tưởng không thiếu, đạo: "Thiếu chủ suy tính rất là, lần này cung chủ cùng mấy vị trưởng lão nên yên tâm." Hoa Vũ đối lời thể son sắc bảo đảm nói: "Xin chuyển cáo tra và chư vị trưởng lão" liền chỗ ta hoa vũ đối nhất định không phụ sự mong đợi của mọi người thúc đẩy đại diễn tông cùng ta cùng kết minh còn có mời ta cha bảo trọng chờ ta tốt tin tức như thế lại nói một hồi vậy tặng huyền tinh tới trước huyền âm cung đệ tử vừa mới mặt mũi tràn đầy vui mừng táo tử không tệ lắm diễn kỹ không tệ chờ cái kia huyền âm cung đệ tử rời đi tiêu mèo con không khỏi khen hoa vũ đối đạo gia hỏa này đích xác là một có thể diễn trò hoa vũ đối đạo đó là ngươi không biết ta ba tuổi ngay tại trong thanh lâu nghe h tử đó là từ nhỏ đã chịu huynh núc a sáu tiêu mèo con gật gật đầu đạo không tệ không tệ tôi à Tiện đưa tên của chúng ta sừng hoa vũ đối đi mật thất nghỉ nơi 6, không phải trừ 6. Chúng ta thế nhưng là Minh Hữu A, Minh Hữu A6. Ngươi cũng không thể như thế đối đại Minh Hữu 6. Đây là không phúc hậu 6. Nhưng Tiêu mèo Nhi giữ một đám cường đạo nơi nào sẽ nghe hắn gọi nhượng, tuy tiện lấy giấy vải rách đầu đem hắn miệng một bước, liền đem hắn kéo lấy, hướng về mật thất bên trong đi. 197 thứ 197 chương trụ thuê đại hội một thời gian một tháng rất nhanh thì đến, Tiêu mèo con bọn người nguyên bản định trở phượng hoàng cung xương trở về lại cùng đi thú tâm thành bất quá Phượng hoàng khung xương nhưng vẫn không có trở về mắt thấy lại không ra liền không đổi kịp thú tâm thành mặt đất chụp thuê đại hội một đám cường đạo không thể làm gì khác hơn là lưu lại 10 người trông coi sơ trại, còn lại 7 người đi theo tiêu mèo nhi giữ hoa vũ đối một khối chạy tới thú tâm thành ngược lại Phượng hoàng khung xương nhìn chằm chằm vào cái kia tham dự cạnh tranh hán tử gầy gò chỉ cần hán tử kia sẽ ở cạnh tranh trong buổi họp xuất hiện Phượng hoàng khung xương cũng sẽ xuất hiện cho nên tiêu mèo con mấy người cũng cũng không như thế nào lo lắng thú tâm thành rời cái này một tòa sơn mạch càng có tám dặm là cách nơi này gần nhất thành trì cũng là đại diện tông vụ thuộc thế lực thú tâm đạo địa bàn lúc này, bởi vì mỗi năm một lần mặt đất trục thuê sẽ ở tức, những cái kia có ý định bị trục mướn mặt đất đã bị ghi rõ đi ra, treo ở bên ngoài thành, chờ lấy người hữu tâm đi đấu giá. Tiêu mèo con bọn người ở tại bên ngoài thành nhìn một hồi, rất nhanh liền hiện sơn trại cho ở mảnh đất chống kia. Lúc này, cùng mảnh đất chống kia một khối tham dự đấu giá, còn có khác tất cả lớn nhỏ bảy khối mặt đất. Cái này vài miếng đất trống cũng là chủ nhân cũ thế lực tương đối kém, cho nên liền bị người theo dõi. Nhìn xuống đất ra biểu thị đồ người trong, có người than thở, nghĩ đến là cái kia sắp mất đi mặt đất chủ nhân cũ, có người thì thỏa thuê mãn nguyện, nghĩ đến chính là dự định cạnh tranh một thanh người mới đi thôi, trước tiên vào thành lại nói, tiêu mèo con đưa tay kéo một cái đám người, liền gạt mở đám người, hướng về thú tâm thành bên trong đi. thú tâm thành bên trong lại là một phen khác cảnh tượng, khắp nơi đều là hình thù kỳ quái dị thú, đi theo chủ nhân sau lưng, qua lại không dứt. có lẽ là rất sợ tiêu mèo con không rõ ràng tình huống, bên cạnh hắn một cái cường đạo đã thấp giọng giới thiệu nói, thú tâm đạo công pháp, chủ trương lợi dụng dị thú tiềm năng tới rèn luyện chủ nhân, cho nên tất cả thú tâm đạo đệ tử đều có mình dị thú, không cần phải nói, những thứ này mang theo dị thú khắp nơi hoảng người, chính là thú tâm đạo đệ tử. tiêu mèo con gật đầu một cái, đang chờ nói chuyện, lúc này. Từ đường phố bên kia, đột nhiên truyền đến một hồi tiếng ồn ào, chỉ nghe mấy cái thanh âm nói, "Nhanh, nhanh bắt lại hắn. Đây là cực phẩm phượng hoàng a. Mặc dù là một khung xương sáu." Thú Tâm Đạo đệ tử nghe được có cực phẩm phượng hoàng xuất hiện, đều là cùng nhau đổi theo. Nghe vậy, Tiêu mèo con biến sắc, "Đạo, không tốt, nhất định là phượng hoàng khung xương tại gây chuyện sáu." Đang khi nói chuyện, hắn thân thể khẽ động, đã nhanh chóng chạy ở phía trước. Quả nhiên, chỉ thấy trong đám người, phượng hoàng khung xương đang giơ lên trắng như tuyết cánh khung xương, hướng về phía một đám vây lại thú tâm đạo đệ tử chỉ trỏ. Đương nhiên, Phạm La bị hắn chỉ điểm đến thú tâm đạo đệ tử không một không trọng trọng té lăn trên đất nhưng đây càng thêm khơi dậy thú tâm đạo đệ tử đối với nó hiếu kỳ chỉ một hồi liền có mấy tên thú tâm đạo đệ tử khu động cùng với chính mình dị thú hướng về nó với lại dự định đưa nó bắt lấy xương gà tiêu mèo con vội vàng gạt mở đám người một cái tương na phượng hoàng khung xương bắt trở về hướng về chúng nhân nói xin lỗi xin lỗi nó không phải phượng hoàng là sáu là xương gà sáu hắn không muốn gây chuyện một chào đến phượng hoàng khung xương lập tức liền ra bên ngoài chen tới muốn thoát khỏi những thứ này thú tâm đạo đệ tử nhưng những thứ này thú tâm đạo đệ tử tận mắt chứng kiến đến phượng hoàng khung xương uy lực há lại sẽ để cho hai người dễ dàng rời đi chỉ vài tiếng uống đã mua cái khu động lấy dị thú đem tiêu mèo con vây lại vị huynh đệ kia muốn ăn một mình sao một cái thú tâm đạo đệ tử lạnh lùng nhìn xem tiêu mèo con đạo chớ quên đây là thú tâm thành ta nói qua đây không phải phượng hoàng khung xương đây chỉ là một cô thông thường xương gà sáu tiêu mèo con nhìn xem chúng nhân nói nào có thể đoán được đúng lúc này phượng hoàng khung xương thanh âm vang lên nói vậy lão tử là phượng hoàng lão tổ tiêu mèo con nghe vậy thật có một loại trào máu xúc động lao ra hỏa này này rõ ràng chính là ở không đi gây sự a ah ha ah ah ha ah, ha chính nó đều thừa nhận hắn là phượng hoàng lao tổ tên tiêu thú tâm đạo đệ tử cười ha ha lấy chỉ vào tiêu mèo con đạo vị huynh đệ kia ra cái giá đem hắn bán cho ta đại gia kết giao bằng hữu bình an vô sự bằng không nhưng là chớ có trách ta sáu tiêu mèo con thản nhiên nói không tệ hắn chính là phượng hoàng cung sương bất quá ta tạm thời không thiếu tiền không muốn bán cáo tử nói hắn tự tay đẩy một cỗ đại lực phun trào mà ra đã tương na tên thú tâm đạo đệ tử đẩy ở mỗi bên nhanh chân đi về phía trước đi mọi người cùng nhau xông lên vây quanh tiểu tử này, đoạt lại phượng hoàng cung xương. cái tiêu thú tâm đạo đệ tử không nghĩ tới tiêu mèo con vậy mà tuyệt không nể mặt, hơn nữa thòi nhìn, tu vi so với hắn còn cao hơn, lập tức liền hô lớn một tiếng, muốn mời hô các sư huynh đệ mang đến quần đấu, cấp đoạt phượng hoàng cung xương. bảo hộ lão đại, các ngươi đừng muốn gì thế điểu người. lúc này, đi theo tiêu mèo con tới trước một đám cường đạo nhìn thấy thu tâm đạo đệ tử muốn cấp đoạt phượng hoàng cung xương, đều là cùng nhau xông tới, chắn tiêu mèo con trước người. song vương dương cung mặt kiếm, mắt thấy một hồi hỗn chiến liền muốn bảo. đúng lúc này, từ bên đường trong một ngôi tử lâu, truyền đến một thanh âm, nôn nháo cái gì mà nôn nháo đều cút ngay cho ta trở về, đừng đi ra cho chúng ta thú tâm đạo mất mặt. Đám người nghe vậy, đều là không khỏi biến sắc. Nhưng thấy trong tiệu lâu, nhanh nhẹn đi ra một cái trường 30 công tử, công tử kia mặc trên người mười phần hảo cứu, giống như một khối đi qua điêu khắc ngọc thô đồng dạng. Bất quá, trong tay hắn nắm đồ vật, thật là để cho người ta không dám khinh tặng. Nhưng thấy tay trái của hắn nắm lấy một cái vào rượu, tay phải nắm lấy một cái chân gà, lộ ra hảo phóng không bị trói buộc. Hai loại hoàn toàn khác biệt phong cách đồng thời xuất hiện ở trên người một người, liền cho người có một loại mười phần quái dị cảm giác. đều cút ngay cho ta trở về. Ai cũng không cho phép cùng vị huynh đài này gây khó dễ, không phải vậy, chính là sống mái với ta. Hắn cầm cái chân gà, hướng về đi đầu tên kia thú tâm đạo đệ tử chỉ chỗ, cuối cùng, dứt khoát trực tiếp tương na đuổi gà nhét vào đệ tử kia trong miệng, thuận tay ở trên người hắn xoa xoa tay, một cước đem hắn đạp bay ra ngoài. Tuyệt hơn chính là, nguyên bản còn 10 phần phách lối thú tâm đạo đệ tử, lúc này vậy mà không dám thở mạnh một tiếng, cứ như vậy vô thành vô tức rút lui. Có lai like lịch lớn, tiêu mẹo con thầm nghĩ trong lòng, đã hướng về kia công tử đạo đều nhờ huynh đệ xuất thủ tương trợ. Công tử kia cười hắc hắc, tiến lên hai bước, ánh mắt trực câu câu chăm chú vào cái kia Phượng Hoàng khung xương bên trên, đạo: "Quả nhiên là Phượng Hoàng khung xương a, hơn nữa còn là cường đại nhất cái kia một loại sáu. Đương nhiên phản phất sợ làm cho Tiêu Miệu con hiểu lầm đồng dạng, công tử kia vội vàng lại nói: "Ta xưa nay không thích trắng trợn cứ đoạn, lại nói, giống cái này một loại cấp số thánh thú, cũng không phải có thể cấp được, cho nên ngươi có thể yên tâm." Tiêu Miệu con nghe vậy, vừa mới hơi yên tâm, bực này nhân vật, nhất định thế lực từ lớn, nếu là trắng trợn cứ đoạn, chỉ sợ thật đúng là muốn phí một phen khí lực mới có thể giải quyết. Nhưng kế tiếp công tử kia một phen, lại suýt chút nữa nhường hắn phun một ngụm máu tươi trên mặt đối phương. Chỉ nghe công tử kia đạo, "Con người của ta đi, xem trọng lấy đức phục người, thích nhất chính là mang lên đủ loại dị thú nghe nghe hát uống chút rượu nói chuyện tâm tình gì, cho nên a, ta tin tưởng cuối cùng cái này Phượng hoàng khung xương sẽ yêu ta sáu." "Đúng không? Phượng hoàng khung xương ngươi nói sáu." "Biến thái." Phượng hoàng khung xương trực tiếp cho hai chữ lời bình. Tiêu Mẹo con sững sờ, lập tức cuộn tiếu không chỉ. Công tử kia nhưng cũng không buồn, "Đạo, gặp gỡ chính là hữu duyên, không bằng chúng ta đi vào uống một chén như thế nào?" Tiêu Mẹo con hơi trầm ngâm, đã gật đầu một cái hướng về sau lưng một đám cường đạo đạo đại gia đi tìm khách sạn nghỉ ngơi ta đợi chút nữa liền trở lại chờ một đám cường đạo cùng hoa vũ đối rời đi sau đó tiêu mèo con mới vừa cùng công tử kia tiến vào trong tiệu lâu hai người một lần nữa mang lên thịt rượu tự nhiên cái kia phượng hoàng khung xương không thể làm gì khác hơn là rất nhàm chán ở một bên uống trách hai sáu bíta nhân sinh tức mực tịch mịch như tuyết sáu hắn là khung xương chi thần không thể ăn đồ vật chỉ có thể chớm mắt nhìn tiêu mèo nhi giữ công tử kia một bên uống rượu ngon vừa nói chuyện phiếm tự nhiên cảm giác vô cùng buồn bực, bực nhân sinh tức mực tịch mịch như tuyết ta phượng hoàng huynh nói có lý Công tử kia giơ chén rượu, hướng về phía Phượng Hoàng khung xương xa kính một chút, lập tức đem rượu kia rót vào trong miệng của mình, chỉ để lại Phượng Hoàng khung xương ở một bên dậm chân cuồng khiếu không thôi. 198 thứ 198 chương trụ thuê đại hội hai huynh đài là tới tham gia mặt đất trụ thuê biết. Qua ba lần rượu, công tử kia nhìn xem Tiêu mèo con đạo. Tiêu mèo con gật đầu một cái, "Đạo, không sai." Công tử kia nghe vậy, vỗ bụng ngực, "Đạo, bao sáu. Quấn ở trên người của ta, người muốn thôi kia, cũng không cần tham gia cái kia điều sẽ, ta đứng ra, trực tiếp giúp ngươi giải quyết." Tiêu Miểu con lúc này đã biết người trước mắt này lai lịch không nhỏ liên thuận thế vấn đạo, cái này xấu, không tốt lắm đâu. còn không biết tên họ đại danh đây. công tử kia hahaha đạo, bảo ta si vu cần chính là. tiêu mèo con nghe vậy, hơi sững sở, lập tức nói, nguyên lai là thú tâm đạo thiếu chủ, thất kính thất kính. hắn sớm đã từ một đám cường đạo trong miệng biết được, thú tâm từng đạo đạo chủ si vu vẫn chỉ có một con trai độc nhất, tên là si vu cần, không muốn chính là tên trước mắt này. si vu cần cười ha ha một tiếng, đạo, người đây. tiêu mèo con đạo, tiêu mèo con, haha, ha ha, nguyên lai ngươi là một con mèo, như thế, theo ta thú tâm đạo ngược lại là yêu tầm yêu, mã tầm mã. Ha ha ha sáu. Si Vu Cẩn tuôn ra một hồi sang sang cười to. Cái này Si Vu Cẩn nhưng lại cùng còn lại thú tâm đạo đệ tử khác biệt. Tiêu Mèo Con đối với hắn ngược lại là có chút hợp ý đến cuối cùng. Hai người đều là uống cái say mềm, lung la lung lay dắt dịu nhau đi ra ngoài. Bản năng, Tiêu Mèo Con cảm thấy cái này Si Vu Cẩn là một cái đáng giá kết giao nhân vật. Là lấy hắn đang uống rượu thời điểm cũng không có vận chuyển huyền công đến đem trên cho vung. Chờ cùng Si Vu Cẩn sau khi chia tay, hắn từ lung la lung lay tìm được một đám cường đạo nương thân khách sạn, tiến vào trong phòng, hắn huyền công vận chuyển, chỉ qua một cái chén trà nhỏ cương vung, liền đem trên choáng khu chứa sạch sẽ sau đó hắn một cái tương na Phượng hoàng khung xương vỗ tới đạo nói ngươi theo dõi cái kia hắn tử gầy gò có cái gì phát hiện Phượng hoàng khung xương nói chuyện đến cái kia hắn tử gầy gò lập tức liền tinh thần cất cánh khung xương đạo trọng đại hiện ta có trọng đại hiện chỉ nghe cái kia Phượng hoàng khung xương đạo ta theo lấy cái kia hắn tử gầy gò quả nhiên hiện vấn đề hắn cứ gọi tuyên thành nhỏ là phương bắc huyền băng cấp nhân lần này huyền băng cấp còn phái ra mấy đợt nhân mã đã tiến nhập thú tâm thành muốn bắt lại những cái kia bị trộm mướn mặt đất nghe vậy tiêu mèo con gật đầu một cái đạo không nghĩ tới quả nhiên cùng ta thiết tưởng một dạng cái này viền dưới góc đông nam nhìn rất bình tĩnh nhưng trên thực tế nhưng là sóng lớn ngọn sóng tất cả mọi người suy nghĩ khuyết trương thế lực của mình còn có thành thật khai báo ngươi chạy trên đường cái đi làm gì xấu chọc tới phong ba lớn như vậy tiêu mèo con nghĩ đến đây liền tức giận không thôi lão già này rất có thể gây chuyện hôm nay nếu không phải si vu cần xuất hiện kịp thời chính mình chỉ sợ sớm đã cùng thú tâm đạo người nổi lên xung đột phương hoàng khung xương nghe được tiêu mèo con muốn hỏi lại việt dương dương đắc ý đạo đây chính là ta lão nhân già chỗ thông minh ngươi nghĩ à nếu không phải ta đây sao nháo trò thú tâm đạo đệ tử sẽ ra ngoài ổn nào sao nếu không phải thú tâm đạo đệ tử như thế một tổ nào, Si Vu Cần sẽ xuất hiện sao? Nếu không phải Si Vu Cần xuất hiện, các ngươi có thể kết giao sao? Tiêu Mèo Con đối với hắn liếc mắt, lao già này, miệng lưỡi dẻo quẹo, cũng không biết nói đúng thật hay giả. Bất quá, hôm nay liên lụy Si Vu Cần đường dây này, lại đích thật là rất nhiều chỗ tốt. Thuất A, Thuất A, tính ngươi một công. Tiêu Mèo Con bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, nhìn, thú tâm đạo tựa hồ không phản đối huyền băng cất tại hắn dưới mí mắt dương sáu. Phượng Hoàng Cung Sương lúc này cho thấy một cái lao ngoan đồng muốn có lao thành, đạo. Chúng ta nếu là nghĩ tại Đại Diễn Tông cùng Huyền Âm Cung ở giữa đóng vai một vai, lúc này, tất nhiên phải phá hư huyền bằng các căn bài. Tiêu mèo con gật đầu một cái, ra hiệu hắn nói tiếp. Phượng Hoàng khung xương cất bước, trong phòng làm bộ đi tới đi lui, "Đạo, đã như thế, chúng ta thì có hai cái minh hữu, Huyền Âm Cung, Đại Diễn Tông, có hai cái địch nhân, Huyền Băng Các, Vô Vọng trai. Đây là tất nhiên, chúng ta muốn ở đây đặt chân, tất nhiên muốn cùng thú tâm đạo, cùng với sau lưng Đại Diễn Tông giữ gìn mối quan hệ. Đến nỗi Huyền Âm Cung, không phải vạn bất đắc dĩ cũng không thể là tội. Đến nỗi Huyền Băng Các cùng Vô Vọng Trại sao?" một khi thúc đẩy đại diễn tông cùng huyền âm cung kết minh, tự nhiên có bọn hắn đứng ra đối phó, chúng ta tự nhiên là có thể toàn lực phát triển. Tiêu Mèo Con nhìn xem Phượng Hoàng Khung Sương, nói ra ý nghĩ của mình. Hắn biết, nếu là ở mấy phe thế lực cân bằng phía dưới, chính mình một cái mới xuất hiện thế lực muốn của khởi, thì như sẽ bị đám người liên thủ gạt bỏ. Dưới mắt, chỉ có đánh vỡ cân bằng, nhường các phương thế lực đều xung đột, chính mình mới có thể phụ thuộc vào trong đó một phương. Quang Minh Chính Đại Dương quyết định chủ ý, Tiêu Mèo Con trong lòng đã coi chủ trương. Đạo, ngươi đi cho ta hướng review si cần truyền một lời, liền nói ta buổi tối tại trong khách sạn mời lại hắn một trận. Có vượng hoàng khung xương nơi tay, hắn tin tưởng Si View cần nhất định trở về. Ta là phượng hoàng, không phải bộ câu. Nghe được Tiêu Miểu con nhường hắn đi cho Si View cần trả lời, Phượng hoàng khung xương bất mãn lẩm bẩm đứng lên, bất quá vẫn là di chuyển lấy Bạch Cốt chân đi. Tiêu Miểu con hơi trầm ngâm, đã đến Hoa Vũ đối trong phòng. Hoa Vũ đối sớm biết Tiêu Miểu nhi giữ thu tâm đạo người có tiếp xúc, lúc này gặp đến hắn đi vào, chặn lại nói, như thế nào? Có hay không hy vọng? Tiêu Miểu con gật đầu một cái, đạo, hết thảy đều đang nắm trong tay bên trong, buổi tối, Si View cần sẽ tới khách sạn, đến lúc đó, ta đem ngươi dẫn tiến cho hắn đến nội thương lượng kết minh chuyện đó là ngươi chuyện của mình ta không thuận tiện lẫn vào, chỉ có một điểm đó chính là chờ sau khi chuyện thành công ta hy vọng có thể tại các ngươi huyền âm cung trên danh nghĩa làm đệ tử hoa vũ đối nghe vậy chặn lại nói không có vấn đề không có vấn đề chờ sau khi chuyện thành công ta tiến cử hiện tại ngươi làm trưởng lão tiêu mèo con cười hắc hắc đạo hảo vậy sẽ là của ngươi chuyện huyền băng các nhân quả nhiên nghĩ tại vùng này thò một chân vào, ta còn muốn làm sắp xếp khác chuyện để chặt đứt huyền băng các đầu này tay ngươi trước đừng ra mặt chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị buổi tối chuyện a hoa vũ đối gật đầu một cái đạo hảo Ta đã biết. Từ Hoa Vũ đối trong phòng sau khi đi ra, Tiêu Mẹo con ngựa không dừng vó, nhường cùng đi vài tên cường đạo chia ra làm việc, đem một đám muốn bị trục xuất khỏi đất cho thuê nguyên bản người thuê tìm tới. Sau một canh giờ, bảy cái muốn đất mất nguyên bản đất cho thuê người phụ trách liền bị tìm tới. Bảy người này theo thứ tự là bảy cái địa phương thế lực nhỏ tiểu đầu mục, mấy người ngồi cùng một chỗ, Tiêu Mẹo con bọn người ngược lại thành thế lực lớn nhất thế lực nhỏ. Bảy người này suy nghĩ ngày mai chủ thuê sẽ vừa mở, chính mình không trả nổi giá tiền cao hơn, tất nhiên muốn bị đuổi ra ngoài, không khỏi ủ rũ. Nhìn thấy Tiêu Mẹo con đem chính mình tìm đến, đều là nhao nhao vấn đạo. Không biết huynh đài tìm ta chờ đến đây, không biết có chuyện gì. Tiêu mèo con cười nói, không dối gạt chư vị, chúng ta cũng là muốn đất mất người thuê. Lần này tìm chư vị huynh đài đến đây, chính là nghị thương lượng ra một cái đối sách tới, bảo trụ cái kia mặt đất. À, nói như vậy, huynh đài đã có biện pháp. Một người trong đó có chút khôn khéo, nhìn xem tiêu mèo con đạo. Tiêu mèo con gật đầu một cái, đạo, không sai, ta đích xác đã có biện pháp, chỉ là không biết chư vị có nguyện ý hay không. Xin lắng nghe, nghe được tiêu mèo con mà nói, đám người đều là bất giác vui mừng. Chúng ta có thể hợp thành một nhà, đến lúc đó từ mới hợp thành một nhà này đứng ra từng cái vỗ xuống tất cả mặt đất nói đến đây tiêu mèo con dừng một chút đạo theo ta được biết lần này cùng chúng ta cạnh tranh chủ yếu là phương bắc huyền băng các nhân bọn hắn vì không để cho người chú ý dự định chia vài luồng tới cùng chúng ta cạnh tranh chúng ta hợp lực coi như không thể cầm xuống tất cả mặt đất cũng tất nhiên có thể cầm xuống một bộ phận mặt đất nghe vậy đám người đều là cùng nhau thảo luận đứng lên bọn hắn lúc này chỉ cầu có một chỗ an thân đến nỗi có phải hay không có thể trở thành độc lập thế lực nhỏ đã không lo được nhiều như vậy nghe được tiêu mèo con nói như vậy trong đầu đều là sáng lên Rồi diết nói, lời ấy có lý. Chúng ta xưa nay đều từng người là chính, chiếm đại địa ra nhưng cũng không quá mức tác dụng, không bằng dứt khoát hợp thành một đám, có thể chiếm nhiều thiếu chiếm nhiều thiếu. Đây là chúng ta tích góp một điểm huyền tinh, chúng ta nguyện ý cống hiến ra tới, vì mọi người giải quyết việc cần kiếp trước mắt. Nghe được mọi người đều có ý hướng hợp thành thế lực mới, tiêu mèo con đã đem từ huyền âm cung tới huyền tinh lấy một bộ phận đi ra, chỉnh chỉnh tề tề đặt ở trước mắt mọi người. Đám người nơi nào thấy qua nhiều như vậy huyền tinh, trong lúc nhất thời đều là trợn tròn mắt. Thật lâu, vừa mới đồng nói, chúng ta nguyện đuổi theo chư vị huynh đệ, vì mặt đất mà chiến. Nói, tất cả mọi người đem chính mình huyền tinh lấy ra ngoài, đặt ở Tiêu mèo còn đám người trước mắt, nhưng về số lượng lại thiếu đi không biết bao nhiêu. Không hề nghi ngờ, trong tương lai thời kỳ, Tiêu mèo con bọn người sẽ tại cố này mới thành lập trong thế lực chiếm cứ lấy vị trí chủ đạo. 199 thứ 199 chương hoàn toàn thắng lợi ngày kế tiếp, mặt đất cạnh tranh sẽ ở Thú Tâm trong thành Thú Tâm viên cử hành. Đây là một cái rộng rãi vườn, bởi vì mặt đất cạnh tranh cũng coi như là Thú Tâm thành một kiện đại sự, cho nên chạy đến xem náo nhiệt người rất nhiều, cạnh tranh còn chưa bắt đầu, toàn bộ vườn liền đã bị chen lấn người đông nghìn nghìn. Đương nhiên, trong đó cũng có một số người là đơn thuần tới dạo chơi thú tâm vườn. Bởi vì thú tâm viên là thú tâm đạo tài sản riêng, ngày bình thường cũng không khai phóng, chỉ có như thế thời điểm mới có thể khai phóng. Yêu thích người xem náo nhiệt đương nhiên sẽ không buông tha một cái cơ hội như vậy. Lấy Tiêu mèo Nhi giữ hoa vũ đối vì cái gì một đám cường đạo cùng còn lại tất cả cỗ thế lực nhỏ đã sớm tại thú tâm vườn hàng phía trước An vị chờ đợi, ngồi ở phía sau một hàng, là còn lại nghĩ tham dự cạnh tranh tán hộ, mà huyền băng cấp tất cả cỗ thế lực đại biểu thì phân tán ngồi ở các nơi. Bởi vì Sea View cần đứng ra cho nên tiêu mẹo con bọn người chồ ở mảnh đất trống kia trực tiếp từ cạnh tranh bề ngoài cầm xuống lấy rất thấp giá cả trực tiếp tục cho thuê tiêu mẹo con cái này khiến đám người càng là cảm thấy cùng tiêu mẹo con tạo thành thế lực mới thật sự là quá đúng dù sao không phải là cái gì người cũng có thể làm cho thu tâm đạo bán lớn như vậy một bộ mặt đối xử mọi người đếm dần dần nhiều hơn trên đài mới xuất hiện một cái lao giả đạo mọi người im lặng kế tiếp chúng ta cạnh tranh sẽ chính thức bắt đầu hắn háng dọn một cái đạo bởi vì đại uy lĩnh bị tiêu mẹo con tiên sinh tụm lớn công cho nên liền không lại tham dự trục thuê chúng ta lần này tham dự trục lớn có bảy khối mặt đất, theo thứ tự là tiểu uy lĩnh, lục trúc, rừng, kiếm gậy sơn núi 6. cái này không hợp quy củ. hắn lời còn chưa dứt, cái kia một mực tuyên bố muốn bắt lại đại uy lĩnh gầy gò hắn tử đã là đứng dậy, chỉ vào tiêu mèo con đạo, hắn gian lận. đối với, cái này không phù hợp quy củ. nghe được có người khó khăn, cái kia huyền băng các đám người đều là nhao nhao cổ võ. đạo, dựa vào cái gì đại uy lĩnh đột nhiên không tham dự lại còn thuê? mọi người im lặng sáu. tiến tĩnh sáu. nghe ta giảng giải sáu. lão giả kia nhìn thấy đám người đánh chống reo hò, không khỏi với tay, ra hiệu mọi người im lặng xuống. Nhưng Huyền Băng các đám người há lại sẽ nghe hắn giảng giải, đều là kêu lên, "Không được, không được, nhường đại uy lĩnh một lần nữa tham dự lại còn thuê." "Ta nói không, chư vị có ý kiến?" Đúng lúc này, từ cái bàn hậu trường, chậm rãi đi ra một người, chính là Thú Tâm Đạo thiếu chủ Si View Cẩn. Thanh âm của hắn vượt trên đánh trống gieo hò Huyền Băng các đám người, "Đạo, chư vị tốt nhất làm rõ ràng một điểm, đây là Thú Tâm Đạo địa bàn, quy củ, từ Thú Tâm nói tới định." "Ngươi?" Nghe được Si View Cẩn nói như vậy, Huyền Băng các đám người đều là nhất thời không nói gì. Si View Cẩn chậm rãi nói, "Nếu có ai cảm thấy không phù hợp quy củ, Đại khái có thể phủi mông một cái đi thẳng một mạch. Ta thú tâm đạo mặt đất để ở chỗ này, không lo không ai cần. Lời này đã rõ ràng là nhằm vào Huyền băng các đám người. Chuyện gì xảy ra? Tình huống đột nhiên sinh biến hóa. Nghe Si Vu cần ý tứ, Tựa Hồ đã hoàn toàn nghiêng về tiêu mèo con một phương. Một đám Huyền băng các thế lực đều là hai mặt nhìn nhau, không rõ ràng thú tâm nói sao đột nhiên trở quẻ. Đại gia an tâm chớ vội, liền theo Si Vu công tử thú tâm đạo quý củ. Một cái lao thành chuốt Huyền băng các thế lực đại biểu hơi trầm âm, đã lớn tiếng đạo. Si Vu cần gật đầu một cái, vung tay lên, hai đội thú tâm đạo đệ tử đã cấp dẫn dị thú xuất hiện ở trong vườn tình thế lập tức liền khẩn trương lên si vu cần lại cười ha ha nói chư vị đừng muốn hốt hoảng đây là vì phòng ngừa có ít người quấy rối cạnh tranh biết hắc hắc nếu là có người nghĩ tại thú tâm đạo trên địa bàn dương oai nhưng là chớ trách chúng ta không khách khí nói hắn hướng lao giả kia báo cho biết một chút lao giả kia lại lần nữa đạo hảo tất nhiên tất cả mọi người không có sáu không có ý kiến như vậy chúng ta mà bắt đầu chụp thuê khối thứ nhất mặt đất tiểu y lĩnh giá quy định hàng 540 khối hoàng cấp nguyên tinh năm hoàng cấp nguyên tinh một cái tán hộ tiếp lời nói một Huyền băng cấp một người trực tiếp thêm đến rồi 100 khối hoàng cấp huyền tinh, làm cho tất cả mọi người tán hộ triệt để ngậm miệng lại. Hoàn Mỹ, Tiêu Miệu con nhìn xem người kia, chậm rãi báo ra một vài. "Người sáu, ngươi không phải có đại uy lĩnh sao? Còn muốn?" Cái kia hán tử gầy gò nhìn thấy Tiêu Miệu con lại lần nữa ra giá lại còn thuê tiểu uy lĩnh, không khỏi rất là không khoái. Tiêu Miệu con cười nói, "Ta nhiều tiền, không được à?" Lời này vừa nói ra, cái kia hán tử gầy gò suýt chút nữa phun ra một ngụm máu tươi tới. Sau đó, Song Vương một mực 10 khối hoàng cấp huyền tinh chênh lệch giá bày ra lại còn thuê, cuối cùng đến 300 hoàng cấp huyền tinh thời điểm, Tiêu Mèo Con chụp được mảnh đất chống này. Nếu chỉ lấy mặt đất bản thân mà nói, căn bản giá trị không hơn cái giá này. Nhưng nếu là từ Dương thế lực góc độ đến xem, Tiêu Mèo Con cảm thấy vẫn là đằng giá. Hảo, Tiểu Y lĩnh về Tiêu Mèo Con tiên sinh. Kế tiếp theo, đấu giá là lục trúc rừng sáu. Một phen cạnh tranh phía sau, Tiêu Mèo Con lại lần nữa chụp được mảnh đất chống này. Lần này, tất cả Huyền băng các thế lực đều đã nhìn ra, Tiêu Mèo Con đám người đã hợp thành một nhà, quyết tâm cùng bọn hắn cạnh tranh. Bất đắc dĩ bọn hắn tạm thời lại không thể đem Huyền Bang các đối cảnh bày ra, không cách nào liên hệ với nhau, đành phải âm thầm lo lắng. Làm cối từ năm mặt đất cũng bị tiêu mèo con bắt xuống thời điểm, Huyền băng các đám người hoàn toàn nổi giận. Một cái người đấu giá đem cái ghế một ném, chỉ vào tiêu mèo con đạo, tiểu tử, hôm nay ta liền để nguyên đếm thử theo ta đối nghịch hạ chàng. Dừng tay, không cho phép làm ẩu. Hắn chưa ra tay, cấp độ kia tại một bên thu tâm đạo đệ tử đã lao đến, cùng nhau độc thủ, đem hắn tóm lấy, hung hăng ném ra ngoài. Chỉ nghe được vang một tiếng, tu vi kia cũng có nhị giai chiến hoàng cấp bậc cường giả, cư nhiên bị những thứ này thu tâm đạo đệ tử hung hăng ném ở bên ngoài. Huyền băng các đám người nhìn thấy thu tâm đạo đệ tử ra tay, đều là không khỏi ám lấy làm kinh hãi. Đạo. Thú tâm đạo hơi lớn diễn tông hạ chiến lược mạnh nhất một trong ba đại thế lực, quả nhiên gây bướm. Chư Vị bằng hưu bất giận, cuối cùng này một mảnh đất trống sao? Ta là không có huyền tinh lại cạnh tranh, ta xem, ta liền ra khỏi à. Tiêu Mèo Con lúc này đứng dậy, một bộ rất bất đắc dĩ dáng vẻ, đạo, đáng tiếc à, huyền tinh vẫn là quá ít sáu. Thôi thôi thôi, có sáu khối cũng không tệ. Huyền băng cấp đám người cái kia khi à, cái kia có nỗi khổ không nói được à, vậy còn dư lại cuối cùng một mảnh đất trống, đang tại khác sáu khối mặt đất ở trong, coi như vọt xuống tới, cũng bị người làm sủi cảo, nhưng cũng là không quá mức chỗ dùng. Bất quá việc đã đến lúc này đám người cũng là bất đắc dĩ, đành phải để cho bên trong một người trụ được mảnh đất chống kia. Hảo, căn cứ công bình công chính nguyên tắc, tại cùng hài hòa hòa thuận hữu nghị đệ nhất cạnh tranh đệ nhị không khí phía dưới, lần này trụng thuê đại hội thuận lợi kết thúc sáu. lão giả kia lời còn chưa nói hết, giữa sân liền đã còn lại không có mấy người. lần này có thể vỗ xuống sáu khối mặt đất, tiêu mẹo con bọn người đều là hết sức cao hứng, nhất là tiêu mẹo con, hắn tính toán qua ít ngày, muốn tìm thông đạo về lại nhân gian giới một chuyến, đem người ở giữa dưới chiến hoàng cấp trở lên cường giả đi lên mang đến, liền phóng tại những này cạnh tranh tới trên đất. thất tinh minh, thất tinh rút, thất tinh phái. Dọc theo đường đi, những cái kia bảo vệ mặt đất cao thủ đều là hưng phấn không thôi, tụ ở một chỗ ríu rít thảo luận không ngừng. Nhưng là dự định vì mới thành lập thế lực lấy một cái tên. Tiêu Mèo Con chỉ cười cười, cũng không nói một câu. Hắn đã cùng Thú Tâm Đạo đã nói, chờ thành lập thế lực mới phía sau, liền phụ thuộc vào Thú Tâm Đạo. Lui về phía sau, nhóm thế lực chậm rãi mở rộng, làm tiếp khác dự định. Xem như đối với Si Vu cần đại lực tương trợ hồi báo, Tiêu Mèo Con còn nói phục phượng hoàng cung sương, cho hắn một chút bộ tộc hoàng tinh thần là cấn. Tiến hành thời gian, Si Vu cần tìm hiểu thấu đáo lấy chút tinh thần là cấn, tu vi nhất định có thể nâng cao một bước sau một phen thương thảo sau đó, quân hùng quyết định từ bỏ lúc đầu mặt đất, cùng nhau đi đại ủy linh an ra. Bởi vì tiêu mèo con dần dần cảm thấy, cái tiêu huyền băng các thế lực lần này cạnh tranh mặt đất thất bại, tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, nhất định có hành động lớn. 200 thứ 200 trăm ngoại môn trưởng lao ngoại trừ tiêu mèo con bọn người hết sức cao hứng bên ngoài, một đoàn người bên trong, hoa vũ đối cũng là hết sức cao hứng. lần này hắn chịu phụ thân sở thác đến đây giữ đại diễn tông thành lập quan hệ, mặc dù ở giữa bị tiêu mèo con bọn người cướp, an chút đau khổ, nhưng cuối cùng vẫn thành công hoàn thành nhiệm vụ chắc hẳn sau khi trở về có thể ở một đám trước mặt trưởng lão cực kỳ nở mày nở mặt hắn thì có một loại cười to đi ra ngoài xúc động đương nhiên huyền âm cung giữ đại diễn tông chính thức kết minh còn chưa có bắt đầu nhưng tuyến đã liên lụy chuyện kế tiếp cũng không phải là hắn người của tầng thứ này có khả năng tiếp xúc song vương như chính thức kết minh tất nhiên là huyền âm cung cung chủ giữ đại diễn tông tông chủ tự thân xuất mã thương lượng trở lại đại uy lĩnh phía sau tiêu mèo con căn dặn một chúng cường trộm kế tiếp hành sự cẩn thận phía sau liền dự định theo hoa vũ bối cùng nhau đi huyền âm cung Nguyên bản đại uy lĩnh một chúng cường trộm nghe nói Tiêu mèo con muốn theo Hoa Vũ Bối đi Huyền Âm Cung, đều là nhắc nhở hắn nói: "Lão đại, tiểu tử này sợ không thành thật, vạn nhất đem chúng ta ăn cướp chuyện của hắn nói ra, chỉ sợ xấu." Nhìn xem một chúng cường trộm mặt mũi tràn đầy lo lắng thần sắc, Tiêu mèo con trong lòng bất giác nóng lên, "Đạo, các huynh đệ yên tâm đi, ta tin tưởng Hoa Vũ Bối huynh đệ là biết được cân nhắc nặng nhẹ người, nếu là ta xẻ ra chút ngoài ý muốn, Huyền Âm Cung cùng thú tâm đạo đường dây này liền mất, cái này cùng đại diễn tông kết minh chuyện sao, tự nhiên cũng liền đổ xuống sông xuống biển." Hắn nhìn Hoa Vũ Bối một mắt, "Đạo, đây cũng không sao." mấu chốt là việc này muốn thất bại, cái này huyền âm cung cung chủ chi vị sẽ phải bay. Hoa huynh đệ, ngươi nói đúng không? Hoa vũ đối nghe vậy, chặn lại nói, đó là, đó là, tiêu đại ca quan ta một hồi, đây là vì ta hảo, ta cảm kích đều không kịp đây, làm sao lại bán đứng đại ca sáu? Ngươi thể, thể, một chúng cường trộm vẫn là không yên lòng, ép buộc hoa vũ đối hạ độc thể, mới nói, hoa tiểu tử, ta nói với ngươi, ngươi nếu là dám làm ra cái gì bán đứng lao đại chuyện, chúng ta liền phá hủy ngươi kia cái gì âm cung. Không giữ cảnh cáo một hồi, hoa vũ đối sau đó, một chúng cường trộm vừa mới hứa hắn rời đi. Tiêu Mèo Con hướng về một trung cường chống đạo, ta đi thời gian không dài, tối đa một tháng liền đã trở về. Ta sau khi đi, mặc kệ cái kia Huyền băng Cát Nhân như thế nào khiêu khích, các ngươi đều không cần rời đi mình mặt đất. Ta muốn chỉ cần tất cả mọi người tại chính mình mặt đất, cái kia Huyền băng Cát Nhân như thế nào đi nữa, cũng đánh gây không dám thu tâm đạo dưới mí mắt làm mẫu. Một trung cường trộm nhau nhau gật đầu đáp dạng, Tiêu Mèo Con vừa mới mang theo Hoa Vũ đối hướng về Huyền Âm Cung chạy tới. Hắn lần này đi, chính là nghĩ tại Hoa Vũ đối dẫn tiến phía dưới, tranh thủ Huyền Âm Cung ủng hộ, vì tương lai tại Đại Vi lĩnh khu vực Dương thế lực làm nền. Tiêu mèo Con cất giấu chính mình chiến thánh thực lực, đem sức mạnh duy trì tại đỉnh phong chiến hoàn thượng, mang theo Hoa Vũ Đối tất tật ngự không mà đi, không bao lâu, cũng đã đến rồi Huyền Âm Cung Phạm Vi Thế Lực bên trong. Mới vừa đến Huyền Âm Cung Phạm Vi Thế Lực, Hoa Vũ Đối trở về tin tức cũng đã đến rồi Huyền Âm Cung cung chủ Biển Hoa Thạch thủ bên trong. Biết được Nhi Tử Bảo bối thành công hoàn thành nhiệm vụ lần này, Biển Hoa trào cờ là vui vẻ, vừa thấy được Hoa Vũ Đối liền hỏi không ngừng, một chút cũng không có đại tông phái trưởng môn bộ dáng. Nhìn đến đây, Tiêu Miệu Con không khỏi âm thầm leo vệt mồ hôi, thầm nghĩ, may trước đây không đem tiểu tử này cho kết quả, bằng không lấy Biển Hoa Thạch loại này sủng ái con trai trình độ chỉ sợ cần phải điên khắp nơi truy sát ta không thể. Hoa Vũ đối đem thành lập quan hệ chuyện mơ hồ nói một lần, liền chỉ vào một bên Tiêu Mèo Con đạo. Đúng, cha, ta cho ngươi dẫn tiến một cái hảo bằng hữu. Ngươi chính là Tiêu Mèo Con a. Biển Hoa Thạch đưa ánh mắt rơi vào Tiêu Mèo Con trên thân. Đạo, ta nghe nói qua ngươi. A. Tiêu Mèo Con hơi lấy làm kinh hãi, lập tức nói, vạn bối gặp qua Hoa công Chủ, lần này mạo muội quấy rầy, thực sự đường đột, còn xin rộng lòng tha thứ. Biển Hoa con đường bằng đá, không cần đa lễ. Ta nghe cái kia cho Vũ đối tiến đưa huyền tinh đệ tử nói qua, nói là ngươi và một đám hảo hán cứu được Hải Bối đúng không? Tiêu Mèo con gật đầu một cái, đạo, tiện tay mà thôi, không đáng nhắc đến. Hoa Vũ đối ở một bên đạo, lần này thành lập quan hệ thành công, cũng phải thua thiệt Tiêu đại ca tương trợ bảy. Cha, chúng ta không phải có ngoại môn trưởng lão sao? Không bằng thuê Tiêu đại ca, vì chúng ta ngoại môn trưởng lão, chuyên môn phụ trách giữ đại diễn tông kết mình một chuyện. Biển Hoa Thạch nghe vậy, gật đầu một cái, đạo, như vậy đi. Tiêu Minh đệ đường xa mà đến, đi trước phòng trọ nghỉ ngơi. Chuyện này, ta còn cần cùng cái kia mấy vị trưởng lão thương nghị một phen. Dù sao, lúc này, dựa theo muội quy, thuê trưởng lão một chuyện, ta không có quyền một người quyết định biển hoa thạch nói chuyện, tự có hầu gái xinh sẵn đem tiêu mèo con dẫn xuống. mấy ngày sau đó, huyền âm cung một mực tham ăn tham uống chiêu đái tiêu mèo con. tiêu mèo con trong lúc nhất thời cũng không biết huyền âm cung hổ lô này bên trong đến cùng muốn làm cái gì. đến ngày thứ năm thời điểm, một cái huyền âm cung đệ tử vừa mới đến đây thỉnh tiêu mèo con đạo, tiêu công tử, cung chủ cho mời. đi theo cái kia huyền âm cung đệ tử, tiêu mèo con xuyên qua mấy cái hành lang, liền đến một tòa trước đại điện. đại điện bên trong, huyền âm cung cung chủ cùng vài tên trưởng lao đang thảo luận lấy cái gì, nhìn thấy tiêu mèo con đến đây, ánh mắt mọi người đều là rơi vào trên người hắn. Tới tới tới biển hoa thạch rất nhiệt tình lôi kéo Tiêu mèo con tay, đem hắn kéo đến một đám trưởng lão trước người, đạo: "Để ta giới thiệu một chút, cái này một vị, chính là trợ giúp đối Nhi hoàn thành thành lập quan hệ nhiệm vụ Tiêu mèo con Tiêu huynh đệ 6." Nói, hắn tự tay chỉ một chút một đám cao thấp mập ú đều bất đồng lão giả, lại nói: "Cái này tám vị, chính là ta Huyền Âm cung trưởng lão 6." Tiêu mèo con hơi lấy làm kinh hãi, thầm nghĩ, cái này Huyền Âm cung cỡ nào kinh khủng, cái này tám tên trưởng lão, tất cả đều là chiến thánh cấp bậc cường giả. Nghĩ tới đây, hắn chợt lại nói: "Vãn bối Tiêu Miểu con, gặp qua chứ vị tiền bối?" Ân bát đại trưởng lão cùng nhau ừ một tiếng, xem như đối với tiêu mèo con trả lời. biển hoa thạch cảm thấy có chút lúng túng, vội vàng ho khan một tiếng. đạo, dựa theo bối nhi dẫn tiến, đi qua tổng hợp suy tính, ta cho rằng tiêu mèo con phù hợp bản cung ngoại môn trưởng lão trước, chư vị trưởng lão cũng lớn gây nên đồng ý tiêu mèo con. từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta huyền âm cung ngoại môn trưởng lão, ngươi phải toàn lực phụ tá bối nhi, xử lý giữ đại diễn tông kết mình một chuyện. tiêu mèo con chặn lại nói, cung chủ yên tâm, ta nhất định tận tâm tận lực. biển hoa thạch hài lòng gật đầu một cái. đạo, lần này cùng thủ tâm đạo thành lập quan hệ thành công. kế tiếp tất yếu giữ đại diễn tông tiếp xúc ý của ta là nhường bối nhi tiếp tục phụ trách tiêu mèo con làm phụ trợ bất quá tiêu mèo nhi giữ bối nhi tu vi còn thấp còn cần hai vị trưởng lao hộ tống không biết cái nào hai vị trưởng lao nguyện ý cung chủ ta cho là không thích hợp vừa dứt lời một cái trưởng lao đã đi đi ra nhìn xem tiêu mèo con đạo tiêu trưởng lao thăng nhiệm bản môn ngoại môn trưởng lao tự nhiên không có vấn đề chỉ là nhị công tử còn tuổi còn rất trẻ như vậy chuyện trọng đại giao cho trong tay hắn chỉ sợ còn sáu. đối với ta đồng ý vạn trưởng lao ý kiến ý của ta là có phải hay không đổi đại công tử làm chủ Tiêu Mèo Nhi giữ chúng ta làm phụ sáu, cái này hai tên trưởng lão hiển nhiên là dựa vào hướng huyền âm cung đại công tử Hoa Vũ Bảo, là lấy cố hết sức bài xích Hoa Vũ Bối. Hai vị trưởng lão mà nói, ta thực sự không dám gật bữa sáu. Biển Hoa Thạch đang chờ nói chuyện, Tiêu Mèo con đã đi đầu nói. À, vậy bọn ta ngược lại là phải nghe một chút Tiêu trưởng lão có gì cao kiến. Về sau nói chuyện người trưởng lão kia gặp Tiêu Mèo con phản đối, không khỏi rất là không vui, lạnh lùng nhìn xem hắn nói. Chính như vạn trưởng lão lời nói, nhị công tử còn tuổi còn rất trẻ. Nói đến đây, hắn dừng một chút, đạo thế nhưng là, ai không phải từ trẻ tuổi tới. Ai xử lý có thể sinh hạ từ trong bụng mẹ cũng rất thuần túy. Chính là bởi vì nhị công tử còn tuổi còn rất trẻ, cho nên mới cần càng nhiều rèn luyện. Lời này vừa nói ra, vài tên hướng về Hoa Vũ đối trưởng lão đã là đạo, không sai, tiêu trưởng lão lời ấy có lý, không đi ra rèn luyện, mãi mãi cũng chỉ có thể là trong nhà kính hoa tươi, chư vị không để nhị công tử ra ngoài, không phải là vì nhị công tử cùng bản cung hảo, mà vừa vặn là hại nhị công tử cùng bản cung. 201 thứ 201 chương đại diễn tông chủ theo người trưởng lão kia ra nhà vào, lại có mấy tên trưởng lão tiếp lời bày tỏ ý kiến của mình. Trong lúc nhất thời, trong đại điện vang dội cực không dịu dàng la hét ầm ĩ âm thanh. Biển Hoa Thạch thâm thầm nhíu nhíu mày, đạo, tất cả câm miệng, chớ ồn nào. Ý ta đã quyết, nên nhường Bối Nhi cũng đi học hỏi kinh nghiệm, bằng không, có người còn tưởng rằng ta Biển Hoa Thạch chỉ có một nhi từ đâu. Nghe được Biển Hoa Thạch nói như vậy, một đám trưởng lão nhưng cũng là không tiện nói gì nữa. Tế trưởng lão, Phó trưởng lão, các người hai vị theo Bối Nhi tiến đến. Phản phất rất sợ một đám trưởng lão lại ầm ĩ lên đồng dạng, cuối cùng, Biển Hoa Thạch dứt khoát chứng minh điểm tướng, nhường hai cái tương đối trẻ tuổi trưởng lão đi theo Hoa Vũ Bối đi đến. Cái này hai tên trưởng lão đều là nhị giai chiến thánh, ở nơi này huyền giới góc đông nam, nhưng cũng là ít có hào thủ. Lần này Biển Hoa Thạch phái ra hai người, đã chứng minh hắn đối với lần này kết minh xem trọng. Nếu là có thể kết minh thành công, mùa hè năm năm, ta liền tự mình dẫn đội, thật tốt cùng cái kia huyền Băng Các đánh một trận, mẹ nó, hai năm này, bọn hắn cũng quá khoa trương. Huyền Băng Các từng bước ép sát, đã để Biển Hoa Thạch vô cùng phẫn hận, lúc này, hắn dứt khoát liền mẹ nó tất cả đi ra. Biển Hoa Thạch để tỏ lòng đối với kết minh xem trọng, lại cho Hoa Vũ đối chuẩn bị không ít đồ tốt, chỉ làm cho hắn khắp nơi thu xếp. Biển Hoa Bối lúc này liền biểu thị nhất định hoàn thành nhiệm vụ, cứ như vậy Hoa vũ vuối, tiêu mẹ con, tề trưởng lão, phó trưởng lão lại ra. Lần này, nhưng là muốn tại thú tâm từng đạo chủ Si Vu vẫn dẫn tiến phía dưới, về sau cùng thế hệ thân phận đi gặp đại diễn tông tông chủ Thiên Ngự Minh, truyền đạt Huyền Âm cung kết minh ý đồ. Đại diễn tông tông chủ Thiên Ngự Minh chính là cái này Huyền giới góc Đông Nam cao thủ nội danh nhất, thành danh mấy ngàn năm, một thân tu vi thâm bất khả chắc, danh sưng Đông Nam đệ nhất cao thủ, là lấy cho dù là Huyền Âm cung mấy đại trưởng lão cũng chỉ có thể về sau cùng thế hệ chi lễ đi gặp hắn. Si Vu vẫn là một cái cao lớn uy vũ hán tử, một đầu đen như tùy ý chuồng tại trên lưng, chính giữa cái chán, thì mang theo mấy khỏa giang thú lộ ra huy vũ lạ thường đi thôi ta đã đem các ngươi ý tứ hướng sư phụ truyền đạt lão nhân gia ông ta tựa hồ rất có hứng thú si vu vẫn từng theo học thiên ngự minh là lấy một mực xương tông chủ thiên ngự minh sư phụ hắn nhìn thấy mấy người liền truyền đạt thiên ngự minh ý tứ nghe vậy đám người đều là hết sức cao hứng đạo vậy thì tốt quá mấy người đang trên không cơi gió mà đi hướng về đông ngước trường phi hành mấy chục ngày vừa mới nhìn thấy một tòa thành trì thật lớn lan tràn ở phía xa phía trước chính là đại diễn tông địa điểm đại diễn thành si vu vẫn hướng về tiêu nghèo con mấy người giới thiệu nói cái kia đại diễn thành vô cùng to lớn trong đó kiến trúc tản ra rộng lớn khí chất, thỉnh thoảng có ngự lấy phi kiếm đại diễn tông đệ tử trên không trung tuần tra, hoa vũ đối giữ huyền âm cung hai tên trưởng lão gặp lúc trong lòng không khỏi vô cùng kinh hãi, đại diễn tông thế lực thật sự là quá cứng hãn. trong lúc nhất thời, mấy người trong lòng đều là thầm nghĩ, huyền âm cung cái này tứ đại thế lực, thật đúng là quá may mắn, ở nơi này đại diễn tông trước mặt, huyền âm cung điểm này cơ nghiệp, thật là khó coi nhanh. không chỉ mấy người muốn như vậy, lúc này tiêu mèo con cũng là âm thầm liễu lười không thôi, thầm nghĩ, thực sự là không nhìn không biết, xem xét giật mình, trời ạ, khổng lồ như thế thành trì, đại diễn tông thực sự là thâm bất khả chấp sáu hắn lập tức vừa muốn nói, như thế thế lực khổng lồ đại diễn tông, vậy mà chỉ có ở chết góc đông nam phần, cái này huyền giới thật sự là thật là đáng sợ. dừng lại, phía trước chính là đại diễn thành, các ngươi chớ có xung loạn. đúng lúc này, một đội đại diễn tông đệ tử điều khiển phi kiếm đã lao đến, hướng về tiêu mẹo con bọn người quát lên. dường như là nhìn thấy tiêu mẹo con bọn người tu vi không kém, một đám đại diễn tông đệ tử lúc này đều là vẻ mặt nghiêm túc, khống chế phi kiếm tạo thành một nửa hình tròn hình, đem năm người vây vào giữa. si vu vẫn cười ha ha một tiếng, đạo là người một nhà, lao phu si vu vẫn xấu. vừa dứt lời. Một đám đại diễn tông đệ tử đã cùng nhau biến sắc, "Đạo, nguyên lai là sư bá, đệ tử tham kiến sư bá." Nguyên lai cái này một loại đại diễn tông đệ tử, cũng đã tông chủ thiên ngự mình độ tôn đồng lứa nhân vật. "Nhị sư huynh." Đúng lúc này, nơi xa, một cái trung niên hán tử từng bước đi ra, đã đến Sea View vẫn chưa người, "Đạo, nhị sư huynh ngươi nhưng có mấy trăm năm không có đã trở về, thật là nghị sát sư đệ sáu." Nói, cái kia sư đệ đã hướng về một đám đại diễn tông đệ tử quát lên, còn không cho nhị sư bá thần an. Một đám đại diễn tông đệ tử lại cùng nhau chào, vừa mới lui ra. Sea View vẫn đem tiêu mẹo con đám người hướng về sư đệ nhất nhất giới thiệu. Cái kia sư đệ mới nói, thì ra là thế, lúc này sư phụ đã đề cập với ta. "Đại gia đi theo ta đi." Sư phụ dưới mắt đang tại tiếp đãi một vị khách nhân, trễ một chút từ trước đến nay cùng trừ vị tương kiến. Cái kia sư đệ đem tiêu mèo con bọn người an bài ở một chỗ biệt viện, City View chết hơi lớn diễn tông đệ tử, lại là phụ thuộc thế lực thú tâm từng đạo chủ, từ muốn lên phía dưới đi lại, cùng một các sư huynh đệ nhóm tư gặp. Đại diễn tông tông chủ Thiên Ngự Minh đối với Dữ Huyền Âm cung kết minh một chuyện cũng là có chút nghi tâm, nghe được Hoa Vũ đối đám người kết minh ý kiến, liền không ngừng hướng về Huyền Âm cung chúng nhân nói: "Hảo, hảo." các ngươi người trẻ tuổi có phần tâm này muốn hảo hảo làm một sự nghiệp lấy lừng tự nhiên là cứ tốt chúng ta giả có thể trông thấy các ngươi người trẻ tuổi tiên đồ thiết lập mình công lao sự nghiệp so cái gì đều cao hứng nguyên bản lúc vừa tới huyền âm cung nhị lao đối với phải lấy hậu bối chi lễ gặp vị này đại diễn tông tông chủ trong đầu còn có chút không vui nhưng vừa thấy được đại diễn tông bực này cường thế lúc này lại gặp được thiên ngự mình tu vi tuy là thâm bất khả chắc nhưng lại cũng không một chút kiêu ngạo trong đầu không vui đã sớm không biết chạy đi đâu không cấm miệng đạo đa tạ tiền bối yêu mến đa tạ tiền bối yêu mến trong lúc nhất thời giữa chủ khách ngược lại là trò chuyện vui vẻ nhưng mà huyền âm cùng đám người nhưng cũng chưa từng quên này tới mục đích thừa dịp thiên ngự mình cao hứng đứng lúc vội vàng nâng lên nói như vậy vạn nhất chúng ta cùng phương bắc vị kia đầu thủ đại diễn tông sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát đi thiên ngự minh trọng trọng gật đầu một cái đạo quân tử nhất ôn tứ mã nan truy ta thiên ngự nói rõ giữ lời hoa cung chủ này một khắc động ta đại diễn tông liền sau đó một khắc theo vào lời này đi lão phu đã chứng minh chuyện kế tiếp vô luận là hoa cung chủ tự mình đến cùng ta trò chuyện với nhau vẫn là hủy thắc các ngươi cũng không có cái gì khẩn yếu đám người nghe vậy càng là mừng rỡ đạo đa tạ tiền bối Thiên Ngự Minh gật đầu một cái, "Đạo, bất quá, lại nói ở phía trước, một khi được chuyện, đạt được lợi ích, ta đại diễn tông chiếm tám thành." "Cái này sáu." Nghe thấy lời ấy, Hoa Vũ bối cùng hai tên huyền âm cung trưởng lão đều là cùng nhau biến sắc, "Đạo, tiền bối, cái này tám thành sáu." "Cũng quá là nhiều a6." Tiêu mèo con nghe vậy, nhưng trong lòng thì thầm nghĩ, "Hôm nay Ngự Minh, quả nhiên có một bộ, đủ hung ác." Phải biết tất cả môn phái đều không phải là tiểu nhân vật, một khi khai chiến, các phương tất nhiên đều có đủ loại tổn thương, như đại diễn tông độc chiếm tám thành lợi ích, huyền âm cung chuyến này, thật là muốn làm việc quần công, công. Thiên Ngự Minh cười ha ha nói, Không sao, không sao, cái này lão phu cũng là thô thô sách cái đề nghị đi, mọi người tốt thương lượng, ha ha dễ thương lượng xấu. Tất cả mọi người cùng là Đông Nam Huyền giới tu đạo một mạch, lão phu lại há có thể ăn một mình không thành. Lúc hắn nói chuyện, cương điệu nhấn mạnh một chút đại gia cùng là Đông Nam Huyền giới tu đạo một mạch, nói ý không nói cũng hiểu, nếu là giữ Huyền Âm cung kết minh không thành, Đại Diễn Tông cũng không bài trừ giữ Huyền Băng khắc hoặc vô vọng trai kết minh có thể. Không nghĩ tới một mực vui vẻ thiên ngự minh biết chơi chiêu này, trong lúc nhất thời, Hoa Vũ đối giữ Huyền Âm cùng hai vị trưởng lão đều là ngây ngẩn cả người, tìm không ra thích hợp tới nói. Như vậy đi, lúc này các ngươi suy nghĩ thêm sẽ chúng ta cho sau lại bàn bạc sáu nhìn thấy hoa vũ đối bọn người nhất thời không nói gì thiên ngự minh cười ha ha đạo chuyện này cũng không gấp cái này một hai ngày đi chư vị đường xa mà đến không ngại trước tiên ở đại diễn thành dừng lại mấy ngày cũng tốt để cho ta đại diễn tông trên dưới một tận tình địa chủ hữu nghị đi sáu tông chủ vô vọng trai không đuổi công tử cầu kiến sáu lời còn chưa dứt một cái đại diễn tông đệ tử đã vội vàng mà vào ở trên thiên ngự minh bên thai thấp giọng nói nhưng hắn tuy thấp âm thanh nhưng âm thanh nhưng vẫn là rõ ràng truyền vào trong thai của mọi người a đã biết ngươi nhường hắn chờ chút lát ta sẽ tới sau Thiên Ngự Minh phân phó một tiếng, hướng về Huyền Âm cung chúng nhân nói: "Ai nha, lão phu nhìn thấy các ngươi những người tuổi trẻ này à, thực sự là cao hơn sáu. Chư vị nhất định muốn nhiều dừng lại mấy ngày, cũng làm cho lão phu lại suy nghĩ một chút, cũng không thể nhường Huyền Âm cung lô vốn đúng không sáu." Nói: "Đã đứng dậy, đạo, lão phu tục vụ bận rộn, nếu không thì ta đã suy nghĩ kỹ, lại tìm mấy vị." Mắt thấy Thiên Ngự Minh liền muốn rời đi, giữ Huyền Âm cung thủ chuyển kiếp vô vọng trai nhân tương kiến, tiêu mèo con bọn người đều là cùng nhau biến sắc. 202 thứ 202 chương rượi vào lý lẽ biện luận tiền bối chấm đã. Liên ở trên Thiên Ngự Minh mở rộng bước chân thời điểm, Tiêu mèo con thanh âm bỗng nhiên vang lên. Thiên Ngự Minh dừng bước, quay người, nhìn xem Tiêu mèo con đạo, "Như thế nào? Các ngươi nghĩ kỹ?" Tiêu mèo con đạo, "Tiền bối, vạn bối cả gan, xin tiền bối dừng bước, nghe vạn bối một lời." Tiêu mèo con biết chuyện này không thể coi thường, chặn lại nói, "Cái gọi là bên giường, há lại cho người khác ngủ say, tiền bối thật sự cho rằng quý tông có thể cùng Huyền Băng các bình an vô sự sao?" Nghe vậy, Thiên Ngự Minh sắc mặt hơi đổi một chút, ngồi xuống lần nữa, cười ha ha một tiếng đạo, "Ngươi người trẻ tuổi này, cũng có chút ý tứ." Hắn quay người lại ngồi xuống, đã cho thấy nguyện ý nghe Tiêu mèo con nói tiếp, Tiêu mèo con chặn lại nói, cứ van bối biết năm gần đây huyền băng các thế lực càng lai việt bành trướng thế hệ trước cao thủ nhiều lần làm ra đột phá cao thủ trẻ tuổi không ngừng hiện lên cái này cũng chưa tính đáng sợ hơn chuyện huyền băng các cũng không an phận hôm nay là đem bàn tay hướng huyền động cùng ngày mai ai có thể cam đoan hắn sẽ không vươn hướng đại diễn tông ha ha ta đại diễn tông chỉ chỉ là tiểu phái nhưng cũng không phải người nào cũng có thể đưa tay thiên ngự minh nạo nhiên đạo hắn như đưa tay lão phu chém liền hắn tay tiêu mèo con lắc đầu đạo không phải vậy a nghe được tiêu mèo con vậy mà phản bát mình thiên ngự minh bất giác hai mắt vừa mở Toàn thân trên dưới tràn ra một cỗ uy thế tới, toàn bộ trong đại sảnh, trong nháy mắt trở nên ngột ngạt vô cùng. Chỉ nghe Thiên Ngự Minh hắc hắc cười lạnh nói, ngươi người trẻ tuổi này, tuổi không lớn lắm, lòng can đảm lại không nhỏ, đã mấy ngàn năm không có người phản bác qua lão phu bảo. Nhìn thấy Thiên Ngự Minh biến sắc, hai tên huyền âm cung trưởng lão vội vàng giữ chặt Tiêu mèo con, hướng về hắn bồi lên nói, xin tiền bối thứ tội, chúng ta đường đột. Hừ. Thiên Ngự Minh hừ lạnh một tiếng, lại cũng không nói chuyện. Tiêu Miểu con trầm rãi nói, tiền bối thành danh mấy ngàn năm, ở nơi này huyền giới đông nam khu vực đức cao Vọng trọng, há lại sẽ là hẹp hòi người không thành. Thiên Ngự Minh cười ha ha một tiếng, đạo, Hảo Tiểu Tử, quả nhiên có gan có thước. Ngươi lại tiếp tục nói tiếp. Theo hắn nở nụ cười, toàn bộ đại sảnh kiềm chế trong nháy mắt buông lỏng, lập tức tựa như cùng trăm hoa đua nở đồng dạng, tràn đầy một loại vô cùng dễ dàng bầu không khí. Trong lòng mọi người đều là hãnh nhiên, hỉ nộ ở giữa, quả là nơi này, Thiên Ngự Minh tu vi, quả thật cực kỳ kinh khủng. Tiêu Mèo Con gật đầu một cái, đạo, Tiền Bối là người thông minh, trong miệng mặc dù không nói rõ, nhưng trong lòng là rõ ràng chặn, đợi một thời gian, huyền băng cắt, đại diễn tông ở giữa tất có một trận chiến. đã như thế, sao không thừa dịp hán khí hậu chưa thành cùng chúng ta hai nhà chi lực đem hắn triệt để áp đảo đầu thiên ngự minh không nói tiêu mèo con dừng một chút đạo kết minh một chuyện nhìn như ta huyền âm cung muốn cầu cạnh đại diễn tông nhưng đại diễn tông lại làm sao không cần huyền âm cung trợ lực chúng ta thành tâm kết minh mà đến tiền mối nhưng phải độc chiếm 8 thành lợi ích có phần sáu còn nữa huyền băng cát cũng không phải kẻ vớ vẩn một khi khai chiến thắng bại số cũng còn chưa biết không nói về suất lực nhiều ít liền luận lợi ích chia cũng không tránh khỏi quá thảo suất nói đến đây hắn liền không còn nói đi xuống thiên ngự minh trầm mặt một hồi vừa mới cười ha ha đạo hảo hảo Phân tích hợp tình hợp lý, quả nhiên là có gan có thức, lão phu chỉ thích như vậy người trẻ tuổi. Lời khi trước, coi như lão phu không có nói qua. Nói lời công đạo, một khi Quý Cung cùng Huyền băng các khai chiến, ta Đại Diễn Tông nhất định toàn lực tương trợ, sau khi chuyện thành công, đạt được lợi ích, ta Đại Diễn Tông chiếm 6 thành, Huyền Âm Cung chiếm 4 thành, nhưng là đã nói qua. Cái này nhưng cũng không phải đầy trời chào giá, nếu là Đại Diễn Tông thật xuất lực tương trợ, chiếm 6 thành lợi ích, đích thật là công đạo nhất bất quá. Huyền Âm Cung nghị trưởng lão cùng Hoa Vũ đối nghe vậy, đều là vui vẻ nói, chuyện này là thật. Thiên Ngự Minh cười ha ha một tiếng, "Đạo, tự nhiên quả thật" Người sáng mắt trước mặt không nói tiếng lóng, vị tiểu huynh đệ này, nhưng là thấy rõ. Tiêu Mèo Con không người nói, tiền bối quá khen. Thiên Ngự sáng tỏ khoát tay, đạo, không, đợi một thời gian. Ngươi ngược lại là một nhân vật, bất quá có một chút, ngươi lại ghi lại đi, Trên đời này không có vô duyên vô cơ công đạo, không muốn vương nghị cách chiếm tiện nghi, chỉ một mực suy nghĩ công đạo, đó là đồ đần. Ở nơi này huyền rơi sớm muộn phải bị người ăn hết. Tiêu Mèo Con nghe vậy run lên, nghiêm mặt nói, đa tạ tiền bối chỉ giáo. Thiên Ngự Minh hướng hắn gật đầu một cái, đạo, nhớ kỹ, có một ngày nếu có thể chiếm tiện nghi ta nhưng cũng không muốn nhân tử nương tay nếu không thì đổ đần nói hắn liền đi ra ngoài mở ra đạo vô vọng trai không đuổi công tử cũng tại đại diễn thành xử lý như thế nào là của các ngươi chuyện chỉ cần không nên quá phận, ta nhưng là chuyện gì cũng không biết hắn một câu nói kia, cũng đã đem vô vọng trai bán cho huyền ấn cung cho thấy kết minh là xác định vô vọng trai sao không đuổi công tử phải không ha ha ha sáu hoa vũ đối nhìn thấy thiên ngự minh rời đi lộ ra thô bị cười, đạo đi chúng ta tiêu khiển một chút hắn đi hồ não một cái trưởng lao bắt lại hắn đạo đánh chó còn phải nhìn chủ nhân tại đại diễn thành sao có thể làm mẫu? tiêu mèo con cũng là đạo, không sai, chúng ta cũng không cần cho tiền bối thêm phiền toái, chờ ra đại diễn tông địa bàn lại nói xấu. vừa dứt lời, nơi xa, thiên ngự minh tại một cái khác trong phòng, hướng về vài tên đại diễn tông đệ tử gật đầu một cái. đạo, còn lại ba người cũng được. cái này gọi tiêu mèo con người trẻ tuổi, không phải vật trong ao. nhưng nếu không thể cùng hắn trở thành bạn, liền nhất định muốn dập tắt hắn, nhớ kỹ sao? là, tông chủ. những người kia vội vàng gật đầu đạo sáu. tiêu mèo con bọn người ở tại phía sau mấy ngày lại cùng đại diễn tông người thường nghị chút chuyện cụ thể, vừa mới hài lòng rời đi đại diễn thành rời đi bên ngoài thành, tiêu mèo con đám người cùng City View vẫn phân hai đường, City View vẫn từ trở về thú tâm thành, tiêu mèo con bọn người thì chờ ở không đủ công tử rời đi đại diễn thành phía sau cần phải trải qua trên đường, chuẩn bị hướng không đủ công tử động thủ. Huyền Âm cung cùng Vô Vọng trai như nước với lửa, song phương đệ tử gặp mặt, tất nhiên muốn lẫn nhau kiếm chuyện. Lần này, Vô Vọng trai không đủ công tử đơn độc đi ra, Huyền Âm cung nhân đương nhiên sẽ không buông tha một cái cơ hội như vậy. Mấy người đang trên không chậm rãi quơ, cuối cùng, rớt quát ở một tòa trên núi cao ngừng lại, kiên nhẫn chờ đợi không đủ công tử xuất hiện. Dựa theo đại diện Tông hữu ý vô ý tiết lộ cho tin tức của bọn hắn, Tiêu Mèo con bọn người biết lần này không đuổi công tử, tất nhiên phải đi qua nơi đây, tiếp tục bắt thượng liên hợp Huyền băng cát cùng đối phó Huyền âm cung. Cái này không đuổi công tử lại cùng Hoa Vũ đối bực này từ đệ khác biệt. Một thân tu vi mười phần cao minh, nghe nói đã đạt đến đỉnh phong chiến hoàng cảnh giới, tại trong thế hệ thanh niên chính là cái nhân vật kế xuất. Nam gần đây tại Đông Nam Huyền giới khu vực hành tẩu, xông ra thanh danh hiển hách, chính là một chút lao đối nhân vật, đối với hắn cũng có chút kiên kỵ. Nhưng lần này Hoa Vũ đối biết bên cạnh có Tiêu Mèo con chống trơn. Huyền âm cung nhị trưởng lao hết thảy bốn vị chiến thánh cấp bậc cường giả tại, nhưng là tuyệt không lo lắng, trong miệng hừ hừ lấy tiểu khúc, phản phất sau một khắc không đuổi công tử đã bị tay hắn đến bắt giữ một cái giống như. Đợi đến ngày thứ hai thời điểm, không đuổi công tử quả nhiên xuất hiện ở nơi xa. Ha ha ha, hoa huynh đệ thế nhưng là chờ ta sao? Nhìn thấy tiêu mẹo con mấy người, không đuổi công tử sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức liền khôi phục bình thường, không lùi mà tiến tới, mấy cái lên xuống, liền đến bốn người trước người. Không sai, người còn dám tới? Hoa vũ đối chính mình tu vi không được, nhìn thấy không đuổi công tử rơi vào trước người mình, vội vàng trốn tiêu mẹo con sau lưng. Đạo cười hắt hắt nói, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Tiêu Mèo Con đang chờ nói chuyện, chỉ cảm thấy có mấy đạo ánh mắt rơi vào trên người mình, bất giác hơi kinh hãi. Đạo, không tốt, tiết lộ. Nguyên Lai Hoa Vũ đối lúc này muốn trốn tránh, không trốn đến hai đại trưởng lão thân phía sau, lại trốn đến Tiêu Mèo Con sau lưng, nhưng là bất giác nhường hai vị trưởng lão đối với Tiêu Mèo Con chân chính thực lực sinh ra hoài nghi. Phải biết người đang nguy cấp thời khắc, cũng là trốn hướng về người thực lực mạnh nhất sau lưng. Hoa Vũ đối gặp qua Tiêu Mèo Nhi giữ chống chân ra tay, biết một đoàn người bên trong thực lực cường đại nhất chính là Tiêu Mèo Con mà không phải hai vị trưởng lão. Tiêu Mèo Con đến rồi lúc này, lại càng không dừng lại, thân thể khẽ động, đã hướng về không đuổi Công Tử công tới. Chỉ bằng người sao? Không đuổi Công Tử cười lạnh một tiếng, con ở sau lưng Trường Kiếm trong nháy mắt xuất hiện, hướng về Tiêu Mèo Con chém dũng, từng đạo hóng ánh sáng ngời kiếm Quang hướng về Tiêu Mèo Con trên dưới quanh người bay múa mà đến. Kiếm Quang bên trong, thông cảm lấy kinh khủng lực lượng hủy diệt, bất quá trong nháy mắt, liền đã có mấy ngàn vạn đạo lực lượng kinh khủng tại Tiêu Mèo Con trên thân nổ tung ra. Hai thứ hai chương không đuổi Công Tử tiếng thét dài bên trong, Tiêu Mèo Con yêu dị tình đau hiện ra quỷ dị hùng mang, trong nháy mắt xuất hiện ở trên không, hùng mang lấp lóe. Chỉ nghe được một hồi ùng ùng âm thanh, nhưng là song phương phóng ra ngoài tia sáng đã đụng nhau tại một cái, nổ tung ra. Cợn nở. Nếu không phải lão tử có cửu long hộ thể, lúc này nào còn có mệnh tại. Tiêu mèo con tiếp nhận một trận này cuồng bạo công kích, trong đầu không khỏi sợ không thôi. Cái kia hai cái huyền âm cung trường lão, lúc này lại còn tại một bên khoanh tay đứng nhìn, tuyệt không vội vã ra tay, nghĩ đến là muốn xem tiêu mèo con chân chính thực lực. Hừ hừ, lão ra hỏa, nhường lão tử liều mạng. Đánh một tay tính toán thật hay. Tiêu mèo con trong lòng hừ lạnh một tiếng, chiến hồn lưu truyện đã sinh sinh bức ra một ngụm máu tươi, phun nôn ra ngoài, đạo Ngươi cái này thật tử, cỡ nào cao minh, lập tức, đang đang đang nhanh lùi lại mấy bước, không thiên về không khéo, cái lăn quay một cái trưởng lão cách đó không xa. Ha ha ha, bọn chuột nhắt cũng dám đến tìm cái chết. Không trần công tử tự cao tự đại, một chiêu đánh bại tiêu mèo con, không khỏi dũng khí một hảo, kiếm quang dẫn hướng huyền âm cung nhị lão đạo, hôm nay trước tiên chạm hai người. Đi chết đi. Cái này không trần công tử nhưng cũng hoàn toàn chính xác hùng hổ, một đỉnh phong chiến hoàng chi lực, cũng dám tìm tới hai vị chiến thánh cấp bậc cờ giả. Trong máy mắt. Kinh khủng kiếm quang liền trên không trung tràn ngập trở thành nguyên một phiến, hàn quang từng trận, trong không khí tràn đầy uy diện sức mạnh, từng mảng lớn thổ địa bị sinh sinh san bằng. Nhưng Huyền Âm Cung hai đại chiến thánh cấp bậc nhân vật như thế nào bình thường. Hai người thậm chí đều khinh thường cùng một chỗ đối địch, nhưng thấy một cái trưởng lão bất động, một tiên trưởng lão khác thì hét dài một tiếng, tay phải khế động, chiến thánh cấp bậc thần thông hiện lên, một cái to lớn nắm đấm trên không trung tạo thành, hướng về Không Trần công tử đập tới. Bọn chuột nhát tự tìm cái chết. Cái kia Huyền Âm Cung trưởng lão đem Không Trần công tử mà nói trả trở về. "Chỉ thương thôi, mở cho ta." Đúng lúc này, Không trần công tử dưới chân, đột nhiên xuất hiện một đóa liên hoa, hiện ra ngàn vạn đạo dị mang, đem hắn cả người bao phủ ở trong đó. Trường kiếm trong tay tia sáng như hồng, hung hăng chạng tại cái tia hướng mình đập tới quả đấm to phía trên, lực lượng kinh khủng ở trên bầu trời tuôn ra giống như sấm rền tiếng giống, cái tia to lớn nắm đấm trong nháy mắt từ không gian phân thành hai nửa. Đáng chết, vô vọng hoa sen. Trường lao kia một tiếng kinh hô, thân thể lui về phía sau nhanh lùi lại mà đi, tay phải của hắn máu me đầm đìa, bị không trần công tử toàn lực nhất chạm, cho dù hắn là chiến thánh chi tôn, cũng vẫn như cũ là thụ chút thương. Không sai, chính là vô vọng hoa sen. Không trần công tử chân đạp vô vọng hoa sen, uy phong lấm lấm đứng tại trên không, hướng về đám người cười lạnh nói. Hà toàn thân trên dưới chiến y dâng cao, lúc này có hay không vọng hoa sen hộ thể, nhất là có thể phá trừ chiến thánh cấp thần thông giam cầm, tiên thiên đứng ở thế bất bại. Hoàng bét, không nghĩ tới tiểu tử này đem vô vọng trai thánh vật vô vọng hoa sen đều mang ra ngoài. Lúc này, ở một bên đỡ tiêu mèo con hoa vũ đối cũng là vẻ mặt nghiêm túc, bọn hắn huyền âm cung cùng vô vọng trai chính là đại thủ, tự nhiên biết vô vọng chai vô vọng hoa sen lợi hại. Không riêng gì hoa vũ đối, lúc này chính là huyền âm cung hai đại trưởng lão cũng là thần sắc vô cùng nghiêm trọng. Toàn thân trên dưới tản ra huy áp kinh khủng, ngăn tại hoa vũ đối cùng tiêu mèo con trước người. Một hồi đại chiến, chỉ sợ không thể tránh được. Ha ha ha, bản công tử không tìm các ngươi, các ngươi coi như tổ tiên tích đức, không nghĩ tới mấy người các ngươi bọn trốn nhắt, lại này đem đầu đưa cho bản công tử. Không trần công tử ha ha cùng tiếu, đã khống chế vô vọng hoa sen hướng về hai đại huyền âm cung trưởng lao vào tới. Đi. Đúng lúc này, một cái trưởng lão tay phải vung lên, một đạo bàng bạc cự lực đem tiêu mèo nhi giữ hoa vũ đối con lại, hướng về nơi xa được qua. Trước tiên đồ giả lại làm thị tiểu nhân, ai cũng trốn không thoát. Không trần công tử hừ lạnh một tiếng liền cùng hai đại chiến thánh cấp bậc cường giả hôn chiến ở một chỗ. Tiêu Mèo Nhi giữ Hoa Vũ Đối bị trưởng lão kia tiện tay vung lên, đã suất mấy trăm đống Lúc này, nhưng thấy trên bầu trời xa xăm, từng đoàn từng đoàn tia sáng không ngừng rũ động, giống như từng đạo kinh lôi tại nơi phương thiên địa nổ tung đồng dạng. Ngươi trước đi, ta đi xem. Lúc này, Tiêu Mèo Con tương Hoa Vũ Đối đẩy, đã khôi phục bình thường. Hoa Vũ Đối lấy làm kinh hãi, đạo, ngươi không bị thương? Tiêu Mèo Con gật đầu một cái, đạo, đó là tự nhiên, cái kia không chuẩn công tử không cần vô vọng hoa sen, lại há có thể làm tổn thương ta. Ngươi vừa mới trốn ở đằng sau ta. Trêu đến cái kia hai cái lao ra hỏa hoại nghi ta chân thật tu vi, ta không thể không như thế sáu. Hoa Vũ đối nhưng cũng không ngu ngốc, bị hắn một điểm tỉnh, liền đã phản ứng lại, trên mặt hiện ra ngượng ngùng thần sắc, đạo, xin lỗi xin lỗi, ta nhất thời khẩn trương sáu. Tiêu Mèo con dự định lời của hắn, đạo, tốt tốt, nói nhảm nhiều quá, ngươi không phải sẽ ngự kiếm đi, chính mình chậm rãi ngự kiếm bay trở về Đại Uy Lĩnh đi chờ đợi ta đi, lại chế cái kia hai ra hỏa liền phế đi. Nói, cũng không để ý Hoa Vũ đối, thân thể khé động, đã hướng về nơi xa chiến trường bắn nhanh tới. Hoa Vũ đối bất giác dĩ, đành phải chậm rãi leo lên phi kiếm, hướng về thu tâm thành bay đi hắn này bình thường tại huyền âm cung làm mưa làm gió cũng là xuất hành đều là đáp lấy mềm cốt tiệu, lúc này nhường hắn ngự kiếm phi hành, nhưng cũng là một cái to lớn vị đắng. nhưng tính mệnh quan trọng, hắn nhưng là vô luận như thế nào cũng không dám không ngự kiếm phi hành. tiêu mèo con cơi gió mà đi, không giống nhau lúc đã đến chiến trường nơi xa. lúc này, không trần công tử cùng hai đại chiến thánh đại chiến đang đến rồi kịch liệt nhất thời điểm, hai đại chiến thánh từng đạo thần thông hướng về không trần công tử đánh tới, bàng bạc cự lực trên không trung không ngừng cuồn cuộn lấy, từng chút một xé mở không trần công tử vô vọng hoa sen. nhưng không trần công tử nhưng là không sợ hãi chút nào dưới chân vô vọng hoa sen quang mang đại thịnh cả người chiến y dâng cao kiếm khí trong tay ngang dọc khuấy động không ngừng tại vô vọng hoa sen dưới sự tương trợ sẽ mở từng đạo thánh cảnh thần thông công hai đại chiến thánh bên cạnh thân cho hai đại chiến thánh chiến thể tạo thành thực chất tính tổn thương đáng chết tiểu bối ngươi dám giết hai đại chiến thánh gầm thét liên tục trong lòng bọn họ lửa giận đang tiêu đốt hừng hực nếu bàn về chân thật tu vi hai đại chiến thánh đâu chỉ mấy lần tại không trần công tử nhưng hết lần này tới lần khác đối phương có một kiện thanh khí tiên thiên khát chế thần thông của bọn hắn trong lòng bọn họ cảm giác biệt khuất vô cùng khắp nơi đều có một loại bị không trần công tử đè lên đánh cảm giác Nhưng một bên Tiêu mèo Con nhưng là thấy thoải mái nhàn nhã, không ngừng tính toán hai đại chiến thánh đánh ra đủ loại thần thông, phảng phất tại quan sát một hồi biểu diễn đồng dạng. Bởi vì hai đại chiến thánh lúc trước không có xuất thủ tương trợ với hắn, cho nên hắn lúc này ở một bên khoanh tay đứng nhìn thế, nhưng là một điểm tội ác cảm giác cũng không có. Đánh, đánh, tốt nhất đánh cái lưỡng bại câu thương, để cho ta một cái sọt thu thập tàn cuộc. Tiêu mèo Con ở một bên nói thầm. Phúc! Lúc này, một cái chiến thánh bị Không Trần công tử tại lồng ngực hung hăng ấn một chưởng, đã phun một ngụm máu tươi đi ra. Rít. Không Trần công tử đả thương một cái chiến thánh càng là khí thế đại thịnh chiến y dâng cao trong miệng một tiếng gào lớn trường kiếm trong tay trong nháy mắt kia sáng tác vọt tạo thành từng đạo thực chất hóa kiếm mang quét ngang một mảng lớn hướng về kia chiến thánh chém qua rút lui hai tên chiến thánh mắt thấy tái chiến tiếp chỉ sợ mạng già đều không phải lộn ở đây không thể nơi nào còn dám tái chiến cùng nhau giống lớn một tiếng tất cả đánh ra một đạo giam cầm thần thông vì mình đào thoát tranh thủ một chút thời gian sau đó nhanh chóng hướng về nơi xa phóng đi vâng nhưng hai đại chiến thánh chưa xông ra bao xa một đạo giống như núi nhỏ bóng đen liền hạ xuống từ trên trời hung hăng đập vào trên người bọn họ trong nháy mắt đem bọn hắn đập mất đi lập tức, một cái đột ngột thân ảnh xuất hiện ở trên không, chắn không Trần Công Tử trước người, chính là đi mà quay lại Tiêu Nhẹ Con. Lúc này Tiêu Nhẹ Con, chỉ để buông ra lực lượng của mình, Chiến Thánh cấp bậc sức mạnh nhường không Trần Công Tử giật mình không thôi. Là ngươi, Không Trần Công Tử kinh hãi, không nghĩ tới một khắc đồng hồ phía trước còn bị chính mình đánh miệng phun máu tươi người, vậy mà xuất hiện ở trước mặt mình, hơn nữa, vẫn là một cái Chiến Thánh. Bất quá rất nhanh, hắn liền chấn định lại, cười gan nói, thật sự là quá tốt, tự đưa tới cửa, tránh khỏi bán Công Tử tìm khắp nơi. Lúc hắn nói chuyện, tràn đầy sự tự tin mạnh mẽ, hắn cũng có lý do tự tin. Bởi vì vừa mới cái kia hai tên nhị giai chiến thánh đều bị chính mình đánh bại, người trước mắt này, cũng bất quá là nhất giai chiến thánh. Người quá tự tin. Tiêu mẹo con nhìn xem không trần công tử, cười nói, quá tự tin người bình thường đều sẽ thất bại. Ha ha ha ha. Không trần công tử không những không giận mà còn cười, đạo, thất bại. ngươi là nói ta sao? Không sai, chính là ngươi. Tiêu mẹo con rội ràng ngón tay, chỉ vào không trần công tử, gàn từng chữ một, hôm nay, ngươi muốn thất bại. 204 thứ 204 chương vô vọng hoa sen như vậy, lại xem là ai muốn thất bại Không Trần Công Tử lúc này giận dữ, hắn lúc nào từng có loại này bị người chỉ vào cái mũi uy hiếp kinh lịch. Vô vọng hoa sen tràn ra ngàn vạn đạo tia sáng, trường kiếm trong tay như trường long đồng dạng, hướng về tiêu mèo con chém tới. Mở, tiêu mèo con nhất thanh châm hát, vừa mới đập bất tỉnh hai đại chiến thanh thú bị nhốt đấu trường xoay tròn lấy xuất hiện ở trên không. Theo tâm ý của hắn chuyển động, một cỗ vô cùng to lớn sức mạnh hướng về Không Trần Công Tử bao phủ tới. Phản phất là một cái lô đen thật lớn đồng dạng, vô vọng hoa sen tản ra ngoài tia sáng cùng hắn kiếm trong tay mang đều là sinh sinh được mở ra thú bị nhốt đấu trường nhốt vào. Không Trần Công Tử sắc mặt đại biến, đạo, không tốt. Hắn ứng biến độ nhưng cũng là cực nhanh, mắt thấy cả người đều muốn bị thú bị nhốt đấu trường cháo vào, đột nhiên một tiếng hét dài, vô vọng hoa sen xoay tròn, nhanh chóng tăng vọt ngàn vạn lần, tràn ra dày đặc hàn mang, hướng về tiêu mèo con thú bị nhốt đấu trường chém tới. Vâng anh! vô vọng hoa sen cùng thú bị nhốt đấu trường hung hăng đụng vào nhau, da to lớn nổ vang âm thanh, va chạm lúc tán suất lực lượng bên cạnh giật lึt ra, sức mạnh mang tính hủy diệt hung hăng hướng về bốn phương tám hướng phun trào dựng lên. Toàn bộ đại địa giống như mềm nhũn đồng dạng, nhanh chóng sụt xuống. Thừa này chỗ trống, không chần công tử thân thể lóe lên một đạo thanh mông mông cánh đột ngột xuất hiện ở sau lưng, chỉ chợt lóe nhấp nháy, liền biến mất nơi xa. hắn quyết định thật nhanh, biết nếu như tiếp tục chiến đấu, chỉ sợ không khỏi thua bởi tiêu mèo con trong tay, cho nên ngay cả vô vọng trái thanh khí vô vọng hoa sen cũng không cần. bày ra cái kia thanh mông mông cánh lặng lẽ chuẩn thu. tiêu mèo con tương na rút nhỏ vô vọng hoa sen thu vào thú bị nhốt trong đấu trường, thân hình đột ngột từ mặt đất mọc lên, đứng tại chưa sụp đổ trên mặt đất, nhìn xem không chần công tử biến mất phương hướng, kinh ngạc đứng thẳng thật lâu, mới chậm rãi nói: phong dược, phong dược vậy mà tại trong tay ngươi. Gió kia cánh nhưng là hắn gió vực một món bảo vật, mặc dù không bằng gió giới cường đại như vậy, nhưng cũng là một kiện bảo vật hiếm có, danh sưng độ thiên hạ vô song, luôn luôn bị tỷ tỷ của hắn cất giấu, chẳng ngờ hôm nay lại xuất hiện ở không Trần công tử trên thân. Lúc này trong lòng của hắn quả thật như 15 cái thùng treo múc nước bất ổn, thật lâu không thể bình tĩnh. Gió giới, phong vực đều phát hiện thế, phong tộc người đâu? Đều sống sót sao? Vô vọng trai, vô vọng trai. Tiêu Miểu con trong miệng lẩm bẩm, đem vô vọng hoa sen thu vào thể nội, lúc này hắn tu vi tiến nhanh, đối với một chút có linh tính thánh vật, đã có thể tự nhiên cất giữ tại thể nội, lẫn nhau gọi bổ đứng thẳng một lúc sau, Tiêu Mẹo con liền xem xét một hồi Huyền Âm cung nhị lão, gặp hai người cũng không lo ngại, liền tiện tay cho bọn hắn trong miệng cho ăn hai hạt đan dược chữa thương, không quan tâm bọn hắn, từ đằng không mà lên, hướng về Đại Uy lĩnh tiến đến. Đến nỗi Vô Vọng trai, hắn ngược lại không gấp gáp, ngược lại vô vọng hoa sen nơi tay, cái kia không Trần công tử tất nhiên sẽ tìm tới cửa. Bao nhiêu năm tháng đều đến đây, tin tưởng vẫn còn ở người, sẽ cùng ta từng cái đoàn tụ. Tiêu Mẹo con thầm nghĩ, hắn biết việc cấp bách là tiên cùng cố Đại Uy Linh thế lực, tiếp đó mau chóng tìm một chút nhân gian giới chi lộ. Mên Ngông huyền giới chỉ có có đầy đủ thế lực mới có thể tìm đến chính mình những cái kia thất lạc thân nhân, cũng chỉ có có đầy đủ thế lực mới có thể đối kháng thương lang huyền giới, báo thủ rửa hận. Vừa tiến vào đại uy lĩnh, lập tức liền nghe được một hồi quỷ khóc sói chu âm thanh, nhưng thấy từng cái cường đạo, trên thân xanh một miếng tím một khối, tụ ở một chỗ không ngừng kêu khổ. Chuyện gì xảy ra? Tiêu mẹo con thấy vậy, không khỏi lớn tiếng nói, ai làm? Nhìn thấy Tiêu mẹo con trở về, một chúng cường trộm đều là vây quanh hắn lớn tiếng khóc thét lên, Tiêu mèo con nghe hồi lâu, cuối cùng nghe rõ, nguyên lai là cái kia có huyền băng khắc ở sau lưng nâng đỡ thế lực vây mỗi cái dời núi giao lộ nhìn thấy lạc đàn đi ra cường đạo liền hành hung một trận, một chúng cường trộm trong lòng không phục đều là suy nghĩ đi đánh trở về, nào có thể đoán được mấy ngày xuống, từng cái đều là bị nhóm người kia đánh thành cái bộ dáng này. Tiêu mèo con nghe xong một chúng cường trộm giảng thuật trong lòng bất giác có khí, đạo, bọn hắn chiếm chúng ta mặt đất, chúng ta không đi tìm bọn hắn còn miễn, còn đánh tới cửa rồi. Có thiên lý hay không? Chính là, chính là. Một chúng cường trộm gặp tiêu mèo con lời nói đều là nhao nhao phụ hòa nói, tiêu mèo con lại chỉ vào chúng nhân nói, các ngươi cũng thực sự là cứ như vậy ngu xông đi lên bị người đánh, còn có cái kia xương gã đâu? Sương Gà không phải một mực cùng các ngươi ở một chỗ sao? Hắn không giúp các ngươi. Nghe vậy, một cái cường đạo vẻ mặt đưa năm nói, vị kia Phượng Hoàng Đại gia, hắn không đánh chúng ta coi như cảm ơn trời đất. Trước mấy ngày, ta còn bị hắn hành hung một trận đau sáu. Mấy ngày nay a, nói muốn bế quan tu luyện, cái này không, cái bóng cũng gặp không được một cái. Tiêu Mèo con im lặng, cái này Phượng Hoàng Khung Sương cũng quá có thể chọn thời điểm bế quan tu luyện. Bế cái gì con đi? Một cái Khung Sương nó bế cái gì quan? Trong miệng hắn tức giận mắng, nhưng Phượng Hoàng Khung Sương như là đã bế quan, hắn nhưng cũng là không cách nào. Ai u, nhanh cứu mạng a, nhanh cứu mạng a, đánh chết người rồi. Đúng lúc này, dưới núi lại truyền tới một tiếng quỷ khóc sói chua âm thanh, nhưng là Hoa vũ Đối cười phi kiếm ngã trái ngã phải bị mấy cái hắn tử đuổi theo đâm đầu sông thẳng vào sân trại. Hắn tu vi quá kém, ngày bình thường lại không thường không chế phi kiếm, là lấy độ cực chậm, mặc dù so Tiêu Mèo Con sớm ra, nhưng lại như cũ rơi vào phía sau hắn. Cái kia một đám Huyền băng các thế lực cũng là bắt nạt kẻ yếu. Tiêu Mèo Con khi trở về, biết không phải là đối thủ, từng cái liền chạy cái vô tung vô ảnh. Lúc này gặp đến Hoa Vu Đối, biết là mai quả hường mềm, cả đám đều điên cuồng hướng về hắn đánh. Đáng thương Hoa Vu Đối. Tu Vi lại, lại bị đánh toàn thân trên dưới xanh một miếng tím một khối không ngừng tiêu khổ. Tiêu Mèo Con thân thể khẽ động, rơi vào một đám huyền băng các gây chuyện giả trước người, quát lên, đều cút cho ta! Nói, tay phải vỗ, một cỗ đại lực đã dũng động đi ra, hung hăng đập nện tại gây chuyện giả trên thân, cái kia đám người lập tức tựa như cùng bị xét đánh đồng dạng, thẳng tắp bay lên, hung hăng ngã xuống ở nơi xa. Tiêu Mèo Con tay phải vạch một cái, một đạo hố sâu to lớn liền xuất hiện ở một đám gây chuyện giả trước người, lạnh lùng nói, lui về phía sau, dám xông vào qua này từ lớn chết! Một đám gây chuyện giả gặp Tiêu Mèo Con giận, Tu Vi lại xa xa cao hơn bọn hắn. Nơi nào còn dám nói nửa chứ không, đều là liền chạy mang bỏ hướng về nơi xa chạy. Lão đại, làm gì không dứt khoát kết liêu hắn nhóm? Một chúng cường trộm gặp tiêu mèo con chỉ là đã thương bọn hắn, lại cũng không ra tay, khó hiểu nói, những người kia càng lai like Việt khoa trường, ngắn ngủi mấy ngày, đã có lúc đầu mấy trăm người tăng thêm đến rồi mấy ngàn người, chiếm cứ tại chúng ta trên đất, nếu không cho bọn hắn cái lợi hại, chỉ sợ sáu. Tiêu mèo con dừng lại lời của hắn, hắc hắc cười lạnh nói, không đổi, trước hết để cho bọn hắn phách lối mấy ngày, chạy không được. Đám người nhưng là rất là không hiểu, tiêu mèo con nhưng cũng không giải thích, đạo, trong khoảng thời gian này Tất cả mọi người đừng đi ra ngoài, ta chỗ này còn có chút huyền tinh, mọi người chia, đều cho ta bế quan. Một chúng cường trộm nghe nói lại có huyền tinh cung cấp bọn hắn sử dụng, đều là nhao nhao khen hay. Nguyên lai like cái này huyền giới linh khí tuy là nồng đậm, nhưng những người này đều là huyền giới thổ dân, từ nhỏ hô hấp lấy bực này linh khí, chỉ cảm thấy hết sức bình thường, căn bản là không có gì dùng, chỉ có tại đại lượng huyền tinh dưới sự giúp đỡ, mới có thể trợ giúp bọn hắn không ngừng tiến bộ. Nghiêm trọng nói một chút, ở nơi này huyền giới, không có huyền tinh chẳng khác nào không có tiến bộ tiền đồ đương nhiên, đây là đối với huyền giới thổ dân mà nói đối với tiêu mèo con dạng này từ nhân gian rơi tới, bậc này linh khí liền đầy đủ để cho bọn họ tu vi đột nhiên tăng mạnh. chia xong huyền tinh sau đó, hoa vũ đối tội nghiệp nhìn xem tiêu mèo con, đạo, tiêu đại ca, hai vị tia trưởng lão đâu? tiêu mèo con cười ha ha một tiếng, đạo, treo, a, nghe vậy, hoa vũ đối bất giác kinh hãi, vậy mặt đưa đang nói, không phải chữ sáu, trời ạ, cái này xong, tổn thất hai cái trưởng lão, cha nhất định sẽ đánh chết ta. tiêu mèo con hướng hắn lưỡi mắt, hừ lạnh nói, không có tiền đồ, ngươi cho rằng cái kia hai cái lao ra hỏa dễ dàng như vậy treo a yên tâm đi, không dùng đến năm ngày. Bọn hắn liền sẽ rất sống động đã trở về, bất quá, ngươi tốt nhất cho ngươi lão cha viết phong thư nói rõ một chút tình huống, lại đi hai người cao thủ tới, không có mấy cái chiến thánh ở đây để lấy, cái kia càng lai Việt nhiều huyền băng các đối cả người, chỉ có thể càng phách lối hơn. Nghe được huyền âm cung trưởng lão không việc gì, Hoa Vũ Đối vừa mới yên tâm lại, "Đạo, hảo, hảo, ta đây liền cho ta cha viết thư, nhường hắn lại phái hai người cao thủ tới. Mã Lặc quá bích, những tên kia dám đánh ta anh Tuấn Phong liều tiêu sái lôi lạc hoa nhị công tử 6, ta nhất định phải trả thù." Đối với muốn trả thù, Hoa Vũ Đối nói nhỏ nói, không ngừng trên giấy thêm mắm thêm muối còn kém không đem tự viết thành bị huyền băng cấp đối cảnh người đánh chết sáu hai linh năm thứ hai linh năm chương phách lối khiêu khích hoa vũ đối thư ra sau mấy ngày huyền âm cung nhân liền đạt tới đại quý lĩnh lần này đạt tới không phải trưởng lão mà là thế lực chi nhánh triệu tập ba vị chiến thánh lại thêm mang thương trở về hai tên trưởng lão đại quý lĩnh trên mặt nổi mắt xuất hiện ngũ đại chiến thánh ai ti cố này chiến lược không cần nói đặt ở đại quý lĩnh chính là đặt ở thú tâm đạo bên trong cũng là ít có số có ngũ đại chiến thánh tòa chấn tiêu mèo con liền hơi yên tâm nếu là huyền băng cấp không chiến thánh cấp bậc cường giả tới tác viện một khi huyền băng cấp cùng huyền âm cung khai chiến Tiêu Miệu Con có lòng tin tại hai canh giờ bên trong triệt để phá hủy cỗ thế lực này. Dù sao, tại chiến hoàng khắp nơi chạy huyền giới, chiến thánh đủ để uy hiếp một phương. Bây giờ, ngũ đại chiến thánh trong mỗi ngày ăn uống no đủ, chính là thay phiên đi chỗ đó một đám huyền băng cấp thế lực chiếm cứ đỉnh đầu nhiễu một hồi. Tiêu Miệu Con thì nhận được huyền âm cung chủ cùng đại diễn tông chủ rõ ràng ý tứ, chờ sang năm xuân liền hướng huyền băng cấp khai chiến. Bây giờ cách năm tiếp theo mùa xuân còn có mấy tháng, Tiêu Miệu Con không muốn đem thời gian lãng phí ở bực này đại chi bên trên, liền quyết định hướng về vô vọng trai phương hướng tiến, tìm kiếm tỉ tỉ rơi xuống. Phong dược bây giờ tại không Trần công tử trên tay, Tiêu Mèo Con tin tưởng hắn nhất định biết một chút cái gì, tùy tiện tìm một cái lý do, Tiêu Mèo Con liền cáo biệt Đại Uy Linh Đám người, tự mình bước lên xuôi Nam Chi lộ. Vô vọng Trai chỗ sâu huyền giới có thể sinh tồn người vùng từ Nam, càng đi về phía Nam, chính là một mảnh Tử Tinh vực, khắp nơi đều tràn đầy hủy diệt kia sáng cùng khí tức hủy diệt, từ xưa tới nay chưa từng có người nào có thể đặt chân ở giữa. Tại Đại Diễn Tông, Huyền Băng Cát, Huyền Ống Cung, Vô vọng Trai tứ đại trong thế lực, nếu chỉ lấy người số luận, phải lấy Vô vọng Trai là nhất yếu. Nhưng mà. Vô vọng trai lại mỗi năm đều có mới đệ tử trẻ tuổi xuất hiện ở đông nam huyền giới khu vực, là lấy ai cũng không dám dễ dàng trêu chọc. Nhưng tiêu mèo con lại rõ ràng cũng không lại những thứ này, không dám tùy tiện trêu chọc trong đám người. Vừa mới đạp vào vô vọng trai địa bàn, hắn liền nên ngang đứng ở trên đường cái, quát lên, có hay không vọng trai nhân không có, đi ra cho lão tử mấy cái. Vừa dứt lời, mấy đạo nhân ảnh liền rơi vào trước người hắn. Vô vọng trai đệ tử tựa hồ cũng rất yêu sạch sẽ, từng cái mặc áo bào trắng tử, có phi kiếm, lạnh lùng nhìn xem tiêu mèo con. Các ngươi mấy cái chính là vô vọng trai đệ tử a. Tiêu mèo con đưa tay chỉ điểm một chút, lập tức cũng không nói chuyện, Giang cầm Thần Thông tiện tay đánh ra, đem từng cái không thể động đậy vô vọng trai đệ tử hung hăng hành hung một trận, lập tức thân thể mở ra, biến mất ở nơi xa. Ở một tòa khác thành trì, Tiêu mèo con lấy thủ đoạn giống nhau, đem vô vọng trai đệ tử hung hăng hành hung một cái thông, sau đó rời đi. Ngắn ngủi mấy ngày bên trong, liền có 7, 8 tòa thành trì vô vọng trai đệ tử bị Tiêu mèo con hành hung. Trong lúc nhất thời, vô vọng trai trong địa bàn đều là truyền thuyết lấy cái này quái sự. Nghe nói không, một cái biến thái từ phương bắc tới, chuyên môn tìm kiếm vô vọng trai đệ tử sưu quẩy. Chỗ nào là biến thái nghe nói a người nọ là chuyên môn tìm kiếm không trần công tử cứu nhân 6. phố lớn ngõ nhỏ hết thảy mọi người đều thảo luận cái này kỳ quặc quái gở tiêu mèo con đem tất cả nghị luận nghe vào trong hai cũng không đưa một từ hắn đang chờ đợi không trần công tử xuất hiện từ đủ loại dấu hiệu đến xem không trần công tử tựa hồ cũng không có đem vô vọng hoa sen đánh mất sự tình báo cáo đến vô vọng trai đi cái này cũng là tiêu mèo con dám can đảm hành sự như thế một cái nguyên nhân ngày thứ 10. tiêu mèo con một lần nữa đổi một tòa thành trì hướng về trên đường cái vừa đứng quát lên có hay không vọng trai đệ tử không có đi ra cho lão tử mấy cái sáu nhưng nằm ngoài sự dự liệu của hắn, lần này mở miệng, nhưng cũng không có vô vọng trai đệ tử xông về phía trước. Trên đường cái không có một người, tiêu mèo con linh thức nô ra, hiện tất cả bách tính đều bị người điểm trúng nguyện ngủ, bình nhiên nhấp nhậu. A, chuyện gì xảy ra? đều bị đánh thành con rùa đen rút đầu sao? tiêu mèo con gãi gãi đầu, lẩm bẩm nói, a, không đúng, đằng sau còn đứng một cái. Nói, hắn chậm rãi xoay người lại, chỉ thấy không trần công tử bộ mặt tức giận, trong tay đã nắm lấy trường kiếm, mắt thấy liền muốn chém giết tới. tiêu mèo con ha ha cười nói, ngươi cuối cùng xuất hiện, lão tử còn tưởng rằng ngươi bị ta đánh cho một trận, treo đâu? Ngươi, bớt nói nhiều lời, đi trên đi. Không Trần Công Tử bị Tiêu Mèo Con nụm nhã, lập tức lên cơn giận dữ, thân thể lấp lóe, trường kiếm trong tay huy động, từng đạo kiếm mang trên không trung ngang dọc khuấy động, lấy hướng về Tiêu Mèo Con lao đến. Tiêu Mèo Con thân thể chốc động, chiến thanh cấp cường thế nhìn một cái không sắc gì, tiện tay chính là một đạo thần thông đánh ra, sinh sinh đem hắn trường kiếm giam cầm ở trên không. Cho ta đi vào đi. Chưa chờ Không Trần Công Tử phản ứng lại, Tiêu Mèo Con đã tê ra thú bị nuốt đấu trưởng, đem hắn sinh sinh bắt đi vào, lập tức thân thể chốc động, đã hướng về nơi xa bay ngược không còn vô vọng hoa sen không trần công tử thực lực cũng bất quá đỉnh phong chiến hoàn thôi tiêu mèo con đã chiến thắng thực lực đối phó hắn lại có thú bị nuốt đấu trường tướng trợ thật sự là quá đơn giản bắt được vô vọng công tử sau đó tiêu mèo con lại không dám dừng lại nhanh chóng hướng về phương bắc rút lui mà đi bắt được địa phương an toàn tiêu mèo con vừa mới lách mình tiến nhập thú bị nuốt đấu trường bên trong tiện tay đem bị cầm cố lại không trần công tử tóm lấy đạo nói trên người ngươi phong dực từ đâu tới không trần công tử lần thứ nhất bại vào tiêu mèo con chi thủ còn có chút khắc phục lần này bị tiêu mèo con dễ dàng bắt cao não tâm linh nhận lấy thảm thiết đả kích nơi nào còn chịu được Nhưng là lời gì cũng không nói. Tiêu mèo con hắc hắc cười lạnh nói, "Chớ cùng ta chơi loại này không nói lời nào cho chơi, tất cả mọi người là người trưởng thành, ở ta nơi này chỗ, ngươi tốt nhất thành thật một chút, bằng không, đừng trách ta không khách khí xấu." Nói chuyện, hắn bàn tay lớn vụ một cái, đã đem Không Trần công tử trên người phong dực nắm ở trong tay, hướng về hắn lắc đầu, "Đạo, phong dực loại bảo vật này cũng không tiếc cho ngươi, cái kia vô vọng trai chủ, ở trên thân thể ngươi thật là bỏ xuống được tiền 4A6." Nghe được vô vọng trai trai chủ năm chữ, Không Trần công tử sắc mặt hơi đổi một chút, "Đạo, tài nghệ không bằng người, không quá mức dễ nói." muốn chém giết muốn dấp thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được tiêu mẹo con cười ha ha nói không sáu ngươi sai rồi ngươi không phải tài nghệ không bằng người ngươi chỉ là chọc người không nên dây vào cầm không nên cầm đồ vật cầm không nên cầm đồ vật ngươi là chỉ sáu phong dực không trần công tử sắc mặt hồ nghi hướng về tiêu mẹo con đạo thông minh thứ này không phải ngươi nên phải tiêu mẹo con thâm tình nhìn chăm chú gió kia cánh đạo nói ra phong dực nguyên chủ nhân rơi xuống ta đem vô vọng hoa sen trả lại của ngươi ngươi ta nhất phách lượng tán sau đó không ai nợ ai không ai nợ ai ha ha ha ha, ha sáu có một ngày ta muốn để cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không sống sáu. Không trần công tử ha ha cười như điên, thần sắc trên mặt vô cùng dữ tợn, tùy tiện. Tóm lại, ta phải cảm tạ ngươi không có đem vô vọng hoa sen mất đi một chuyện báo cáo vô vọng trái chủ, bằng không, ta hôm nay làm sao có thể như vậy dễ dàng đưa ngươi bắt được? Tiêu mèo con chậm rãi tại một cái trên đá lớn ngồi xuống, đạo, ngươi nói, nếu là ta đem ngươi vô vọng hoa sen bị ta cướp đoạt sự tình cùng bị ta dễ dàng bắt được sự tình tiên dương thiên hạ, sẽ có hậu quả gì sáu? Ngươi sáu, ngươi liền chết chắc. Không trần công tử đạo, không sáu, ta sẽ không chết, nhưng mà, ngươi sáu nhất định sẽ chết sáu đối với ngươi dạng này người tới nói danh tiếng thắng qua hết thảy bằng không ngươi cũng sẽ không đang cùng ta giao thủ phía trước trước đem tất cả mọi người đều thôi miên ngươi ở đây sợ ngươi sợ thất bại lần nữa tiêu mèo con nhìn trầm trầm không trần công tử đạo suy nghĩ một chút à nếu là ngươi danh tiếng đổ sáu hắn tiếp tục sử dụng công tâm chiến thuật trầm rãi nói cho nên vô vọng hoa sen bị ta cướp đoạt cùng ngươi bị ta bắt được một chuyện tốt nhất trời biết đất biết ngươi biết ta biết không trần công tử dường như trầm ngâm một hồi đạo hảo liền theo ngươi tiêu mèo con cười nói vậy thì đúng rồi đi nói đi gió này cánh tại sao sẽ ở trong tay ngươi? là ta nhặt. không trần công tử đạo. nói vậy, tiêu mèo con hai mắt gắt gao nhìn trầm trầm không trần công tử đạo, cuối cùng cho ngươi thêm một cái cơ hội, nếu lại có nửa câu nói ngoa, ta liền tự mình lùng tìm trí nhớ của ngươi, ngược lại là cũng đừng trách ta lưu lại cho ngươi cái gì gì chứng, cái gì náo tàn rồi bại náo rồi các loại xấu, ta đây nhi cũng không có thuốc cho ngươi. thật sự xấu, thật là ta nhặt. không trần công tử gặp tiêu mèo con không tin, chẳng lại nói, đó là mấy năm trước, ta tại một chỗ hoang vu dân cư trên cô đảo ngẫu nhiên phát hiện, chuyện này ngay cả ta sư phụ cũng không biết. Tiêu Mèo Con nghe vậy, chỉ hắn nói không giả. Đạo, cái kia nói cho ta biết, tòa kia đảo hoàng ở đâu? Không Trần Công Tử Đạo, tại vô Vọng Trai cùng Huyền Âm cung chỗ giao giới Tòa Long trong Biển Sáu. Đến nỗi là tòa nào, ta nhưng cũng là đã quên, nơi nào tất cả lớn nhỏ hoang đảo có mấy ngàn tòa. Tiêu Mèo Con gật đầu một cái, tay phải khé động, một đạo thanh mông mông tia sáng trong nháy mắt chui vào Không Trần Công Tử thể nội. Người sáu, người làm gì? Nhìn thấy Tiêu Mèo Con trên người mình động tay chân, Không Trần Công Tử không khỏi tiêu lên. Hai thứ hai chương Tòa Long Tả Hải Tiêu Mèo Con cười hắt hắt nói, đây là rõ cổ, đến nỗi làm gì đi. Ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết. Tiêu Mèo Con nói, trong miệng mặc niệm mấy cái tâm quyết, cái kia bị hắn cắm vào đến không đuổi công tử trong cơ thể gió cổ lập tức tác, giống như ngàn vạn đạo côn trùng ở trong cơ thể hắn chui loạn loạn gặm đồng dạng, cực kỳ khó chịu. Nhanh, mau dừng lại. Không đuổi công tử lúc này nạo khí hoàn toàn không có, lại dung rằng, tại Tiêu Mèo Con trước người không ngừng dập đầu. Tiêu Mèo Con chậm rãi ngừng tâm quyết, đạo, vật này mặc dù tên là gió cổ, cũng không phải cổ, chỉ là một đạo nguyên khí, ngươi cũng không cần suy nghĩ khu trừ, trừ ta ra, không người có thể giải. Hơn nữa, ta nếu là xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Hắc Hắc, ngươi sẽ phải chuẩn bị cho ta chôn theo. Sở Dĩ reo xuống gió cổ sao? Chủ yếu là phòng ngừa ngươi sẽ giúp ta xong rồi song sống phía trước chuẩn đi sáu. Không đuổi công tử sát mặt đại biến, bị hắn reo xuống gió này cổ, đúng thật là vô cùng hậu họa. Nhưng dưới mắt đã bị hắn chế trụ, nhưng là bất lực, đành phải thở dài nói, ngươi sáu, ngươi muốn ta dẫn ngươi đi cái kia tỏa Long Hải Hoang đảo. Tiêu Mèo con gật đầu một cái, đạo, thật thông minh, đi thôi. Nói, hắn nắm lấy không đuổi công tử từ tay, từng bước đi ra, liền đã đến thú bị nhốt đấu trường bên ngoài. Hắn thu hồi thú bị nhốt đấu trường phảng phất ném rách dưới đồng dạng tương na vô vọng chai thanh khí vô vọng hoa sen tiện tay ném tới không đuổi công tử bên cạnh đạo cái này trả lại cho ngươi Siêng năng làm việc không bạc gái ngươi tiêu mẹo con khẩu khí phảng phất thét ra lệnh đứa ở đồng dạng nhường không đuổi công tử chính muốn khóc lớn đi ra tên trước mắt này nhìn thế nào như thế nào giống một cái vô sỉ lưu manh hoàn toàn không có một chút chiến thánh cấp phong độ của cao thủ phía trước dẫn đường tiêu mẹo con vung tay lên liền dẫn không đuổi công tử đằng không mà lên lúc này hắn có gió cánh tại người độ so với đơn thuần ngựa không phi hành đã nhanh không biết bao nhiêu không bao lâu liền đã đến toa long bờ biển. Tòa Long Hải kỳ thực không phải hải, mà là một cái hồ nước khổng lồ, rộng lớn vô biên, vắt ngang tại vô vọng trai cùng huyền âm cung ở giữa, xem như hai thế lực lớn ở giữa tự nhiên phân luồng giới. Nơi đây vô cùng tà dị, nghe nói đáy biển bị chấn phong lấy thần long. Không bụi công tử hướng về tiêu mèo con lạnh lùng nói, tiêu mèo con gật đầu một cái, ổ khóa này Long Hải mặt biển sóng lớn lan lụt, trên bầu trời mây đen bao phủ, khắp nơi giao động một loại để cho người ta mười phần khó chịu năng lượng, nghĩ đến thật có chút tà dị. Đi về phía nam bay. Không bụi công tử trên không trung quan sát một hồi, liền hướng về tiêu mèo con đạo. Tiêu mèo con cẩn thận đi theo, trên mặt đất từng toa hoang đảo như bùn hoàn đồng dạng, có chút trên hoang đảo không có một mảnh cỏ, có chút trên hoang đảo thì sương trắng chất đống, biểu hiện ra ổ khóa này Long Hải chính là thực sự là một mảnh tà dị hết sức các mà. Ngang lúc này, phía trước trên bầu trời, đột nhiên truyền đến một tiếng to rõ ràng âm thanh, trên mặt biển sóng lớn la lụn, mấy trăm trượng cao sóng lớn từ trên mặt biển lùi lên, hướng lên bầu trời bên trong phóng đi, lập tức lại vang một tiếng đảo ngược xuống dưới, xuống vào trong biển. Không đuổi công tử biến sắc, đạo, không tốt, là Long biến, rút lui trước. Tiêu Mèo con đưa tay đem hắn một chảo, hai người đã nhanh chóng hướng phía sau nhanh lùi lại mấy trăm dặm, đặt tới an toàn chỗ. Cái gì là long biến? Tiêu mèo con nghe được không đủ công tử vừa mới nói đến long biến một từ, không khỏi vấn đạo. Không đủ công tử nhìn hắn một cái, "Đạo, long biến là ổ khóa này, long hải bên trong một loại đặc biệt hiện tượng, cách mỗi mấy chục năm liền sẽ sinh một lần, sinh trong lúc đó, tỏa long trên mặt biển sẽ xuất hiện vô số đạo thần long hư ảnh, toàn bộ trên bầu trời đều sẽ gió tanh mưa máu, thủy diện sức mạnh tràn ngập toàn bộ tỏa long hải, cả người lẫn vật chớ gần." "A, lại có chuyện này." Tiêu Miệu con không muốn lại lúc này gặp phải mấy chục năm vừa gặp long biến, "Đã đạo, loại hiện tượng này phải kéo dài bao lâu?" Không đủ công tử trầm ngâm một hồi, "Đạo nán thì mấy ngày, lâu là mấy tháng, dưới mắt chỉ là điều báo, chúng ta về trước trên bờ, chờ bình tĩnh lại tiến vào trong biển không mượn. Tiêu Mèo Con nghe vậy, không thể làm gì khác hơn là gật đầu một cái, đạo, hảo, đi. Phong Dược bày ra, hai người đã nhanh chóng rút lui mặt biển, đặt tới trên bờ. Lúc này, đứng tại bên bờ nhìn lại, toàn bộ Tỏa Long Hải đã hoàn toàn không thấy nguyên bản bộ dáng, đen đặc sắc mây mù bao phủ hết thảy. Tiếng long âm, sóng lớn tiếng giống, thiên lôi nổ vang âm thanh, đủ loại vang dội vô cùng âm thanh nối thành một mảnh, lộ ra kinh khủng mà tà dị. Hai người chỉ bằng vào thị lực, đã rất khó hiện tỏa Long trong biển tình hình. Hữu thần long hư ảnh phải xuất hiện, không đuổi công tử hướng về tiêu mèo con đạo. Nghe vậy, tiêu mèo con vội vàng đem linh thức hướng về tòa long trong biển hải lý dò xét đi vào. Quả nhiên, tòa long hải bầu trời xuất hiện vô số đầu thần long hư ảnh, hình dạng khác nhau thần long trên không trùng cùng nhau ngửa mặt lên trời gào thét sáu. Trên bầu trời, từng đạo như thùng nước cường tráng tiên lôi hung hăng đánh xuống, hướng về thần long hư ảnh đánh tới, khí tức hủy diệt tràn ngập ở trên không của mặt biển. Thần long hư ảnh không ngừng xông đi lên lên, lại không ngừng bị thiên lôi đánh nát. Trên mặt biển, từng cái trắng kiện vô cùng xiềng xích điên cuồng vũ động, gắt gao lôi kéo một đám thần long hư ảnh càng làm cho thần long muốn hướng mà không thể. thế nhưng chút thần long hư ảnh lại cũng không bỏ qua, vẫn như cũng là như điên dế ruộng, hướng về trên bầu trời phóng đi. những bóng mờ kia bị từng đạo kinh khủng thiên long đánh nát, lại hóa thành từng mảnh nhỏ huyết đủ, xương máu tràn ngập, huyết ngọc bay tán loạn, thảm liệt cực điểm. tòa long hải quả nhiên là chấn khóa thần long tà địa. như thế cảnh tượng kéo dài mấy ngày, sớm đã kinh động đến các phương cường giả, mặt biển bốn phương tam hướng, chạy đến quan sát long biến cường giả viễn viễn cận cận đứng. trong lòng của tất cả mọi người đều là rung động không thôi, trong lòng của bọn hắn sinh ra một loại âm thầm sợ hãi, vì cái gì phượng hoàng bị chấn phong lại. Vì cái gì thần long bị khóa lại? Đến cùng thế nào? đã sinh cái gì chuyện? Nghe thần long từng đợt bị thương không do gầm rú, tiêu mèo con trong lòng, cảm thấy từng trận khó chịu. Đợi đến ngày thứ 16 thời điểm, mặt biển cuối cùng dần dần bình tĩnh xuống, từng cái thần long hư ảnh bị cái kia thô to vô cùng xiềng xích màu đen nắm kéo, không cam lòng chui vào tỏa lòng trong biển. Ngang cuối cùng một đạo thần long hư ảnh tại sắp vào biển một khắc này, ngửa mặt lên trời trường ngâm một tiếng, hai quả họng ánh thấu lượng long nước mắt từ trong đôi mắt lăn đi ra, nhìn trên mặt biển một lần cuối cùng, na thần long hư ảnh liền triệt để chui vào trong biển. Tiêu Mèo Con trong lòng rung động không thôi, Na Thần Long ánh mắt bên trong, có bị khuất không hề cam, cũng có không khuất sáu, nhưng cuối cùng vẫn là lại lần nữa bị tỏa liên khóa vào trong biển. Tất cả cường giả dừng lại mấy ngày sau, liền yên lặng lắc đầu rời đi. Chỉ có Tiêu Mèo Con, không đuổi công tử cùng một cái giả đến không thể giả cường giả lưu lại. Lão kia phải không thể giả hơn nữa cường giả tại tỏa long bờ biển đứng thẳng thật lâu, vừa mới thở dài nói, hết thảy đều tuyệt vọng, hết thảy đều tuyệt vọng a sáu. Nói, liền chậm rãi di động tới cước bộ, hướng về nơi xa mà đi. Tiền bối dừng bước, Tiêu Mèo Con nghe vậy, vội vàng tiến lên một bước, đuổi kịp lão kia cường giả. Đạo, tiền bối, tiền bối, nhưng biết cái này thần long bị khóa nguyên nhân. Lão giả kia dừng lại bước chân, đạo, hết thể tất cả tuyệt vọng, hết thể đều tuyệt vọng A6. Ngươi biết nhiều như vậy làm gì, biết được càng nhiều càng tuyệt vọng sáu. Nói, hắn đã từng bước đi ra, hướng về nơi xa đi. Tiền bối dừng bước sáu. Nên biết thời điểm, ngươi chỉ có thể biết. Đến thánh giả đỉnh phong, lại đến đại hoang sơn cổ kiếm sần núi tìm ta, lão hủ cổ kiếm tiên nhân sáu lão giả kia đã biến mất không thấy gì nữa, nhưng một thanh em lại tại tiêu mèo con trong lòng vang lên, lập tức trong đầu của hắn xuất hiện một bức địa đồ, nhưng là cái kia đại hoang sơn của cổ kiếm sườn núi vị trí chỗ ở, rõ ràng cái này cổ kiếm tiên nhân rời đi thời điểm, trong lòng của hắn thần không biết quỷ không hay lưu lại một đạo tinh thần là khấn kỳ quái tiền bối 6. một bên không đuổi công tử lại rõ ràng không biết cổ kiếm tiên nhân về sau nói lời lầm bầm nói hết thảy tất cả tuyệt vọng 6. cái gì gọi là hết thảy tất cả tuyệt vọng? tiêu mèo con cũng không chứng minh chỉ chọn một chút đầu đạo bây giờ có thể đi a không đuổi công tử đạo đi thôi vừa mới long biến phía sau trong biển chưa quái lúc này cũng không dám xuất động, ngược lại là an toàn nhất thời điểm. Hai người liền bay ở trên không, hướng về tòa long trong biển bay đi. Lúc này đi qua long biến, trong biển đảo nhỏ bị đả kích nghiêm trọng, rất nhiều nguyên bản còn tại trên mặt nước đảo đã toàn bộ biến mất không thấy, có lẽ là bị cái kia anh kích xuống thiên lôi sinh sinh đánh nát. Không đuổi công tử cẩn thận phân biệt đường đi, từ từ tới gần. Lúc đó phong duệt khu vực 6. Đến rồi long biến ngày thứ 15 thời điểm, không đuổi công tử thần sắc trên mặt vui mừng. Đạo, sắp tới, hẳn là liền tại đây khu vực, chúng ta hướng về mặt biển tới gần, giảm bớt độ, từng cái nhìn sang sáu. 207 thứ 207 trường thân nhân di tích ngay ở chỗ này, thế nhưng là sáu. Tìm một hồi sau đó, Không đủ công tử rất khẳng định xác định cái hoang đảo kia vị trí, nhưng lúc này cái hoang đảo kia cũng đã chìm vào trong biển, một mảng lớn đục ngầu nước biển biểu hiện ra trước đây không lâu ở đây đã từng có một hòn đảo nhỏ. Tiêu mèo con sắc mặt trở nên rất khó coi. Không đủ công tử lui về phía sau một chút, "Đạo, cái này sáu. Cái này không thể trách ta sáu. Ta đã mang ngươi tìm được sáu. Ta vững tin chính là chỗ này một tòa hoang đảo sáu. Ngươi ở nơi này cho ta, ta đi xuống xem một chút." Tiêu Miệu con cuối cùng hạ quyết tâm, hướng về Không đủ công tử đạo: cái này sáu, không thể, cái này dưới đáy biển tà dị vô cùng, tuyệt đối không thể dễ dàng trêu chọc. không đuổi công tử kéo lại tiêu mèo con, đạo, một tòa hoang đảo mà thôi, không có cái gì. hôm đó ta đã đã tìm sáu. ngươi biết cái gì? câm miệng cho ta. tiêu mèo con không muốn cùng hắn giảng giải quá nhiều. nói, hắn thân thể chầm xuống, đã tiến nhập trong biển. không đuổi công tử biến sắc, dưới chân vô vọng hoa sen ánh sáng lóe lên, cũng đi theo chìm vào trong biển. hắn dưới mắt mệnh bóp tại tiêu mèo con trong tay, cũng không quản được nhiều như vậy, tay nắm lấy chiến kiếm, theo sát tiêu mèo con. toa long trong biển hắc ám vô cùng, chỉ bằng vào mắt thường căn bản thấy không rõ cái gì, cũng may hai người tu vi không kém, linh thức đều rất cường đại, bằng vào linh thức cảm giác, nhưng cũng không khó mất mặt trước đồ vật. lặn xuống không biết bao nhiêu giọm thời điểm, hai người cuối cùng đặt chân ở thực địa bên trên, đó là một tòa trầm xuống đảo nhỏ, lại cũng không từng pha thoái, chỉ lặng lặng dưới đáy biển nằm. chính là chỗ này hòn đảo nhỏ. không đuổi công tử vừa bước lên đảo nhỏ, lập tức liền cảm giác đi ra, hướng về tiêu mèo con truyền âm nói. tiêu mèo con gật đầu một cái, hướng hắn truyền âm nói, ngươi ở đâu nhận được, mang ta đi xem sáu. tại không đuổi công tử dẫn đầu dưới. Tiêu Mèo Con rất nhanh liền đến Liêu Phong cánh xuất hiện chỗ. Đó là một bãi loạn thạch, chật thoạt nhìn không có bất kỳ chỗ đặc biệt, nhưng Tiêu Mèo Con lại cảm thấy một cỗ khí tức quen thuộc. Đó là giữa thân nhân đặc biệt cảm ứng. Tỷ tỷ của hắn gió mạch tuyết, từng tại này xuất hiện qua. Tiêu Mèo Con nỗi lòng kích động không thôi, đã bao nhiêu năm a, cuối cùng hiện thân nhân giấu chân. Hắn linh thức trong ngay mắt hướng về trong đống loạn thạch dò xét xuống, nhưng đống loạn thạch phía dưới lại tựa hồ như có một tầng vật thần bí đang bao phủ đồng dạng, đem Tiêu Mèo Con dò xét ra đi linh thức bắn ra ngoài. A, Tiêu Mèo Con cúi đầu ồ lên một tiếng, tâm quyết mặc niệm, chống chân đã bị hắn kêu gọi ra. Vật nhỏ cảm giác so với hắn linh mẫn, tiêu mèo con tin tưởng hắn nhất định sẽ hiện mới đồ vật. Người 6. ngươi lại có giới linh 6. Nhìn thấy tiêu mèo con mang theo trong người giới chỉ lại có giới linh, không bùi công tử bất giác biến sắc, hắn cảm thấy cái này giới linh thân lên khí tức cường đại. Lúc này, trong lòng của hắn sinh ra một loại mãnh liệt cảm giác bị thất bại. Nhìn trước mắt người này, hắn cảm thấy từng trận bất lực. Có thể, đời này đều không cơ hội cả người trước mắt này. Không bùi công tử trong lòng có một loại dự cảm bất tưởng. Ngay tại hắn nỗi lòng vứt tạm thời điểm, chống chân đã bay bắt đầu chuyển động, sắp loạn trong đống đá loạn thạch từng cục đẩy sang một bên. Tiêu Mèo Con vội vàng hỏi đạo, hiện cái gì? Không biết sáu, rất quen thuộc sáu, cảm giác thật quen thuộc sáu. Tiêu Mèo Con đông đưa đầu, không ngừng đem từng cục cự thạch ném ra. Tiêu Mèo Con mí tợ, cũng giúp quân động khởi cự thạch, không ngừng hướng về đống loạn thạch phía dưới đào đi. Đống loạn thạch phía dưới là một ngụm tĩnh mịch vô cùng giếng cổ, lúc này đã bị loạn thạch lấp kín lấp đầy. Khí tức quen thuộc kia liền từ lấp đầy giếng cổ khe hở bên trong thấu đi ra sáu. Một cỗ mềm dẻo sức mạnh ra bên ngoài khuếch tán ra, ngăn trở chống chân mở ra hòn đá hai tay. Tiêu Mèo Con vươn tay ra cũng như cũng bị một cỗ lực lượng bắn ra ngón tay, như thế nào cũng không cách nào tương na hòn đá đẩy ra. Mở cho ta. Tiêu mèo con trong miệng đại hống, thân cảnh sức mạnh phun trào mà ra, hướng về kia trong giếng cổ hòn đá đánh tới, muốn triệt để đánh nát hòn đá, tiến vào giếng cổ. Nhưng cái này giếng cổ cũng không biết bị cái gì lực lượng bảo vệ, vô luận tiêu mèo con cố gắng như thế nào, lại vẫn như cũng là một điểm biện pháp cũng không có. Trống chân thần quyền, trống chân toàn phong thối, trống chân diệu thủ. Vật nhỏ cảm thấy trong giếng có chính mình quen thuộc đồ vật, lúc này cũng như điên đánh ra từng đạo sức mạnh bằng bạc, muốn xé mở giếng cổ, nhưng lại vẫn như cũng là nửa điểm biện pháp cũng không có. Cái địa giếng cổ như thái cổ như núi lớn, tại lực lượng dòng lũ bên trong, vậy mà lù lù bất động. Cuối cùng, Tiêu Mẹo con vô lực ghé vào trong giếng cổ, lẩm bẩm nói, "Tỷ sáu. tỷ sáu. Người ở đây bên trong sao?" Thân nhân trôn xương đều ở gần tấp, hắn cũng không có thể ra sức, Tiêu Mẹo con trong lòng nỗi đau lớn, dùng đầu liều mạng đụng phải vách giếng, từng viên lớn nước mắt quần quần xuống, nhỏ xuống tại vách giếng bên trên sáu. Lúc này, một thanh âm truyền vào trong lòng của hắn, không muốn vì ta thương tâm 6, ngủ say ngàn vạn năm 6. Ta đem quay về 6, vì ta rơi lệ người 6, ngươi nhất định là thân nhân của ta 6. Mời hỗ trợ đem Phong Dực đưa vào Nhân Gian Giới 6, cho ta đệ đệ 6. Ta không biết hắn tại Nhân Gian Giới cái nào một chỗ ngủ say 6, nhưng có một ngày 6, hắn sẽ quay về 6. Gió vực Thánh Nữ gió mạch Tuyết Sinh sinh tại giếng cổ trên vách lưu lại một đạo tinh thần lạc ấn, lúc này thông qua tiêu mèo con nước mắt mở ra, đạo này tinh thần lạc ấn chuyển vào trong lòng của hắn. Từ gió mạch Tuyết Đức quáng lời nói bên trong, tiêu mèo con biết được, gió vực đã bị thương lang huyền giới hủy, phong tộc tử đệ mang theo gió vực mấy món thánh vật lưu vong khắp nơi, nghĩ biện pháp đem bọn hắn đưa vào Nhân Gian Giới, mục đích là vì đem bọn hắn đưa đến chuyện thế Nhân Gian Giới tiêu mèo con trên tay. Đến rồi lúc này, Tiêu Miệu Con mới biết được vì cái gì gió giới sẽ ở nhân gian giới xuất hiện. Người rốt cuộc là ai? Không đủ công tử gặp Tiêu Miệu Con như thế, bất giác đánh lên lòng nghi ngờ, hướng về hắn hỏi. "Tiêu Miệu Con đạo, ngươi không cần biết." Tiêu Miệu Con lạnh lùng một câu nói sặc đi qua, "Đạo, nhớ kỹ, có một số việc, biết quá nhiều, đối với ngươi không phải một chuyện tốt." Nói, hắn thôi động tảng đá, một lần nữa tương na miệng giếng cổ bắt đầu trơn dấu, "Đạo, đi thôi." Từ gió mạch Tuyết Tinh thần lạc cẩn bên trong, Tiêu Miệu Con cũng chính là gió mạch Dương biết phong tộc có thể còn có người còn sống, trong lòng liền tràn đầy hy vọng đứng tại trước đống loạn thạch, gió mạch dương đạo, tỷ, yên tâm đi, ta nhất định sẽ đem thất lạc thân nhân từng cái tìm trở về sáu. Người trước nghỉ ngơi một hồi, kế tiếp, kế tiếp tới phiên ta đi lên. không đuổi công tử sắc mặt quái dị nhìn xem tiêu nhỏ con, giật giật miệng, cuối cùng nhưng vẫn là không nói gì. mang theo không đuổi công tử, gió mạch dương vọt ra khỏi mặt biển, đạo, tốt, chuyện của ngươi làm xong, có thể đi. ngươi biết làm sao làm? không đuổi công tử gật đầu một cái, đạo, ngươi cố gắng nhất tốt sống sót. gió mạnh dương cũng không nhìn hắn, thân thể loãng sáng, sớm đã đi xa. lần này tỏa long hải chi đi. Hắn thăm dò đến rồi một chút tin tức, mặc dù biết muốn phục hưng gió vực, báo thù rửa hận, muôn vạn khó khăn, nhưng đã không còn giống như trước cảm thấy cô độc bất lực. Hắn biết, ở cái thế giới này nào đó một số xó xỉnh, còn có thân nhân của hắn đang tại vướng biết hắn, chờ đợi hắn. Hắn tâm từ từ an định xuống, hắn biết dưới mắt chỉ có từng bước từng bước đi làm mới có thể hoàn thành mục tiêu. Huy động phong dực, hắn rất nhanh liền xuất hiện ở đại uy lĩnh bên trong. Lúc này toàn bộ đại uy lĩnh tình thế lại có biến hóa. Huyền băng cát thế lực bắt đầu điên cuồng hướng về vùng này thầm tấu, thú tâm đạo tắc nỗ lực nghĩ gạt bỏ sạch huyền băng cát, thỉnh thoảng có tiểu quy mô chiến đấu bạo. Tình thế trong lúc nhất thời khẩn trương lên. Một ngày này, Tiêu Miệu con đang chờ đi ra ngoài đến cái kia huyền băng các bối cảnh thế lực đỉnh đầu đi đi một vòng, một cái Huyền Âm Cung trưởng lão đã vội vàng tiến nhập trong sân trại, đạo, Huyền băng các sớm động thủ, chúng ta lập tức động." Tiêu Miệu con nghe vậy, không khỏi cả kinh, "Đạo, nhanh như vậy?" Trưởng lão kia gật đầu một cái, "Đạo, không sai, căn cứ vào tin tức đáng tin, hai canh giờ sau đó sẽ có số lớn Huyền băng các cao thủ tiếp viện, cướp đoạt vùng này. Cho nên, chúng ta nhất thiết phải tại hai canh giờ bên trong phá hủy nơi này Huyền băng cấp thế lực, cùng thú tâm đạo tụ hợp, cùng đối kháng xuôi nam Huyền băng các cao thủ." Tiêu mèo con nghe vậy, đã đạo, hảo, ta đây liền triệu tập các huynh đệ, động thủ. Không giống nhau lúc tại lục đại chiến thánh dẫn đầu dưới, một đám đại uy lĩnh cao thủ liền đằng đằng sát khí hướng về Huyền Băng các thế lực chiếm cứ chỗ xung phong liều chết tới. Đây là một hồi thực lực chênh lệch khá xa chiến đấu, không tới một canh giờ, Huyền Băng các bối cảnh một đám cao thủ liền bị Tiêu mèo con bọn người giết hết sạch sẽ, đáng thương Huyền Băng các khổ cực tinh doanh hơn nửa năm, bất quá ngắn ngủi một canh giờ, liền hóa thành chạy về hướng Đông Thủy. 208 thứ 208 chương khoai lang bóng tay Huyền Băng các, Huyền Ngung, đại diện tông tam đại thế lực đại chiến cuối cùng bạo. Đông tuyến, đại diện tông số lớn cao thủ bắt thượng, tập kích Huyền Bang các đông bộ địa bàn. Tây tuyến, Huyền Âm cung toàn lực xuất kích, nên kích Huyền Bang các xâm lấn cao thủ. Trung tuyến, lấy thú tâm đạo, Huyền Âm cung cao thủ là chủ lực cao thủ một đường trùng trùng điệp điệp đổi giết mà đi, cướp đoạt bản cùng nhân khẩu. Ở nơi này huyền giới, nắm đấm chính là đạo lý quyết định. Nắm đấm của ai cứng rắn, người đó liền có thể thu hoạch càng nhiều thổ địa cùng nhân khẩu, không có cái gọi là đạm nghĩa, cũng không có cái gọi là nhân tử. Gió mạch Dương trong chiến đấu cho thấy chính mình chiến thánh cấp thực lực, trong tay yêu dị tình dao huy động, đem từng tòa thành trì bộ ra, đem nhiều đội chiến hoàng cấp cao thủ tụ binh tới lại mạnh mẽ để bọn hắn đầu nhập mình chiến đội, hướng về Cảng Phương Bắc đánh tới. Cơ hồ không có gặp phải đặc biệt gì cường đại chống cự, gió mạch dương liền tới sát Huyền Băng Các địa điểm, Huyền Băng Các bên ngoài. Sau đó trong vòng vài ngày, đại diễn tông tông chủ Thiên Ngự Minh, Huyền Âm cung cung chủ Biển Hoa Thạch cùng một đám hảo thủ cũng kết thúc chiến đấu, đặt tới Huyền Băng Các bên ngoài, cả trang chiến đấu cuối cùng bất quá ngắn ngủi 2 tháng, cái này khiến tất cả mọi người có một loại cảm giác không chân thật. Nhất là Thiên Ngự Minh dạng này lão hồ ly, càng là nhíu chặt lông mày, một chút cũng không có chiến thắng phía sau vướng, kinh nghiệm nhiều năm nói cho hắn biết, rất dễ dàng lấy được chỗ tốt sau lưng, tất nhiên có thiên đại thất hiếu. Tu vi đến rồi bọn hắn loại cảnh giới này đã không còn tin tưởng vận khí gì các loại đồ vật, huyền băng các thế lực là hoàn toàn bị diệt trừ, điểm này không hề nghi ngờ. Thế nhưng là hết thảy đều là như vậy không chân thực, cái này sau lưng phản phất có người đang điều khiển hết thảy đồng dạng, không đúng, chuyện này tuyệt đối có kỳ quả sáu. Lam đại diễn tông cùng huyền âm cung mấy đại cự đầu tụ ở một chỗ thương nghị giải quyết tốt hậu quả sự nghi thời điểm, thiên ngự minh đã đem mình sầu lo nói ra, thiên tông chủ cũng như vậy cho rằng. Biện hoa thạch nhìn lên trời ngự minh đạo, mấy ngày đến nay ta tinh tế suy nghĩ lấy đây hết thảy, cũng cảm thấy trong đó có một số việc có chút không nghĩ ra. Thiên Ngự Minh gật đầu một cái, đạo: "Hoa huynh không ngại nói một chút." Biển Hoa Thạch trầm ngâm một hồi, đạo: "Sau đó ta tưởng tượng, trong đó có mấy cái sơ hở rõ ràng. Thứ nhất, chúng ta hai nhà liên thủ, Huyền Băng Các không phải không biết, nhưng lại đem một bộ phận chiến lược đặt ở thú tâm bên ngoài thành, hơn nữa không có chiến thánh cấp bậc người tọa chấn, chuyện này có gì to tát bình thường. Thứ hai, theo lý, Huyền Băng Các biết rõ chúng ta hai nhà liên thủ, hẳn là ý nghĩ chia rẽ liên minh hoặc là dứt khoát tạm thời thu liễm, nhưng sự thật nhưng là nó ngược lại cùng nhau đối thủ." Thiên Ngự Minh trầm mặt, đạo: "Không sai, khinh thường. Ta ẩn ẩn cảm thấy" cái này sau lưng tất nhiên có một con bàn tay vô hình đang điều khiển lấy đây hết thảy, điều khiển huyền băng các bị chúng ta ăn hết sáu. nghe đối thoại của hai người, trong lòng mọi người đều là bất giác hiện lên thấy lạnh cả người, như suy đoán là thực sự, như vậy cái này sau lưng cái tay kia, coi như thật thật là đáng sợ. dùng mấy trăm năm thời gian đem huyền băng các dương mở rộng, lại dùng thời gian mấy chục năm nhường huyền băng các cùng đại diễn tông cùng huyền âm cung mâu thuẫn tăng lên, cuối cùng làm một cái nhìn hỏng bét vô cùng quyết định, đem huyền băng các đẩy hướng hủy diệt, thành toàn đại diễn tông cùng huyền âm cung. bước này bố cục kiên nhẫn cùng thủ pháp, thật sự là khiến người ta khó mà phòng bị. Sau một phen phân tích, hết thảy mọi người trên mặt vui sướng đều biến mất không thấy, trái tim của mỗi người đều đè nén một tảng đả lớn. Huyền băng các cái kia to lớn thành quả thắng lợi, lúc này giống như một mai cụ khoai nóng bỏng tay đồng dạng, ăn hết chỉ sợ liền đang bên trong cái kia người bảy bố ý muốn, nhưng nếu không ăn sao? Chớp mắt nhìn đến miệng bên quả chạy đi, thiên ngự minh cùng biển hoa thạch cái này trong lòng luôn cảm giác từng trận khó chịu. Lần này tiêu diệt huyền băng các, may mắn mà có thiên tông chủ hết sức giúp đỡ, ta xem cái này chia đi, chia ba bảy, ta huyền âm cung chiếm ba thành, đại diễn tông chiếm bảy thành, không thể thích hợp hơn. Trong ngâm một hồi sau đó, biển hoa thạch nhìn lên trời ngự minh đạo đâu có đâu có sáu. Lúc trước nói qua chia 46, ta sáu người bốn, sao có thể đổi ý sáu? Biết đến còn miễn, không biết, còn tưởng rằng ta đại diễn tông ý thế hiếp người đầu sáu, cái này cũng không thành sáu. Thiên Ngự Minh giơ tay biển hòa Thạch đề nghị. Một bên, thú tâm từng đạo chủ Si Vu vẫn gặp sư phụ lời nói, cũng là theo hắn ý tứ. Đạo, lần này Huyền băng các đi trước ra tay, Huyền Âm cung tất nhiên có chút thiệt hại. Sư phụ, ta xem, không bằng ta lại để cho ra một thành, mang đến chia 5 năm. Dù sao cũng là Đông Nam Huyền giới tu đạo một mạch sáu. Vân Vân sáu. Thiên Ngự Minh lập tức liền nhận lấy Si Vu vẫn mà nói, đạo là cái lý này, lao phu nhất thời ngược lại là hồ đồ rồi. may mắn si vu đạo chủ nhắc nhở sáu. nghe được thiên ngự minh lời nói, huyền âm cung một đám trưởng lão, thuộc hạ thế lực đồ mục, cũng là nhao nhao kêu, dùng đủ loại danh nghĩa, muốn đem lợi ích đẩy ra phía ngoài ra ngoài. bởi vì không làm rõ được cái kia người bảy bố chân chính ý đồ, cho nên huyền âm cung cùng đại diễn tông hai thế lực lớn đều cực lực muốn đem huyền băng các khối này củ khoai nóng bỏng tay đẩy lên trong tay đối phương, trong đại sảnh, trong lúc nhất thời nhớ tới đủ loại khiêm nhường thanh âm. nếu là có người không biết, thật đúng là cho là những người này phẩm đức cao thượng, biết được tổ tiên phía sau mình đâu. gió mạch dương ngồi ở xóa xỉnh hơi hơi hi mắt, mặc cho song vương lẫn nhau nhún nhường lấy thành quả thắng lợi cùng nhận được trái cây sau phong hiểm yên tĩnh yên tĩnh 6. lão phu nơi này có một chủ ý 6. thối thoát một hồi sau đó thiên ngự minh bỗng nhiên ra tăng thanh âm nói thanh âm của hắn vừa ra tất cả mọi người đều là yên tĩnh trở lại cùng nhau nhìn về phía hắn muốn biết hắn có chủ ý gì huyền âm cung chư vị bằng hữu giành công không nạo chân thể hiện ta người tu đạo có đức độ cao thượng phẩm đức 6. trong miệng hắn nói chút lời nói ngoài miệng sau đó đem lời chuyển hướng đạo đã như vậy theo lão phu nhìn không bằng đem cái này lợi ích chia ba phần ta đại diễn tông chiếm hai thành huyền âm cung chiếm hai thành, cái này còn dư lại sáu thành đi sáu." Hắn nói, dừng lại một chút, đưa ánh mắt rơi tại Liễu Phong mạch dương trên thân, "Đạo, không bằng liền cho Tiêu mèo còn tiểu huynh đệ sáu." Đại gia biết, vì quý hai ta phái kết minh diệt trừ Huyền băng các, Tiêu huynh đệ cũng là ra rất nhiều lực. "Ta thao. Nghe vậy, Tiêu mèo con trong lòng không khỏi đem thiên ngự minh nhà bọn hắn tổ tông 18 đời thâm hỏi mấy lần, nhưng một đám cự đầu, nhưng là nhao nhao kêu lên hào tới. Tiếng khen bên trong, đều có mấy chục đạo lực lượng mạnh mẽ đánh vào trên người hắn, nhường hắn mở miệng không phù hợp không thể động đậy. Chỉ thấy tiên ngự sáng tỏ khoát tay, ra hiệu đám người yên tĩnh, "Đạo" Chúng ta những lao gia hỏa này là già sáu. Cái này huyền giới tương lai là của chúng ta, cũng là những người trẻ tuổi kia, nhưng cuối cùng là những người trẻ tuổi kia sáu. Đúng đúng Biển Hoa Thạch chờ một chúng cường giả gật đầu một cái, "Đạo, Thiên Tông chủ nói đến thực sự là quá có đạo lý. Người trẻ tuổi sao, cần nhất chính là cơ hội sáu. Chúng ta lại có thể ăn một mình, cướp đoạt người tuổi trẻ cơ hội không thành." Thiên Ngự Minh lời nói được cái kia đường hoàng a, chỉ thiếu chút nữa đem mình nói thành là đại thánh nhân. Tiêu Trường lão, còn không mau tạ Thiên Tông chủ sáu. Biển Hoa Thạch một tay lấy gió mạch dương đẩy tới Thiên Ngự Minh trước người. Lúc này gió mạch dương có thể nói cái gì? chỉ đành phải nói đa tạ chư vị tiền bối hậu ái, tiêu mèo con nhất định cố gắng lên, không cô phụ chư vị tiền bối hậu ái xấu. ân biển hoa thạch đám người hài lòng gật đầu một cái, cái này cả vẻ gò hạt tìm thật sự là quá tốt, nếu có thai nạn sao tự nhiên có hắn đi đỉnh, nếu không có thai nạn sao, còn sợ thu không về lợi ích. trong lúc nhất thời, trên mặt của mọi người cũng là trong bụng nợ hoa. đúng, tiêu huynh đệ bực này trẻ tuổi tài tuấn, lại há có thể một mực khuất tại ta huyền âm cung trong môn không thành. biển hoa thạch ánh mắt chớ động, đạo, không bằng thừa dịp hôm nay giá đương nhi phóng tiêu huynh đệ rời đi, cũng tốt nhường hắn đại triển tay chân, thiết lập cơ nghiệp của mình nhà sáu. Nói một đống lời hữu ích, Biển Hoa Thạch cứ như vậy đem mình cùng Tiêu Mẹo con phủ sạch quan hệ. Đúng đúng sáu. Hoa cung chủ vì hậu bối suy nghĩ, nhịn đau cắt thịt, như thế lòng yêu tài, quả thực khả kính, có thể khâm phục sáu. Một đám lao hổ ly lúc này lại quay người ca tụng lên Biển Hoa Thạch. Âm tàn a sáu. Tất cả đều là khẩu Phật tâm xà a sáu. Gió mạch Dương tâm trung, lúc này chỉ có thể yên lặng trong lòng đã có cách, bởi vì tại Biển Hoa Thạch lúc nói chuyện, hắn lại bị người phong bế. Một đám lão hổ ly âm xong gió mạch Dương sau đó rất nhanh đem Huyền Băng cắt cất giữ mấy thứ bảo bối cùng một đống lớn huyền tinh chia cắt sạch sẽ, cũng không để ý có phải là thật hay không lấy được chính mình nên phải hai thành lợi ích, liền vội vội vã lặng lẽ chuẩn, trốn về Đại Bản doanh đi. Lớn như vậy Huyền Băng cắt cơ nghiệp, lợi dụng dạng này ngoài dự đoán của mọi người phương thức rơi xuống Liêu Phong mạch dơ tay bên trong. 209 tứ 209 chương ngẫu nhiên gặp cố nhân theo Huyền Âm cung cùng đại diễn tông người đi rồi sạch sẽ. Trong lúc nhất thời, gió mạch Dương bên cạnh liền chỉ còn lại Đại Uy linh mang tới một đám cường đạo. Gió mạch Dương bất đắc dĩ, đây phải căng cứ đi được tới đâu hay tới đó tâm tư, tạm thời trước tiên đón lấy dưới mắt cái này phòng tay đại sân dụ. Cùng trời Ngự Minh, Biển Hoa Thạch, gió mạch Dương những lao hồ ly này chú ý cẩn thận khác biệt, cái này một loại cường đạo lại là đối kết quả như vậy cao hứng dị thường, từng cái trên mặt trong bụng nở hoa, trong lòng đều là cảm thấy đi theo gió mạch Dương người lão đại này thật sự là quá đúng, thật sự là quá tốt, từ hôm nay nhi cái lên, chúng ta cũng là địa chủ, không cần lại đánh tiếp 6. Hàng năm 6. Không, mỗi tháng 6. Không, mỗi ngày thu một lần mặt đất phí đầu người phí 6. Hoa hoa 6. Lão đại, kiếm lợi lớn 6. Một đám cường đạo vây tụ tại gió mạch Dương bên người, nói nhỏ nói không ngừng. Lần này Huyền Âm Cung cùng, cùng đại diễn tông người đem huyền băng các thế lực diệt trừ vô cùng sạch sẽ, tất cả đỉnh phong chiến hoàng cấp đừng trở lên cao thủ cơ hồ đều bị đánh phí, mà gió mạch dương thủ hạ, mặc dù tạm thời còn không có chiến thánh cấp bậc cường giả, nhưng đỉnh phong chiến hoàng cũng đã có vài chục người đầy đủ duy trì một phương trật tự, nhưng hắn không quá am hiểu quản lý đủ loại nhân sự, nhưng cũng là cảm thấy khắp nơi đều là một đoàn gây rối, phiền phức cực điểm. Giờ này khắc này trong lòng của hắn không khỏi nhớ tới Lưu Trịnh Sướng, thầm nghĩ đáng chết, nếu là Trịnh Sướng Na Tiểu Tử tại Liên Tốt Sáu, trong lòng nghĩ như vậy lúc đã từ từ lên tìm kiếm huyền giới chi môn, đi tới nhân gian giới y tứ bỏ ra mấy tháng công phu, đem huyền băng các phụ cận có thể uy hiếp được một đám cường đạo tồn tại cũng biết ngoại trừ một lần, lại không so đo chi phí hoa huyền tinh đem một cái cường đạo sinh sinh nhắc tới chiến thánh cảnh giới sau đó, gió mạch dương phân phó vài câu, liền bước lên tìm kiếm huyền giới chi môn chi lộ. căn cứ vào nhân gian giới lang thần điện thế lực còn xuất lại cuối cùng trốn hướng huyền giới chi môn đến xem, tiêu mèo con phỏng đoán, tại thương lang huyền giới bên trong, tất nhiên cất giấu một cái thông hướng nhân gian giới huyền giới chi môn. hắn không biết thương lang huyền giới ở đâu, chỉ một mực ngự phong hướng về phương bắc bay đi. lần này. Hắn không có sử dụng phong dực, hắn cũng nghĩ mượn cơ hội lần này thật tốt du lịch một chút Huyền Giới. Huyền Giới quả nhiên là một cái rộng lớn vô biên chỗ, hướng về Bắc hành một nhiều năm thời điểm, vẫn như cũ còn chưa tới nơi phần cuối, chỉ là càng đi phương Bắc, thành trì liền càng khổng lồ, nhân khẩu cũng càng đông đúc. So với cái này Bắc Phương Phồn Thịnh Chi Địa, phía Đông Nam lại đích xác là một vắng vẻ hương giả đất. Đi qua hơn một năm du lịch, gió mạch Dương cũng dần dần minh bạch đứng lên. Ở nơi này Huyền Giới, đỉnh phong chiến hoàng cảnh giới đến nhị giai chiến thánh cảnh giới là khổng lồ nhất có thể, hẹn chiếm được trong đám người tám trở lên. Ở đây cũng không có đường chỉ có tất cả lớn nhỏ đủ loại thế lực, nhỏ nhất thế lực đều so đại diễn tông lớn hơn không chỉ gấp mấy lần, khổng lồ nhất thế lực, người tu đạo bên trong có cái gọi là một điện một hùng giáo, hai phái ba tông thuyết pháp, là chỉ phương nam huyền lựa điện, tây nam bất động thần Hình giáo, phương tây đại thừa phái, phương bắc thần kiếm phái, tây bắc xích tiêu tông, phương đông thái hư tông, đông bắc thiên địa tông bảy đại hùng cứ một phương cấp thế lực, bảy đại cấp trong thế lực lại đều có nhất danh lão lao cổ động trưởng lão tạo thành trưởng lão hội, phụ trách cân đối bảy đại cấp thế lực ở giữa lợi ích ma sát, chế tạo thành đại môn phái sông mái với nhau, làm cho toàn bộ huyền giới sử tại một loại ổn định bên trong. Đây là thế lực lớn nhất bảy cái cấp đại môn phái, đến nỗi còn lại trùng tiểu môn phái thì càng là nhiều đến hàng ngàn hàng vạn, căn bản là không có cách đếm đi qua. Tất cả những thế lực này bên trong cũng không thương lang huyền giới. Cái này khiến gió mạch dương cảm thấy vô cùng giận mình. Không chỉ không có thương lang huyền giới, hơn nữa, hắn âm thầm dò hỏi, ở nơi này huyền giới bên trong, tựa hồ căn bản cũng không có người nghe nói qua thương lang huyền giới cái tên này. Kỳ quái, lấy thương lang nhất tộc như vậy tàn bạo bản tính, không có khả năng không có một chút động tĩnh a6. Gió mạch dương tâm trung thầm giật mình náo. Có lẽ, thương lang huyền giới cũng không có cùng cái này huyền giới liền cùng một chỗ. Cuối cùng, gió mạch dương chỉ có thể như vậy suy đoán đạo. Ngày xưa, viêm thiên tôn diệp về cùng cùng quân thiên tôn bạo khoáng thế thần chiến, tất cả huyền giới bởi vậy quán thông ở một chỗ. Có lẽ cái này thương lang huyền giới may mắn không có bị quán thông tại một chỗ cũng chưa biết chừng. Xem ra, chỉ có thể mặt khác nghĩ biện pháp. Mắt thấy thương lang huyền giới không biết ẩn thân nơi nào, gió mạch dương bất đắc dĩ, đành phải từ bỏ trước kia dự định thông qua thương lang huyền giới trở lại nhân gian giới ý nghĩ, dự định một lần nữa tìm kiếm pháp mới từ tiến vào nhân gian giới. Từ đó, hắn liền tại các nơi tiểu lâu chợ du lịch, chuyên tâm nghe ngóng đủ loại tin tức, hy vọng có thể tìm được một chút điểm tin tức tương quan. Một ngày này, tha phương tại một chỗ tựu lâu vào chỗ, liền nghe được lân cận tọa một người nói, 6. Thực sự là đáng thương A, bị người đánh đó là đầu rơi máu chảy A6. Không phải sao. Cũng trách tên kia sối quậy, ai bảo hắn bại lộ mình là nhân gian giới tới 6. Không có bị trực tiếp đánh chết đã coi là tốt 6. Một người khác nói tiếp. Đối với dạng này nói chuyện, gió mạch dương bây giờ đã thấy có lạ hay không, nguyên lai like bởi vì nhân gian giới tiến vào huyền giới cứng, dạ bởi vì linh khí đầy đủ duyên cớ, thường thường sẽ ở trong thời gian rất ngắn tu vi đột nhiên tăng mạnh, càng huyền giới thổ dân, cho nên nơi này thổ dân đều đối nhân gian giới đi lên cường giả hết sức thống hận, nếu là cường giả kia không có tìm được dựa vào thế lực lời nói, thường thường liền sẽ bị trực tiếp gạt bỏ. Nhưng cho dù có dựa vào thế lực cường giả, nếu là ở dựa vào trong thế lực địa vị không hiện hoặc dựa vào thế lực quá yếu mà nói, thường thường cũng sẽ bị đánh cái gần chết. Nhưng nghe đến nhân gian giới cường giả bị đánh, gió mạch dương nhưng cũng là cẩn thận nghe xong xuống, chỉ nghe lúc trước người kia nói, thực sự là đáng thương à, nghe nói tên kia tại nhân gian giới lúc vẫn là một cái cái gì đại thế lực đầu mục đâu xấu. Hơn 10 năm trước đi lên thời điểm, còn tại một cái thế lực nhỏ lăn lộn cái trưởng lão 6. Bây giờ na tiểu thế lực bị người giết chết, hắn lại bị người xa lánh, liền càng hôn càng kém sáu. Hơn 10 năm trước 6. Gió Mạch Dương nghe đến lời này, bất giác thầm nghĩ, hơn 10 năm trước, theo ta được biết, tiến vào huyền giới lại là thế lực lớn đầu mục, chỉ có một tu la hoàng, chẳng lẽ là gia hỏa này. Đi một chút đi, đi xem một chút, cái này ở ngoài thành lại đánh nữa nha sáu. Na láo gia hỏa, nhưng cũng đứng đắn đánh sáu. Hai người nói chuyện, đã tràn nợ, hướng về bên ngoài thành đi. Gió Mạch Dương lúc này thả một khối huyền tinh trên bàn, thân hình khẽ động đi theo sau lưng của hai người, hướng về bên ngoài thành đi đến, muốn nhìn cái kia bị người đánh nhân gian giới cường giả rốt cuộc là ai. Bên ngoài thành, quả nhiên tụ một đám người, đang vây quanh một người quyền đấm cước đá làm trò cười. Gió mạch dương trên trong đám người, một con mắt cũng đã nhận rõ người kia, lại quả nhiên là cái kia tu la hoàng. Lúc này tu la hoàng, nơi nào còn có 15, 16 năm trước tại nhân gian giới tây nam đầm lấy lớn thời điểm cường thế, cả người ước chừng gầy nửa đây, trên người một kiện phá áo choàng cũng bẩn thỉu, muốn nhiều thảm thảm bao nhiêu. Vài tên đỉnh phong chiến hoàng vây quanh hắn, trong miệng ha ha cười như điên nói, "Lão gia hỏa, điên của a, điên của a." Ngươi không phải tự xưng chiến thánh sao? Đánh cho ta cái thần thông thử xem." Tu La Hoàng khệ miệng không ngừng chảy ra một chút xíu tiên huyết tới, lại sớm đã là nội thương trầm trọng, lại nơi nào còn có chiến thánh cấp thực lực, hắn lúc này, có một sơ giai chiến hoàng thực lực liền đỉnh này. Đây vẫn là một đám huyền giới cường giả phải từ từ tiêu khiển hắn mới không có ra đập tay, bằng không, chỉ sợ tiện tay một cước liền có thể đem hắn bị đá hồi phiến diệt. Thảm a. Thật thảm. Gió Mạch Dương đứng ở một bên, âm thầm lắc đầu không chỉ. Hắn lặng lẽ nhìn quanh bốn phía một cái, hiện cũng không định phong chiến thánh cấp cái khác cường giả, liền lặng lẽ hướng phía trước di động đi qua đánh cái thần thông thử xem. Một cái huyền giới cường giả trong miệng nói, lại một chân đá hướng về phía Tu La Hoàng. Nhưng đúng lúc này, chân của hắn lại thật bị cứng rắn dừng ở trên không. lập tức cả người hắn đều bay ngược đứng lên, hướng phía sau thể tới. Cùng lúc đó, gió mạch dương nắm lên bị đánh vết thương chẳng trị Tu La Hoàng, phóng lên trời. Có người cứu hắn. Truy. Một đám huyền giới cường giả sững sờ, lập tức tuôn ra tiếng hô to. Đối bọn hắn tới nói, thời gian không có bất kỳ ý nghĩa gì, sống sót lớn nhất vây khốn buồn bực là nhảm chán. Thật vất vả nhìn thấy có nhân kiếp đi Tu La Hoàng, lại nơi nào sẽ buông tha cơ hội như vậy? Trong lúc nhất thời. Các nơi bóng người chớp động, lại có mấy ngàn chi trúng hướng về hắn vật tới. Đi. Gió Mạch Dương lên lúc này, lại càng không dừng lại, một tiếng hét dài, Thanh Ngung Ngung phong dược xuất hiện ở sau lưng, trong nháy mắt liền cùng đám người kéo dài khoảng cách, biến mất ở trước mắt mọi người. 210 thứ 210 chương thăm dò tin tức hai canh giờ sau đó, Gió Mạch Dương đã rất xa đem mọi người bỏ lại đằng sau, xuất hiện ở một chỗ trong cốc. IT. Đem Tu La Hoàng ném xuống đất, Gió Mạch Dương rổi lưng một cái, "Đạo, ai Nha, ngươi thật đúng là càng hỗn càng kém a sáu." "Ngươi sáu?" "Là ngươi." Lúc này, nhìn thấy gió Mạch Dương gương mặt này, Tu La Hoàng lập tức nghĩ tới, người trước mắt này chính là 15, 16 năm trước phái người chép nhà mình tu la cùng tiểu nhân. Đúng vậy a, là ta 6. Gió mạch Dương nhìn xem Tu La Hoàng, đạo, không nghĩ tới a 6. Ô ô ô 6. Tu La Hoàng lúc này vậy mà khóc giống lên, hoàn toàn không có một chút phong độ của cao thủ, đạo, nhanh 6. Nhanh tiễn ta về nhà nhân gian giới, ta không muốn ở nơi này địa phương quỷ quái ngây người 6. Ta 6. Ô ô ô 6. Nói còn chưa dứt lời, hắn lại lần nữa khóc lớn lên. Đi qua huyền giới luyện ngục một dạng sinh hoạt, cả người hắn đã triệt để hỏng mất. Nhìn xem Tu La Hoàng cái dạng này, Gió Mạch Dương ôm bụng lướt, chừng cười một khắc đồng hồ mới dừng lại. Ai u, ta nói lao đại, ngươi cũng là Đường Đường Tu La Cung Trừng Môn, ta có thể không khóc đến như thế có tiết tấu sao? Ha ha ha sáu, chết cười ta sáu. Gió Mạch Dương tuyệt không phúc hậu cười to một trận, mới nói, nói như vậy, ngươi biết thông hướng nhân gian giới huyền giới chi môn ở đâu? Không biết sáu. Tu La Hoàng ngừng khóc, tội nghiệp nhìn xem Gió Mạch Dương đạo, ta muốn biết, đã sớm chạy về nhân gian giới đi, cái địa phương quỷ quái này, không phải là người lợi, ta một khắc đồng hồ cũng không muốn chờ đợi sáu. Vậy ta cũng không biện pháp, bởi vì ta cũng là bị dẫn dắt đi lên, ta cũng không biết huyền giới chi môn ở đâu. Gió Mạch Dương bất đắc dĩ giang tay ra, đạo: "Xem ra, ngươi không thể làm gì khác hơn là tiếp tục ở đây cái địa phương quỷ quái chịu khổ đi 6. Nếm trải trong khổ đau mới là thượng nhân đi 6. Không chừng đi qua 10, 20 triệu năm, ngươi liền có thể làm cá nhân thượng nhân 6. Ta biết ai biết huyền giới chi môn ở đâu? Ô ô ô 6." Nói đến đây, Tu La Hoàng Phảng bất nhớ ra cái gì đó thương tâm chuyện cũ đồng dạng, vừa lớn tiếng khóc lên. Gió Mạch Dương im lặng, cái này yếu ớt đã không chịu nổi một điểm đả kích phía trước Tu La cung đại cao thủ có một loại nhường hắn kích động đến mức phát điên. Chờ Tu La Hoàng khóc thét một cái trận, gió mạch dương mới nói, có người biết huyền giới chi môn ở đâu. Tu La Hoàng gật đầu một cái, đạo, Lao Sát Hoàng biết, mấy ngàn năm, hắn đã từng bằng vào huyền giới chìa khóa đi xuyên qua huyền giới chi môn, về sau hiện huyền giới quá cứng hãn, liền lại chạy về nhân gian huyền giới. Gió mạch dương im lặng, vị này Lao Sát Hoàng, thật đúng là một lao chạy trốn. Nói tương đương không nói, Lao Sát Hoàng bây giờ tại nhân gian giới trốn tránh, hắn biết lại có thể thế nào. Gió mạch dương trận nhìn Tu La Hoàng một mắt, nhưng Tu La Hoàng lại đã tính trước, đạo, không phải vậy, lao kia Sát Hoàng sớm tiến vào huyền giới. Gió mạch dương nghe vậy, không khỏi vui mừng nói, lại có chuyện này, chẳng thể trách chữ thiên thứ nhất sát bị hủy diệt thời điểm, cũng không thấy tung ảnh của hắn sáu. Tu La Hoàng thở dài, đạo chính là bài hắn ban tặng, ta mới rơi vào hôm nay kết cục này, hừ, ta nhất định phải trả thù. trả thù. Nguyên Lai, like, sớm tại Tu La Hoàng thăng vào huyền giới phía trước, Lao Sát Hoàng cũng đã thả ra thực lực tiến nhập huyền giới. lần này, Lao Sát Hoàng đã có kinh nghiệm, vừa tiến vào huyền giới, liền lập tức đầu phục một cái huyền giới thế lực, đi qua mấy chục năm cố gắng, cuối cùng hôn đến rồi một cái ngoại môn trưởng lão chức vị. hào chết không chết, Tu La Hoàng sau khi phi thăng. Đi nương nhờ chính là cái kia thế lực đúng lúc là lao sát hoàng một phái kia thế lực đại địch. Không có qua mấy năm, Tu La Hoàng Tru ở thế lực liền bị lao sát hoàng Tru ở thế lực chiếm đoạt. Lao sát hoàng gặp Tu La Hoàng Tu Vi cùng mình không kém bao nhiêu, rất sợ Tu La Hoàng tiến vào thế lực sau đó sẽ đem mình địa vị chen đi, liền tụ tập cái này vài tên cường giả, đem Tu La Hoàng một trận hành hung, trực tiếp đem hắn Tu Vi đánh rất thánh cảnh, đánh tới đỉnh phong chiến hoàng thượng. Sau đó, không còn chiến thánh thực lực Tu La Hoàng liền đi thẳng đường xuống dốc, khắp nơi bị người ẩu đả. Vậy ngươi nhưng biết lao sát hoàng bây giờ ở nơi nào? Nhìn xem Tu La Hoàng, rõ Mạch Dương vấn đạo đương nhiên biết lão kia sắc hoàng bây giờ là phi ưng tông ngoại môn trưởng lão sáu đem phi ưng tông tình huống hướng về rõ mạch dương giới thiệu một phen sau đó tu la hoàng nhìn xem hắn nói ngươi không phải là sáu muốn tìm hắn a sáu rõ mạch dương cười nói đương nhiên không tìm hắn ta còn tìm ngươi a bất quá bây giờ không nội chờ ngươi chưa khỏi vết thương lại nói sáu phải về nhân gian giới liền hảo hảo nghe ta an bài sáu tu la hoàng trầm ngâm một hồi đạo tốt tốt tốt ta không đếm xỉa đến ta sáu nghĩ tới mấy năm nay bị huyết lệ xử trong lúc nhất thời tu la hoàng trong lòng cũng phun trào lên từng trận lửa giận liền nghĩ thật tốt trả thù một phen. Lao kia sát hoàng thực lực đến cùng như thế nào? Gió mạch Dương hướng về Tu La Hoàng vấn đạo, đối với cái này nghe tiếng đã lâu kinh khủng sát thủ đầu mục, hắn tận lực làm đến biết người biết ta. Phía trước cũng đã là trung giai chiến thánh, bây giờ là không phải đã đột phá đến đỉnh phong chiến thánh 6. Khó nói 6. Tu La Hoàng một bộ bộ dáng nghĩ lại phát sợ. Tốt, ta đã biết. Gió mạch Dương đáp ứng, liền tiện tay cho Tu La Hoàng bỏ lại một đống lớn huyền tinh, "Đạo, ngươi trước dùng những thứ này huyền tinh đem trong cơ thể vết thương cũ sau khi khôi phục lại nói 6. Chờ khôi phục vết thương cũ, ta nghĩ ngươi khôi phục chiến thánh thực lực hẳn là không vấn đề lớn." Tu La Hoàng vội vàng tương na một đống huyền tinh ôm vào trong lực đạo, không có vấn đề, không có vấn đề. Gió Mạch Dương đạo, trong khoảng thời gian này, ta cũng cần tìm một chỗ lại tĩnh tu nhất trận. Ba năm về sau, chúng ta lại lần nữa chạm mặt, đến lúc đó liền hành động sáu. Nói, hắn cất bước hướng về ngoại sơn cốc đi đến. Đạo, không có địch nhân vinh viễn, cũng không có vinh viên bằng hữu, chỉ có vinh viên lợi ích, ta muốn điểm này ngươi rất rõ ràng. Chuyện quá khứ 6. chuyện quá khứ, nhưng là ai cũng đừng nói. Chúng ta chỉ có một mục tiêu, chào lao sát hoàng, hỏi huyền giới chi môn. Tu La Hoàng tiếp nhận Do Mạch Dương mà nói số dưới nay liên không còn gì tốt hơn. Gió Mạch Dương nói một tiếng, liền biến mất cốc bên ngoài. Trải qua mấy ngày nay, hắn du lịch huyền giới, từng sợi nhìn thấy chiến thánh cấp cao thủ ra tay, trong lòng cảm ngộ rất nhiều, hắn muốn tìm một chỗ thật tốt tĩnh tư một đoạn thời gian, nếu là có thể lĩnh ngộ ra ngoại trừ giam cầm trở ra khác thần thông thì tốt hơn. Cái này huyền giới mặc dù khắp nơi đều có thế lực lớn nhỏ chiếm cứ, nhưng rộng lớn vô biên, muốn tìm được một chỗ tĩnh tu, nhưng cũng không phải việc khó gì, không bao lâu, Gió Mạch Dương liền tìm được một cái sơn cốc. Trong sơn cốc tùy tiện móc một cái sơn động, hắn liền xếp bằng ở trong sơn động, tiến nhập tĩnh tu. Đi qua thấy qua những thần kia thông một lần lại một lần ở trong đầu hắn hiện lên mà qua, cuối cùng, hắn quyết định đem ra truyền tuyệt học Gió giết cùng thánh cảnh thường thấy nhất giam Cầm thần thông hợp hai làm một, tu luyện thành là một môn uy lực cường đại hơn mới Gió giết. Quyết định chủ ý, hắn lại càng không dừng lại, toàn bộ thân hình trầm tĩnh lại, tiến nhập huyền diệu cảnh giới 6. Lần ngồi xuống này chính là 3 năm. Trong thời gian 3 năm, cái kia bị hắn đánh ra trong sơn động đã mọc đầy cỏ dại, xiêm ít của hắn đã mục nát, trên thân bò đầy cỏ dại, trên mặt của hắn thì treo xuống mấy thước rải sợi râu, đầu lộn xộn, nhìn tựa như cùng một cái dã nhân đồng dạng. Tay phải nhấc một cái cũng không thấy hắn động tác như thế nào, cái kia trong động cỏ dại tựa như cùng thủy triều thối lui lồng dạng, trong nháy mắt biến thành một phấn, biến mất sạch sẽ. a hắn duỗi lưng một cái, thân thể đứng lên, lập tức nhảy vào trong sơn cốc một cái đầm sâu bên trong, thư thư phục phục tắm rửa một cái, đổi lại một bộ quần áo sạch sẽ, phá đi dâu dịa, vừa mới nhận sáng tỏ phương hướng, hướng về ba năm trước đây cùng tu la hoàng ước định sơn cốc chạy tới. đi qua thời gian ba năm điều dưỡng, tu la hoàng đã khôi phục lại, hơn nữa, nhìn tu vi càng có hơn đề thăng. nhìn thấy gió mạc dương đúng hẹn mà đến, tu la hoàng lộ ra hết sức cao hứng, cười ha ha nói, đi, hai người chúng ta liên thủ nhất định có thể cho lão kia sát hoàng lấy trầm trọng nhất kích. Lúc này, hắn khôi phục chiến thánh cấp tu vi, lòng tin tăng nhiều, đã lớn có tìm tới lao sát hoàng đại chiến một trận ý tứ. Gió mạch dương cười nói, hảo, đi, phía trước dẫn đường, chúng ta này liền đi xem một chút. Hắn ba năm này, thành công đem giam cầm thần thông cùng gió giết chiến kỹ dung hợp ở một chỗ, uy lực đại tăng. Lúc này cần gấp tìm một người đi thử một chút uy lực. Lập tức, tại tu la hoàng dẫn đầu dưới, hai người liền cưỡi gió mà đi, hướng về lao sát hoàng đi nương nhờ thế lực phi ương tông chạy tới. 211 thứ 211 chưng huyền giới loạn chiến hai người trên không trung đem độ kéo đến cực hạ, như hai đạo lưu tình, hướng về Phi ương Tông chạy tới. Nhưng rất nhanh, hai người liền hiện toàn bộ huyền giới tựa hồ có chút không được bình thường. Nguyên bản phồn hoa thành trì, lúc này đã có rất nhiều bị sinh sinh phá hủy, trên bầu trời càng là thỉnh thoảng có đẳng đằng sát khí cao thủ qua lại không dứt. Lúc đầu, gió mạch Dương Dữ tu La Hoàng còn tưởng rằng lại là thế lực địa phương nổi lên ba chạm, bạo đại chiến, cũng không quá để ở trong lòng. Nhưng đi qua rất lớn một mảnh khoảng cách, cũng là cảnh tượng này, hai người liền có chút hoài nghi. Chờ hai người đến Phi Ưng Tông thời điểm, Toàn bộ Phi Ưng Tông đã bị người sát bằng. Cái này sao? Đây là có chuyện gì? Không có ai so tu La Hoàng cũng biết Phi Ưng Tông thực lực, ở nơi này thế lực mọc như rừng rậm dưới, Phi Ưng Tông thế lực hoàn toàn có thể xếp hạng đến 300 người đứng đầu. Thế nhưng là, dạng này một cái không tính quá kém thế lực, cư nhiên bị người diệt. Sau đó mấy ngày, đi qua hai người một phen tìm hiểu sau đó, liền hiểu rõ ra. Nguyên lai tại hai người bế quan trong 3 năm này, huyền giới tổng cộng bạo tất cả lớn nhỏ mấy ngàn lần chiến đấu, trong chiến đấu, chúng tiểu môn phái hoặc là bị gầm châu hoặc là bị xóa đi. Toàn bộ huyền giới đều rối loạn. Ai cũng không biết đã sinh cái gì. Giống như là một trận gió thổi qua một phen, nguyên bản một mực gần nhận bất động bình an vô sự các đại thế lực, vậy mà điên cuồng hướng về trùng quanh thế lực động đại chiến, mà một mực chủ trì huyền giới đại sự, không để toàn bộ huyền giới sinh đại dung chuyển trưởng lão hội cùng sau lưng bảy đại cấp thế lực lớn, lại cũng thờ ơ, mặc cho chuyển động sinh. Mỗi ngày đều có hàng ngàn hàng vạn cao thủ chết đi, mỗi ngày cũng đều có mới cao thủ có khởi. Toàn bộ huyền giới đều tràn đầy huyết tinh cùng bạo lực. Ngắn ngủn 2 tháng ở giữa, gió mạch Dương giữ tu La Hoàng liền bị đủ loại cao thủ không giải thích được công kích mấy trăm lần, nếu không phải hai người phối hợp ăn ý lại thêm gió mạch Dương có gió cánh tại người, vừa gặp cường giả lập tức xa xa rút lui mở hai người cũng đã không biết chết bao nhiêu lần đang điên cuồng sát lục bên trong hai người tìm kiếm lao sát hoàng kế hoạch cũng chỉ đành trì hoa xuống chiến đấu chiến đấu chiến đấu giờ này khắc này hai người mỗi ngày chủ yếu sinh hoạt chính là chiến đấu hoặc là ứng phó đột nhiên hướng về bọn hắn xuất thủ cao thủ hoặc là chủ động ra tay giết chết có thể uy hiếp được cao thủ của bọn hắn tóm lại hết thề vì sinh tồn toàn bộ huyền giới đã không có một tấc an ninh thổ địa cho dù là vắng vẻ huyền giới đông nam bộ cũng bị không giải thích được cuốn bảo đại diễn tông huyền ấn cung vô vọng trai những thứ này 3 năm trước đây còn thế lực rất mạnh mẽ, bây giờ đã hôi phi yên diệt, đến nỗi gió mạch dương đón lấy cái kia huyền băng cát, lúc này càng đã sớm hơn bị điền cuồng cao thủ xóa đi. Sớm nhất đi theo gió mạch dương những cao thủ kia bên trong, ngoại trừ 5 người chạy trốn ra ngoài bên ngoài, còn lại toàn bộ bị giết. Thế nào? Rốt cuộc đây là thế nào? Mỗi ngày đều có người không ngừng hỏi, muốn ngừng tay tới. Thế nhưng là mỗi ngày đều có mới sát lục, nhân tử mang ý nghĩa tử vong. Gió mạch dương giữ tu La Hoàng lúc này đã đem về huyền giới góc đông nam, ở đây không phải trận này huyền giới đại loạn trung tâm, tương đối như thế cấp bậc quá cao, cao thủ cũng không có phương bắt nhiều như vậy, sinh tồn tiếp tương đối dễ dàng. Mỗi ngày, gió mạch dương giữ Tu La Hoàng đều đánh giết hơn trăm người, cướp đoạt lấy những cái kia kẻ bị giết trên người huyền tinh, tiếp đó cho cầm trốn ra được năm tên cường giả, muốn đem bọn hắn mau chóng tăng lên tới chiến thành cảnh giới. Hai người cũng là biết, dưới mắt chỉ có đại gia tụ tập cùng một chỗ mới có thể sinh tồn tiếp. Một cái to lớn cục đang bị người bố tại huyền giới bên trong, tất cả mọi người người đều không biết chuyện chút nào cuốn vào đi vào. Thiên Ngự Minh cùng Biện Hoa Thạch hơn ba năm trước lo nghĩ cuối cùng đã biến thành thực tế, người bày bố tựa hồ muốn thông qua chiến đấu liên miên. Hoàn thành một hồi tuyển bạt đồng dạng, khôn sống mống chết, nhường cương giả càng mạnh hơn, nhường kẻ yếu hoàn toàn biến mất sáu. Loạn chiến đi qua một năm sau đó, gió mạch dương tu vi trực tiếp tăng đến trung giai chiến thánh cảnh giới, gặp phải tử vong, tiềm năng của người bị hoàn toàn bứt đi ra, cái kia năng tiên trốn ra được cường giả, cũng sinh sinh đạt đến sơ giai chiến thánh cảnh giới. Bảy người đạt đến chiến thánh cảnh giới sau đó, càng la luyện thành nhất tuyến, vây giết thực lực tương đương hoặc yếu hơn cường giả, tốc độ trên người bọn họ huyền tinh cùng với phi kiếm, không ngừng dương chính mình. Bởi vì, trong lúc mơ hồ, bọn hắn cảm thấy, tương lai chiến đấu có thể càng thêm nghiêm trọng. Một ngày này, mấy người vừa mới hoàn thành một hồi chém giết, chuẩn bị rút lui thật tốt cả tu nhất trận thời điểm, từ phương xa phía chân trời, đột nhiên đập tới tới một đạo cường hành vô cùng kiếm quang, hướng về đám người xoan tới. Gió giết, tu la tuyệt ngục, gió mạch dương giữ tu la hoàng cùng nhau quát to một tiếng, hai đại thần thông đồng thời bị thi triển đi ra, hướng phía đạo kia kiếm quang bay tới, lập tức một đám chiến thánh cấp cao thủ cũng bắt đầu chuyển động, hướng về kia tập sát mà đến người phóng đi. Lúc này, bọn hắn đã không có bất kỳ do dự, ra tay giết người đã thành một loại bản năng phản ứng. Bất quá một chút thời gian. Đám người liền đã tương na người vây ở trung tâm. Từng đạo thần thông hướng về kia người đánh tới. Người kia nhưng cũng rất cao minh, trong miệng cuồng hô, một đầu bay loạn ở giường, trường kiếm trong tay ngang dọc khuấy động, Từng đạo kiếm quang như kinh lôi như chớp giật, cưỡng ép phá vỡ đám người đánh ra thần thông, điên cuồng thẳng hướng đám người. Giết sáu, giết sáu, giết sạch tất cả sáu, giết sạch sáu, thanh trừng sáu, thanh trừng sáu. Đó là giết cuồng nhân toàn thân trên dưới tất cả đều là tiên huyết, nhưng là một điểm ý dừng lại cũng không có, vẫn điên cuồng la, điên cuồng công sát đánh giết lấy, nghĩ đến đã bị điên cuồng sát lục phép điên. Tu la truyền mục. Tu La Hoàng Thần Thông không ngừng hướng về cái kia điên cuồng cao thủ trên thân đánh tới, từng đạo xương máu bức hơi, lại thật giống như Tu La địa ngục tái hiện đồng dạng. Và "Ha ha ha ha 6." Cái kia điên cuồng sắt lục cao thủ đem trên mặt đầu lui về phía sau hất lên, trong tay kiếm sắt thẳng tắp đánh xuống, hướng về Tu La Hoàng Phong đi. Trong ngay mắt này, Tu La Hoàng đột nhiên giống lớn một tiếng, thân thể lui về phía sau nhanh lùi lại mà đi. "Đạo, không nên giết hắn, hắn là Lao Sát Hoàng." Lời này vừa ra, đám người đều là bất giác cả kinh, không nghĩ tới đi mòn góc dày tìm không gặp Lao Sát Hoàng vậy mà lại tại bực này thời điểm gặp phải, hơn nữa đã đã biến thành cái bộ dáng này. "Ha ha ha ha Giết sáu, giết sáu, thanh chẳng sáu. Lão sát hoàng trong miệng không ngừng kêu một câu nói như vậy, trên thân sát khí bảnh trướng chiến y dâng cao, cực kỳ kinh khủng. Gió mạch Dương lúc này đã đem thú bị nhốt đấu trường tế đứng lên, hướng về lão sát hoàng bào phụ tới. Lực lượng cường đại vặn vẹo lên phen này không gian, không giống nhau lúc, lão sát hoàng đã bị sinh sinh bào phụ đi vào. Nhưng cái này lão sát hoàng nhưng là vô cùng kinh khủng, tiến vào thú bị nhốt đấu trường bên trong, lại như cũng không chịu ngưng xuống, từng đạo kiếm mang sáng chói ngang dọc khoái động đánh thẳng vào đấu trường bên trong một phương thiên địa, nhường gió mạch dương cảm thấy trong lòng như gặp phải đến xét đánh đồng dạng, bất giác hoa hoa phun ra mấy ngụm máu tươi. Các người cũng đi vào, cuốn lấy hắn. Tay trái hắn nâng thú bị nhốt đấu trường, tay phải vung tay lên, lập tức liền đem tu la hoàng cùng còn giữ lại năm tên chiến thánh cấp cường giả đưa vào thú bị nhốt đấu trường bên trong. Toàn bộ đấu trường bên trong, lập tức liền cương phong phun trào, lực lượng kinh khủng tràn đầy bốn phương tám hướng, nhường gió mạch dương trong lòng rung mạnh, miệng phun tiên huyết không chỉ. Một năm qua, hắn không ngừng dùng đủ loại cao thủ sức mạnh chữa trị thú bị nhốt đấu trường, so với phía trước đã không biết kiên cố không ít nhưng cái này điên cuồng lao sát hoàng nhưng cũng thật sự là quá mức cường hãn, lại có thể thông qua dung chuyển thú bị nhốt đấu trường đối với hắn tạo thành tổn thương. chống chân thiên thần đến cũng gió mạch dương nhìn thấy tình thế nguy cấp, tâm quyết mặc niệm, đem chống chân cũng kêu gọi ra, thẳng hướng thú bị nhốt đấu trường bên trong lao sát hoàng, lúc này mới đem toàn bộ cục diện thoáng ổn định một điểm, ngỡ cơ hội này, gió mạch dương đem thú bị nhốt đấu trường hướng về trên không đẩy, quát lên, lên, cái kia thú bị nhốt đấu trường liền trên không trung chậm rãi chuyển động. Hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất, không ngừng biến hóa thủ ấn, đem từng đạo ấn quyết đánh về phía cái kia thú bị nhốt đấu trường, động lên đấu trường, công kích tới Lao Sát Hoàng. Roeng. Theo gió mạch dương tại bên ngoài động thủ ấn, thú bị nhốt đấu trường trên bầu trời, một đạo như thùng nước cường tráng thiên lôi đánh xuống, giống như mọc thêm con mắt, hướng về Lao Sát Hoàng hoành kích mà đi. Giết! Lao Sát Hoàng cực kỳ cứng hãn, trong miệng một tiếng hét lớn, trong tay kiếm sắt đi lên sinh sinh kéo, một đạo cực lớn vô cùng kiếm mang phóng lên trời, lại sinh sinh đụng vào đạo thiên lôi này phía trên, tương na thiên lôi đánh nát. Nhưng lần công kích này, nhưng cũng ngưỡng Lao Sát Hoàng thân thể nhận lấy thương tổn cực lớn. Hắn phun phun ra một ngụm máu tươi, đang đang đang lui về phía sau nhanh lùi lại mấy chục bước không chỉ, giẫm chân chỗ, mặt đất vỡ vụn, từng đạo sâu không thấy đáy lỗ hổng lớn xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đơn kiếm phách thiên lôi, cất bước nát đại địa. Lão sát hoàng kinh khủng kia chiến lược nhường đám người cùng nhau độc dụng. 212 thứ 212 chương về nhà chi lộ đông. Mọi người ở đây cho là gió mạch Dương sẽ động càng bén nhọn thời điểm công kích, toàn bộ thú bị nốt đấu trường vậy mà theo một tiếng tiếng trung du dương yên tĩnh trở lại. Cái kia bị xé nứt đại địa, trong nháy mắt khép lại lại với nhau. Bình tĩnh an hòa tiếng trung vang vọng tại trong lòng của mỗi người giống như một cỗ chạy qua khô cạn vùng đất thanh lưu đồng dạng để cho người ta thoải mái không thôi. Giết. Lão sát hoàng nghe được tiếng chuông, toàn thân chấn động, lập tức hắn cuồng hống một tiếng, trên thân vọt ra khỏi một đạo sương máu, sát khí ác liệt lại lần nữa lan tràn, lại độ bây giờ tu la hoàng gọi tới. Đông. Lúc này, tiếng chuông du dương lại vang lên. Thú bị nuốt đấu trường bên ngoài, gió mạch dương miệng phun tiên huyết, thủ ấn lại lần nữa kết lên, hướng về kia chuyển động thú bị nuốt đấu trường ấn đi. Lại một âm thanh tiếng chuông vang lên. Đông cái kia tiếng trung trùng trùng điệp điệp, gột rửa hết thảy, lang sát hoàng trên thân lao ra xương máu, tại tiếng trung bên trong tiêu tàn cái vô hình. Mà lang sát hoàng cũng hiếm thấy không có lần nữa gầm rú, mà là tay nắm lấy thiết kiếm nhuốm máu, ánh mắt bén nhọn nhìn xem đám người. Phốc thú bị nhốt đấu trường bên ngoài, gió mạch dương lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Cắn thật chặt răng, tay hắn ấn kết lên, sinh sinh tương na miệng phun ra đi tiên huyết lồng ở giữa hai tay, lập tức, quắt khẽ một tiếng, tương na tiên huyết liên thông thủ ấn cùng một chỗ, đẩy về phía thú bị nhốt đấu trường. Đông lần này, tiếng trung so với phía trước càng thêm vang dội, cũng càng thêm dữ dằn giống như một trận trời hạn gặp mưa đồng dạng từ bầu trời mà hàng dỗ dành lấy lao sát hoàng cái kia sao động bất an tâm trong ánh mắt của hắn hiện ra một kia thanh minh chi sắc nam kiếm sắt tay phải chậm rãi rũ xuống thấy vậy đám người đều là nhẹ nhàng thở ra thầm nghĩ, cuối cùng tốt xấu đúng lúc này gió mạch dương thanh âm đã truyền vào còn không ra tay cầm cố lại hắn tu la hoàng bọn người sững sờ lập tức quát lên giam cầm trong ngay mắt lục đạo sức mạnh cầm cố đánh vào lao sát hoàng chi thân đem lao sát hoàng vững vàng cầm giữ đứng lên nhìn thấy tu la hoàng bọn người cuối cùng giam lại lao sát hoàng gió mạch dương vừa mới nhẹ nhàng thở ra gắng gượng một hơi cuối cùng, đem thú bị nhốt đấu trường thu vào, lập tức hai mắt nhắm lại, hôn mê bất tỉnh. Lần này lao sát hoàng cường đại rất xa nằm ngoài dự đoán của hắn, hắn cường ép sử dụng thú bị nhốt đấu trường tịnh thế thiên âm gột rửa trong lòng hắn thị sát chi khí, đã nhận lấy cực lớn phản vệ, muốn tiếp tục trèo chống, nhưng là rất khó. Bất quá hắn tu vi đến trung giai chiến thành cảnh giới, chiến hồn cực kỳ cường hãn, mặc dù toàn bộ thân thể bởi vì chịu đến phản vệ ngất đi, chiến hồn lại vẫn như cũng là mười phần thanh thình. Hắn dùng linh thức ra bên ngoài quan sát một cái trận, hiện cách đó không xa có một đầu rãnh nhỏ, liền điều động thân thể cứng ngắc hướng về kia cái rãnh nhỏ đi vào trong đi. Bây giờ khắp nơi đều rối loạn, hắn tạm thời không cách nào sử dụng chiến kỹ cùng thần thông, cũng không dám bộc lộ ra ngoài, không phải vậy nếu là cao thủ hiện hắn kỳ thực cũng không chết, có thể gặp phiền toái. Giống như một bộ cương thi đồng dạng, gió mạch dương cứng ngắc tiêu sái một cái trận, lăn xuống ở trong khe nước, lập tức dẫn vào cảnh khô lá nát bên trong, chỉ để lại đầu lơ lửng ở trên mặt nước. Bây giờ hắn thân thể đã không bất luận cái gì chi giác, tự nhiên cũng liền không lo được nhiều như vậy. Trong cơ thể của hắn, chín đạo màu vàng nhạt thần long cùng thập phương đại trận thì không ngừng mà chuyện, từ từ chữa trị hắn bởi vì cưỡng ép khu động thú bị nhốt đấu trường tịnh thế thiên âm mà lọt vào cắn trả tâm mạch. Chật vật chờ đợi, Gió Mạch Dương biết ngoại giới đã sinh cái gì, lại một chút biện pháp cũng không có, hắn chỉ có thể chờ đợi chín đạo màu vàng nhạt thần long cùng thập phương đại trận đem hắn cơ thể chữa trị khỏi, sau đó mới có thể tỉnh lại, tự trị thương cho mình. Mặt trời lên mặt trời lặn. Gió Mạch Dương chiến hồn một mực tỉnh lại, yên lặng đếm lấy ngày, đợi hơn hai tháng, hắn cuối cùng vừa tỉnh lại. Hắn cũng không leo ra, liền trốn ở trong khe nước, vận chuyển ngự phong quyết, chủ động chữa trị lên thảm bị cắn trả tâm mạch. Chủ động chữa trị cùng bị động chữa trị hiệu quả lại lớn không giống nhau, lúc này người khác tỉnh lại, chủ động vận chuyển ngự phong quyết, so với bị động bị chín đạo vàng nhạt thần long cùng thập phương đại trận chữa trị vừa nhanh không biết bao nhiêu lần, chỉ qua 10 ngày, hắn cũng đã hoàn toàn khôi phục lại. Thân thể khế động, hắn đã xuất hiện ở thú bị nhốt trong đấu trường. Đoạn thời gian này, đối với thú bị nhốt đấu trường bên trong Tu La Hoàng bọn người tới nói, cũng là một cái to lớn dày vò, bởi vì gió mạch dương vị phòng ngừa hắn lúc hôn mê lao sát hoàng cưỡng ép phá vỡ giam cầm đạo tẩu, tại một khắc cuối cùng cưỡng ép đem thú bị nhốt đấu trường che lại, này liền nhường Tu La Hoàng mấy người cũng không thể đi ra. Lúc này gặp đến gió mạch dương khôi phục lại, xuất hiện ở thú bị nhốt đấu trường bên trong, đều là nhẹ nhàng thở ra, cùng nhau vây quanh, "Đạo, ngươi không sao chứ? Bị thương có nặng hay không?" khôi phục không có. Nhiệt tình a, liền gió mạch dương đều có chút không chịu nổi. Cuối cùng đám người đem bị giam cầm giống như một tảng đá vậy lao sát hoàng rời ra. Lúc này lao sát hoàng, bị đám người chi phối hơn 2 tháng, đã hoàn toàn khôi phục thần trí, chỉ là hắn bị mấy người giam cầm, nhưng là tức giận không thôi, trong miệng hoa oa téo, hướng về phía đám người mắng chửi không thôi. Gió mạch dương cười ha ha một tiếng, "Đạo, đây không phải ngươi lợi hại đi, không cầm có ngươi, chúng ta cũng không phải đối thủ của ngươi." "Đúng, nói đi, ngươi vì cái gì một mực nói rõ chẳng xấu. Ngươi là có hay không biết một số bí mật?" lúc này gió mạch dương bọn người ngược lại không gấp lấy hỏi huyền giới chi môn vị trí ngược lại có lao sát hoàng trong tay suy nghĩ gì thời điểm hỏi đều được dưới mắt quan trọng nhất là làm rõ ràng cái này huyền giới đến cùng thế nào lao sát hoàng điên cùng thời điểm trong miệng một mực gầm to thanh tràng gió mạch dương bọn người biết trong đó tất có kỳ vọng lại nơi nào sẽ không hỏi thanh tràng sáu trận này đại loạn là có người muốn thanh tràng đem kẻ tu vi yếu thanh lý mất vì chuyện tương lai làm chuẩn bị sáu lao sát hoàng trầm ngâm thật lâu hướng về mấy người nghiêng mặt nói hắn biết nằm nhẹ giờ này khắc này ngược lại rơi xuống liều phong mạch dương bọn người trong tay cũng liền đem ân đoàn cá nhân tạm thời bỏ qua một bên đạo đến nội những chuyện khác ta cũng không biết tương lai chắc chắn còn có càng lớn phong ba đến rồi lúc này gió mạch dương đám người rốt cuộc biết trận này huyền giới đại loạn là có mục đích thật sự như cùng hắn nhóm ngờ tới một dạng có người muốn đem yếu hơn người thanh lý mất chỉ còn lại mạnh hơn rất hiển nhiên vậy càng yếu người chỉ chính là tu vi tại đỉnh phong chiến hoàng cùng trung giai chiến thánh ở giữa cái này khổng lồ cỗ thể thủ đoạn thật là ác độc nghe được trận tướng cho dù là tu La Hoàng dạng này đã từng giết người không chớp mắt, nhân vật hung ác, cũng là bất giác thở dài, rốt cuộc là mục đích thế nào, nhường chủ kia đạo đây hết thảy người muốn động dạng này, một hồi diệt tuyệt huyền giới 80% dân hạo kiếp 6. Sau lưng chủ đạo người, ta hoài nghi chính là bảy đại thế lực. Dường như là trầm ngâm một hồi, lão sát hoàng hướng về rõ mạch dương đám người đạo: "Bảy đại thế lực." Lúc này nghe được lão sát hoàng cũng như vậy hoài nghi, đám người đều là cùng nhau lặp lại một tiếng, trường hạo kiếp này bên trong, tựa hồ chỉ có bảy đại thế lực không có bị cuốn vào, hơn nữa, bọn hắn vậy mà thở ơ, cái này thật sự là quá kỳ quái. Bọn hắn trước lúc này một mực có hoài nghi nhưng lại cũng không có nói ra. nhưng bây giờ lao sát hoàng lại đem hắn hoài nghi nói thẳng ra. tương lai, tương lai rốt cuộc muốn sinh cái gì? gió mạch dương là mầm, có thể suy ra. nếu là cái này huyền giới chi loạn một mực tiếp tục kéo dài, tương lai tất nhiên sẽ có một hồi càng lớn phong bạo. tiêu tan a tiêu tan, không nhìn thấy tương lai sáu, cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ có tử vong cùng sát lũ. lao sát hoàng ngửa mặt lên trời thở dài nói, giống hắn bực này sát thủ xuất thủ người, tâm trí kiên định so với mọi người tới, còn muốn càng hơn một bậc. nhưng hắn lúc này đều cảm giác được tương lai vô vọng, có này có thể suy ra cái này huyền giới đại loạn rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Ai 26. Nếu là có huyền giới chìa khóa tại người, ta nhất định phải tránh về nhân gian giới đi 6. Cái này huyền giới, quá kinh khủng, quá thâm 3.6. Lão Sát Hoàng lầm bẩm, liền nghĩ tới lui về nhân gian giới đi. Nói như vậy, ngươi biết huyền giới chi môn ở đâu? Gió Mạch Dương nhìn xem Lão Sát Hoàng đạo. Lão Sát Hoàng gật đầu một cái, "Đạo, đáng tiếc à, không có huyền giới chìa khóa, cái này huyền giới chính là một cái lồng giam, vô luận như thế nào cũng không trở về." "Đúng vậy a, thực sự là đi lên dễ dàng trở về khó khăn." Tu La Hoàng lẩm bẩm, hắn đã từng thử qua ngàn vạn loại trở về biện pháp nhưng cuối cùng đều cáo thất bại, đối với điểm này thực sự là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. 213 thứ 213 chương dương danh chi chiến một chỉ cần tìm được huyền giới chi môn, trở về không có bất cứ vấn đề gì, bởi vì huyền giới chìa khóa ngay tại trên người của ta. Gió mạch dương lên lúc này, cũng sẽ không dầu giếm, đem huyền giới chìa khóa cầm trong tay. Ai ti, trời xanh có mắt ta, ta cuối cùng có thể đi về sáu. Nhìn thấy huyền giới chìa khóa, lão sát hoàng mắt đều sáng lên, lẩm bẩm nói, Cố hương 6. Sa sôi nhân gian giới Cố Dương 6. Ta lại có thể đã trở về 6 dưới mắt cái này huyền giới tất có một hồi lớn phong bạo chúng ta về trước nhân gian giới tránh một chút chờ bọn hắn thanh chẳng tốt chúng ta trở lại sáu thu la hoàng cũng là lòng chỉ muốn về gió mạch dương gật đầu một cái đạo hảo chúng ta này liền trước trở về một đoạn thời gian chờ trận đại chiến này qua lại nói vậy mau thả ta ra ta cho đại gia dẫn đường sáu lao sát hoàng kêu to lên còn lại vài tên huyền giới thổ dân cường giả thì ôm gió mạch dương hét lớn cầu mang đi cầu mang đi sáu gió mạch dương cười ha hà ha lấy đạo hảo đi về nhà đám người rời đi thú bị nhốt đấu trường tại lao sát hoàng dẫn đầu dưới một đường hướng về phương đông thẳng tiến, bởi vì căn cứ lao sát hoàng nói tới, lúc đó hắn chính là thông qua phương đông một tòa bộ hoàng trong thành trì huyền giới chi môn trở về nhân gian giới. Lúc này, thanh tràng đại chiến đang tiến vào thảm thiết nhất thời kỳ, yếu nhất một nhóm người đã trước tiên bị loại, từ trong sinh ra một nhóm cường giả không ngừng vì tiền đồ chém giết lấy, giải lao hội cuối cùng bảo, tất cả thế hệ trẻ tuổi trong cao thủ, tại giải phóng mặt bằng cuối cùng xếp hạng thứ 200, sẽ đạt được bảy đại thế lực toàn lực vun trồng, ngoài ra, còn có số lớn thần binh pháp bảo trở lấy ban thưởng. Danh lợi, sợ hai tử vong, điên cuồng kích thích mỗi một khóa trẻ tuổi tâm linh, để bọn hắn không ngừng huy động lợi kiếm trong tay vì mình tiền đồ mà chiến, đem bất kỳ một cái nào ẩn bên trong đối thủ triệt để dẫm ở dưới chân. Giày lão hội, Giày lão hội 6. Quả nhiên là cái này giày lão hội dở cho quỷ. Đến rồi lúc này, hết thảy đều đã sáng suốt, trận này thanh tràng đại chiến chính là giày lão hội một tay bày kế, đi qua tiền kỳ thanh tẩy, bây giờ, bọn hắn cuối cùng từ phía sau màn đi đến sân khấu, bắt đầu tiếp theo bố trí. Nhưng giày lão hội cao cao tại thượng, sau lưng bảy đại thế lực càng là vô cùng to lớn, rõ mạch dương bọn người nhưng cũng là không cách nào thay đổi gì, chỉ muốn tạm thời chí thân sự ngoại, các loại tình huống sáng tỏ chút lại xuất hiện ngựa không ngừng vò hướng về phương Đông Phi hành mấy trăm ngày thời điểm đám người cuối cùng tiến nhập phương Đông thế lực lớn quá hư tông địa bàn lúc này quá hư tông bởi vì có giải lão hội mà nói cũng sẽ không đặt mình vào thế ngoại thực lực mạnh mẽ cao thủ trẻ tuổi tại sư môn ngầm đồng ý phía dưới không ngừng đi ra sư môn hướng về kia 200 người đứng đầu xếp hạng nổi lên xông vào mỗi ngày đều có thành tựu trên vạn tuổi trẻ cao thủ ngàn vạn quá hư tông khiêu chiến thế hệ trẻ tuổi cao thủ mỗi ngày cũng đều có thành tựu trên vạn tuổi trẻ cao thủ thôi quá hư tông thế hệ trẻ tuổi cao thủ chém giết các đại thế lực thế hệ trước cao thủ dung túng lấy hết thảy ngầm đồng ý lấy hết thảy Cho dù là đệ tử của mình bị cùng thế hệ tuổi trẻ cao thủ chém giết, cũng tuyệt không ra tay, chỉ ở bí mật quan sát lấy. Nhìn công chính vô cùng, bởi vì tòa kia phế thành là ở quá hư tông nội địa, cho nên gió mạch dương bọn người không muốn quá mức rêu rao. Một khi hiện cao thủ, chỉ cần những cao thủ kia không hướng về bọn hắn ra tay, liền sẽ tự động né tránh ở một bên, không muốn treo chọc đúng sai để tránh chậm trễ hành trình. Nhưng người không tìm người chuyện tìm người, mấy người đã sớm bị quá hư tông đệ tử theo dõi. Quá hư tông đệ tử mắt thấy mấy người tu vi đều là bất phàm, lại không xuất thủ, chỉ một mực hướng về quá hư tông nội địa thẳng tiến, từng cái đều là bầu không khí không thôi. Bọn hắn cảm thấy gió mạch Dương mấy người đây là đang công khai xem thường quá hư tông, muốn trực tiếp thẳng hướng quá hư tông tổng bộ. Cho nên khi mấy người đến một chỗ quan ải thời điểm, liền bị quá hư tông đệ tử điên cuồng phục kích. Hôn chiến trong nháy mắt bạo. Gió mạch Dương huy động phong lực, độ nhanh đến cực hạn, trong tay yêu dị tình đạo lướt qua, hai đạo xương máu nổ tung lên, đã có hai danh thái hư tông đệ tử chết. Ngược lại những cái kia thế hệ trước cường giả sẽ không xuất thủ, gió mạch Dương cũng không khách khí, tận tình triển hiện thực lực, điên cuồng hướng về phía một đám quá hư tông đệ tử ra tay. Tương phản, ngược lại là Tu La Hoàng cùng Lao Sát Hoàng tương đối bị động, bọn hắn niên kỷ qua 100 tuổi, dựa theo phân chia phương pháp, xem như nhân vật đời trước, căn bản không dám đối với những cái kia xông lên quá hư tông đệ tử bày ra sát chiêu. Bằng không, quá hư tông những cái kia lão ngoan đồng liền sẽ xông lên hỗ trợ. Không cần phải để ý đến cái kia hai lão gia hỏa, trước giải quyết tiểu tử này. Quá hư tông đệ tử cũng tương đương âm, biết dưới mắt dù thế nào diện sát thế hệ trước cao thủ cũng không có ý nghĩa, liền dứt khoát từ bỏ Tu La Hoàng cùng Lao Sát Hoàng chờ hai người, hướng về gió mạch dương vọt tới, muốn tiêu diệt gió mạch dương, cái này 200 người đứng đầu hữu lực người cạnh tranh. Các người đi trước, ta giải quyết bọn hắn liền đến. Gió mạch Dương hướng về Lao sát hoàng bọn người kêu lên. Ngược lại đã biết rồi tòa kia phế thành chỉ vị trí, gió mạch Dương lúc này cũng không gấp gáp đi. Tất nhiên Quá hư tông đệ tử tìm tới cửa, hắn cũng không muốn lùi bước, trước lúc rời đi, hắn có cần thiết tới một hồi Dương ai chi chiến, để cho mình tên bị cái này huyền giới bên trong người biết rõ. Hảo, chúng ta tại phía trước chờ ngươi. Tu La hoàng cùng Lao sát hoàng bọn người biết gió mạch Dương có gió cánh tại người, muốn thoát thân không có vấn đề, cũng không khách khí, xông mở Quá hư tông đệ tử vây quanh, liền hướng về nơi xa bày trốn đi bày ra phong dực, gió mạch dâng tay nắm yêu dị tình ao, đứng ở trên không, lạnh lùng hướng về phía một đám quá hư tông đệ tử. Cùng hắn đối kháng hết thể có bảy danh thái hư tông đệ tử, đều là sơ kỳ chiến thánh cấp bậc cao thủ, có ba tên thậm chí đã đạt đến trung kỳ chiến thánh, thực lực không thể khinh thường. Còn giữ lại đỉnh phong chiến hoàng cấp quá hư tông đệ tử, lúc này đều là rất xa lui ra, đây không phải bọn hắn cấp bậc này đại chiến, bọn hắn biết mình căn bản không chịu đựng nổi bậc này đại chiến. Chết. Một danh thái hư tông đệ tử giống lớn một tiếng, thi triển thần thông hướng về gió mạch dương xoan tới, đây là hắn tu luyện thần thông, có thể trong nháy mắt nhổn một người tiêu tán thành vô hình, tương đối đáng sợ. Theo hắn cầm rú, còn lại quá hư tông đệ tử cũng nhao nhao đánh ra thần thông của mình, trong lúc nhất thời kinh khủng sức mạnh hủy diệt tràn đầy toàn bộ bầu trời. Nha, gió mạch dương lúc này giống lớn một tiếng, yêu dị tình đao phát ra ngàn vạn đạo tia sáng, hướng về kia đoàn tràn ngập sức mạnh hủy diệt quang mang chém tới. Đồng thời tay trái vỗ, thần thông gió giết trong nháy mắt xuất hiện, hướng về đám người đánh tới. Âm âm sáu, cũng không biết là thần thông đụng nhau thanh âm, vẫn là chiến lược đụng nhau thanh âm, âm thanh khủng bố tại thiên không bên trong vang lên, cả bầu trời tựa hồ cũng muốn vỡ vụn, hủy diệt sức mạnh hướng về bốn phương tám hướng bay tới, mặt đất liên miên liên miên bị san bằng. A lúc này gió mạch dương cũng không lui mà tiến tới tay phải khu vực thú bị nhốt đấu trường trong nháy mắt thay thế yêu dị tình đao, xuất hiện ở trong tay hướng về trước mắt một danh thái hư tông đệ tử mặt vô tới lực lượng kinh khủng hủy diệt hết thảy vậy quá hư tông đệ tử bị nhốt thú đấu trường sức mạnh đánh chúng lập tức liền hừ cũng không hừ một tiếng biến thành mạnh vụ nhất kích tức lui gió mạch dương vung phong giật độ thân hình giống như quỷ mị bất quá trong nháy mắt đã xuất hiện ở một cái khác danh thái hư tông đệ tử sau lưng sau một khắc một đạo màu máu đỏ trường đao đã từ trước ngực của hắn đột ngột xuất hiện gió mạch dương lại chém một danh thái hư tông đệ tử Phong dược độ cho hắn trợ giúp thực sự quá lớn, bằng không lấy thực lực của hắn, tuyệt không có khả năng như thế nhẹ nhõm liền diện sát hai người. Gió giết. Lúc này, gió mạch dương thần thông lại lần nữa xuất hiện, vây quanh thân thể của hắn, phương viên vài giảm chi địa đều tràn ngập hủy diệt cương phong. Ba danh thái hư tông đệ tử máu me khắp người bỏ ra, khắc hai tên thì vĩnh viễn biến mất ở trên đời. Giao thủ bất quá ngắn ngủi nửa canh giờ, liền biến mất bốn tên chiến thánh cấp cường giả, Thái Hư cung đệ tử giận dữ, trong miệng điên cuồng gào hét, từng đạo thần thông như điên hướng về trên người hắn đánh tới 6. Gió mạch Dương lùi gấp mấy trăm dặm, có thể thấy được, cái này mấy danh Thái Hư tông đệ tử lúc này là đánh ra chân hỏa, đánh bạc tính mạng. Bực này nhân vật đáng sợ nhất, cho dù gió mạch giơ tay cầm gì bảo, chiến thể cường hành vô song, nhưng cũng là không dám tùy tiện treo chọc kỳ Phong Mang. Cái này ba danh Thái Hư tông đệ tử có thể ở gió mạch Dương công kích đến trưa đến cuối cùng, tu vi tự nhiên là mạnh nhất, đều đã đạt đến trung giai chiến thánh cảnh giới, giữ phong mạch Dương tại cùng một cái trong cảnh giới. Đến nơi này các loại cảnh giới Chiến thể vô cùng khó khăn bị cùng giai cường giả hủy hoại, gió mạch dương mặc dù không cắt đánh ra gió giết thần thông, muốn triệt để hủy diệt ba người, nhưng ba người nhưng là không ngừng chữa trị chiến thể, thay phiên lấy đánh ra thần thông của mình, giữ phong mạch dương lẫn nhau đối hoành. Nan vạn đạo hủy diệt sức mạnh đánh vào gió mạch dương trên thân, gió mạch dương chiến thể cực kỳ cường hãn, nhưng cũng vẫn như cũ là hư mất nhiều lần dấu. 214 thứ 214 chương dương danh chi chiến hai trận đại chiến này thảm liệt vô cùng, ác chiến mấy canh giờ sau đó, gió mạch dương giữ vậy quá hư tông tam đại trung giai chiến thánh cường giả ở giữa đều là vết thương trầm chất nhưng hắn lấy sức một mình diện sắt bốn tên sơ giai chiến thánh, độc kháng ba danh trung giai chiến thánh, cực kỳ cường hãn chiến lược lại vẫn như cũ là nhường cái kia tam đại trung giai chiến thánh kinh hải không thôi. người rốt cuộc là ai? tam đại trung giai chiến thánh cùng nhau hét lớn, vị này không có danh tiếng gì đích thực cao thủ trẻ tuổi để bọn hắn kinh hải không thôi, bọn hắn âm thầm đánh giá qua còn lại các phái cao thủ trẻ tuổi, nguyên bản bọn hắn cho là mình chiến lược hoàn toàn có thể đứng vào 200 người đứng đầu, bất quá xuất hiện liều phong mạnh dương một cái như vậy xa lạ cao thủ trẻ tuổi, để bọn hắn cảm thấy rất khiếp sợ. gió mạnh dương, gió mạnh dơ tay nắm chiến áo, hướng về ba người đạo, lập tức hắn cười lạnh nói, bất quá, bây giờ, cái tên này đối với các ngươi đã không bất cứ ý nghĩa gì xấu. nói, hắn chiến đao đổ ngang, quát lên, dùng máu tươi của các ngươi tế điện chiến đao của ta, để cho ta anh danh theo gió bay lên a. hắn lúc này, chiến ý dâng cao, toàn thân trên dưới tản ra một cỗ tuyệt cường khí tức. hắn nhớ tới giáo thụ chớ liễm phong ngày xưa đã từng dạy qua hắn một đao kia, hắn cũng nghĩ đến chớ liễm phong chỉ bằng vào sức mạnh một quyền đánh tan đường mộng tinh trong nấy mắt, cảnh giới tuy có khác biệt, nhưng đấu chiến áo nghĩa nhưng khác biệt lắm đắt. khí thế như hồng, thẳng tiến không lùi. giờ này khắc này, trong lòng của hắn không có thắng bại, cũng không có sinh tử chỉ có một chữ chiến chiến Dao lên tia sáng trong nháy mắt sáng rõ cả bầu trời đều bị phản chiếu huyết hồng máu đỏ chiến ý hùng không phong tuyệt hết thảy hướng về kia Tam Đại Trung Giai Chiến Thánh bay tới Tam Đại Trung Giai Chiến Thánh trên mặt cùng nhau biến sắc bởi vì bọn hắn cũng hiện trước mắt đối thủ này trên thân sở sinh biến hóa một cỗ cường đại khí thế bao phủ lại bọn hắn phản phất ô vân Tế Nhật đồng dạng để bọn hắn không nhìn thấy bất luận cái gì một tia hy vọng lui Trung Giai Chiến Thánh quát to một tiếng hướng về gió mạch Dương đánh ra một đạo thần thông tạm thời chặn hắn lại lơ màng lập tức thân thể chốc động lui về phía sau tật tật nhanh lùi lại mà đi phá cho ta Gió mạch dương trong miệng điên cuồng hét lên, chiến đao thẳng từ trên xuống dưới xé qua, trong nháy mắt phá diệt đạo kia thần thông. Phong Dực Vũ, bất quá đảo mắt công phu, liền đã đến cái kia chạy tán loạn trung giai chiến thánh sau lưng. Chạm. Chiến đao trong nháy mắt này tia sáng tăng vọt, sẽ rách trong lúc này giai chiến thánh thân thể. Một đạo sáng chói kim sắc quang mang phóng lên trời, đó là trung giai chiến thánh trở lên cao thủ đặc hữu chiến hồn, chiến thể mặc dù diệt, chiến hồn bất diệt. Trong lúc này giai chiến thánh tại chiến thể tan vỡ trong nháy mắt chui ra khỏi chiến hồn, muốn trốn trở về Thái Hư tông. Nhưng gió mạch dương lúc này nơi nào còn có thể nhường hắn dễ dàng nãy ra, tay trái khu vực, thú bị nhốt đấu trường giống như núi nhỏ hạ xuống từ trên trời, thủy diệt sức mạnh ba phủ, trong nháy mắt liền đã tương na danh trung giai chiến thánh chiến hồn hủy diệt. Lúc này, mặt khác hai danh trung giai chiến thánh cũng là gào thét lớn dữ đến, hai đạo áo nghĩa không giống nhau thần thông hung hăng đánh tại Liêu Phong mạch dương trên thân, thân thể của hắn trong nháy mắt vỡ vụt. Bất quá đúng lúc này, thú bị nhốt đấu trường bay ngược trở về, chắn hai đại chung giai chiến thánh cao thủ trước mặt. Khép lại. Một tiếng hét dài, gió mạch dương thân thể tại ngắn mũi khoảnh khắc một lần nữa khép lại, chiến đao trong tay của ngũ Hướng về kia hai danh trung giai chiến thánh đánh tới, từng đạo màu máu đỏ yêu dị tia sáng trên không trung chớp động, hủy diệt sức mạnh phô thiên cái địa, gió mạch dương hành động trả thù bày ra, trong nháy mắt liền để một danh trung giai chiến thánh chiến thể vỡ vụn hai lần. Wen, thú bị nốt đấu trường lại lấy một cái không ngờ được phương tức xuất hiện, từ đôi đến đầu, hung hăng đụng vào một cái khác danh trung giai chiến thánh dưới hông. Gào sáu, cảm thấy một hồi vô cùng kịch liệt đau nhức truyền đến, trong lúc này giai chiến thánh hét thảm một tiếng, hai đạo nước mắt giống như nước suối đồng dạng hướng ra phía ngoài dâng trào lên. Hắn lúc này đã không lo được tái chiến, che lấy dưới hông, rất xa lui ra, kêu thảm thảm không mang theo đánh như vậy sáu, không mang theo đánh như vậy sáu. Trứng trứng đều tan nát sáu. A a a sáu. Tiếng kêu thảm thiết truyền ra mấy ngàn dặm, nhường âm thầm xem cuộc chiến cường giả động dung không thôi. Không còn tên kia chiến thánh ở một bên hiệp trợ, lúc này một đối một, gió mạch dương lại càng không khách khí, gió giết, chiến đao, thú bị nhốt đấu trường luân phiên đánh kích, trong nháy mắt tương na trung giai chiến thánh chiến thể đánh nát, chiến hồn tiêu diệt. Đi thong thả. Chờ ta một chút sáu. Đồ diện trước mắt cái này dành trung giai chiến thánh sau đó, gió mạch dương tay trái nắm thú bị nhốt đấu trường, tay phải xách yêu dị tình đao, bày ra phong dự hướng về kia chạy thủp mạng trùng giai chiến thánh truy sát mà đi. Bất quá ngắn ngủi phút chốc, liền đã đến trong lúc này giai chiến thánh sau lưng. Trong tay yêu dị tình đao vung lên, liền hướng về kia chiến thánh hung hăng chém qua. Nhưng đúng lúc này, từ trong lúc này giai chiến thánh sau lưng, trong lúc đó chuyển đến một cỗ cự lực, trong nháy mắt đem hắn bắn đi ra. Ngay sau đó, trên bầu trời xuất hiện một bàn tay cực kỳ lớn, bất quá một chảo, liền đã tương na trùng giai chiến thánh tóm lấy, trong nháy mắt biến mất ở trên trời. Đuổi tận giết tuyệt cũng không phải tốt quen tụ số. Một tiếng nói giản mua ở trên bầu trời vang lên, gió mạnh dương cả kinh hiện nhiên là Thái Hư trong tông lão ngoan đồng cấp cường giả xuất thủ cứu rút. Hắn biết những thứ này lão ngoan đồng cường hãn, nhưng cũng không dám tiếp tục đổi nữa, chỉ lớn tiếng nói, tiền bối biết liền tốt 6. Cũng không nên nuốt lời A6. Người 6. Cái kêu thanh âm giản mua rõ ràng bị hắn bị sặc, hắn không nói lời nào, tự nhiên tỏ rõ gió mạch dương mặc dù giết Thái Hư Tông nhiều như vậy chiến thánh cấp bậc đệ tử, nhưng ít ra ở trên ngoài sáng, Thái Hư Tông sẽ không trả thù Phóng viên, ta gọi rõ mạch dương Gió mạch Dương giơ tay bên trong chiến đao hướng về bốn phương tám hướng một ngón tay, đem âm thanh xa xa truyền ra ngoài, lập tức, phong vực bày ra biến mất ở một cái chúng quan chiến cường giả trong tầm mắt. Thương lang huyền giới không ở nơi này cái huyền giới, hắn cũng không sợ tên thật bị người ta biết. Gió mạch Dương chi danh, tất nhiên sẽ theo một trận chiến này kết thúc, mượn cái này một đám quan chiến cường giả chuyên miệng, truyền khắp toàn bộ huyền giới. Sau một lát, hắn rơi vào lao sát hoàng cùng hắn ước hẹn tòa kia phế thành phía trước. Đó là một tòa hoang phế đã lâu thành trì, khắp nơi đều là ngổn ngang lộn xộn loạn bảy cự thối. Thành trì phương viên gần nghìn dặm, vô cùng to lớn, bất quá bằng vào chiến thắng cấp bậc linh thức, hắn vẫn rất nhanh liền tìm được Lao sát hoàng bọn người. Lúc này Lao sát hoàng bọn người, mặt mũi tràn đầy lo lắng chờ ở một chỗ phá giếng phía trước, tòa kia phá giếng tựa hồ cũng theo thành trì hoang phế mà hoang phế, một cỗ mục nát mùi thối từ trong giếng bay lên đi ra, để cho người ta muốn nói, không phải chứ 6, cái này 6. Đây chính là huyền giới chi môn. Nhìn xem tòa kia phổ thông diễn bỏ, rõ mạch dương nói cái gì cũng không thể đem nó cùng huyền giới chi môn liên hệ tới. Hắn gặp qua hai nơi huyền giới chi môn, một chỗ là nhân gian giới huyền giới chi môn, đó là lóe lên tia sáng, Xem xét cũng không phải là vật bình thường. Một chỗ là ở tòa lòng trong biển, chôn lấy tỉ tỉ nàng gió mạch tuyết tòa kia huyền giới chi môn, mặc dù phổ thông, nhưng cũng vẫn có một ít không tầm thường chỗ. Thế nhưng là trước mắt tòa này sao? Nhìn thế nào cũng là một ngụm thông thường giếng bỏ a. Bắt đầu hành động a. Lão sát hoàng không để ý tới gió mạch dương chất vấn, tự mình đem trong cản khôn giới huyền tinh lấy ra ngoài, đầu nhập vào trong giếng. Cái kia giếng bỏ lập tức liền lóe lên tia sáng. Đây là một tòa tham lam vô cùng huyền giới chi môn, không để nó ăn no nó sẽ không làm việc xấu. Lão sát hoàng lúc này mới lên tiếng, đem chúng ta trên người huyền tinh đều lấy ra đầu nhập trong giếng chuẩn bị huyền giới chìa khóa chờ hắn tia sáng lao ra liền đạp lên huyền giới chìa khóa nhảy đi xuống nghe vậy đám người đều là đem chính mình trên thân mang theo huyền tinh toàn bộ khuynh đạo đi vào quả nhiên chiếc tia giếng bỏ quang mang tăng gọn đứng lên xông lên phía trên da vạn đạo dị mang gió mạch dương tâm quyết khé động cái kia huyền giới chìa khóa đã hóa thành liêu tiểu thuyền kích cỡ tương đương bay ở liêu không bên trong nhanh có người tới lúc này tu la hoàng hét to một tiếng bốn phương tam hướng đã có mấy trăm tên cao thủ hướng về nơi đây lao đến nghĩ đến là muốn ngăn cản đám người trở về nhân giang an Gió mạch dương đám người vội vàng nhảy tới huyền giới chìa khóa phía trên, khu động lấy huyền giới chìa khóa hướng về giếng bỏ phóng đi. Ẩm ẩm 6. Nhìn thấy mấy người liền muốn rời đi, cái kia một đám truy đuổi cao thủ đều là đánh ra đủ loại thần thông, muốn cắt đứt huyền giới chìa khóa cùng huyền giới chi môn liên hệ, đem mọi người lưu lại 6. Nguyên 6. Cái này huyền giới chi môn cùng huyền giới chìa khóa hợp tại một chỗ, lập tức uy lực đại tăng, một đạo dị mang thoáng qua, lập tức liền tương na bị các đại cao thủ đánh ra thần thông tạo chữ sắc sắc. Bất quá thời gian trước mắt, mấy người cũng đã xông vào trong giếng. Chư vị dừng bước, các ca ca sẽ còn trở lại 6. Nhìn thấy đã an toàn tiến vào huyền giới chi môn, một cái cường đạo giống lớn một tiếng, suýt chút nữa đem những cường giả kia cái muối tức điên. 215 thứ 215 chương trọng thăm huyền giới, huyền giới chìa khóa tại huyền giới bên trong tràn ra ngàn vạn đạo tia sáng, giống như một chiếc thuyền nhỏ đồng dạng, chở mọi người tại huyền giới cánh cửa bên trong đi xuyên, hướng về nhân gian giới bay đi. Không biết qua bao lâu, nhân gian giới huyền giới chi môn cuối cùng xuất hiện ở trước mắt mọi người. Cẩn thận, thu liễm khí tức, không phải vậy còn có thể bị dẫn dắt trở về. Mắt thấy liền muốn xông ra huyền giới chi môn, lao sát hoàng đội vàng hướng đám người hô. Nghe vậy, Gió Mạch Dương bọn người vội vàng đem chính mình chiến thánh cấp khí tức gần giấu đi, chỉ duy trì tại đỉnh phong chiến hoàng thượng hạ. Huyền giới chìa khóa rất nhanh liền liền xông ra ngoài, quả nhiên liền xuất hiện ở Hoàng Vu trên thảo nguyên tòa kia phía trong thành. A5, Nhân gian giới 6. Chúng ta đã trở về 6. Lúc này đám người sống sót sau tai nạn đều là gieo họ không thôi. An Ninh nhân gian giới, vĩnh viễn cố hương. Sau một phen cùng chung hoạn nạn, Tu La Hoàng cùng Lao Sát Hoàng đối với gió Mạch Dương địch ý cũng đã biến mất, quan hệ giữa người và người chính là chỗ này sao kỳ diệu. Tiếp tiếp, các ngươi định làm như thế nào? Gió Mạch Dương hướng về Tu La Hoàng cùng Lao Sát Hoàng đạo: không biết trước tiên tìm một nơi tu luyện một hồi rồi nói sau hai người nguyên bản cũng là lớn thế lực buôn nhưng hôm nay thế lực toàn bộ hủy tại liêu phong mạch giơ tay bên trong nhưng là một thân một mình lại không thể đi chỗ không bằng theo ta cùng đi đến đô, cùng nhau đi thất sát giúp à hai vị cũng là lao tiền bối, thất sát trong bang cũng có thể cấp cho hai vị cung cấp hai cái thái thượng trưởng lao chi vị gió mạch dương nhìn xem hai người đạo cái này sáu hai người trầm ngâm một hồi đạo tốt lắm tốt lắm hai người tu vi đến nơi này các loại cảnh giới đối với nguyên bản bang phái đã đã thấy ra Húng chi, thất sát giúp tất nhiên có thể thay thế hắn nhóm lúc đầu bàn phái, trở thành thánh võ đế quốc đệ nhất đại thế lực, trong đó chỗ tốt tất nhiên là rất nhiều. Nhìn thấy hai người đáp ứng, gió mạch dương đã đạo, hảo, vậy chúng ta đi. Đám người cùng nhau ngự không phi hành hướng về đế đô mà đi, lúc này đám người tu vi đều đã đến chiến thành cảnh giới, thu liêm khí tức cũng là đỉnh phong chiến hoàng cảnh giới, một khi gia nhập vào thất sát giúp, nhất định có thể để cho thất sát giúp thực lực tăng nhiều. Đến rồi Đế Đô, Trịnh Sướng đám người cũng không ở nguyên lai gió mạch Dương mấy năm trước tại sa người bí cảnh mất tích, cũng tại toàn bộ Thánh Võ Đế quốc truyền ra, Trịnh Sướng dứt khoát trực tiếp đem trong chiều sự vật giao cho các mộ khắc trong tay, chính mình mang theo mạch hổ cùng với một chúng từng giả, hướng về sa người bí cảnh khu vực thẳng tiến, tìm kiếm tung tích của hắn. Ngay vậy, gió mạch Dương đem lão sát hoàng mấy người an bài một hồi, liền nhanh chóng hướng về sa người bí cảnh chạy tới. Sa người bí cảnh không thể coi thường, hắn không muốn Trịnh Sướng bọn người ở tại ở đây náo ra chuyện gì tới. Bày ra phong dự, gió mạch Dương độ nhưng nói là nhất tuân thiên lý, bất quá ngắn ngủi phút chốc cũng đã từ Đế Đô đạt tới xa người bí cảnh. Hai năm này, Trịnh Sướng không ngừng tăng cường nhân thủ, đem xa người bí cảnh bao bọc vây quanh, nhiều phá mà ba thước siêu tầm ý tứ. Gió mạch Dương vội vàng tìm được Trịnh Sướng, nói rõ hết thảy, Trịnh Sướng lúc này mới đem nhân mã rút đi. Huynh đệ tương kiến, hết sức thân mật. Hai người tất cả thuật cái này mấy năm thêm phần sự tình, nhưng là giống như giấc mộng nam kha đồng dạng. Đương nhiên, Trịnh Sướng kêu lên, "Hỏng bết, nói như vậy, ngươi không có gặp phải Cảnh Hy? Chuyện gì xảy ra? Cảnh Hy không phải tại Đế Đô bế con sao?" gió mạch dương đạo không sáu không phải sáu người sau khi đi năm thứ hai cảnh hy liền xuất quan, nàng tu vi đột nhiên tăng mạnh đã đạt đến chiến thánh cảnh giới. bởi vì chúng ta hoài nghi ngươi đã tiến vào liễu huyền liền dưới cho nên nàng bùng ra chiến thánh sức mạnh tiến vào liễu huyền liền dưới đi tìm ngươi gió mạch dương nghe vậy quả nhiên là cực kỳ hoảng sợ đạo hoàng bét hai năm này huyền giới đại loạn nàng vừa mới thăng vào chiến thánh cảnh giới sáu nói đến đây hắn đã đạo không được ta vẫn được đi một chuyến ngươi chuẩn bị cho ta những nhân thủ kia thế nào trịnh sướng đạo đã sớm chuẩn bị xong gió mạnh dương gật đầu một cái "Đạo, hảo, ngươi để bọn hắn toàn bộ tụ tập, còn có, cho ta đem tất cả các mục khắc luyện chế đan dược đều chuẩn bị kỹ càng, ta còn muốn đi lên một chuyến." Hắn nói, đã đem một đống lớn huyền tinh rời ra, "Đạo, đây là ta hai năm này cướp đoạt đến huyền tinh, ngươi cầm, tốt nhất có thể có đột phá 6, sau đó lên đến giúp đỡ 6." Hướng về Trịnh Sướng dặn dò vài câu, dùng thú bị nhốt đấu trường đem Trịnh Sướng chuẩn bị cho hắn nhân thủ cùng đan dược toàn bộ đặt vào sau đó, gió mạch Dương thả ra chiến thánh sức mạnh, lập tức lại bị hút vào Liễu Huyền Giới bên trong. Lần này hắn người hồi ở giữa giới, nguyên bản định thật tốt trốn một hồi. Nhưng cảnh hề đã tiến vào Liễu Huyền giới bên trong, lại làm cho hắn không thể không lại lần nữa trở về về liền giới. Thân thể chớp động, sau một khắc, hắn đã xuất hiện ở một tòa thành trì trước mặt. Trong thành trì, vài tên cao thủ trẻ tuổi đang tại hôn chiến tại một đoàn, từng đạo mạnh mẽ khí tức không ngừng ra bên ngoài quần của lấy. A. Gió mạch nên ngang rít gào một tiếng, từng bước đi ra, chiến đao trong tay chém vào, trong nháy mắt liền xuất hiện ở chiến đoàn bên trong. Sau một khắc, thanh âm của hắn lạnh lùng nói, nói, có hay không nhìn thấy một cái gọi cảnh hề cô nương. Nhìn thấy một cái lạ lẫm cao thủ giống như bị điên đánh tới. Cái này vài tên cao thủ trẻ tuổi trong lúc nhất thời đều ngu, mỗi cái ra bên ngoài nhanh lùi lại đạo, không có thấy sáu, không có sáu, hảo, cho ngươi mượn đầu người dùng một chút. Gió Mạch Dương nói xong, lại càng không nói chuyện, chiến đao trong tay lại lần nữa vung lên, lực lượng mạnh mẽ phong tuyệt hết thảy, trong nháy mắt tương na vài tên cao thủ trẻ tuổi đổ diện sau đó giống to, gió Mạch Dương từ hôm nay trở đi, đại chiến huyền giới, tìm cảnh hi cô nương. Hắn biết huyền giới minh ông, muốn tìm tới một cái không biết người sống chết không khác mò kim đáy biển Dưới mắt, chỉ có lấy cử động điên cuồng gây nên các phương thế lực chú ý của mới có thể nhanh nhất đem chính mình tìm kiếm cảnh hi tin tức truyền đi, truyền đến cảnh hi trong thai, hoặc những các phương thế lực cũng chú ý tới cảnh hi. Gió mạch dương đại chiến huyền giới, tìm kiếm cảnh hi. Ngắn ngủi trong vòng 3 ngày, tin tức này tựa như cùng đã mọc cánh đồng dạng hướng về bốn phương tám hướng bay đi. Gió mạch dương, cái tên này đều chưa biết tuổi trẻ cao thủ, bắt đầu ở huyền giới quất khởi. Cùng lúc đó, liên quan tới hắn đệ nhất chiến cũng dần dần tại huyền giới lưu truyền ra tới. Cái kia cùng nhân đã từng khí lực va chạm thái hư tông bảy đại chi thánh, chạy về nhân gian giới sáu. Hắn không có đi. Hắn lại trở về tới, muốn tìm một cái gọi cảnh hi cô nương sáu. Rõ mạch dương ba chữ, trong khoảng thời gian ngắn, trở thành liêu huyền giới một cái đứng đầu tên. Cùng lúc đó, hắn thì tay trái nâng thú bị nhốt đấu trường, tay phải xách theo nhỏ máu yêu dị tình đao, một đường hướng về đông đánh tới, những nơi đi qua, thế hệ trẻ tuổi cường giả đều thua chạy như cỏ lướt theo ngọn gió. Cái người điên này, hắn muốn làm gì sáu? Cảnh hi? Ai là cảnh hi? Bất quá ngắn ngủi mấy ngày, liền có các phương thế lực cao tầng chú ý đến rồi hỗn loạn huyền giới bên trong cái này điên cuồng sát lục cùng thế hệ cao thủ người trẻ tuổi. Không ngừng có mới cao thủ tìm được hắn lại không ngừng có mới cao thủ bị hắn vô tình chém giết, Mên ngông huyền giới, không có một chút cảnh hi tức. gió mạch dương trong lòng càng rất lạnh. Ngày xưa cái kia bướm bình bay trên trời mà nữ cười một cái nhăn mày, đều tại hắn trong đầu hiện lên sáu cảnh hi sáu cảnh hi sáu người ở đâu? Gió mạch dương nửa mặt lên trời cuồng hống, chiến đao trong tay hoành khống, bất quá một đao liền đem một cái dự định tới gần đánh lén sơ giai chiến thánh cường giả chém nát. Kinh khủng chiến lực lệnh các phương động dung, qua hơn mười ngày thời điểm, các phương thế lực đã hành động tại toàn bộ huyền giới tìm một cái gọi cảnh hi nữ tử. Những thế lực này cao tầng đều là người thông minh biết rồi lũng hoặc pháp chế dạng này một cái tuổi trẻ cao thủ đối với mình thế lực ý vị như thế nào. Đồng thời, trưởng lão hội cũng thông qua các đại thế lực âm thanh, rõ ràng biểu thị không cho phép thế hệ trước cao thủ ra tay đối kháng gió mạnh dương. Có lẽ, theo bọn hắn nghĩ, như gió mạnh dương dạng này một cái cao điệu mà yêu việt cường giả xuất hiện, có trợ giúp bọn hắn chân chính đào thải kẻ yếu, tìm được cường giả chân chính. Nhưng lúc này gió mạnh dương đã không quản được nhiều như vậy. Càng đi phương đâu giết, hắn tâm liền càng hư. Cảnh Hi, ngươi không ở sao? Ngươi mau ra đây A6. Hắn chiến đao càng sắc bén lên gấp, hắn tin tưởng sau một phen đắc chiến, tên của hắn đã truyền khắp Liêu Huyền giới mỗi một cái xó so xỉnh, nếu là cảnh hy ở đây, nhất định sẽ biết chạy đến cùng hắn gặp gỡ, thế nhưng là, hơn một tháng, một chút tin tức cũng không có. Hắn tại một chỗ sơn cốc nghỉ ngơi nửa ngày, quyết định thay đổi phương hướng, hướng về Cảng phương Bắc đánh tới. Nếu là ngươi không có ở đây, ta liền đại sát huyền giới, nhường trăm ngàn vạn người vì ngươi chôn cùng. Giờ này khắc này, gió mạch dương tâm đã lạnh, đao mang của hắn càng yêu dị, nồng đậm bi ai bao phủ hắn. Vĩnh mất tình yêu của ta sáu, vĩnh mất ta thích sáu, chiếu đến gió mạch dương tâm trạng ảnh hưởng. Cái kia yêu dị tình trên ao không ngừng vang lên trầm trầm thở dài sáu. 216 thứ 216 chương ắt chiến liên tục gió mạch dương bắt thượng, tin tức nhanh chóng truyền ra. Các lộ cao thủ theo sau từ xa, muốn nhìn một chút cái này đã từng quấy lên vô số phong ba cường giả trẻ tuổi, sẽ tại phương bắt nhấc lên như thế nào cơn sóng. Lần này, gió mạch dương ra tay càng thêm tàn nhẫn vô tình, những nơi đi qua, khắp nơi đều là gió tanh mưa máu. Tàn nhẫn công kích, giàu hoạt như kêu hành động, nhường hắn thu được một cái huyết chiến kiêu tiên hiệu, chấn nhiếp một phương cường giả. Đối với mình nhận được huyết chiến kiêu chi danh, gió mạch dương cũng không thèm để ý, hắn chỉ là chiến đấu không ngừng không ngừng tiêu diệt đến đây cùng hắn tranh phong thanh niên cường giả. Chỉ có như vậy, hắn tâm mới được chốc lát an bình. Đi qua 2 tháng liên cuồng đại chiến, những cái kia bị hắn đánh ứng phó không kịp phương bắt thanh niên cường giả, cuối cùng tại trưởng bối theo đề nghị, liên hiệp đứng lên, cùng đối kháng cái này mới quật khởi tuổi trẻ cường giả. Bọn hắn tại phương bắt trên đường quy nhất sơn trang tụ hội, hướng gió mạch dương xuất chiến sách, biểu thị muốn ở chỗ này tru sát hắn. Gió mạch dương tiếp nhận chiến thư, chỉ lạnh lùng nở nụ cười, liền tương na chiến thư tùy tiện nhét vào trên mặt đất. Hắn chỉ vì chế tạo ảnh hưởng, cần gì phải đi chơi tranh vào vũng nước độc này đâu? Tiền tay tại phương bắc trên đường đánh ra một cái hố sâu to lớn sau đó, gió mạch Dương đổi phương hướng, hướng về phương Tây đánh tới. Quy Nhất Sơn trang một đám thanh niên cường giả cuồng nộ, sinh sinh bị người không nhìn cảm giác, giống như một đạo liệt hỏa đồng dạng thiêu đốt lên lòng của bọn hắn, để bọn hắn cảm giác vô cùng phẫn nộ, nổi giận. Toàn bộ phương Bắc tu đạo thế lực đều nổi giận. Ba ngày sau, phương Bắc thế lực lớn Thần Kiếm Tông kiệt xuất nhất truyền nhân Vương Nhân Kiếm rời đi sư môn, tuyên bố trong vòng 10 ngày chém chết gió mạc Dương. Tin tức vừa ra, tất cả cao thủ đều là rung động không thôi, đều là nhao nhao nghị luận gió mạc Dương lần này chơi lớn rồi phải biết phía trước tại huyền giới ngang dọc một phương dương danh lập vạn tuổi trẻ cao thủ, tại bảy đại trong thế lực, có thể ngay cả trước 10 đều chưa có xếp hạng. Bởi vì môn phái trước 10 tuổi trẻ cao thủ chính là một cái môn phái tương lai, không đến cuối cùng thời khắc phải không xuất thủ. Thế nhưng là lần này, tại thần kiếm phái xếp hạng thứ nhất cao thủ trẻ tuổi Vương Nhân Kiếm vậy mà ra tay rồi. Vương Nhân Kiếm, 3 tuổi học kiếm, 7 tuổi phá vỡ mà vào chiến vương cảnh giới, 16 tuổi phá vỡ mà vào chiến hoàng cảnh giới, sau đó một đường hát vang tiến mạnh, lại 25 tuổi lại đột phá tiếp, bước vào chiến thánh cảnh giới chính là bảy đại trong thế lực công nhận có tiền đồ nhất cũng cường đại nhất tuổi trẻ cao thủ một trong. Gió mạch dương không xuất thủ nữa. Hắn biết năng nhẹ, giống Vương Nhân kiếm dạng này hảo thủ, cảm giác không phải dễ dàng đối phó như vậy. Hắn cần thời gian điều chỉnh chính mình, lấy đạt đến trạng thái tốt nhất tới đón tiếp tiếp xuống trận này ác chiến. Những cái kia tìm tới gió mạch dương cao thủ cũng cùng nhau ngừng lại, bởi vì bọn hắn tiếp vào Vương Nhân kiếm truyền lời, ai cũng không cho phép tại trong vòng 10 ngày động gió mạch dương. Thân này kiếm phái đệ nhất thanh niên cao tay, tựa hồ đã đem gió mạch dương nhìn thành vật ở trong túi của mình. Nghe được tin tức, bốn phương tám hướng cường giả đều là tụ lại tới muốn mắt thấy một phen cái này hai tên thanh niên cao tay tuyệt thế chi chiến có thể nói đây là thanh trang đến nay sinh ở thanh niên cường giả bên trong cấp bậc cao nhất đệ nhất chiến một cái là mới quật khởi thanh niên cường giả một cái là thành danh rất lâu chưa bại một lần thần kiếm phái đệ nhất thanh niên cường giả long tranh hổ đấu một trận chiến này chắc chắn kéo ra mới mở màn ngày thứ bảy vương nhân kiếm người đeo đại kiếm ngự phong mà đến giữ phong mạch dương giảng co tại một chỗ trống trải thung lũng bên trên người xuất tánh danh tiếng bây giờ hết thảy đều có thể kết thúc vương nhân kiếm mà nói tràn đầy tự tin không chút khách khí Ta sẽ đem ngươi từ nhân kiếm đánh thành tiện nhân." Gió Mạch Dương không chút khách khí đánh trả. Lập tức, đại chiến bạo, Vương Nhân Kiếm đại kiếm ra khỏi vỏ, kinh khủng kiếm mang như một đạo nộ long đồng dạng quét ngang huyết hải, hướng về Gió Mạch Dương phun trào mà đi. Gió Mạch Dương không cam lòng tỏ ra yếu kém, trong tay yêu dị tình đao sáng lên, giống như ngàn vạn đạo ánh sáng của mặt trời mang đồng dạng phách chạm xuống. Đao pháp của hắn rất đơn giản, không có bất kỳ cái gì sặc sỡ lố vận, tựa hồ chỉ có bổ ngang, chẻ dọc đùng dạng. Nhưng đơn giản đao pháp lại có một cỗ cường đại chiến ý, một loại chưa từng có từ trước đến nay chiến ý. Năng lượng kinh khủng tiếng bạo liệt tại trong tung lũng nhớ tới. Hủy diệt sức mạnh hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng dũng động. Bốn phía xem cuộc chiến một chúng cường giả cùng nhau đỡ dùng mỗi cái lui về phía sau nhanh lùi lại mà đi để tránh bị hai người nội thương. Không thể không nói hai người đấu pháp đều rất tương tự. Vương Nhân Kiếm đại kiếm cũng là đồng dạng mạnh mẽ thoải mái đấu pháp, một chút cũng không có kiếm pháp sức tưởng tượng. Hắn hai cánh tay nắm đại kiếm hung hăng hướng về gió mạch dương chém vào lấy. Đại kiếm cùng yêu dị tình đao một lần lại một lần hung hăng chạm vào nhau cùng một chỗ, tuôn ra một đoàn lại một đoàn cực kỳ kinh khủng quang mang. Hai người tựa hồ cũng khinh thường với sử dụng trước thần thông, mà lại nhưng bằng trong tay binh khí cùng chiến thể điên cuồng chém giết lực lượng kinh khủng từ trên thân hai người tràn ra tới, hướng về trên mặt đất hung hăng đánh tới. bất quá ngắn ngủi một giờ công vu, mảnh thung lũng kia cũng đã bị sinh sinh sát bằng. bốn phương tám hướng cái kia nguyên bản cao ngất lên núi thấp, thì bị hai người đánh đi ra sức mạnh sinh sinh sát bằng. kinh khủng chiến lực nhường mọi người vây xem đạo dung. cứ việc tất cả mọi người đều đã từng gặp qua gió mạch dương động thủ giết người lúc cường hãn, nhưng lúc này gặp đến hắn cùng với thần kiếm phái đệ nhất thanh niên cường giả vương nhân kiếm đại chiến, mới chính thức kiến thức đến hắn kinh khủng chiến lược. cái này thanh niên cường giả trên thân, tựa hồ có sử dụng không song sức mạnh đồng dạng, mỗi một đao bổ ra cũng là mười thành sức mạnh, không có chút nào chỗ trống tương phản ngược lại là vương nhân kiếm lộ ra càng bị động một chút trời ạ cái người điên này thực sự là thật là đáng sợ sáu hắn đến cùng đến rồi cảnh giới gì trong đám người thỉnh thoảng truyền đến từng trận kinh hô kinh khủng đại chiến nhường hết thể mọi người trong đầu đều cảm thấy sợ hãi khôn cùng mỗi người đều đang nghĩ lấy nếu là hai người một chiêu đánh vào trên người mình sẽ như thế nào lúc này theo đại chiến càng lai việt kịch liệt hai người cũng đã dùng hết thần thông điên cuồng hướng về đối phương đánh tới bọn họ chiến thể bị xé nứt lại lần nữa khét lại cả vùng không gian đều tràn ngập hủy diệt sức mạnh đủ loại dị man không ngừng lấp lóe mọi người vây xem nếu không phải dùng linh tức đi cảm giác chỉ bằng vào mắt thường đã thấy không rõ lắm trong chiến trường hai người gió mạch dương đánh lửa cháy thú bị nuốt đấu trường cũng xoay tròn đi ra trên không trung hóa thành như một toà núi nhỏ lớn nhỏ không ngừng hướng về vương nhân kiếm đập tới tiếng ầm ầm thật lớn rung động giữa thiên địa ác chiến ở giữa hai người càng là sớm đã rời đi lúc đầu thung lũng hướng về càng xa xôi đánh tới từng đạo hủy diệt sức mạnh hướng về trên mặt đất phun trào dựng lên để mặt đất từng tầng từng tầng vỡ vụn kiếm đặng thiên phía dưới đông nhiên vương nhân kiếm giống to một tiếng trong tay đại kiếm tuôn ra một hồi kinh khủng hủy diệt dị mang sẽ mở gió mạch dương gió sắt thần thông, hướng về gió mạch dương quét tới sáu thao đây là thần kiếm phái áp đáy hòm tuyệt chiêu nơi xa có mấy cái lô mang chút thanh niên cao tay đã thất thanh tiêu lên thần kiếm phái lấy thần kiếm làm tên kinh khủng kiếm chiêu nhưng cũng là không ít nhưng kiếm này đáng thiên phía dưới nhưng là kinh khủng sát chiêu bên trong kinh khủng sát chiêu nơi xa người quan chiến cũng đã cùng nhau biến sắc lại càng không luận ở trong chiến cuộc gió mạch dương trong máy mắt hắn lại sinh ra một loại sắp chết sợ hãi đó là tu vi đến rồi hắn cái này một loại cảnh giới sau đó chiến thể đối với uy hiếp tồn tại một loại gần như phản ứng tự nhiên Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, nhưng thấy gió mạch dương giống lớn một tiếng, toàn bộ thú bị nốt đấu trường xoay tròn lấy lao đến, trong nháy mắt hóa thành cự sơn đồng dạng, chắn trước người hắn. Đồng thời, hắn phong dược nhanh chóng chữa ra, trong, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, lui về phía sau lùi gấp mà đi. Ầm ầm sáu, một tiếng đinh thai nhức góc cơm thanh khủng bố vang vọng ở vùng thế giới này, một đám xem cuộc chiến cường giả, tu vi yếu chút, lấy trực tiếp bị một trận này kịch liệt nổ vang âm thanh chấn da một nguồn máu tươi. Trong cuộc chiến, vương nhân kiếm chiếm đại kiếm đánh ra một chiêu này kiếm đang thiên phía dưới, hung hăng đập nện tại thú bị nốt trên đấu trường, truyền ra kinh khủng âm thanh, lập tức Thú bị nhốt đấu trường bị vẻ này vô cùng to lớn sức mạnh chô kích, lui về phía sau tật tật bay ngược. Nơi xa, gió mạch dương phốc phun ra một ngụm máu tươi. Thú bị nhốt đấu trường tổn thương, hắn cũng bị thương theo. Côn hống một tiếng, hắn chiến thể bay vụt, một tay lấy thú bị nhốt đấu trường nâng ở trong lòng bàn tay, hướng về nơi xa bay trốn đi. Không thể không nói, Vương Nhân kiếm thập phần cường đại, nếu không xuất động chống không lời nói, gió mạch dương căn bản không biện pháp đánh giết cái này kẻ địch khủng bố. Hú hồn, Vương Nhân kiếm xem như thần kiếm phái đệ tử kiệt xuất nhất, địa vị lại cùng tầm thường thanh niên cao tay khác biệt, nếu không phải bị bất đắc dĩ, gió mạch dương đạo cũng thật không muốn tính mạng hắn. Chạy đi đâu? Vương Nhân kiếm cực kỳ kinh khủng, tiện tay một kiếm bổ ra, đem sau lưng vây xem một đám thanh niên cao ngượng tay sinh đánh chết mấy người, lập tức hướng về gió mạch Dương Phương hướng bỏ chạy đuổi theo sáu. 217 thứ 217 chương giết vào rừng sâu Vương Nhân kiếm đối với gió mạch Dương theo đuổi không bỏ. Hắn nhưng cũng thả ra hào nôn, muốn tại trong vòng 10 ngày chém chết gió mạch Dương, liền cảm giác sẽ không dễ dàng dừng tay. Nhưng gió mạch Dương bày ra phong dự, độ nhanh vô cùng, giống như một đạo lưu tinh, cũng đã có đem Vương Nhân kiếm càng vùng càng xa chi thế. Vương huynh, chúng ta tới giúp ngươi. Lúc này, từ tiền phương phía chân trời bên trong, đột nhiên lóe lên mấy đạo cái bóng, mấy tên thanh niên cường giả khua tay thần binh, hướng về gió mạch dương lao đến, chính là những cái kia dự định trả lại một núi trang trở đợi gió mạch dương cao thủ. Những cao thủ này bị gió mạch dương không nhìn, quả nhiên là tức giận cực điểm, thừa dịp vương nhân kiếm đại chiến gió mạch dương cực điểm, đã phân toàn bộ lộ, vây chiến khu. Lúc này gặp gió mạch dương phát đi, càng là vọt thẳng lên, hướng về hắn lao đến. Cướp ngay cho ta. Gió mạch dương phía sau có truy binh, phía trước có phục binh, lúc này lại càng không dừng lại, giống lớn một tiếng, trực tiếp chính là đánh ra Liếu Phong Sắt thần công kinh khủng cương phong chấn vỡ hết thảy, một đám thanh niên cường giả bên trong, trong nháy mắt liền biến mất mấy người. thế nhưng chưa từng mất mạng mấy người, lại đích thật là hiếm thấy cường giả trực tiếp từ gió sắt thần thông giam cầm khu vực vật ra, hướng về gió mạch dương đánh tới. chiến đấu hoành không, gió mạch dương không lùi mà tiến tới, từng bước đi ra, liền hướng về đi đầu một cái cường giả đánh tới. kiếm đãng thiên phía dưới, lúc này vương nhân kiếm từ đằng xa giết đến, hắn biết gió mạch dương sợ nhất một chiêu này, lại càng không dừng lại, trực tiếp đem đại kiếm quét ngang, đem cái này một sát chiêu lại lần nữa diễn dịch đi ra. đã nguội nguội của ngươi. Gió Mạch Dương trong miệng cuồng hống một tiếng, tay trái trong lúc đó nhô ra, thẳng hướng về bên trái một cái cường giả nắm lên, bất quá trong nháy mắt, liền đã đem hắn thẳng tắp tóm lấy, hướng về Vương Nhân kiếm ném đi. Không cao thủ kia bị gió Mạch Dương ném về Vương Nhân kiếm đại kiếm phía trước, ra một tiếng tuyệt vọng mà sợ hãi tru lên, trong nháy mắt bị kiếm đang tiên ở dưới lực lượng kinh khủng xé nát, hóa thành một mảnh xương máu. Ném ra một người, gió Mạch Dương lại càng không dừng lại, phong dục một hồi, thẳng tắp xông về phía trước đi, giống như một ch('|quẻ mạnh đại điểu đồng dạng, mau lẹ vô cùng từ che ở trước người hắn một chúng cường giả đỉnh đầu lướt qua, hướng về nơi Sa Phi độ. Nơi xa là một mảnh rộng lớn um tùm đại sâm lâm, gió mạch dương nếu là xông vào trong rừng, tất nhiên có thể tranh thủ được điều tức thời gian. Mọi người cùng nhau xông lên, vây hắn lại, hắn bị thương, không chống đỡ được bao lâu. Vương Nhân Kiếm rõ ràng cũng ý thức được điểm ấy, hắn lúc này đã không quản được có phải hay không tây đánh. Từ trong đại chiến, hắn cảm thấy được gió mạch dương phi thường cường đại, hắn cấp bách muốn trừ bỏ người này, để tránh tương lai hắn trở thành đại địch của mình. Nghe được Vương Nhân Kiếm mà nói, cái kia nguyên bản vây quanh nơi xa xem cuộc chiến cường giả, đều là cùng nhau lóe lên thân thể, hướng về gió mạch dương lao đến. Vương Nhân Kiếm chính mình thì tay mang theo đại kiếm, giống như một đạo lưu tinh, phá vỡ người trước mắt lưu, thẳng phóng tới gió mạch dương. Nhưng mọi người dù sao vẫn là chậm một bước, có gió cánh trong người gió mạch dương độ, không phải chỉ bằng vào tu vi của bọn hắn liền có thể bắt kịp. Chỉ nghe được hét dài một tiếng, gió mạch dương đã đông đầu thẳng vào rừng rậm ở giữa. Tiến vào rừng rậm, gió mạch dương trong nháy mắt giấu khí tức của mình, gấp hướng phía trước đi suy lên, hắn đã từng nhiều lần trong rừng cùng địch thủ chào hỏi qua, kinh nghiệm vô cùng phong phú, không giống nhau lúc đã vọt ra khỏi một khoảng cách lớn. Nơi xa, rừng rậm từng mảng lớn bị kiếm quang xoáy nát, giết đỏ cả mắt một đám thanh niên cường giả thúc giục phi kiếm trực tiếp đem trọn phiến khắp cây tối san bằng, muốn tìm ra gió mạch dương. Gió mạch dương trong đầu cười thầm hai tiếng, tâm quyết mặc niệm, trong nháy mắt tiến nhập thú bị nốt đấu trường bên trong, mà lúc này thú bị nốt đấu trường giống như là một khối thông thường hòn đá mờ dạng, tùy ý ẩn thân tại tảng đá trong bụi rậm. Những cao thủ kia muốn tìm được, nhưng cũng là cần một chút thời gian. Thú bị nốt đấu trường chịu đến kiếm đãng thiên ở dưới ảnh hưởng, nhận lấy thương tích, liên lụy hắn cũng nhận thương tích, hắn muốn lợi dụng cái này thời gian trên lệch mau chóng khôi phục lại. Vừa tiến vào trong đấu trường, cũng không để ý đấu trường mặt đất đã nứt ra. Gió Mạch Dương lập tức liền đem nguyên một bình thuốc chữa thương rót vào trong miệng, giống như nhai hạt đậu đồng dạng nhai, đồng thời, chống chân cũng bị triệu hoán đi ra, từng đạo tia sáng bao phủ ở trên người hắn, thay hắn chữa trị bị thương chiến hồn. Tự nhiên, trong cơ thể của hắn, trí đạo màu vàng kim nhạt thần long cùng thập phương đại trận càng là điên cuồng vận chuyển, chữa trị xương cốt của hắn cùng tâm mạch. Vốn là, có hai thứ này trợ giúp, hắn thụ thương cũng không mười phần trọng, không bao lâu cũng đã khôi phục. Ngay sau đó, hắn ngự phong quyết lưu truyền, đã nhanh chóng đem sơ đại chiến mỏi mệt khu trừ sạch sẽ, khôi phục trạng thái. Muốn hay không chống chân tiên thần xuất mã? trống chân đem hắn chiến hồn hoàn toàn chữa trị khỏi sau đó cưa nắm tay nhỏ nhiều đại chiến một trận ý tứ bất quá gió mạch dương vẫn là đè hắn xuống đạo không ngươi là bí mật của ta vũ khí là tốt nhất đòn sát thủ trừ phi đến tối hậu quan đầu bằng không tuyệt không thể xuất mã trống chân không thể làm gì khác hơn là hủy khuất gật đầu một cái lấy ra một cái quả dại trầm rãi gặm, đạo tốt ta tốt ta liền để ta ở lại dị xét tốt 6. gió mạch dương cười ha ha một tiếng đạo nhanh nhanh đến ngươi ra tay thời điểm trấn an một hồi trống chân sau đó Gió Mạch Dương đi ra thú bị nhốt đấu trường, Yu Hai Du hai nhìn xem một đám thanh niên cường giả không ngừng hướng phía trước tiến lên lùng tìm phạm Vi. "Uy 6, Vương Tiện Nhân, ta ở đây này." Gió Mạch Dương giống lớn một tiếng sau đó, thân thể nhanh chóng hướng phía trước vọt tới. Chỉ nghe được anh một tiếng, vừa mới hắn đứng thẳng chỗ, đã xuất hiện một cái hố sâu to lớn. Hắn ở phía trước, nhanh 6, trốn không xa 6. Một đám thanh niên cường giả nhìn thấy Gió Mạch Dương xuất hiện, đều là gào thét lớn, hướng về hắn chạy thủp mạng phương hướng đuổi theo. Z lúc này, gió mạch dương đã đem lịch tiên cung nắm ở trong tay, tay đắp một chi mũi tên, hướng về không trung một cái cường giả vào tới, gào thét vũ tiến trên không trung tuôn ra ngàn vạn đạo tia sáng, trực tiếp tương na xông về phía trước cao thủ mang theo, lui về phía sau bay đi, trong nháy mắt phá diệt một cái cao thủ. lập tức, gió mạch dương liên tục biến ảo vị trí, tả hữu khai cung, lại bắn rơi năm tên cường giả. đối với vương nhân kiếm hắn còn lòng có lo lắng, nhưng đối với những thứ này thông thường cường giả, hắn có thể nửa điểm lo lắng cũng không có, vừa ra tay chính là trực tiếp đánh giết. các ngươi triệt thoái phía sau, ta một người là đủ rồi. Nhìn thấy mấy phe hảo thủ từng cái bị gió mạch dương bắn giết, Vương Nhân kiếm hướng về sau lưng một đám hảo thủ quát lên, cùng lúc đó, hắn thân thể nhoáng một cái, đứng ở trên không, hai mắt như hai tia chớp lạnh lẽo đồng dạng, không ngừng hướng xuống quan sát lấy rừng rậm. "Cho ta xuống đây đi." Lúc này, gió mạch dương thanh âm đột nhiên vang lên, hắn toàn bộ thân hình phóng lên trời, bàn tay khổng lồ hướng về Vương Nhân kiếm hai tay lu đi, đem hắn cả người hướng xuống thẳng tắp kéo xuống. Lập tức, thú bị nhốt đấu trường xuất hiện ở tay trái của hắn, giống như một cục gạch đồng dạng, huống về không kịp đề phòng bị kéo xuống Vương Nhân kiếm trên mặt vút tới. Thú bị nút đấu trường cùng vương nhân kiếm mặt của hung hăng đụng vào nhau, tuôn ra một tiếng tiếng vang ầm ầm. Da mặt vẫn rất dày đi, không hổ là tiền nhân. Gió mạch dương hét to một tiếng, lại phanh phanh phanh ở trên mặt của hắn đập mấy chục lần. A! Vương nhân kiếm giận dữ, hắn từ nhỏ cũng là sư đoàn trưởng môn sinh đắc ý, cùng thế hệ cao thủ đối với hắn đều cùng cung kính kính, chưa từng nhận qua nhục nhã như vậy, lập tức một tiếng gầm gọi, hai chân trên mặt đất hung hăng một đá, đi lên bay lên. Trên thân hai người, đều là tuôn ra vô số đạo lực lượng kinh khủng, bất quá trong đáy mắt, cái kia một mạng lưới rừng, liền nổ tung trở thành một phấn. Kiếm đãng thiên phía dưới. Gió giết Hai người lại đại sát ở một chỗ. Đám người cùng nhau động rừng, ngắn ngủi một canh giờ ở giữa, gió mạch dương rõ ràng đã thụ thương chạy tán loạn, thế nhưng là lúc này, nhưng lại cùng người không việc gì một dạng xuất hiện, cái này thực sự nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Người sáu, ngươi làm sao có thể khôi phục nhanh như vậy? Vương Nhân kiếm kinh hãi, không có ai so với hắn rõ ràng hơn gió mạch dương thương thế, cũng không có ai so với hắn hiểu hơn bây giờ gió mạch dương cường thế. Lão tử hùng hổ. Gió mạch dương vô sỉ tự luyến một cái, sau đó thú bị nhốt đấu trường xoay tròn mà ra, lại hướng về hắn đánh ra. Tức chết ta rồi. Vương nhân kiếm nhớ tới vừa mới trên mặt bị trước mắt cái này đen túi sắt cũng không phải sắt đá cũng không phải đá thứ kỳ quái hung hăng vô mấy chục lần, không khỏi lên cơn giận dữ, tay cầm đại kiếm hung hăng bổ tới, muốn triệt để chém nát khối này thứ kỳ quái lấy tiêu tan mối hận trong lòng. Gió giết. Nhưng vào lúc này, gió mạch dương thần thông gió giết lại phát huy ra, toàn bộ khu vực nhỏ bên trong, lập tức tràn đầy kinh khủng hủy diệt cương phong, sinh sinh đem vương nhân kiếm chiến thể cắt ra vô số đạo vết máu. 218 thứ 218 trương bị chấn sơn phía dưới gió mạch dương đánh ra gió sắt thần thông, vô số đạo tràn ngập khí tức hủy diệt cương phong tại vương nhân kiếm trên thân vút bỏ, làm hắn toàn thân cao thấp máu me đầm địa. IT. Nhưng vương nhân kiếm nhưng cũng quả thực cao minh, rất nhanh liền vận hurt ra, chữa trị chiến thể, trong tay đại kiếm vung dậy, lại lần nữa hướng về gió mạch dương vào tới. Lực lượng kinh khủng tại bốn phương tám hướng quần quật lấy, liên miên liên miên rừng bị cưỡng ép đẩy nã sáu. Ai hủy ta rừng? Đúng lúc này, từ rừng rậm kia chỗ sâu, đột nhiên truyền ra một tiếng kinh khủng gào thét, cả bầu trời trong nháy mắt âm u xuống, uy áp kinh khủng hạ xuống từ trên trời, phong cuốn hết dậy bất quá trong nháy mắt, gió mạch dương giữ vương nhân kiếm liền bị một cỗ lực lượng khổng lồ đánh bay ra ngoài. một cái to lớn đại thủ trên không trung xuất hiện, hướng về nơi xa ngắm nhìn cường giả chục tới, trong nháy mắt liền đem bọn hắn nắm ở trong tay. chết. thanh âm kia lạnh lùng nói một tiếng, cái kia bị bắt lại cường giả trong nháy mắt liền hóa thành một chùm xương máu tiêu tán. gió mạch dương giữ vương nhân kiếm cùng nhau biến sắc, lần này đại chiến, nghĩ đến cũng đã chọc kẻ không nên chọc. tiền bối thứ tội, tiền bối đại nhân có đại lượng, xin thứ tội sáu. vương nhân kiếm lập tức phản ứng lại, quỳ trên mặt đất, hướng về kêu cự thủ không ngừng dập đầu đạo, cũng là hắn sáu, cũng là hắn làm sáu. Lúc này, hắn tự tay một ngón tay xa xa gió mạch dương, liền muốn đem tội lỗi đẩy lên trên người hắn đi. Ngu xuẩn! cường giả kia hừ lạnh một tiếng, một cái bàn tay to liền hung hăng đập vào vương nhân kiếm trên mặt, vương nhân kiếm nửa bên mặt lập tức liền thật cao xương phồng lên. Ngươi cho rằng ta không biết sao? Cút cho ta. Chỉ nghe được vài một tiếng, cường giả kia lại độ ra tay, đem vương nhân kiếm trực tiếp đánh vào vào trong đất. Lập tức, hắn cự thủ giỗi tới, trực tiếp đem gió mạch dương tóm lấy, trong nháy mắt lùi về đến rồi trong rừng rậm. Thật lâu, vương nhân kiếm mới từ trong đất hôi đầu thổ kiếm leo ra, cấp nhanh hướng về nơi xa chạy tới trận đại chiến này, bởi vì cái này đột nhiên xuất hiện cường giả bí ẩn, liền tuyên bố kết thúc. Vương Nhân Kiếm cũng không dám lại tiến vào trong rừng rậm đuổi theo giết gió mạch dương. Nhưng gió mạch dương nhưng cũng không tốt chịu, bàn tay lớn kia đem hắn một chảo, hắn chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ giam lại hắn, nhường hắn toàn thân trên dưới một điểm khí lực cũng không đi ra. Đem gió mạch dương ném xuống đất, bàn tay lớn kia lập tức nắm lên một ngọn núi lớn, hướng về thân thể hắn vừa để xuống, mấy đạo ấn quyết đánh ra, liền sinh sinh đem hắn phong ấn lại. Tiền bối 6, tiền bối không muốn A6. Gió mạch dương bị cường giả kia phong tại cự sơn phía dưới, chỉ lưu một cái đầu lộ tại bên ngoài. Áp lực trên người to lớn vô cùng, một thân thần thông lại không nửa điểm thi triển ra có thể, không khỏi sợ hãi vô cùng, hướng về trên không hô lớn. Không được cầm ý ỉ ý nao sáu, cho lão tử thật tốt ở lại, đã đến giờ tự sẽ thả ngươi ra ngoài. Cường giả kia đối với hắn tựa hồ cũng không ác ý, chỉ là phong bế hắn, đem hắn trấn tại bên dưới núi lớn. Phàm phất rất sợ gió mạch dương lại thi triển biện pháp còn lại đào thoát đồng dạng, cường giả kia lại tại trên người hắn đánh mấy đạo ân quyết, trực tiếp đem hắn triệu hoàn chống chân tế ra thú bị nhốt đấu trường những năng lực này cũng phong bế. Gió mạch dương bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt lại, không ngừng vận chuyển ngự phong quyết, yên tĩnh tu luyện. Hắn biết, một khi tu vi của mình đạt đến một loại nào đó cảnh giới, tất nhiên có thể xông mở vị cường giả này phong ấn. Dưới mắt, để cao mình tu vi, là có khả năng nhất thoát khốn phương pháp. Cái này huyền giới linh khí phong phú vô cùng, hắn ngự phong quyết vận chuyển lại, cũng là vô cùng thông thuận. Từng đạo tinh thuần linh khí, liền theo hắn ngự phong quyết vận chuyển, chậm rãi chạy xuôi đến rồi trong cơ thể của hắn, hóa thành từng đạo càng thêm sức mạnh mênh ngông. Cường giả kia nhưng cũng không ngăn cản, chỉ thỉnh thoảng tại hắn bên miệng ném hai quả quả dại, nhường hắn tại tu luyện sau khi có một chút chờ đợi. Tiền bối sáu, ngươi là ai? Ta biết ngươi không có ác ý 6 đi qua một đoạn ở giữa phía sau, gió mạch dương đã biết vị này cường giả thần bí đem mình chân phong ở chỗ này cũng không ngắt ý, chẳng qua là muốn thông qua loại phương pháp này cưỡng ép tăng cường chính mình tu vi thôi. Na thần bí cường giả lại cũng không nói chuyện, phảng phất đã đi, lại phảng phất ngay tại cách đó không xa. trong núi không biết nhật nguyệt, không biết qua bao lâu, gió mạch dương chỉ cảm thấy trong lòng đống nút đít cái nào đó bị phong lấy chỗ tựa hồ lòng một chút. trong lòng của hắn vui mừng, đội vàng linh thức bên trong giò xét, phối hợp với ngự phong quyết, từ từ tìm kiếm lấy cái kia vừa mới bong nút nít chỗ. dùng đã vài ngày công phu, hắn rút cuộc tìm được cái kia có chút lỏng mờ phong ấn. Thế vậy, hắn không khỏi vui mừng, trong mỗi ngày vận chuyển ngự phong quyết, không ngừng cọ rửa cái kia có chút lỏng mở phong ấn, một điểm một giọt cọ rửa sáu. Một ngày này, hắn khẽ quát một tiếng, cuối cùng giải khai một đạo phong ấn, lập tức, chống chân bị hắn kêu gọi ra. Nguyên Lai, like, đạo này phong ấn, nhưng là phong bế triệu hắn chống không cái kia một đạo. Diệu thủ không không thiên thần đến cũng sáu. Tiểu gia hỏa kêu một tiếng, lập tức cùng ngục chuyển động con mắt, đem gió mạch dương bên miệng viền kia quả dại nhặt lên, chính mình cầm ăn. Gió mạch dương im lặng, đạo, làm việc a, chớ nóng đột an. Nhanh, giúp cùng ta hợp lực, phá vỡ lấy tọa cử sơn, thả ta đi ra sáu. A Tiểu Gia Hòa đáp ứng, Lưu Luyến không rời Tương Na quả dại nhét vào trong túi của mình, lập tức hai tay không ngừng huy động, đánh ra từng đạo huyền ảo thủ ấn, giữ phong mạch dương hợp lực, dùng sức đánh thẳng vào tòa kia chấn áp hắn cự sơn. Vô đến ngày thứ 15 thời điểm, cả tòa cự sơn ra nổ vang một tiếng, trong ánh mắt vỡ vụt. Đạo này phong ấn bung ra, gió mạch dương rèn sắc khi còn nóng, lại nhanh chóng giải khai mấy đạo phong ấn, cuối cùng Tương Na cường giả bí ẩn thêm trên người mình phong ấn giải trừ mở. Lúc này, hắn cảm thấy trong cơ thể của mình, sức mạnh càng thêm sôi chảy mãnh liệt, nghĩ đến mấy ngày nay khổ tu, lại để cho tu vi của mình tinh tiến không thiếu. Nghĩ tới đây, hắn đã là hướng về trên không đạo, đa tạ tiền bối, Vãn bối có chuyện quan trọng tại người, dự định hôm nay liền rời đi sáu. Nói, hắn đã đem trống chân ôm vào trong lòng, nhanh chân đi thẳng về phía trước. Đi hảo sáu, không tiến sáu. Ngoài ý liệu, lúc này, phía sau hắn, truyền đến một thanh âm. Gió mạch Dương tật tật quay đầu, nhưng không có nhìn thấy người, biết Na thần bí cường giả vẫn luôn tại, nhưng lại không giống cùng mình gặp mặt, liền lắc đầu, đi về phía trước. Chuyến này, bất lợi phương đông, đại lợi tây nam sáu. Na thần bí cường giả tựa hồ lẩm bẩm một câu, bất quá âm thanh cũng rất nhẹ. Gió Mạch Dương cũng không vững tin có phải hay không hai câu này. Hắn mang theo chống chân nhanh chóng ra rừng rậm, nhớ tới na thần bí cường giả vừa mới mà nói, cũng liền thật lựa chọn phía tây nam, một mực hướng phía trước mà đi. Đến phía trước thành trì thời điểm, gió Mạch Dương sau khi nghe ngóng, chính mình lại nguyên lai đã bị phong ấn 5 năm. 5 năm ở giữa, vô số cao thủ của thời lại có vô số cao thủ vỡ lạc, tàn khốc cường giả thanh niên 200 người đứng đầu tranh đoạt chiến dần dần tiến vào hồi cuối, chân chính cường giả thanh niên đã nổi lên tất cả mọi người tựa hồ cũng đã quên đi 5 năm trước cái kia đã từng danh tiếng vô lượng huyết chiến tiêu gió mạch dương tất cả mọi người tại nói chuyện say xưa lấy một năm nay đạp lên vô số cùng thế hệ cao thủ thi thể leo lên trước 20 cao thủ thanh niên trong đó không thiếu gió mạch dương tên quen thuộc vương nhân kiếm si vu cận nhưng càng nhiều hơn chính là hắn không có nghe nói qua tên sóng lớn bãi cát si vu cận cuối cùng từ vô số cường giả thanh niên bên trong liều chết sung phong đi ra hướng về người mạnh nhất lên xung kích đối với cái này cái ngày xưa bằng hữu hắn từ trong thâm tâm cảm thấy cao hứng hắn biết bất kể như thế nào cái này tay phải nắm mình rượu tay phải nắm lê chân gà ra hỏa cũng sẽ không trở thành địch nhân của hắn. Nhiều nhất, kéo hắn đi bàn rượu, sau đó dùng liệt tiểu đem hắn qua chén. Đối với Vương Nhân kiếm xung vào trước 20, hắn cũng không có chút nào cảm thấy kỳ quái, trước kia một trận chiến, vương kinh khủng kia chiến lược hắn thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Hắn thoáng chú ý những thứ này vọt tới trước 20 cường giả, trên cơ bản cũng là bảy đại thế lực người, thế lực lớn quả nhiên có đại thủ bút, phải biết trận đại chiến này, thật đúng là thực sự, không có người nào có thể dựa vào lưng cảnh cùng quan hệ đứng ở cuối cùng. Chỉ là, cảnh hĩ còn không có một chút tí tức, gió mạch dương tâm trùng Chẳng đầy sợ hãi, một loại sợ hãi trước đó chưa từng có. Hắn sợ đời này sẽ không còn được gặp lại cái kia có chút hung ba ba tiểu ma nữ. Tiểu ma nữ, ngươi đến cùng ở nơi nào? Gió mạch dương ở trong lòng yên lặng hỏi, hướng về Tây Nam không ngừng đi tới, hắn muốn đánh cược một phen, đánh cược na thần bí cường giả nói đại lợi Tây Nam.